vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu chương một trăm năm mươi một nha sư để còn có việc sao một gian phòng ốt bên trong ninh tu mở hai mắt ra từ khi vòng thứ hai khảo hạc h về sau hắn làm bộ té x ị u rất nhanh liền có người đem hắn đưa tới nơi này trong lúc này hắn một mực không có tỉnh tới hắn quan sát một chút bốn phía trừ hắn ra mồ dung thu thủy Dịch kế phong mấy người cũng đều tại. t ă n g thêm hắn. Hết thầy sáu người. Gian phòng c h ố n g c h ả y không có dư thừa trang trí. từ linh khí bốn phía nồng độ phán đoán, nơi này vẫn là ở hạc tâm khu. xem ra ngoài trừ c h ú n g ta bên ngoài, những người còn lại cũng đã bị đưa ra khu hạc tâm đi. Ninh tu thầm nghĩ. hiện tại, hắn cũng coi là chính thức tiến vào khu hạc tâm. một tiếng kéo kẹp, cửa phòng mở ra. chỉ gặp một m ặ t áo trắng thanh tú nữ tử đi tới, đối phương nhìn xem đã tỉnh lại n i n h tu, hơi kinh ngạc. À. tại bách m ộ t chi nhãn tinh thần c h ấ n nhíp về sau thế mà có thể nhanh như vậy khôi phục, ngươi không đơn giản À. gặp qua sư tỷ xin hỏi sư tỷ nơi này là khu hạt tâm một c á c h khu nghỉ ngơi vực bình thường cũng không ở người các ngươi tại c á c h này yên tâm nghỉ ngơi đi mặt khác chúc mừng các ngươi gia nhập la sát viện. Ta gọi kế vô hà là các ngươi m ờ i ban thủ tịch. có vấn đề gì t ù y thời đến hỏi ta. kế vô hà cười nói. tại la sát viện, chân truyền đ ệ tử cũng không phải là thống nhất dạy học. trong nội viện bị chia làm một số cái ban. mỗi một cái ban đều có một cái thủ tịch tại. mà ninh tu mấy người là mới nhất gia nhập la sát viện. bạch lão đem bọn hắn sáu người phân phối vì một c á c h ban, tư kế vô hạ dẫn đầu chỉ đạo, chúng ta l a sát viện ngày bình thường đều có cái gì công việc đâu. Ninh tu hiếu kỳ hỏi, l a sát viện chân truyền để tử cùng ngoại môn nội môn có chút khác biệt, nơi này mỗi người tư chất đều rất xuất chúng, hảo hảo tu hành, tương lai rất có thể chính là t ô n g môn trụ cột vững vàng. cho nên chúng ta ngày bình thường trọng yếu nhất chính là tu hành. Mỗi tháng, t ô n g môn đều sẽ phát một chút tài nguyên cho chúng ta. đương nhiên, những tư nguyên này không phải lấy không. La sát viện cách mỗi ba tháng liền sẽ có một lần khảo hạch. nếu là khảo hạch bất quá, liền sẽ bị hái chân truyền để t ử thân phận, bị trục xuất đến nội môn. trừ ngoài ra, t ô n g môn ngẫu nhiên cũng sẽ phát một chút nhiệm vụ cho chúng ta. những nhiệm vụ này, đều là nội ngoại môn không cách nào hoàn thành, giao cho chúng ta những này chân truyền đ ệ tử, ngoại trừ vì tôn môn làm cống hiến bên ngoài, cũng là đối với chúng ta một sự rèn luyện, bất quá sư để các ngươi vừa gia nhập la sát viện, tạm thời không cần cân nhắc làm nhiệm vụ sự tỉnh, một mực tu hành là được, kế vô hạ êm tai nói, ninh tu gật gật đầu, nói như vậy chân truyền đệ tử so với nội ngoại môn cần phải ưu việt nhiều lắm ở ngoại môn tập hung ti bọn bộ khoái thường xuyên phải xử lý một chút án kiện sự vụ bận rộn mỗi ngày đều bởi vì tranh thủ điểm cống hiến mà sống mà chân truyền đệ tử không cần làm cái gì mỗi tháng liền sẽ có tài nguyên đưa tới cửa chỉ cần thông qua ba tháng một lần khảo hạt liền có thể coi như thi bất quá cũng chỉ là bị trục xuất đến nội môn, đang cùng kế vô hạ hàn huyên một hồi, mổ dung thu thủy bọn người từng c á c h tỉnh lại, khi biết nhóm người mình thành công tiến vào la sát viện về sau, đều vô cùng mừng rỡ, tốt, hiện tại các ngươi trước tiên có thể trở về xử lý một chút nội ngoại môn sự tình, đem các ngươi trong tay sự vụ cùng những người khác giao tiếp, nhớ k ỹ ngày mai lại đến la sát viện đưa tin, Kế vô hạ nói xong liền rời đi. những người khác cũng dần dần thu hồi vui sướng dự định rời đi trước. Ninh tu về tới ngọc la thành, đi vào tập hung ti, cùng phong t ư ở mấy người nói một chút mình trở thành chân truyền đệ tử sự tình. mấy người s ư ờ n g sốt một chút có loại cảm giác đang nằm mơ. Ninh sư đệ, ngươi đến tu la tôn g bao nhiêu tháng à, cái này trở thành chân truyền đệ tử. tại sao ta cảm giác mình đang nằm mơ a nhăn ngọc nỉ non nói mấy người còn lại trên mặt cũng lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ đối bọn hắn tới nói có thể tiến vào nội môn đã là suốt đời truy cầu về phần trở thành chân truyền đ ệ tử sợ là chỉ có ở trong mơ mới dám ngấm lại chúc mừng phong tửu chưa hề nói dư thừa cầm bầu rượu lên uống một n g ụ m sau đó đưa cho ninh tu mà ninh tu cũng không có c ử tuyệt sau khi nhận lấy rót một miệng lớn cùng tập hung ti nhân đạo xong đừng về sau hắn trở lại chỗ ở nhìn xem c á c h này mình không có ở bao lâu biệt viện hơi xúc động lắc đầu c á c h này cũng còn không có ở bao lâu đâu c á c h này lại muốn đổi địa phương cũng không biết khu hạc tâm chỗ ở thế nào có hay không dư thừa địa phương cho ta làm phòng thí nghiệm Hắn thu thập một phen, đem trong sân các loại đ ộ c dược đ ộ c thảo đều thanh từ sạch sẽ. Sau đó cùng đoan một đại sư mấy người từng cái cáo biệt, mấy người kia biết được Hắn tiến vào khu hạc tâm về sau cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. trong khoảng thời gian này, bọn Hắn cùng ninh tu cũng đã gặp không ít lần mặt, đối với đối phương hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ, biết đối phương có thể thành đại khí, đúng rồi, ngươi cái hung binh đó ta đã đang đánh tạo nhớ ký một tháng sau tới bắt. vân lão nhắc nhở một câu. ninh tu gật gật đầu tốt, ta đã biết. ngày thứ hai, quản lý tốt hết t h ả y ninh tu liền ngự đao tiến về khu hạc tâm. bởi vì lần trước giáo huấn, hắn t ạ i ở gần nội môn khu vực sau liền rơi xuống đất hành tẩu, một đường đi tới phù không kiều. tại c á c h này hắn gặp đồng d ạ n g trở về báo cáo m ộ dung thu thủy tuần tra ti bên kia ngươi cũng xử lý tốt sao uvk q a ùa m m ộ dung thu thủy gật gật đầu nghĩ đến mình những cái kia đồng liêu biết mình trở thành chân truyền để t ử sau nịnh nọt bộ dáng nàng không khỏi lắc đầu cười một tiếng hai người s ó n g vai mà đi đi đến phù không nhiều t ử hà bên trong kia cố hấp lực hướng hai người vọt tới Ninh Tu cũng chẳng có gì. m ộ dung thu thủy liền muốn phí sức chống cự. cái này tử hà quá mức d u ộ t quyệt cũng không biết cái này hấp lực từ đâu mà tới. Ninh Tu đi qua p h ủ không kiểu nhìn xem kia tử hà nói. rất nhanh. Hai người lại lần nữa đi tới la sát viện. Bọn hắn lần thứ nhất tiến vào bên trong. Trong này vô cùng rộng lớn. Trưng bày từng cái giá binh khí. các loại binh khí rực rỡ muôn màu. thậm chí còn có mấy cái lôi đài, ninh tu, m ộ dung thu thủy căn cứ chỉ dẫn tìm được mười ban chỗ, dọc theo con đường này, hắn đi ngang qua còn lại mấy cái lớp, có lớp giống tuyết, có thì có t r ư ở n g lão tại giảng bài, nghe giảng bài để tử ít thì mấy người, nhiều thì mười mấy người, mười ban bên trong, kế vô hạ đã sớm đến, nhìn thấy ninh tu hai người tới về sau, xuất ra hai khối lệnh bài cho bọn hắn. đây là các ngươi đ ệ tử lệnh bài. có cái này. các ngươi từ giờ trở đi chính là la sát viện chân truyền đ ệ tử. ninh tu tiếp nhận lệnh bài. đem mình ban đầu khối kia đ ệ tử lệnh bài bên trong điểm cống hiến hết t h ả y chuyển rời đến khối này mới trên lệnh bài. rất nhanh, diệt kế phong trương bách luyện cái tên mập mạc kia cùng vân n g h y cũng đến. hiện tại trước làm một chút t ừ giới thiệu đi. ta gọi kế vô hạ tạm thời đảm nhiệm các ngươi mười ban thủ tịch tại không có t r ư ở n g lão đến giảng bài thời điểm chính là ta quyết định các ngươi cũng giới thiệu một chút mình đi kế vô hạ nói ta gọi nạp lan thuần yêu thích là ăn lập trí nếm khắp thiên hạ mỹ thực rất hân hạnh được biết mọi người cái tên mập mạp kia dẫn đầu đứng lên nói t r ư ơ n g bách luyện an hiểu ngã thuật t r ư ơ n g bách luyện đảm mạc đ ả o Ninh Tu mấy người lần đầu tiên nghe được thanh âm của h ắ n cùng tưởng tượng không sai biệt lắm, nghe xong liền biết người này rất lạnh đảm, vân nghe thích đẹp mắt đồ vật chán g h é t xấu xí đồ vật, vân nghe nói, nhìn thoáng qua nạp lan thuần, lập tức dịch chuyển khỏi mấy bước, hướng mộ dung thu thủy, ninh Tu phương hướng tới gần, ở đây liền hai người này dáng s ấ p đẹp mắt nhất, về phần chương bách luyện, cái kia khuôn mặt đẹp thì đẹp vậy nhưng quá g i ả vân ngây thích đẹp nhưng lại đối hư g i ả đẹp không có hứng thú d ị c h kế phong an hiểu kiếm pháp ninh tu an hiểu đao pháp a n đối độc cũng hiểu sơ một điểm mồ Mộ dung thu thủy an hiểu đao pháp mấy ngày đơn giản giới thiệu một chút về mình u vinh quy quy mơ đại khái hiểu rõ hiện tại các ngươi đã là la sát viện chân truyền đ ệ tử như vậy ta tiếp xuống liền muốn truyền cho các ngươi la sát viện cũng là tu la tôn g hạc tâm nhất công pháp la sát quyết đây là một môn địa cấp công pháp như tu hành có sở thành về sau có thể tại huyến hóa ra la sát huyến ảnh tăng cường chiến l ự c địa cấp công pháp dịch kế phong mấy người nghe vậy đều trở nên ngưng trọng lên không giống với ninh tu. Bọn hắn hiện tại tu hành vẫn là tu la quyết. Nếu có thể tu hành la sát quyết, đối bọn hắn thực lực sẽ không nhỏ tăng lên. Kế vô hạ, không nghĩ tới ngươi thật tới này mười ban đương thủ tịch rồi. Lúc này ngoài cửa có một cái tiếng cười vang lên. Một a n h niên đi đến. đối phương thân mang tử sắc sâu áo. Áo bên cạnh ấm có kim văn. Eo quấn bạc ngọc mang. bên h ô g treo đ ệ tử lệnh bài đỉnh đầu chạm giống tử kim quan một bộ quý khí bức người dáng vẻ vương xuân minh ngươi tới nơi này làm cái gì nhìn người tới một mực đối ninh tu mấy người vẻ mặt ôn h ò a kế vô hạ không khỏi nhíu mày không có gì chỉ là nghe nói đường đường thứ ba phong nhị thiếu chủ thế mà tới một c á c h từ nội ngoại môn để tử tạo thành mới lớp đảm nhiệm thủ tịch cảm thấy hiếu kỳ liền tới nhìn xem cái lớp này đến cỡ nào đặc thù. vương xuân minh cười nhìn ninh tu mấy người một chút, lập tức lắc đầu nói chỉ bất quá lớp này cấp nhìn. bình thường a. người này tốt làm cho người nổi giận a. ninh tu mấy người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. vương xuân minh ta bây giờ tại giảng bài mời ngươi rời đi. À kế vô hạ. không cần như thế phí sức. theo ta thấy. Ngươi mang cách này mười ban. Nhất định không thông tháng Đến chính nào mời tới qua sau ba cách hạch.、Đến、lúc đó chính là chỗ khảo thì là đó đâu vương ề chỗ đó. v xuân minh cười nói có thể hay không thông qua khảo hạch sau ba tháng tự có kết quả hiện tại không tới phiên ngươi tại c á c h này nói này nói kia hiện tại cho ta rời đi c á c h này vậy ta liền rửa mắt mà đợi vương xuân minh nhìn ninh tu mấy người một chút lộ ra khinh miệt một đám vớ va vớ vẩn bằng vận khí tiến vào la sát viện cuối cùng cũng muốn bằng thực lực lăn ra cái này ngươi muốn đánh nhau phải không sao d ị c h kế phong lông mi v ẩ y một cái trường kiếm trong tay vù vù không thôi ngươi còn không có tư cách kia vương xuân minh nói xong cũng không quay đầu lại liền rời đi n g ư ờ i này ai vậy quá mẹ nó khoa trương đi bị điên rồi êm đẹp liền đến khiêu khích chúng ta Mấy người lòng đầy căm phẫn, kế vô hạ ra hiệu đám người an tâm chớ vội. Nói, bởi vì thứ mười ban đều là từ nội ngoại môn để t ử tạo thành, so với các lớp khác cấp có chút đặc thù, cho nên tại la sát viện là có rất nhiều người xem thường các ngươi. nhưng không có quan hệ, chỉ cần các ngươi có đầy đủ thực lực, liền không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ các ngươi, cho nên cố gắng lên. đừng để sư tì thất vọng, kế vô hạ nói tiếp lấy liền đem la sát quyết truyền thụ cho đám người, kiểm chắc đến la sát quyết phải t r ă n g tốn hao hai ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa, đơn giản hóa, la sát quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công, la sát quyết tu la quyết, la sát quyết địa giai trung phẩm công pháp, tu la quyết hoàng giai thượng phẩm công pháp, ở trong đó kém mấy cái cấp bậc, dạng này đơn giản hóa cũng có thể sao. Ninh Tu dự định sau khi trở về thử lại thử một lần. tốt. hôm nay liền tới trước nơi này. ngày mai c h ú n g ta tới thực chiến. để sư tỷ xem thật kỹ một chút thực lực của các ngươi. kế vô hạ nói xong liền rời đi. Ninh Tu tựa hồ nghĩ tới điều gì đi theo. lớp bên ngoài, kế vô hạ vừa định trở về. mà tại một gốc cây về sau. vương xuân minh nhảy ra ngoài vỗ một cách bờ vai của nàng. không tì vết, ta vừa rồi diễn thế nào. có phải hay không đặc biệt giống loài kia ì thế hiếp người nhân vật phản diện sư huynh. u, v, q, q, mơ, diễn còn. kế vô hạ hài lòng gật đầu. đột nhiên liền thấy cách đó không xa cùng lên đến. nhìn xem hai người có chút mơ hồ ninh tu. nàng biểu lộ cứng đờ. miễn cưỡng kéo lên khó e miệng cười nói. này, sư đệ, còn có việc sao, vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm năm mươi hai một bữa cơm công phu. diễn dịch, vừa rồi vương xuân minh một phen khiêu khích thế mà chỉ là diễn dịch, cùng gia ninh tu nghe được cái này lớn d ư không khỏi ngây ngần cả người, hắn thần sắc cổ quái nhìn xem kế vô hạ. sư t ỷ này sao lại thế này, khu khu, kỳ thật chuyện là như thế này, sư đ ệ mấy người các ngươi vừa gia nhập la sát viện, ta lần thứ nhất đương thủ tịch, nghĩ đến muốn dẫn tốt các ngươi, cho nên liền gọi vương xuân minh đến diễn một tuồng kịch, kích thích một chút các ngươi, tốt cho các ngươi động lực cố gắng tu hành, sư đ ệ việc này ngươi cũng đừng cùng những người khác nói a, Kế vô hạ chờ mong nhìn xem ninh tu. việc này muốn nói ra đi. nàng hảo hảo sư tỉ hình tượng sẽ phải không có. thì ra là thế. ninh tu bừng tỉnh đại ngộ. cũng không có cảm thấy có cái gì. tương phản. hắn cảm thấy kế vô hạ làm như vậy có lẽ cũng không tệ lắm. chí ít kích thích đám người mục đích đạt đến. sư tỉ yên tâm ta sẽ bảo mật. đa t ạ sư đ ệ Kế vô hạ nhìn xem ninh tu chỉ cảm thấy đối phương càng xem càng thuận mắt. Sư tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi là thứ ba phong vậy có hay không nghe nói qua tuyết bất nhiễm đâu? Ninh tu hiếu kỳ hỏi có a nàng là sư muội ta kia nàng hiện tại trôi qua như thế nào vẫn được hai ngày nữa liền xuất quan ninh tu gật gật đầu vậy xem ra bọn hắn rất nhanh liền có thể gặp mặt Hắn không hỏi thêm nữa, nói, vậy sư tì, ta đi về trước, ngươi đến thứ mười ban đương thủ tịch rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì hắn đi, vương xuân minh ở một bên nhìn xem ninh tu bóng lưng rời đi nói, sách ngươi không cảm thấy hắn rất thú vị sao, cũng bởi vì hắn là sư muội của ngươi đ ệ đệ, kế vô h ạ vương xuân minh là biết ninh tu cùng tuyết bất nhiễm quan hệ, đây cũng là ninh tu hỏi tuyết bất nhiễm tình hình gần đây lúc hai người không cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân đây chỉ là trong đó một nguyên nhân mà thôi theo ta được biết c á c h này ninh tu gia nhập tu la tôn mới hai ba tháng nhưng từ một c á c h vừa tấn cấp tiên thiên võ g i ả trưởng thành đến bây giờ đủ để cùng nguyên hải chống lại cảnh giới c á c h này tăng lên quá nhanh trừ ngoài ra c á c h này mười ban những người khác cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy Trương gia ngã thuật truyền nhân, người mang thần thông tiểu mập mạp, trời sinh mì cốt nữ t ử còn có mộ dung thu thủy, d ị c h kế phong, tuổi còn trẻ liền cảm ngộ đao ý kiếm ý. những người này, tương lai thế nhưng là có thể tại tu la tôn nhất lên phong bảo, ngươi thế mà nhìn như vậy tốt c á c h này m ờ i ban, không phải ngươi cho rằng ta đường đường thứ ba phong thiếu chủ. nhàn dối không chuyện gì tới làm cây này thủ tịch làm cái gì còn có ngươi về sau tại trước mặt bọn hắn chú ý một chút hình tượng ngươi bây giờ là nhân vật phản diện sư huyên thân phận biết không tại trước mặt bọn hắn cho ta ngang ngược càn rỡ tốt nhất ngẫu nhiên tìm mấy người tới đập phá quán để bọn hắn hóa bi phấn vì động lực tu hành như vậy mới có hiệu suất vương xuân minh liếc mắt nói kế vô hạ ngươi đây cũng quá không tử tế đi dựa vào cái gì ta hát mặt trắng ngươi liền hát mặt đỏ cái này nếu là truyền đi chẳng phải là muốn h ỏ n g thanh danh của ta vậy ta đem ngươi vùng trộm đi ra ngoài uống hoa t i u sự tình truyền đi ngươi cảm thấy c á c h nào tệ hơn thanh danh của ngươi đâu kế vô hạ lườm đối phương một c á c h nói kỳ thật hát mặt trắng v i ệ c này ta còn là rất a n hiểu nơi này chính là chỗ ở mới sao cũng không tệ lắm ninh tu đi vào một gian biệt viện trước cái này biệt viện so với hắn ở ngoài môn mướn bộ kia đông khác nhau viện nhỏ hơn một chút nhưng cũng đầy đủ hắn ở còn có đầy đủ không gian để hắn tại cải tạo ra một gian phòng thí nghiệm hắn bắt đầu bận rộn bỏ ra nửa ngày thời gian mới đưa trong biệt viện trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần sau đó bắt đầu bày ra đồ dùng trong nhà. Hắn từ ngoại môn mang tới đồ vật không nhiều. Trọng yếu nhất chính là một nhóm huyết tinh cùng những cái kia bình bình lọ lọ độc dược cùng dụng cụ thí nghiệm. đương đem hết thảy đều chơi đùa tốt về sau ngoài phòng truyền tới một thanh âm. Ninh huyên là d ị ệ t kế phong thanh âm. Ninh tu ra ngoài xem xét. Trừ đối với phương ngoại còn có tiểu mập mạp nạp lan thuần. vân ngây Trương bách luyện ba người này, ninh huyên. chúng ta mười ban vừa mới thành lập, ta dự định mang mọi người đi nội môn ăn một bữa. ninh huyên cũng cùng đi đi. d ị ệ p kế phong nói, được, ninh tu cũng không có c ử tuyệt. c á c h này sau mọi người còn phải ở chung một đoạn thời gian đâu. mấy người lại cùng nhau đi tìm m ộ dung thu thủy. sáu người đi tới nội môn, mà d ị ệ p kế phong từng là nội môn khu trưởng. đối với nơi này vô cùng quen thuộc, xe nhẹ đường quen liền mang theo mọi người đi tới một gian chuyên môn ăn các loại gì thú quán rượu. Hôm nay bữa này ta mời mọi người không cần khách khí với ta. Dịch kế phong hào sảng nói còn nhìn thoáng qua m ộ dung thu thủy, hiển nhiên nghĩ ở trước mặt đối phương biểu hiện một phen. nhưng m ộ dung thu thủy biểu lộ g ầ n sóng, cũng không có g ầ n sóng quá lớn. ngược lại là nạp lan thuần nghe vậy. con mắt soát một chút liền sáng lên. tiểu nhị, ta muốn một phần tương dò, tê cay ma lực thỏ đầu, hấp ruột diện ngư, hỏa tước hầm ma cô, bạch long sang sông, xích lân xà quái thịt, bát chân hồ lô gà, kiến lửa lên cây, ma ngư phổi phiến, thất thải ngô công canh, nạp lan thuần tại mấy người trợn mắt hốc mồm hạ thuần thuộc báo liên tiếp tên món ăn, Dịch kế phong cả kinh nói nhiều như vậy ăn đến xong sao yên tâm ta chưa từng có ăn thừa qua cơm nạp lan thuần vỗ vỡ ngực tự hào nói dịch kế phong k h ó e miệng co giật một chút lập tức len lén sờ soạng một chút tiền của mình túi tựa hồ có chút nguy hiểm à rất nhanh một bàn mâm đồ ăn đồ ăn lên bàn có không ít tạo hình nhìn mười phần cổ quái tỉ như có một đảo thất thải ngô công canh nước canh là thải sắc phía trên còn nổi lơ lường mấy đầu con rết nhìn qua cũng làm người ta sợ hãi nhưng kỳ quái là hương khí cũng rất nồng đậm để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi đến mọi người ăn đi không nên khách khí diệt kế phong chào hỏi mọi người ăn cơm điểm rất nhiều món ăn nạp lan thuần khi nhìn đến mọi người từng c á c h động nhanh sau mới bắt đầu ăn chỉ bất quá có lẽ là cùng mọi người cùng nhau ăn cơm duyên cớ. Hắn khắc chế rất nhiều. không có sống bình thường như thế ăn đến phong huyền tàn vân. ninh tu tùy tiện kẹp một miếng thịt b ỏ vào trong miệng hai mắt tỏa sáng. không chỉ có hương vị rất không tệ. Hắn cảm giác trong cơ thể mình chân khí cũng tự động vận chuyển. Hắn lúc này mới nhớ tới. mình đơn giản hóa qua dị t h ú huyết tinh. mà những cái kia đơn giản hóa sau huyết tinh đại bộ phận đều giống như các loại gì thú huyết nhục nói cách khác hiện tại đặt ở ninh tu trước mặt thế nhưng là một bàn lớn huyết tinh a nghĩ đến c á c h này ninh tu động tốc độ nhanh cũng dần dần tăng tốc mà nạp lan thuần nhìn thấy hắn ăn đến càng lúc càng nhanh cũng không tự chủ tăng nhanh tốc độ chỉ chốt lát một bàn lớn thức ăn liền bị tiêu diệt một nửa c á c h này đại bộ phận đều là vào ninh tu, nạp lan thuần miệng. m à những người khác tùy tiện ăn một chút sau liền cảm giác không sai biệt lắm đã no đầy đủ. nhìn thấy những người khác ăn no rồi về sau. ninh tu, nạp lan thuần hai người càng thêm không chút kiêng kỷ. ăn đến càng lúc càng nhanh, rất nhanh. tại hai người bên cạnh liền trồng lên từng c á c h đ ĩ a một bàn lớn thức ăn bị tiêu diệt không còn một mảnh. Nạp lan thuần nhìn xem ninh tu, trong mắt mang theo cùng c h u n g trí hướng, không nghĩ tới ninh sư huyên lượng cơm ăn thế mà cũng như thế lớn. A, vẫn được vẫn được, nạp lan huyên no chưa. Nếu không lại để điểm, đang có ý này, hắn gọi tới tiểu nhị, lại điểm một đống đồ ăn, mà đ i ể m tiểu nhị nhìn thấy trên bàn kia từng cái trồng lên đĩa sớm đã trợn mắt h ố p mồm. Quán rượu bíp sau bắt đầu công việc lu bù lên. Một bàn mâm đồ ăn được bưng lên ninh tu, nạp lan thuần trước mặt. nhưng cơ hồ không ngừng lại một hồi liền biến mất đến không còn một mảnh. cứ như vậy, hai người lại liên tục ăn mấy chục bàn. d ị ệ t kế phong ở bên cạnh sờ lấy túi tiền. khó e miệng bắt đầu co quắp. h ắ n hối hận. sớm biết có như thế hai cái thùng cơm, hắn nên a. m ộ dung sư m u i ninh huyên, hắn vẫn luôn có thể ăn như vậy sao. Dịch kế phong hỏi, ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn liền rất thần kỳ. m ộ dung thu thủy mỉm cười. Dịch kế phong nhìn xem, nội tâm không khỏi lột bột một chút. m ộ dung thu thủy rất ít cười, nhưng rất nhiều lần cười đều cùng ninh tu có quan hệ, sẽ không phải. m ộ dung sư m u i ngươi, sẽ không thích ninh huyên a. Dịch kế phong nội tâm thấp thỏm hỏi ngươi hiểu lầm ta cùng hắn chỉ là bằng h ữ u mà lại ta năm nay bốn mươi ba tuổi ninh huyên hắn sống như vừa mới đến tuổi đời hai mươi còn tốt còn tốt dịch kế phong nội tâm nhẹ nhàng thở ra mà đón lấy hắn đột nhiên kịp phản ứng bốn mươi ba tuổi thế mà còn lớn hơn ta một vòng võ giả tu hành có chú nhăn hiệu quả có chút võ giả sống trên trăm năm nhưng nhìn qua cùng hai ba mươi tuổi đồng d ạ n g tỉ như m ộ dung thu thủy nhìn qua cũng liền chừng hai mươi tuổi tắc không là vấn đề dù sao cái này nhìn qua cũng cùng ta không sai biệt lắm dịch kế phong thầm nghĩ mà trên bàn cơm chiến đấu đã đem gần hồi cuối tại ăn uống thả cửa mấy chục mâm đồ ăn đồ ăn về sau ninh tu rốt cuộc cũng c h ố n g chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển tại luyện hóa nguyên liệu nấu ăn nhưng cái này đã đến cực hạn của hắn hắn s u ố t cuộc không ăn được trái lại đối diện nạp lan thuần đối phương tại ninh tu sau khi dừng lại lại ngay cả lớp mười mấy bàn đem trên bàn cơm đồ ăn thừa toàn bộ quét sạch sành xanh hai vị đã ăn xong đi diệt kế phong thấp thỏm hỏi liền sợ đối phương lại đến mấy chục bàn U, V, Q, u y Q, u y Mơ, ta đ ã ăn xong. m i ễ n miễn cứng cứng bảy phần no bụng là được rồi. Nạp lan thuần vỗ vỗ bụng nói. ngươi c á c h này còn bảy phần no bụng. Ninh tu cổ quá i nhìn đối phương một chút. Hắn là đem nguyên liệu nấu ăn xem như huyết tinh. có thể sử dụng chân khí luyện hóa mới ăn nhiều như vậy. nhưng c á c h này nạp lan thuần lại là làm sao làm được. Chẳng lẽ thân thể của đối phương cấu tạo khác hẳn với thường nhân. Ninh Tu lắc đầu cảm khái thật sự là thế giới chi lớn không thiếu c á c h lạ. Sau khi ăn xong, đến tính tiền thời điểm, diệt kế phong lôi kéo Ninh Tu qua một bên lưu túng nói ra, Ninh huynh, ta không mang đủ tiền, cho ta mượn một chút chứ sao. A, không cần mượn chúc ta cùng một chỗ cho đi. c á c h này không được, nói ta mời liền ta mời. Ta ngày mai trả lại ngươi. Dịch kế phong cùng ninh tu cầm xong tiền sau liền muốn đi tính tiền. nhưng hỏi một chút mới biết được sổ sách đã kết. là nạp lan tuần h kết. đối phương quay đầu hướng bọn hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. cách kia. cách này một bữa liền ta ăn đến nhiều nhất. ta trước hết kết. không được làm cho ta giống như mời không nổi đồng dạng. Dịch kế phong nhích miệng. đem tính tiền tiền kín đáo đưa cho nạp lan thuần, lập tức nói ra, lại nói, ta trước đó liền nghe nói tại nội môn có một c á c h có thể ngày đảm mười châu đại vị vương, ta còn tưởng rằng là giả, hôm nay xem như mở mắt, ha ha, ninh sư huyên cũng không kém, không so được không so được, ta đã không ăn được, nhưng nạp lan sư để còn giống như dư xài, ngươi vị này đến cùng cái gì làm, Ninh tu hiếu kỳ nói, thực không dám giấu xếm, ta khi còn bé từng ăn nhầm qua thao thiết huyết tinh, từ đó về sau khẩu vị của ta liền càng lúc càng lớn, không chỉ có như thế, ta còn có thể đem ăn hết đồ vật chuyển hóa thành chân khí, sinh mệnh lực v â n v. â Nạp n lan thuần nói, hai người nghe vậy trợn mắt h ố t m ồ m ta dựa vào, thế mà còn có biến thái như vậy năng lực, nói như vậy, ngươi dựa vào ăn liền có thể tăng cao tu vi rồi. không sai biệt lắm, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. ta ăn vài chục năm, cũng mới khó khăn lắm đạt tới hóa dịp mà thôi. nạp lan thuần sờ lấy đầu nói. mấy người trấn kinh lúc này mới ít một chút, tư chất hơi mạnh một chút, hoa vài chục năm cũng có thể tu hành đến hóa dịp. nói như vậy, đối phương năng lực này cũng không tính quá biến thái. cũng mặc kệ nói thế nào, năng lực này cũng rất kinh người. Thao thiết huyết tinh. Ta nghe nói có chút người may mắn tại sử dụng huyết tinh về sau có thể thu hoạch được gì thu thần thông. nhưng ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Dịp kế phong tấm cắt lấy làm kỳ lạ. Mấy người cơm nước no nê sau liền trở lại khô h ạ t tâm. ngày thứ hai, ninh t u mấy người lần nữa đi vào la sát viện. mà ninh tu có thể cảm giác được nạp lan thuần khí tức đích thật là tăng lên một tia. xem ra tối hôm qua kia r ừ n g lại không có phí công ăn. không chỉ có là nạp lan thuần. ninh tu khí tức cũng tăng lên. khoảng cách hóa dịch để cửa trọng tiến thêm một bước. đồng dạng là tối hôm qua kia r ừ n g lại hiệu quả. theo hắn đoán chừng, mình tiếp qua hai ngày, đem mình trong phòng còn lại những cái kia huyết tinh toàn bộ luyện hóa. liền có thể hoàn toàn hóa dịch, vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm năm mươi ba lại tới hát mặt trắng. Hôm nay làm các ngươi sư tỷ, ta đi thử một chút thực lực các ngươi. La sát viện, m ư ờ i trong ban kế vô hạ nhìn xem mọi người nói. Mấy người cũng không có ý kiến. Mấy người ra lớp, đi vào một cái lôi đài. những lôi đài này là la sát viện bên trong chuyên môn lưu cho các đ ệ tử luận võ luận bàn dùng. Mỗi một cái lôi đài kiến trúc vật liệu đều nhúng vào đại lượng khoáng thạch. cứng s ắ n vô cùng. bình thường hóa dịch cảnh thậm chí đều không thể trên lôi đài lưu lại vết tích. kế vô h ạ thả người nhảy lên, dáng người tiêu sái lên lôi đài. các ngươi ai tới trước, mấy người hai mặt nhìn nhau. mồ dung thu thủy đứng dậy, ta tới đi. Ở đây liền ta tu vi yếu nhất, phao chuyên dẫn ngọc, tại phù hợp bất quá, nàng cũng tới lôi đài, giúp ra diễm đao, diễm đao như máu, đao ý khuyết tán, so với ninh tu đao ý, mổ dung thu thủy đao ý yếu n h ư ợ c một chút, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường, nàng nắm chặt diễm đao, tinh khí thần hoàn toàn điều động, ầm, chỉ gặp nàng dưới chân có một trận đao khí bộc phát, giống như tên lửa đ ẩ y khiến cho thân hình của nàng như tên lửa bắn ra, chém ra một đao, trong thư không xẹp qua một đạo thê mỹ nhanh chóng mãnh hồ quang, trực tiếp chém về phía kế vô h ạ một đao kia không có chút nào lưu tình, nhưng kế vô h ạ g ầ n sóng cười một tiếng, dối ra hai ngón tay, nhẹ nhàng liền đem một đao kia cho kẹp lấy, sát la, đao khí đao ý tất cả đều tiêu tán thành vô hình, một màn này khiến dưới lôi đài mấy người đều vô cùng kinh ngạc. mồ dung thu thủy một đao kia bọn hắn cũng có thể ngăn lại. nhưng tuyệt đối làm không được sống kế vô hạ nhẹ nhàng như vậy. nhìn ra được sư tỷ tu vi sao. diệt kế phong đối ninh tu hỏi. không rõ ràng nhưng chỉ sợ là. nguyên hải phía trên. nguyên hải phía trên. thông thần. tu vi như vậy. như lưu đường như thế trưởng lão cũng xa xa không kịp thứ ba phong thiếu chủ lại có thực lực thế này mà theo ninh tu biết khu hạch tâm bên trong có ba phong mỗi một phong đều có một cái phong chủ mà ba phong phong chủ tự mình thu nhận để tự chính là tất cả đỉnh n ú i thiếu chủ tu la tôm bên trong tổng cộng có tám cái thiếu chủ để nhất phong hai cái thứ hai phong thứ ba phong các ba cái đao của ngươi ý không tệ Nương tựa theo phần này đao ý. ngươi có thể phát huy ra v i ễ n siêu tiên thiên thực lực. nhưng chiêu thức của ngươi quá yếu. có hoa không quà. đao pháp không đủ chặt chẽ. ta để nghĩ ngươi tu hành một chút la sát đao quyết. đao pháp này cùng la sát quyết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. tin tưởng đối ngươi thực lực sẽ có tăng lên. u, v, q, q, mơ ta đã biết. m ù dung thu thủy gật gật đầu. Kế tiếp, sau đó đi lên, là vân nghe. Sư tỷ, mời ngươi thù hạ lưu tình. Vân nghe cười nói, lập tức s o n g trưởng b ỗ n g nhiên đánh ra. Trưởng thế trên dưới lăn lộn, giống như sóng mây ruột quyệt, biến ảo vô tận, là một môn cực kỳ cao minh trưởng pháp, kế vô hạ một tay ứng phó, một trưởng đẩy ra. bá đạo trưởng kình phá vỡ trùng điệp ruột quyệt trưởng thế, vân ngây chỉ là một kích liền bị đẩy lui, nhưng nàng thân ảnh lói lên, lại thi triển thân pháp hướng phía kế vô hạ công tới, mà đối phương từ đầu đến cối u đứng tại chỗ, một tay liền đem tất cả công k í c h ngăn lại, thong xong vô cùng. mười mấy chiêu về sau, vân ngây bị kế vô hạ bắt lấy cổ tay bỏ rơi lôi đài, chiêu thức của ngươi nhìn như biến ảo vô thường, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng lại thiếu khuyết đủ để tất sát chiêu thức ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh mười mấy chiêu ngươi lại không cách nào để cho ta di động một chút bước chân chứng minh lực lượng của ngươi quá yếu đều là sư tỷ quá mạnh nha lực lượng của ta đã áp chế đến cùng ngươi cùng một trình độ cái gì vân ngây sưởng sốt một chút cùng một cảnh giới nàng thế mà còn bị treo lên đánh chinh l ệ này cũng quá lớn đi kế tiếp Ta đến. Nạp lan thuần trương bách luyện chăm miệng một lời hai người liếc nhau nạp lan thuần sờ đầu nói trương sư huyên mời cùng một chỗ đi kế vô hạ gợn sóng cười nói hai người cũng không khách khí nhảy lên lôi đài mà nạp lan thuần còn muốn trước khách khí một phen nhưng trương bách luyện lại là trực tiếp vung tay lên hai đầu lão hổ bộ dáng màu đen ngã giáp xuất hiện trên lôi đài phát ra trầm thấp tiếng giống, không tin, h ninh tu hai mắt tỏa sáng, đón lấy, hắn nhìn về phía kia hai đầu ngã giáp, có thể rõ ràng nhìn ra, cái này hai đầu lão hổ không phải vật sống, mà là từ các loại linh kiện tạo thành ngã giáp, nhưng tại tử vật này phía trên, lại là tản mát ra một loại cùng dị thú không kém bao nhiêu hung sát chi khí, để cho người ta ngạc nhiên, Nạp lan thuần nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão hổ giật n ả y mình. Trương ra ngã giáp. ngươi bản lãnh này nếu để cho thiên công ty người nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc hết thầy kéo ngươi ra nhập. Kế vô hạ cười nói. ta làm ngã giáp chỉ vì giết địch. thiên công ty không thích hợp ta. Trương bách luyện gợn sóng nói. lời nói rơi. Kia hai đầu lão hổ bộ dáng ngã giáp đã hướng kế vô hạ vọt tới nhưng lại bị đối phương tùy ý hai trưởng tùy tiện đánh lui nhưng cái này vẫn chưa xong chỉ gặp kế vô hạ sau lưng chẳng biết lúc nào hai đầu hắc xà đã tới gần nàng hé miệng liền hướng phía chân của nàng táp tới đó cũng là ngã giáp nhưng cái này ngã giáp cắn lấy kế vô hạ trên chân lại bị một tầng chân khí cách trở Kế vô hạ dầm chân một cái, chân khí càn quét mà ra, kia hai đầu hình rắn ngã giáp liền bị quét bay ra ngoài, trên không trung vỡ thành mười mấy khối, ắt hơi quá dụng lực đầu, không sao, t r ư ơ n g bách luyện g ầ n sóng đ ả o hắn phất tay áo vung lên, từng đầu ngã giáp xuất hiện tại mọi người trước mặt, xa, hổ, l ă n g báo, gấu, các loại ngã giáp xuất hiện trên lôi đài đem toàn bộ lôi đài chiếm hết. dưới lôi đài đám người nhìn mục nguyên lai đây chính là một người thành quân ngã giáp chi thuật. d ị c h kế phong cảm khái nói. hắn tự hỏi, hiện tại đứng tại trên lôi đài nếu như là hắn, đối mặt với lít nha lít nhít ngã giáp, đoán chừng cũng chỉ có thể đường chạy. ninh tu nhìn thoáng qua trên đất mấy khối ngã giáp mảnh vỡ. t i ế Ninh tu thầm nghĩ, bất quá hắn là thế nào khống chế những này ngã giáp, khiến cái này ngã giáp khóa chặt mục tiêu công kích. Dù sao, ngã giáp lại thần cũng cần người điều khiển. vân ngây khó hiểu nói, là ngự vật thủ đoạn sao, võ giả có thể ngự vật điều khiển một chút ngã giáp tựa hồ cũng không có gì lớn, cho dù là hóa d ị ệ t cảnh muốn ngự vật, cũng không có khả năng lập tức điều khiển mấy chục câu ngã giáp, làm ra các loại thủ đoạn công kích, không, hoặc là nói, đây không phải phổ thông ngự vật thủ đoạn, ninh tu c ẩ n t h ậ n quan sát đến trương bách luyện, Hắn nhìn thấy đối phương mười ngón tải hoạt động, thật giống như đang gầy đàn. ngã giáp công kích đến càng mãnh liệt, hắn mười ngón hoạt động tiết tấu liền càng lớn, nương tựa theo hơn người cảm giác lực. Ninh tu chú ý tới, đối phương mười ngón ở giữa có có từng đầu vô hình sởi tơ lan tràn mà ra, cùng mỗi một b ẫ u ngã giáp kết nối. Mượn từ những sởi tơ này đối phương mới có thể tự do thao túng những này ngã giáp. Trần khí ngưng tia, thao túng ngã giáp. Trương bách luyện đối với trần khí tinh tế phương diện vận dụng đạt đến thường nhân theo không kịp trình độ. Ninh tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. một trận chiến này để hắn mở rộng tầm mắt trên lôi đài. Trương bách luyện điều khiển ngã giáp không ngừng công hướng kế vô hạ. mà công kích của hắn cũng không phải không có kết cấu gì. mỗi một b ậ u ngã giáp đều có tác dụng của mình. hoặc công hoặc phòng hoặc khốn, hoặc rủ địch hoặc nghi ngờ địch hoặc nhiếu địch. mấy chục câu ngã giáp bị hắn dùng ra một loại bài binh bố trận cảm giác. mà nạp lan thuần cũng không có nhàn d ố i nhắm chuẩn cơ hội. hướng kế vô hạ phóng đi. trên thân buộc phát ra một cố vô cùng nặng nề khí tức. mơ hồ trong đó. mọi người thấy nạp lan thuần trên thân xuất hiện một tòa núi lớn h ư ảnh. mang theo bàng bạc nặng nề chi ý. một đầu vọt tới kế vô hạ, xem ta nhân sơn quyết. nhân sơn quyết, huyền giai thượng phẩm võ học, là một môn cường công loại hình võ học. nghe nói nếu tu hành đến viên mãn, có thể lấy nhân chi thân thể một phát ra nối chi lực, v à chạm liền có thể sơn băng địa liệt. kế vô hạ đối mặt một kích này, thân sắc dường dưng, tố thủ đ ẩ y ra, chỉ gặp bắt lấy nạp lan thuần cổ áo, Lập tức một cái tứ lạng bạc thiên cân, thuận thế hất lên, đánh tới hướng trương bách luyện, mà trương bách luyện vội vàng thao túng ngã giáp ngăn cản, nhưng nạp lan thuần trên người người núi chi lực còn chưa hoàn toàn tán đi, hắn ngã giáp bị cái này va chạm trực tiếp liền phá thành mảnh nhỏ, hai người ngay cả người mang giáp cùng một chỗ bị đụng phải dưới lôi đài, mà đã mất đi trương bách luyện thao túng, những cái kia ngã giáp cũng đều dừng ở n g u y ê n địa đau nhức đau nhức đau nhức nạp lan thuần xoa quẳng đau cái mông đứng lên trương bách luyện cũng lập tức đứng dậy mặt của hắn vẫn không có biến hóa mãi mãi cũng một trương mặt đơ gợn sóng nói chúng ta thua trương ra ngã giáp thuật danh bất tư truyền ta cũng không có gì để n h ị cho ngươi bất quá ta xem ngươi ngã giáp tuy nhiều nhưng tất cả đều là hình thú đây là vì sao không có gì đây chỉ là ta phong cách cá nhân mà thôi u vn i h quy quy mơ n g ư ờ i ngã giáp có thể bài binh bày trận biến ảo vô thường có thể ứng phó các loại địch nhân một người thành quân cái này khiến ngươi có viến siêu cùng cảnh chiến lược nếu nói có khuyết điểm gì đó chính là phương thức công kích quá đơn đ i ệ u n g ư ờ i ngã giáp là hình thú. phương thức công kích cũng tất cả đều cùng giã thú không khác. ta đối ngã giáp g i ả i không nhiều. nhưng cũng biết. l ợ i hại hơn nữa ngã giáp cũng là người chế tạo ra. ngươi có lẽ có thể tại những này ngã giáp phương thức công kích bên trên nhiều hạ chút tâm tư. đối ngươi như vậy ngã giáp có lẽ sẽ có tăng lên. kế vô hạ nói. Trương bách luyện nghe xong gật gật đầu tại nguyên chỗ trầm mặc giống như có chút suy nghĩ đón lấy kế vô hạ nhìn về phía nạp lan thuần nạp lan thuần thực lực của ngươi mà không tính t r i n h lịch nhân sơn quyết cũng có nhất định hỏa hầu cho dù là mạnh hơn ngươi ra một cái tiểu cảnh giới võ giả thù ngươi va chạm cũng muốn trọng thương nhưng khuyết điểm chính là không đủ linh hoạt ngươi ngọn núi này thật sự là quá nặng đi nên giảm cân. Nạp lan thuần ngượng ngùng sờ đầu một cái ta ta hết sức tốt còn lại chỉ có dịch kế phong còn có ninh tu hai người các ngươi. kế vô hạ nói. bất quá lúc này cách đó không xa có mấy người hướng lôi đài đi tới mà vì thủ một người chính là vương xuân minh nha kế vô hạ ngươi đây là tài huấn luyện người mới đâu vương xuân minh ngươi tới làm cái gì không có gì tới giúp ngươi thuần luyện một chút mấy c á c h này vớ va vớ vẩn miễn cho ngươi quá cực khổ vương xuân minh cười nhạo nói nghe được hắn kế vô hạ lông mi cao lại đảm mạc nói đây là chúng ta mười ban sự tình không tới phiên ngươi để ý tới a vòng không đến phiên ngươi nói cũng không tính muốn nhìn bọn hắn ý tứ vương xuân minh nhìn về phía ninh t u mấy người mà ninh tu mặt không biểu tình, sư tỷ đây là lại tìm vương xuân minh đến hát mặt trắng rồi, ngược lại là diệt kế phong mấy cái không rõ chân tướng người nhìn xem vương xuân minh, thần sắc có chút không phấn, mà vương xuân minh đối với loại hiệu quả này tựa hồ phi thường hài lòng, sau đó cùng bên cạnh một người nói, lý vân kỳ, đi lên để bọn hắn nhìn xem chân truyền để tử chân chính thực lực, được rồi thủ tịch được xưng lý vân kỳ để tử tiến lên một bước trên thân b ụ c phát ra một cỗ vô cùng cường đại cảm giác áp bách sau lưng hắn ẩm ẩm hình thành một bộ diện mục d ữ t ợ n ngửa mặt lên trời bào hiếu la sát tư ảnh người này lại là hai ngày trước ninh tu mấy người vừa tới la sát viện khảo h ạ c h lúc gặp phải người đ ệ tử kia hắn giờ phút này nhìn xem ninh tu diệt kế phong cười nói ta thật cao hứng có thể tại la sát viện bên trong tiếp tục xem đến các ngươi bởi vì dạng này ta liền có thể thỏa thích t r à đạp các ngươi vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu chương một trăm năm mươi bốn bốn tầng cảnh giới t r à đạp a ai t r à đạp ai còn nói không chừng đâu diệt kế phong cười lạnh một tiếng trên thân kiếm áp tràn ngập nhục khí tung hoành hắn đối bên cạnh ninh tu nói Ninh huynh, chúng ta cùng tiến lên, dạy hắn làm người, ninh tu liếc mắt, nhìn đối phương nói đến tự tin như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương lớn bao nhiêu áp chủ bài đâu, không nghĩ tới, lại là dự định hai đánh một đâu, bất quá ngấm lại cũng thế, c á c h này lý vân kỳ thực lực là nguyên hải cảnh giới, hơn nữa còn là chân truyền đ ệ tử, cụ thể chiến lược mạnh cỡ nào còn chưa biết được, nhưng từ cảm giác á c bách liền biết đối phương tuyệt không bình thường đơn đà độc đấu diệt kế phong có thể thắng xác suất đến gần vô hạn bằng không được ninh tu cũng không có c ử tuyệt gật gật đầu ninh huyên chúng ta thế nhưng là bị coi thường đâu đợi chút nữa lên lôi đài cũng đừng lưu thủ đem cái này nha đánh cho đến chết chính là diệt kế phong nghe răng cười một tiếng nói nhưng ninh tu lại biết lý vân kỵ, vương xuân minh bất quá là kế vô hạ tìm đến đóng vai mặt trắng, kích thích bọn hắn tu hành, cho nên cũng không có cảm thấy quá tức giận. đương nhiên, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần. tốt, ta sẽ giúp toàn lực ứng phó. ninh tu cầm t r ự c đao gợn sóng nói, đây cũng không phải lời nói dối, thật sự là hắn muốn biết mình cùng chân truyền để tử có bao nhiêu t r a n h lịch. Ninh Tu, dịch kế phong hai người lên lôi đài. Ninh huynh, vốn còn muốn cùng ngươi phân cái cao thấp, không nghĩ tới. chúng ta ngược lại là trước liên thủ muốn cùng những người khác phân cao thấp. dịch kế phong cười nói, với ai phân cao thấp, ta cũng không đáng kể. Ninh Tu gợn sóng nói, ngoại trừ chân chính địch nhân bên ngoài, hắn cũng sẽ không quá để ý cùng những người khác thắng thua. phần lớn thời điểm, Hắn đều cảm thấy hẳn là cùng mình so. Ha ha cùng tiến lên cũng tốt, dạng này bớt việc. lý vân kỳ tay trái đặt ở phía sau, tay phải hướng đám người n g ó t ngón tay tới đi, làm cho người nổi giận, diệt kế phong lườm liếc miệng, x u ấ t t h ủ trước, thân ảnh lói lên, đi vào lý vân kỳ trên không, một kiếm chém ra, kiếm quang như ngân sắc trăng khuyết, ngân nguyệt kiếm k huyết, lý vân kỳ không lùi không tránh, tay phải nâng lên đánh ra, một đạo trưởng kinh cách không đánh ra, tiện tay một trưởng liền cho hắn một loại m i n h mông cảm giác, loại này m i n h mông là nguồn gốc từ tài nguyên hải cảnh khí tức, nguyên hải cảnh biển chữ chính là bởi vì cố này m i n h mông, ầm,、um, trưởng kinh đánh nát kiếm khí về sau, dịch kế phong không có ngoài ý muốn, mũi kiếm tái suất, lại là từng đạo như ngân nguyệt kiếm khí từ phía trên rơi xuống mấy chục đạo kiếm khí tương h ỗ nối liền cùng một chỗ đúng là giống như một đầu ngân hà vắt ngang mà ra ngân nguyệt kiếm q u y ế t cối u cùng thức ngân hà lạc ó hai lần lý vân kỳ hai mắt tỏa sáng trên thân chân khí bộc phát tại bốn phía hóa thành một mảnh bàng bạc chân khí như đại dương đem từng đạo kiếm khí cách trở bên ngoài nhưng ở hắn ngăn cản kiếm khí lúc, ninh tu đã xuất thủ, trong tay trực đao bỗng nhiên chém ra, tức giận hừng hực, thất tình đao pháp nổ vấn thiên, lý vân kỳ trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc thất tình đao pháp, ầm, hắn bộc phát chân khí đại dương m i n h mông bị phá ra hơn phân nửa, ninh tu lại lần nữa xuất đao, t h ư ở n thần cụ, bi bạch phát, hai đại đao chiêu tích tại đồng d ạ n g vị trí phía trên, n g ạ n h xinh xinh đem chân khí đại dương m i n h mông tích mở làm tốt dịch kế phong cười ha ha một tiếng thân ảnh giống như lưu tinh trụi lạc người cùng kiếm hợp làm một thể một kiếm hướng lý vân kỳ đâm tới huyền giai thượng phẩm kiếm pháp lưu tinh đâm một nhát này thuận ninh tu tích mở chân khí lỗ hồng hướng lý vân kỳ mà đi dạng này còn chưa đủ lý vân kỳ một tay đ ẩ y ra Đối cứng mũi kiếm, chân khí cùng kiếm khí cách không tấn công trong nháy mắt, lại không có thể đem dịch kế phong đánh lui, mà là tại không trung rằng co, mà ninh tu thất huyến thân pháp thi triển, đi vào lý vân kỳ một bên khác, một đao nổ vẫn thiên, khiến cho lý vân kỳ không thể không dùng ra một cái tay khác, nhưng đao chỉ tay h í t trong nháy mắt. lý vân kỳ liền cảm nhận được một cỗ so d ị c h kế phong còn muốn cường hoành hơn lực lượng điên cuồng cuốn tới. Dưới chân hắn lôi đài đúng là bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện một vết nứt. phải biết, c á c h này lôi đài cứng rắn phi thường. bình thường hóa dịch cảnh đều khó mà trên lôi đài lưu lại vết tích. nhưng bây giờ, lại đã nứt ra. điều này nói rõ ninh tu một đao này lực lượng đã siêu việt hóa dịch cảnh phạm trù. ta đi chủ quan, lúc đầu coi là thủ tịch chỉ là tới tìm ta diễn diễn kịch, không nghĩ tới hai người này thế mà l ợ i hại như vậy, tiếp tục như vậy, ta thật muốn đưa tại c á c h này, lý vân kỳ có chút tâm quý, hắn khẽ quát một tiếng, trên thân chân khí phun ra ngoài, la sát quyết vận chuyển, sau lưng la sát tư ảnh h i ệ n hiện, hiện. mãnh liệt cảm giác áp bách tràn ngập lôi đài, ta phải nghiêm túc, Nương theo lấy la sát h ư ảnh gầm lên giận dữ, chân khí càn quét, đem ninh tu còn có dịch kế phong hai người đều cho đẩy lui, đón lấy, lý vân kỳ vừa xài bước ra, thân ảnh nhanh chóng như lôi đình, đi vào dịch kế phong trước người sau trực tiếp một trưởng đánh ra, mà dịch kế phong cầm kiếm muốn ngăn cản, nhưng sung kích trong nháy mắt, kiếm của hắn vốn lượn đến một c á c h cực kỳ khoa trương tình trạng, lực lượng khổng lồ khiến cho dịch kế phong trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà lý vân kỳ một chiêu đánh bay dịch kế phong về sau, thân ảnh tựa như tia chớp lói lên lại tới ninh tu trước mặt, quanh thân chân khí thu liếm, kia la sát h ư ảnh phát ra điếc tai bào hiếu, ui năng toàn bộ hội tụ ở bàn tay, đánh phía ninh tu. lý vân kỳ nhìn ra ninh tu thực lực so với dịch kế phong mạnh hơn, cho nên một trưởng này lực lượng cũng càng thêm kinh khủng, ninh tu ánh mắt ngưng tụ, đao ý thôi động, tinh khí thần ngưng tụ, thân hình đột nhiên bành trứng một vòng, long tượng đại lực thi triển mà ra, thất tình đao pháp tịch kinh tâm, kinh tâm động phách một đao, vắt ngang mà ra, cùng lý vân kỳ kia hội tụ la sát huyến ảnh chi uy một trưởng sinh ra kinh khủng va chạm, tiếng oanh minh nương theo chân khí tứ ngược càn quét lôi đài. Ninh tu, lý vân kỳ riêng phần mình đẩy lui. thế mà đỡ được. lý vân kỳ nhìn xem Ninh tu vô cùng ngạc nhiên. đối phương, thế mà đỡ được hắn một trưởng này. phải biết, hắn là nguyên hải ngũ trọng cảnh. vừa rồi một trưởng kia. hắn cũng dùng tám thành lực lượng. nhưng Ninh tu vẫn là đỡ được. nghĩ đến cái này trong mắt của hắn lộ ra một vòng kính nể nhưng hắn không có quên mình tới đây nhiệm vụ trong mắt vẻ kính nể thu liếm gợn sóng nói có thể đỡ ta một trưởng này ngươi coi như không tệ chỉ tiếp cái này còn không phải toàn lực của ta tiếp tục đánh xuống ngươi thua không nghi ngờ ninh tu nghĩ nghĩ hoàn toàn chính xác hắn hiện tại cơ bản suất toàn lực Nếu là tiếp tục đánh xuống, đó chính là sinh tử chém giết. độc của mình đạo cũng muốn thi triển. Ta thua. nghĩ đến c á c h này, ninh tu dứt khoát nhận thua nhảy xuống lôi đài. đây chính là chân truyền để tử thực lực sao. quả nhiên không tệ. dịch kế phong nhìn xem trên lôi đài lý vân kỳ nói, lập tức ánh mắt lộ ra tự tin. nhưng không bao lâu thời gian, ta nhất định có thể siêu việt đối phương. nói ngoa, lý vân kỳ nhích miệng k i n h thường nói, chờ xem đi, dịch kế phong cũng không có tranh luận, mà vương xuân minh đi ra, gợn sóng nói, tốt, lý vân kỳ, hôm nay liền đến c á c h này đi, chúng ta lần sau lại đến, hắn tựa hồ còn muốn tìm cơ hội tiếp tục đến nhục nhã ninh tu mấy người, mấy người tức giận đến nhiến răng, g i a hỏa này có bị bệnh không, làm gì không phải nhìn chằm chằm chúng ta không thả, chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta là từ trong ngoại môn tới sao. nhưng vương xuân minh cười nhìn mấy người một chút, nhất là tại ninh tu trên thân chăm chú nhìn thêm, lập tức liền dẫn người rời đi, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, kém chút liền bị đánh bại. trên thực tế, hắn cũng vì lý vân kỳ sờ soạng một cái mồ hôi lạnh, không nghĩ tới ninh tu thực lực cường đại đến loại trình độ đó, một cái hóa dịch, thế mà đem nguyên hải ngũ trọng lý vân kỳ bước đến kém chút dùng toàn lực, mà lại hắn có loại dự cảm. Nếu là toàn lực chém giết, lý vân kỳ rất có thể sẽ thua. chập chập, cái này mười b a n đích thật là không thể coi thường, v ẹ n v ẹ n là cái này ninh tu một người liền đủ để cho người coi trọng a. vương xuân minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn nhớ rõ ta nói qua với các ngươi sao. khi các ngươi thực lực cường đại thời điểm tất cả thanh âm nghi ngờ liền đều sẽ biến mất, cho nên, hảo hảo mạnh lên đi, ba tháng khảo hạch, nếu các ngươi có thể thuận lời thông qua, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không nói được cái gì nhàn thoại, kế vô hạ gợn sóng nói, đón lấy, nàng nhìn về phía ninh tu, mồ dung thu thủy, d ị c h kế phong ba người, ba người các ngươi đều cảm ngộ ý, ta cái này vừa v ẫ n có một chút dụng ý tâm đắc. nói xong, nàng vừa xài bước ra, một chỉ hướng ninh tu ba người điểm tới. một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ. nhưng ở ba người xem ra, một chỉ này lại phảng phất một thanh thông thiên thần kiếm. tản ra vô cùng bàng bạc kiếm ý. cố kiếm ý này đem bọn hắn bốn phương tám hướng hoàn toàn phong tỏa. lại cho bọn hắn một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Cuối cùng, một chỉ này đứng tại ninh tu c á i chán trước đó. Một giọt mồ hôi lạnh từ ninh tu c á i chán trượt xuống. So với kế vô hạ ý của hắn đao ý lộ ra quá mức một chút nào yếu ớt. đây cũng là sư tỷ kiếm ý sao. Dịp kế phong cũng không nhìn được nuốt xuống một chút nước bọt. ý, bình thường chỉ có cảm ngộ tinh thần sự ào diệu thông thần cảnh võ giả có thể sử dụng lực lượng, đem ý cùng võ học kết hợp. có thể dùng võ học uy lực tăng gấp bội cho dù là cấp thấp nhất võ học cũng có thể có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng đem ý cùng võ học kết hợp chính là ý thường thấy nhất vận dụng mà trong mắt của ta các ngươi ý cùng võ học kết hợp còn chưa đủ đầy đủ còn chỉ dừng lại ở tầng cảnh giới thứ nhất ngay cả tầng thứ hai bên cạnh đều không có sờ đến quá kém kế vô hạ thu hồi kiếm chỉ Mang trên mặt tiếu dung, lại là nói đà thương người, nhưng ninh tu cũng không n h ụ c trí. Tư thầm nghĩ, mời sư tỷ chỉ giáo, ý cùng võ học kết hợp tổng cộng có bốn tầng cảnh giới, tầng thứ nhất, ý t à i phát trước, ý tứ chính là ngươi ra chiêu thời điểm, chiêu thức chưa ra, ý liền động trước, dạng này rất dễ dàng liền xét lộ ra công kích của mình ý đồ, để đối thủ phát giác, đây cũng là các ngươi vị trí cảnh giới. tầng thứ hai, ý phát đồng tiến, ý cùng chiêu tề đầu t ỉ n h tiến, đ ư ơ n g đối thủ phát s á t được công kích của ngươi ý đồ lúc, chiêu thức của ngươi đã suốt, ý đã tới, dạng này có thể đem công kích của ngươi uy lực phát huy đến lớn nhất. tầng thứ ba, phát đề ý trước, tầng này cảnh giới, thân thể của ngươi đã tạo thành bản năng, ở trước mặt lâm lúc công kích, ngươi ý còn không có động, thậm chí đại não còn chưa suy nghĩ, thân thể liền tự hành đem võ học thi triển đi ra. công kích thời điểm, đối thủ khả năng còn chưa phát giác được sát ý của ngươi, cũng đã bị ngươi một chiêu đánh chết. đây là cảnh giới cao, có rất ít người có thể đạt tới, t ầ m cuối cùng cực phát giấu ý, đem tự thân ý hoàn toàn che giấu, giọt nước không lọt, để cho người ta hoàn toàn cảm giác không thấy tu vi của mình. chiêu thức, khí tức, nhưng xuất thủ thời điểm, lại thế như bôn lôi, có thiên băng địa liệt chi uy, cảnh giới này tồn tại, tất cả đều là khó gặp cao nhân. chúng ta tu la tôn có cái này cảnh giới lác đác không có mấy, theo ta được biết chỉ có tôn chủ cùng sư phụ ta mà thôi, kế vô hạ một phen giới, nghe được ninh tu mấy người hướng về vô cùng nguyên lai、like、ý cùng võ học thế mà còn có nhiều môn như vậy đường đâu vậy sư tỷ chúng ta muốn làm sao tăng lên đem ý cùng võ học kết hợp đến tầng thứ cao hơn đâu d ị c h kế phong liền vội vàng hỏi rất đơn giản nhìn nhiều luyện nhiều nhiều ngộ cứ như vậy c á c h này bốn tầng cảnh giới không có đường tắt có thể đi chỉ có thể dạng này cho nên các ngươi cố gắng nỗ lực a kế vô hạ khẽ mỉm cười nói ràng bài kết thúc sau ninh tu trở lại chỗ ở của mình tự hỏi kế vô hạ nói lời tại trong biệt viện luyện đao nếm thử đem tự thân đao pháp cùng ý kết hợp chém ra một đao nhưng hắn ý đã động trước đây cũng là t ầ m cảnh giới thứ nhất ý tại p h á t trước t ầ m này cảnh giới cần võ giả suy nghĩ về sau tái xuất chiêu, mà lại ra chiêu trước đó. ý đ ồ n g trước, rất dễ dàng để cho người ta phát giác. ý cùng chiêu thức kết hợp cũng không có như vậy trôi chảy tự nhiên. Ninh tu không ngừng điều chỉnh. khi biết cái này bốn tầng cảnh giới về sau, tại sau này tu hành quá trình bên trong. hắn cũng có thể lưu ý. bất quá đây không phải một sớm một chiều liền có thể thành, hắn cũng không nóng này. So với ý cấp độ, Hắn ngược lại là còn có những chuyện khác muốn làm. đó chính là tu hành la sát quyết. Hôm nay cùng lý vân kỳ giao thủ, Hắn đã thấy nhận ra môn công pháp này uy lực. Nếu đem môn công pháp này cùng mình hỗn nguyên nhất k h í kết hợp, vậy Hắn thực lực nhất định có thể rất có tăng tiến. nghĩ đến c á c h này, Hắn bắt đầu tu hành tu la quyết. La sát quyết đơn giản hóa về sau. chính là tu la quyết, mà hắn bây giờ đã là hóa d ị ệ t cảnh giới. Tu hành môn này hoàng giai công pháp tự nhiên là nhẹ nhõm. chỉ chốc lát, một c ỗ la sát quyết đ ặ t hữu chân khí tại thể nội sinh sôi. So với cái khác chân khí, cố này chân khí tràn đầy ngồng đậm sát ý, đương hỗn nguyên nhất khí đem nó thôn phể về sau. Ninh tu chân khí cũng tăng thêm mấy phần sát khí. đúng là có được la sát quyết một chút đặc tính, vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm năm mươi năm tỷ để trùng phùng, trong nháy mắt lại là hai ngày thời gian đi qua, ninh tu ở hạc tâm trong vùng tu hành cũng dần dần tiến vào quý đạo, mỗi sáng sớm làm ba ngàn cách trống đầy, tu hành long tượng đại lực, vung đao ba ngàn lần, cảm ngộ ý cùng chiêu kết hợp, sau đó lại đi la sát viện tu hành sau khi trở về dùng buổi tối thời gian tu hành la sát quyết bề bộn nhiều việc nhưng rất phong phú mà hắn từ từ la sơn mang về những cái kia huyết tinh cũng đều bị hắn cho từng c á c h luyện hóa tu vi chính thức tấn cấp đến hóa dịch cửa trọng khoảng cách nguyên hải chỉ thiếu chút nữa âm v a n g đao và kiếm trên lôi đài tấn công cỏ sát ra liên tiếp hỏa hoa ninh tụ d ị ệ t kế phong ngay tại trên lôi đài luận bàn. m à cái này đã là hai người hai ngày này đến nay lần thứ bảy so tài. Bọn hắn đang mượn luận bàn công pháp cảm ngộ võ học cùng ý kết hợp. nhưng khoảng cách tầng thứ hai ý phát đồng tiến cấp độ còn có chút ít khoảng cách. ngược lại là mộ dung thu thủy. ý của nàng mặc dù không bằng hai người cường đại. nhưng ở võ học cùng ý kết hợp phương diện lại là mười phần có thiên phú. t i ế Ninh bộ so h a g ư ờ i n a nữa n nói phương ngày liền h hạ Kế vô hạ nói, đối phương mấy ngày nữa liền có đối mấy tu h phát Ninh ể đạt đồng tới tiến. t ý ta cùng ó việc ngươi Ninh c muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ninh tu trợ. hỗ d ị c h kế phong luận bàn xong trương bách luyện đột nhiên tìm tới hắn nói đây là đối phương lần thứ nhất chủ động tìm hắn nói chuyện hai người tới một gốc cây ấm dưới ninh tu hỏi chuyện gì ngươi đã nói ngươi tinh thông độc đạo đúng không hiểu sơ sư tỷ nói ta ngã giáp phương thức công khích quá mức đơn nhất ta nghĩ tại ta ngã giáp bên trong giấu một chút độc công khích thời điểm có thể công lúc bất ngờ cho nên muốn tìm ngươi hỗ trợ giúp ta chế tác một chút độc dược trương bách luyện nói uvqq mơ ý nghĩ không t ệ ngươi muốn cái gì độc dược ninh tu cũng không để ý hỗ trợ tê liệt loại độc dược có thể Ninh tu gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đây là lột độc tích d ị c h khí năng làm bột phấn, gặp nước thành khí, cho dù là hóa d ị c h cảnh võ giả hút vào, ba cái hô hấp bên trong đều sẽ thần kinh tê liệt, không thể động đậy. Nói, hắn lại lấy ra một phần độc dược, đây là nhuyễn cốt tán, mặc dù hiệu quả không có lột độc tích d ị c h độc l ợ i hại hơn, nhưng thắng ở vô sắc vô vị thuốc bột giải vào trong không khí khó lòng phòng bị hóa dịch cũng rất dễ dàng t r ú n g chiêu trương bách luyện tiếp nhận độc dược nói đa tạ không cần khách khí còn có cái gì cần hỗ trợ sao nếu như có thể ta còn muốn một loại đủ để trí mạng tốt nhất là nguyên hải cảnh cũng khó có thể ngăn cản k ị c h độc trương bách luyện suy nghĩ một chút nói u vinh Vì... quy quy mơ ngươi nhìn hai cái này thế nào đây là xích tích đ ộ c là ta dùng xích lân hủy cùng lục đ ộ c tích d ị c h đ ộ c kết hợp lại mánh đ ộ c bình thường nguyên hải cảnh đụng tới một giọt đều sẽ thân thể cứng ngắc nhục thân bị mục nát ngươi không phải có hình rắn thú giáp sao có thể đem đ ộ c này bổ sung đến ngã giáp răng nanh bên trong còn có cái này kim hóa phấn có thể để cho người ta kim l o ạ i hóa đồng dạng đối nguyên hải cảnh có tác dụng rất lớn mặt khác đối gì thú hiệu quả càng thêm rõ ràng làm sao vậy ngươi tại sao không nói chuyện ninh tu ngay tại cho trương bách luyện giới thiệu đ ộ c dược của mình đã thấy đối phương giờ phút này chính không nói một lời gương mặt kia không lộ vẻ gì càng giống một cái tượng gỗ mà tại cách đó không xa Kế vô hạ mấy người nhìn xem ninh tu, cũng không tự chủ lui về phía sau mấy bước, nhìn xem trong mắt của hắn mang theo cổ quái cùng kiêng kỳ, ninh huyên trên người ngươi vẫn luôn mang theo những này độc dược sao. Trương bách luyện hỏi, đúng vậy a, hành t ẩ u giang hồ chuẩn bị bất cứ tình huống nào nha, l à thuận tiện giết người cướp của đ i dịch kế phong khói miệng co giật một chút nói, Hắn đối ninh tu đ ộ c sớm có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy, các loại dịch đ ộ c tùy thân mang theo, cũng không sợ hạ đ ộ c chết chính mình. ngay tại ninh tu cùng trương bách luyện nghiên cứu cho ngã giáp bổ sung cái gì đ ộ c lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận không nhỏ bạo động, chuyện gì xảy ra. ninh tu mấy người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là kế vô hạ như có điều suy nghĩ. xem ra là nàng trở về nàng nhìn về phía ninh tu nhìn ngấm cười một tiếng la sát viện tổng một đạo tuyết trắng bóng hình x i n h đẹp chậm rãi mà tới người tới thân mang váy dài trắng đen nhánh tóc dài như thác nước vòng e o tinh tế doanh doanh một nắm da thịt hơn tuyết mà mặt mũi của nàng cũng là tinh xảo khí tức thanh lãnh phảng phất không biết khói lửa nhân gian tiên tử bốn phía mọi người thấy nữ tử kia n g h ị luận ầm ý, ánh mắt lộ ra hâm mộ. đây chính là thứ ba phong tam thiếu chủ a vẫn rất xinh đẹp. chập chập, dung nhan tính là gì, trọng yếu nhất chính là người này thiên phú. mười bảy đầu võ mạch, mười đầu thượng phẩm, bảy đầu cực phẩm, loại thiên phú này, bản thân tu la tông xây tông đến nay đều chưa từng xuất hiện mấy lần a. thậm chí kinh động đến t ô n chủ. Thường nhân có v õ mạch. đã là thiên tài chi tư. chúng ta la sát viện. cơ bản mỗi người đều có như vậy mấy đầu v õ mạch. nhưng phần lớn là trung hạ phẩm. chợt có thượng phẩm đã khó được. người này lại là mười đầu thượng phẩm. bảy đầu c ự c phẩm. nói một câu tài năng ngút trời cũng không quá đáng. người này tương lai có thể thành thiên nhân. thiên nhân chi tư. So với phổ thông chân truyền mạnh hơn nhiều lắm, nữ tử tiến vào la sát viện về sau, không để ý đến đám người n h ị luận, tự mình đi hướng cái nào đó lớp, mọi người thấy, có chút ngoài ý muốn, nàng đi phương hướng tựa như là, mười ban đi, mười ban, cái kia nội ngoại môn để tự tạo thành m ấ y lớp, nàng một cái thứ ba phong thiếu chủ, không có sự tình đi nơi nào làm cái gì, cái này mười ban thật không đơn giản nghe nói thứ ba phong n h ị thiếu chủ ở nơi đó đương thủ tịch đâu ta nhìn nàng là đi tìm nàng sư tỷ a mười ban ninh tu bọn người nghe nói bên ngoài truyền đến sao động có chút hiếu kỳ mau mau đến xem nhưng đột nhiên liền nhìn thấy một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp đi tới nhìn thấy kia bóng hình xinh đẹp đám người không khỏi s ư ờ n g sốt một chút cũng không phải người này đẹp mắt đến kinh vì thiên n h â n tình trạng. đương nhiên, người này cũng đích thật là đẹp mắt. nhưng mấu chốt chính là người này sau lưng chính cùng lấy một nhóm người lớn. giờ phút này la sát viện bên trong, nàng chính là tiêu điểm. mà ninh tu cũng nhìn thấy người tới thần sắc khẽ giật mình có chút hoảng hốt. còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. người tới cũng đã đi đến trước mặt hắn. tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối hạ giang hai tay ra cho hắn một cái to lớn ôm. a tu đã lâu không gặp. ninh tu chóp mũi có mùi thơm quanh quẩn. n g u y ễ n ngọc trong ngực. quen thuộc người giờ phút này chính ôm mình. trên mặt hắn cũng không nhìn được lộ ra tiếu d u n g tuyết tỉ tỉ đã lâu không gặp. người tới chính là tuyết bất nhiễm. mà liền tại tỉ để trùng phùng thời điểm những người còn lại sớm đã trợn mắt h ố c mồm. làm tu la tông từ trước tới nay nhất là s u ố t chúng thiên tài một trong tuyết bất nhiễm mọi cử động là làm người khác chú ý. trong tương lai, nàng thậm chí có thể đại biểu tu la tông bề ngoài. hiện tại, cái này tu la tông tương lai bề ngoài lại tại trước mặt mọi người đối một người nam tử ôm ập yêu thương. cái này khiến đám người làm sao không chấn kinh. tình huống như thế nào. người này cùng tuyết bất nhiễm quan hệ thế nào. trời ạ Mười ban lại có loại nhân vật này, d ị ệ t kế phong, vân nghe. Nạp lan thuần mấy người đồng dạng c h ấ n kinh, ngược lại là m ộ dung thu thủy ôm đao. nhìn xem cái này tỉ để trùng phùng một màn chỉ là gợn sóng mỉm cười. m ộ dung cô nương nữ tử này cùng ninh sư huyên quan hệ thế nào a. Nạp lan thuần tò mò hỏi, ninh tu tu vi cao hơn hắn cho nên hắn bình thường đều là lấy sư huyên xưng hô. những người còn lại ngược lại là đều có các cách gọi tuyết bất nhiễm là ninh huyên t ỷ t ỷ thì ra là thế a không đúng một cái họ tuyết một cái họ ninh thế nào lại là t ỷ đ ệ đâu nạp lan thuần lại có chút ngoài ý muốn không phải ruột thịt nha những người còn lại cũng nghe đến mổ dung thu thủy bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là t ỷ đ ệ a mặc dù không phải chi em ruột điểm này để một số người có chút để ý nhưng cũng hiểu được vì sao tuyết bất nhiễm nhìn thấy ninh tu sẽ như vậy kích động tuyết tỉ tỉ cái này bốn phía rất nhiều người đều đang nhìn đâu ninh tu vỗ vỗ tuyết bất nhiễm b ả vai nói đi c h ú n g ta đi địa phương khác để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút ngươi tuyết bất nhiễm phất tay áo vung lên một thanh trường kiếm từ nàng trong ốm tay bay ra nàng lôi kéo ninh tu trực tiếp nhảy lên trường kiếm ngự kiếm rời đi chỉ còn lại còn tại châu đầu vé tai đám người, kế vô hạ đứng tại chỗ, có chút bất mãn, tốt ngươi cái tuyết bất nhiễm, thật sự là có để để liền quên sư tỷ, ta như thế lớn cái người sống không thấy được, một chỗ bên vách núi bên trên, ninh tu tuyết bất nhiễm hai người từ trên phi kiếm xuống tới, nhìn xem ninh tu tuyết bất nhiễm trong mắt mang theo mừng rỡ để tỉ tỉ nhìn xem ngươi gầy không có, ăn không ốm còn tăng lên một chút ninh tu cười cười nghĩ thầm mình mỗi ngày ba ngàn cách chống đẩy cũng không phải làm không tỉ tỉ lâu như vậy không có cùng ngươi liên hệ nhưng có trách tỉ tỉ tuyết bất nhiễm đột nhiên thấp phỏm hỏi tuyết tỉ tỉ nói quá lời ta làm sao lại trách ngươi đâu lúc trước nếu không phải ngươi tại lưu đường trước mặt trưởng lão tiến cử ta thậm chí đều vào không được tu la tôn đâu lại nói, ta biết tỉ tỉ lâu như vậy không có liên hệ ta, là đang bế quan đi. u, v i n h quy, quy, mơ, ta có mười bảy đầu võ mạch, nhưng võ mạch bế tắc, trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, trong khoảng thời gian này, là sư tôn đang giúp ta đả thông, hiện tại thế nhưng là thành công, đã đả thông, bởi vì mười bảy đầu võ mạc h cùng thể nội kỳ kinh bát mạc h tương liên nguyên nhân tu vi của ta cũng có bước tiến dài bây giờ đã là hóa dịch cảnh a tụ tu vi của ngươi tuyết bất nhiễm dừng lại một chút có chút ngoài ý muốn nhìn xem ninh tu đúng là cảm giác không ra tu vi của đối phương hóa dịch cửa trọng ninh tu gần sóng cười một tiếng cái gì cửa trọng cao như vậy tuyết bất nhiễm có chút giật này mình phải biết đà thông võ mạch về sau nàng từ hậu thiên nhất c ử vượt qua tiên thiên trở thành hóa dịch đ ắ t là phi thường kinh người nhưng ninh tu bây giờ lại là hóa dịch cửa trọng cao hơn nàng ra một mảng lớn sau khi khiếp sợ chính là mừng rỡ tuyết bất nhiễm ôm ninh tu cười nói ta liền biết a tu ngươi nhất định có thể cái gì loại kém căn cốt đều là những người kia có mắt không tròng. hiện tại ngươi là hóa d ị c h cửu trọng. lại là chân truyền. so t ỷ t ỷ ta lời hại hơn nhiều. có ngươi như thế c á c h để để. t ỷ t ỷ ta nhưng quá kiêu ngạo. nàng không kìm được vui mừng xoa ninh tu mặt. ninh tu nhìn một chút bốn phía. không có những người khác tại. cũng liền tùy ý tuyết bất nhiễm xoa. nói ra. t ỷ t ỷ mới lời hại. là sát viện bên trong người đều đang nói ngươi có thiên nhân chi tư tương lai khẳng định so tôn chủ còn lời hại hơn suỵt lời này cũng chớ nói lung tung để tôn chủ nghe được sẽ không tốt tuyết b ấ t nhiễm thở dài một tiếng a tại cái này cũng nghe được thần du chi cảnh thần nhưng ngao du thái hư xuất hiện tại phạm vi ngàn dầm bất luận cái gì một nơi có một lần ta tại thứ ba phong Tông chủ cách trăm dặm khoảng cách liền có thể cùng ta sư tôn đối thoại đâu tuyết bất nhiễm nói đoán chừng tôn g chủ cũng sẽ không chuyên môn nhìn chằm chằm chúc ta hai cái này tiểu b ố i đi mà lại ta chỉ nói là nói mà thôi tôn g chủ không đến mức như vậy hẹp h ỏ i đi ninh tu không quan trọng cười nói mà hắn vừa dứt lời chỉ gặp h ư không bên trong một cái mặt ruột đột nhiên chống sống hình thành hướng phía ninh tu đầu đụng tới. t u ở n g này mặt, không thương tổn nhục thân chỉ thương thần. ninh tu kêu đau một tiếng đầu như bị gãy một cái có chút chóng mặt. tuyết bất nhiễm sắc mặt biến hóa. liền vội vàng đứng lên đối h ư không chắp tay. ta để không có mạo phạm tôn chủ ý tứ. còn xin tôn chủ thứ lỗi. a, một tiếng tiếng cười khẽ vang lên, lập tức liền cũng không có đồng tính nữa. Ninh tu vuốt vuốt đầu nhìn thoáng qua tuyết bất nhiễm hiếu kỳ nói tuyết tỉ tỉ tôn chủ đây là đi rồi sao hẳn là đi sách không nghĩ tới tôn chủ thật đúng là đang nhìn chúng ta đây người tôn chủ này rảnh rối như vậy sao đương nhiên lời này hắn hiện tại cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút một bên khác để nhất phong bên trong một cái thân mặt đen nhánh trường b à o nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra khẽ cười nói. mười bảy đầu võ mạc tuyết bất nhiễm. tinh thần lực thiên tài ninh tu. đôi này tỉ đ ệ có mấy phần ý tứ đâu. bao lớn tuổi rồi còn nhìn lén người ta tỉ đ ệ trùng phùng ngươi cũng không thấy đến é lệ. nam t ử bên cạnh một cái tóc trắng nữ t ử đ ạ m mạc nói. chỉ là hiếu kỳ mà thôi. cái này tỉ đ ệ h a y như bồi dưỡng thỏa đáng. tương lai nhất định thành ta tu la tôn chủ cột vững vàng. sư muội. ngươi nói ta muốn hay không đem cái này ninh tu thu vào để nhất phong làm ta thân truyền để tử đâu ngươi là tôn chủ chính ngươi nhìn xem xử lý đi tu la tôn chủ suy tư một phen nói lại quan sát một đoạn thời gian đi vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu chương một trăm năm mươi sáu cực phẩm ngọc thanh đan chuẩn bị đột phá nguyên hải tỉ để trùng phùng về sau tại la sát viện bên trong gây nên không nhỏ gợn sóng Ninh tụ, tuyết t bất nhiễm hai người trở về thứ mười ban về sau, kế vô hạ lúc này đi tới, mà tuyết bất nhiễm cũng hướng nàng thi lễ một cái, gặp qua sư tỷ, kế vô hạ n h í c h miệng, n h a nguyên lai ngươi còn thấy được ta người sư tỷ này đâu, ta còn tưởng rằng mình trong mắt ngươi là trong suốt đâu, tuyết bất nhiễm xấu hổ cười một tiếng, vừa rồi cùng a tu cửa biệt trùng phùng, ngược lại là không để ý đến sư tỷ tại c á c h này, còn xin sư tỷ chớ trách. được rồi, các ngươi tỷ đề cửa b i ệ t trùng phùng, ta cũng không nói cái gì. ngược lại là ngươi vừa mới đả thông võ mạch, cũng không biết củng cố một phen lại đến. ta sau khi trở về sẽ hào hào củng cố. có sư tôn chiếu khán ta ngược lại không lo lắng ngươi. sư tỷ m ộ i tùy ý hàn huyên một hồi trời. Ninh Tu thế mới biết, nguyên lai kế vô hạ đã sớm biết mình cùng tuyết bất nhiễm quan hệ đối phương đến mười ban có bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì chính mình muốn nhìn một chút nhà mình sư muội tâm tâm niệm niệm để để là cái dạng gì người sau đó thời gian tuyết bất nhiễm cùng ninh tu cũng không có một mực đời tại một khối đối phương về thứ ba phong tiếp tục củng cố võ mạch mà ninh tu tu hành cũng tại tiếp tục chỉ bất quá, bởi vì tuyết bất nhiễm nguyên nhân. La sát viện bên trong dần dần lên một chút gây bất lợi cho hắn ngôn luận. có ít người nói hắn có thể đi vào la sát viện, còn phải g h ế vô hạ dạy bảo. căn bản chính là bởi vì tuyết bất nhiễm tầng này quan hệ. dạng này ngôn luận tại la sát viện càng ngày càng nhiều. thời gian dần trôi qua cũng truyền vào m ư ờ i ban trong tai của mọi người, so với những người khác. m ờ i ban đối c á c h này ngôn luận thịt mũi coi thường. nói đùa cái gì. ninh sư huyên nếu là muốn đi cửa sau mới có thể tiến nhập la sát viện, vậy chúc ta mấy c á c h lại tính chuyện gì xảy ra. đúng à chẳng lẽ cha ta còn có thể là tôn chủ hay sao. những người này chính là ven z é t ven z é t ninh huyên có tuyết bất nhiễm dạng này tỉ tỉ tốt. nhưng lại không dám chính diện đến. liền biết ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu. dịp kế phong nạp lan thuần mấy người có chút lòng đầy căm phẫn mấy ngày nay cùng ninh tu ở c h u n g xuống tới bọn hắn đều là biết thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu có thể nói ngoại trừ kế vô hạ đối phương chính là mười ban lợi hại nhất ngay cả hắn đều bị nói là đi cửa sau vậy bọn hắn thì càng không cần nói không cần để ý tới những này ở sau lưng nói huyên thuyên cố gắng tu hành sau ba tháng t à i sát hạc tới dùng thực lực để bọn hắn ngậm miệng chính là kế vô hạ nói với mọi người nói mà ninh tu cổ quái nhìn đối phương một chút trước đó đối phương vì kích thích đám người cố ý tìm tới vương xuân minh mấy người đến khiêu khích bọn hắn hiện tại lần này ngôn luận không phải là đối phương diễn lại trò cũ cố ý thả ra a nếu thật sự là như thế Kia ninh tô liền muốn tức giận, cà chua đ ọ c miễn phí tiểu thuyết. Hắn t h u c h ú t chỉ trích không quan trọng, nhưng Hắn không muốn để cho tuyết bất nhiễm cũng đi theo nhận chất vấn. Sau khi tan h ọ c Hắn tìm tới kế vô hạ hỏi thăm, mà đối phương thì là vô tội nói ra. Ninh sư đ ệ ta cam đoan lần này thật không phải ta đang làm trò dược, lại nói loại này tổn hại tuyết sư muội còn có thứ ba phong danh dự sự tình. Ta làm sao lại làm đâu. đó là ai làm. tuyết sư muội là tu Tô la t ô n g từ trước tới nay xuất sắc nhất đ ệ tử một trong. vóc người lại đẹp mắt. là sát viện bên trong có người ái mộ của nàng chẳng có gì lạ. mà ngươi cùng tuyết sư muội như vậy thân cận. có người không quen nhìn cái này rất bình thường nha. ta là đ ệ đ ệ của nàng, nàng cùng ta thân cận có gì không ổn. các ngươi một cái họ tuyết, một cái họ ninh. đoán đều đoán ra các ngươi không phải chi em ruột, không có quan hệ máu mù, ai biết giữa các ngươi có hay không yêu hỏa hoa đâu, kế vô hạ ngoạn vị cười nói, ninh tu lông mi trao lên, sư tỷ ngươi cũng nghĩ như vậy, ta thật không có, nhưng có ít người thật là nói như vậy, bọn này bẩn thỉu ra hỏa, ninh tu hừ nhẹ một tiếng, tốt, ai ở sau lưng phát ra những này ngôn luận, ta sẽ để cho vương xuân minh đi thăm dò rõ ràng ngươi liền phụ trách h ả o h ả o tu hành đi kế vô hạ nói đa tạ không có việc gì những này ngôn luận đối tuyết sư m ũ i còn có ta thứ ba phong đều có bôi đen rét bỏ ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn m ặ c kệ kế vô hạ trong mắt đẹp lướt qua một vòng lãnh ý ninh tu không tiếp tục để ý ngoài giới lưu ngôn phỉ ngữ tiếp tục tu hành trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng đi qua, nửa tháng này bên trong, mười ban ngoại trừ tiếp nhận kế vô hạ chỉ đạo bên ngoài, cũng có mấy cái trưởng lão từng đến thủ q u a khóa, dạy bảo bọn hắn tu hành, ninh tu mấy người đều được l ợ i không ít, một ngày này, ninh tu ngay tại tu hành thất tình đao pháp, cái môn này địa g a i đao pháp, hắn đã sớm luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, Hắn có viến siêu cùng cảnh giới chiến l ự c đao pháp này công lao không nhỏ. theo Hắn một lần lại một lần vung đao. người cùng đao dần dần hóa làm một thể. loại người này đao hợp nhất cảnh giới. Hắn vừa đột phá suốt thần nhập hóa cảnh giới thời điểm liền từng có. nhưng về sau liền rất khó lại tiến vào. hôm nay, Hắn lại lần nữa tiến vào cái này cảnh giới. đao cùng người không phân khác biệt. Thất tình đao pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù không có dùng tới chân khí, nhưng lăng lệ cường tuyệt đao thế lại là bao phủ tứ phương. Thật lâu, ninh tu cầm đao mà đứng khí tức thu liếm cả người giống như lão tăng nhập định. từ cực động đến cực tính bất quá trong nháy mắt. gió phất qua viện t ử trong viện một cây đại thụ lá cây bay xuống trong nháy mắt. ninh tu bỗng nhiên mở mắt. đao quang chợt lói lên đương trực đao vào vỏ kia lá cây mới cắt thành hai đoạn một đao kia nhanh như thiểm điện tốc độ là ninh tu trước đó không chỉ một lần ý chỗ đến đao cũng đến chính là nhân đao hợp nhất ý phát đồng tiến ninh tu khói miệng có chút dương lên nhìn xem trên đất lá r ụ n g rốt cuộc đạp tới ý phát đồng tiến cảnh giới trong khoảng thời gian này tu hành không phí công Nửa tháng liền có như thế tiến cảnh, hắn xem như một c á c h luyện đao kỳ tài. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì tự ngạo, bởi vì ngay tại ba ngày trước đó, m ộ dung thu thủy cũng đã đạt đến ý phát đồng tiến cảnh giới. trên đao đạo thiên phú đối phương càng cao hơn hắn một bậc. dù sao, đối phương tại đại chu thời điểm, tại không có bất luận kẻ nào chỉ điểm. thậm chí bị cầm tù hai mươi năm tình huống dưới liền tự hành lục lọi ra đao ý. điểm này, tại đại chu liền không người có thể đụng, bây giờ đi vào hậu thổ, có chính xác chỉ đạo, đột bay mãnh tiến liền không còn nói hả. ngày thứ hai, ninh tu đi vào la sát viện cùng d ị c h kế phong luận bàn, đao h i ế m tấn công, chiêu thức va chạm ở giữa, Dịch kế phong cảm nhận được một c ố so bình thường còn muốn cường hoành hơn rất nhiều áp lực không khỏi kinh hãi ngươi đột phá đến ý phát đồng tiến cấp độ rồi Dịch kế phong cả kinh nói uvk q u q m ninh tu gật gật đầu xem ra ta cũng phải nỗ lực Dịch kế phong cầm kiếm trong mắt theo đốt lên tên là đấu trí hỏa d i ễ m mười trong ban lính ngộ ý liền ba người bọn hắn mà bây giờ m ộ dung thu thủy cùng ninh tu lần lượt tiến vào ý phát đồng tiến cấp độ liền hắn còn chưa chậm chạp không cách nào tiến vào c á c h này khiến hắn có đấu trí đồng thời trong lòng càng có chút lo lắng ninh sư để tới một chuyến kế vô hạ đột nhiên gọi đi ninh tu ninh tu trong lòng hơi động một chút đi theo kế vô hạ đi tới một bên kế toán tì thế nhưng là tìm ra cái kia ở sau lưng tung tin đồn nhảm người U, V, Q, Q, mơ tìm đến là chu t h ọ Chu t h ọ Ninh tu suy tư cái tên này có chút ấ n tượng tại la sát viện bên trong ngẫu nhiên có nghe người khác nhắc qua. tựa hồ là một cái rất có sanh khí nhân vật. Chu thọt. Thứ ba ban thủ tịch. cũng là thứ hai phong tam thiếu chủ. mà thứ hai phong phong chủ cùng ta sư tôn. có chút bất hòa. ngay tiếp theo thứ hai phong cùng thứ ba phong quan hệ cũng có chút cứng ngắc chu thọ chính là mượn nhờ ngươi cùng tuyết sư mũi quan hệ làm mưu đồ lớn nhìn như nói ngươi đi cửa sau kỳ thực chỉ cây dâu mà mắng cây hòm nói ta thứ ba phong làm việc thiên tư kế vô hạ c h ậ m rãi nói nguyên lai、like、là dạng này chu thọ tu vi như thế nào nguyên hải cửu trọng vẫn rất lời hại ta lời hại hơn yên tâm đi, tìm thời gian, ta giúp ngươi giáo huấn hắn một trận, thuận tiện cho hắn biết bôi đen thứ ba phong hậu quả. Kế vô hạ nói, vậy làm phiền sư tỉ, ninh tu vốn định mình báo t h ủ nhưng ngấm lại mình còn không có đột phá nguyên hải, không phải đối phương đối thủ, liền tạm thời buông xuống tâm tư này, kế vô hạ có thể xuất thủ, liền không thể tốt hơn, sau đó không lâu, l à sát viện liền có một tin tức truyền ra, nói là thứ ba ban thủ tịch chu thọ tải về thứ hai phong trên đường, bị người ngăn ở chân núi đánh tơi bởi một trận, mà từ ngày đó về sau, đám người liền liên tiếp vài ngày cũng không thấy chu thọ thân ảnh, ngược lại là kế vô hạ cho đám người giảng bài thời điểm, nụ cười trên mặt càng phát h o a ái dễ gần, phảng phất là gặp cái gì vui vẻ sự tình, một ngày này, Nàng đến cho đám người khi đi học mang đến sáu bình đan dược, từng cái phát cho mấy người. Nói, đây là các ngươi tháng này tu hành tài nguyên. Ninh tu tiếp nhận xem xét, kiểm chắc đến cực phẩm ngọc thanh đan phải trăng hoa bốn n g h n năm trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. đơn giản hóa, Ninh tu không do dự trực tiếp đơn giản hóa. cực phẩm ngọc thanh đan, đây chính là gần với thái thanh đan tăng khí đan dược. mà thái thanh đan tại toàn bộ tu la tôn g chỉ có những cái kia cường giả đỉnh cao mới có tư cách hưởng dụng ngay cả danh sách trao đổi bên trong đều không có thứ này mà chân truyền đ ệ tử một tháng liền có thể cầm tới một bình cực phẩm ngọc thanh đan đãi ngộ như vậy so với nội ngoại môn không biết tốt bao nhiêu lần cực phẩm ngọc thanh đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công cực phẩm ngọc thanh đan cực phẩm thượng thanh đan đối với cái này đơn giản hóa kết quả, ninh tu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. d ị c h kế phong mấy người lần thứ nhất cảm nhận được chân truyền để tử ưu việt đãi ngộ. nhìn xem trong tay đan dược không khỏi thằng nuốt nước miếng. đây chính là cực phẩm ngọc thanh đan a. ta tại nội môn, phải tốn mấy tháng công phu mới có thể làm đến một viên a. chân truyền để tử thế mà một tháng một mình. ông trời của ta. Ta yêu chết yêu c h â Ninh truyền tử để c á t h â p ậ n này. Nhìn xem tu r o n Ngọc Thanh Đan. Ninh g tay t cực phẩm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hiếu kỳ hỏi. Sư tỳ, không biết hối đoái một kiện không tin muốn bao nhiêu điểm cống hiến. không tin à. nhìn quy cách đi, phổ thông không tin chỉ cần năm vạn điểm cống hiến, hơi tốt một chút, mười vạn đi lên đi. Ninh tu nhìn một chút cống hiến của mình điểm. đi từ la sơn mạch một chuyến về sau, hắn thu hoạch không ít huyết tinh, nhưng những này huyết tinh đều để hắn cho luyện hóa, thu hoạch được điểm cống hiến trên thực tế không nhiều, tăng thêm trước đó có, điểm cống hiến hiện tại là bốn vạn da mặt, đổi một kiện phổ thông không tinh đều không đủ, hắn còn tưởng rằng mình đã tính thân ra không ít nữa nha, hiện tại xem ra còn chưa đủ a, muốn đổi không tinh, ngươi nhưng phải cố gắng một chút. đương nhiên, ngươi nếu là vận khí tốt, đạt được một khối không tinh nguyên thạch, chỉ cần chút ít điểm cống hiến liền có thể để t ô n g môn giúp ngươi ra công thành tinh bảo. kế vô h ạ cười nói, ta đã biết, ninh tu gật gật đầu, cầm cực phẩm ngọc thanh đan, đám người vui vẻ ra mặt rời đi, mà ninh tu trở về phòng về sau, nhìn xem trong tay cực phẩm ngọc thanh đan, hít sâu một hơi, cũng kém không nhiều là thời điểm đột phá nguyên hải cảnh, tấn cấp hóa d ị ệ t cửu trọng, đã có nửa tháng. trong khoảng thời gian này, trong cơ thể hắn chân khí đã hoàn toàn hóa l ỏ n g vận chuyển ở giữa giống như sông lớn chi thủy, tuôn trào không ngừng, mà bây giờ, còn kém đem những này chân khí tổ hợp vào nhân thể bí tàng, thành tựu nguyên hải, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không x á u chương một trăm năm mươi bảy đột phá nguyên hải hung binh hổ p h ư ợ n một bình cực phẩm ngọc thanh đan có mười khỏa nhưng ninh tu cảm thấy vẫn có một ít không đủ thế là hắn tiến về chân truyền để tử hối đoái chỗ tốn không ít điểm cống hiến lại đổi mấy bình cực phẩm thượng thanh đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau hắn tìm kế vô hạ xin nhỉ mấy ngày Kế vô hạ nhìn ra hắn tình trạng cười nói chúc ngươi thuận lợi. đa tạ. trở lại trong phòng. Ninh tu lấy ra một viên cực phẩm ngọc thanh đan ăn vào. đan d ư ợ t vào bụng. hóa thành dòng nước ấm dung nhập chân khí. khiến cho chân khí vì đó tăng vọt. Ninh tu ngồi x h i p bằng dẫn đạo chân khí hướng về hai mạc h nhâm đốc điểm t ổ cũng là điểm xuất phát một h u y ệ t đạo đánh tới. h u y ệ t này tên gọi h u y ệ t khúc cốt. chính là hai mạc h nhâm đốc chi lên, cũng là hai mạc h giao hội chỗ, mà tại c á c h này h u y ệ t đảo bên trong, càng ẩm i ấ u một chỗ nhân thể bí tàng, gọi nguyên hải, cho nên h u y ệ t khúc cốt cũng bị võ giả gọi là nguyên hải h u y ệ t oanh, tại ninh tu dẫn đảo dưới, bàng bạc chân khí sung kích h u y ệ t khúc cốt, nhưng lại gặp một tầng vô hình bích trướng, đem chân khí cách trở bên ngoài, đây là nguyên hải bích trướng, Muốn đánh vỡ cái này bích c h ư ớ n g tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù là hoàn toàn hóa dịch sau chân khí sung kích, cũng rất khó đánh vỡ. Hóa dịch trước đó chân khí càng ngay cả dung chuyển cái này bích c h ư ớ n g lực lượng đều không có. Lần thứ nhất sung kích bị bích c h ư ớ n g ngăn lại, ninh tu cũng không nhục trí. Một lần lại một lần sung kích bích c h ư ớ n g mà c ự c phẩm ngọc thanh đan cũng từng khỏa đưa vào trong miệng. tại đan dược trợ giúp dưới, chân khí của hắn càng ngày càng bàng bạc, x u n g kích lực lượng cũng dần dần tăng lên, kia nguyên hải bích trướng không ngừng phát ra tiếng oanh minh, oanh oanh oanh, tại đếm không hết lần thứ mấy x u n g kích về sau, ninh tu cảm giác kinh mạc h đã có chút chứng đau thời điểm, bích trướng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, một đạo ánh sáng nhạt từ kia bích trướng bên trong lan tràn mà ra, Ninh Tu thấy thế sắc mặt đại hỷ, nhất cổ tác khí, sung kích bích trướng, nương theo lấy một tiếng trước nay chưa từng có kịch liệt oanh minh, bích trướng bên trên vết sách càng ngày càng nhiều, dần dần khuyết tán, lập tức oanh một chút, bích trướng triệt để nổ tung, một trận hào quang sáng tỏ từ h u y ệ t đảo bên trong lấp lánh mà ra, mà Ninh Tu giống như thấy được một mảnh vô cùng rộng lớn thiên địa, có loại r ộ n g mở trong sáng cảm giác, huyệt đảo bên trong, quang mang chiếu g i ỏ i mà ra, trong đó xem lẫn một c ỗ vô cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng dần dần lan tràn đến ninh tu toàn thân, khiến cho cái kia bởi vì sung kích nguyên hải cảnh mà có chút gánh vác quá nặng kinh mạc h nhanh chóng phục hồi như cũ, thậm chí càng thêm cứng còi, hai mạc h nhâm đốc chủ nhân thể khí huyết, mà quá nhiều khí huyết sẽ hóa thành sinh mệnh năng lượng tiềm ẩm tại nguyên hải bên trong cố năng lượng này trên cơ thể người gặp được nguy cơ lúc có thể sẽ bị kích phát đây cũng là vì cái gì có ít người có thể tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc đột nhiên bộc phát tiềm năng ngăn cơn sóng giữ trọng yếu nguyên nhân mà ninh tu từ tu hành đến nay dùng qua đại lượng thiên tài địa bảo cái gì kỳ lân huyết ngàn năm linh chi nhân sâm, tuyết liên. tại hệ thống đơn giản hóa về sau, hắn có đôi khi đều đem những này thiên tài địa bảo coi như ăn cơm, tăng thêm tu hành long tượng đại lực loại này luyện thể công pháp. đây hết thảy đều khiến cho hắn nguyên hải bên trong cất dấu sinh mệnh năng lượng vượt xa võ giả tầm thường, cố năng lượng này theo nguyên hải bích c h ứ n g bị đánh phá sau tiết ra, dần dần dung nhập thân thể của hắn. khiến cho nhục thể của hắn tiến thêm một bước đây cũng là đột phá nguyên hải sau niềm vui ngoài ý muốn chân khí tràn vào nguyên hải bên trong dần dần bổ sung phiến thiên địa này ninh tu nội thì nguyên hải đột nhiên đồng lỗ đột nhiên co g ụ t lại võ g i ả nguyên hải vừa mới mở thời điểm nhiều nhất năm mươi trượng về sau theo chân khí không ngừng bổ sung nguyên hải cũng sẽ chậm rãi mở rộng đến trăm trượng Nếu như đến c á c h này trăm trưởng nguyên hải tràn đầy, chính là nguyên hải cửu trọng. nhưng ta phương này nguyên hải không gian lại có. hai trăm tám mươi trượng, đúng là võ giả tầm thường mấy lần chi lớn. mà lại, đây là vừa mới mở ra tới nguyên hải. sau này còn có thể mở rộng đến loại tình trạng nào. cũng còn chưa biết. ninh tu có chút c h ấ n k i n h không nghĩ tới mình nguyên hải c ư nhiên như thế khác hẳn với thường nhân. Hắn lại liên tưởng đến trước đó kia cố tầm bổ thân thể sinh mệnh năng lượng. xem ra là ta phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo. ngoại trừ góp nhặt lên không ít sinh mệnh năng lượng bên ngoài. càng giữa bất chi bất giác khiến cho nguyên hải biến lớn rất nhiều. như thế một cách không nhỏ kinh khỉ. nguyên hải càng lớn. chứng minh Hắn có thể cất giữ chân khí cũng càng nhiều. mà hai trăm tám mươi trượng nguyên hải, c á c h này đem để hắn tại nguyên hải cảnh hạn mức cao nhất khó mà đánh giá, đột phá nguyên hải cảnh về sau, ninh tu cũng không có lập tức xuất quan, mà là hảo hảo củng cố một phen, cũng lại phục dụng mười mấy k h ỏ a cực phẩm ngọc thanh đan, lại là thời gian nửa tháng quá khứ, hắn đã triệt để củng cố nguyên hải cảnh giới, không chỉ có như thế, chân khí trong cơ thể tại nguyên hải bên trong quy mô cũng đạt tới hai mươi trượng mặc dù khoảng cách đem hai trăm tám mươi trượng nguyên hải hoàn toàn bổ sung còn có khoảng cách không nhỏ nhưng vừa đột phá liền có như thế tiến cảnh đ ắ t là phi thường khó được hai mươi trượng nguyên hải nguyên hải nhị trọng cảnh ninh tu nắm chặt nắm đấm khó miệng khẽ nhích phi thường hài lòng chân khí của hắn tại thể nội vận chuyển phát ra tiếng zip Giống như mãnh liệt sóng cả thời gian dần trôi qua chân khí của hắn thấu thể mà ra tại sao lưng dần dần ngưng tụ ra một tôn dữ tợn hư ảnh cái này hư ảnh giống như người g ố n g như thú có tứ chi mặt xanh n a n vàng trên thân lộ ra nồng đậm sát khí hai mắt lõe ra băng lãnh sát ý hung hãn phi thường đây là la sát quyết đạt tới hỏa hậu nhất đ ỉ n h sau hình thành la sát huyễn ảnh. Ninh tu hỗn nguyên nhất khí tại dung h ỏ a la sát quyết chân khí về sau. nhiều hơn một chút sát khí đặc tính. đồng thời cũng đem la sát h ư ảnh năng lực bảo lưu lại tới. tại hắn đạt tới nguyên hải cảnh về sau cũng ngưng tụ ra tôn này h ư ảnh. kể từ đó, hắn trong chiến đấu lại thêm ra một loại thủ đoạn. tính toán thời gian. Ta tiến vào la sát viện đã qua đi hơn một tháng. xin nhờ vân lão luyện chế hung binh đoán chừng cũng gần thành. Ninh tu nhớ tới mình để vân lão luyện chế hung binh dự định đi ra xem một chút. ra khỏi phòng về sau bên hung hắn trực đao ra khỏi vỏ ngự đao rời đi. bởi vì nội môn khu vực cấm chỉ ngự không. hắn rơi xuống đất đi lại sau một thời gian ngắn mới tiếp tục ngự đao tiến về ngọc la thành. Ma tại đi vào ngọc la thành về sau, h ắ n liền phát hiện một chút không thích hợp. trên đường phố tuần tra người so thường ngày nhiều gấp đôi. m à lại trong đám người còn có không ít ngụy trang thành người bình thường tập hung ti bộ khoái. Ninh tu tại tập hung ti đ ợ i qua một đoạn thời gian còn làm qua bộ đầu. h ắ n biết rõ điều này có ý v ì gì. có lớn án kiện, m à lại rất có thể là không thua ngày xưa kia tông đọa tiên tán án lớn án. Mặc dù Ninh Tu bây giờ không phải là tập hung ti người, nhưng hắn mấy người bằng hữu đều còn tại tập hung ti. nghĩ đến đến lúc đó lại đi hỏi một chút. dưới mắt vẫn là đi trước tìm vân lão quan trọng. hắn một đường đi vào đông khu vùng ngoại ô. hắn không có che giấu mình thân phận. không ít người đều chú ý tới chính mình c á c h này đã từng tập hung ti bộ đầu. Càng bởi vì treo thưởng sự tình có ít người càng là lộ ra ánh mắt không có hảo ý. nhưng khi những người này ở đây nhìn thấy bên hôm hắn kia đại biểu chân truyền đ ệ tử thân phận thanh ngoặc lệnh bài sau liền từng c á c h bỏ đi tâm tư. không dám hành động thiếu suy nghĩ. đối với bốn phía biến hóa, ninh tu là có chỗ phát giác. hắn không khỏi mỉm cười chân truyền đ ệ tử thân phận thật đúng là dùng tốt. chân truyền đ ệ tử số lượng không nhiều. mỗi một cách đều có trở thành trong tôn g môn lưu để trụ tiềm lực. Là tu la tôn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu có ai dám tại tu la tôn địa giới mưu hại một cách chân truyền để tử. Hung thủ kia phải đối mặt liền không chỉ là tập hung ti. nội môn một trăm tám mươi tám khu thậm chí khu hạch tâm t r ư ở n g lão đều sẽ xuất động. tình hình như vậy cho dù là thông thần cũng rất khó chạy thoát. rất nhanh. Ninh Tu đi tới đông khu vùng ngoại U cũng nhìn thấy mình ngày xưa ở kia tòa nhà biệt viện. hiện tại vẫn là giống tuyết, không có người ở. Ninh Tu cũng không có lại đi vào. Hắn trực tiếp tìm được vân lão, mà vân lão tu vi cũng là không tầm thường. tại Hắn đi tới thời điểm cũng đã đã nhận ra Hắn. thà bắt a không, hiện tại nên gọi là ninh chân truyền, ngươi xem như tới. vân lão mở ra đại môn nhìn xem ninh tu nhìn ngẫm cười một tiếng chú ý tới ninh tu tiến cảnh về sau trong mắt của hắn lộ ra một vòng gì sắc nguyên hải nhị trọng thực lực của người này tăng lên cũng quá nhanh đi gặp qua vân lão ta lần này là tới bắt binh khí không biết là có hay không đã đúc tốt ninh tu có chút chờ mong đã sớm tốt liền chờ ngươi tới bắt vân lão nói để ninh tu tiến vào sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, mình mở ra đi, ninh tu mở ra hộp gỗ, tiếp theo một cái trước mắt, một vòng hồng quang chiếu rọi mà đến, hồng quang bên trong ẩm chứa một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí, hoàng hốt ở giữa, hắn phảng phất thấy được một đầu dữ tợn cùng kỳ đang hướng phía mình bào hiếu, phi thường dọa người, hồng quang tán đi, ninh tu lúc này mới thấy rõ trước mắt cây đao này, kiểu dáng cùng mình hiện tại dùng trực đao không có khác nhau quá nhiều khác biệt duy nhất chính là kia sáng như bạc trên thân đao lộ ra từng tia từng tia tinh hồng lưới đao càng có sát khí quanh quẩn hung đây là ninh tu đối cây đao này ấm t ư ợ n g đầu tiên cây đao này phảng phất là một đầu còn sống hung thú t ù y thời đều có thể từ kia trong hộp gỗ lao ra đem mình ăn sống n u ố t tươi hảo đao Ninh Tu tán thưởng một tiếng, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trực tiếp vào tay, cầm chui ô đao, đem đao cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, một cỗ càng thêm dinh người sát khí từ trong đao thuận cánh tay ăn mòn mà đến, bay t h ẳ n g Ninh Tu não hải, từng tiếng cùng kỳ b à o hiếu, tại đầu ấp hắn quanh quẩn, cái này b à o hiếu dây thanh lấy một cỗ làm cho người hít thở không thông điên cuồng cảm giác, Nếu là người bình thường, hiện tại sớm đã đem cây đao này ném đi, không còn dám đụng. nhưng ninh tu ánh mắt có chút ngưng tụ, tinh thần lực vượt mức bình thường hắn không sợ chút nào. trong miệng mặt niệm tâm như băng thanh, đem kia cố điên cuồng cảm giác cho xua tan. chỉ chốc lát b à o hiếu âm thanh dần ngừng lại. ninh tu cầm đao huy v ũ hai lần, lưới đao phá không, phát ra thê lương thanh âm. giống như đem không gian xé sách, vung vẩy thời điểm càng nương theo lấy sát khí sung kích, ui năng viến siêu bình thường binh khí, ninh tu càng xem càng hài lòng, mà một bên vân lão cũng tại thời khắc chú ý ninh tu biến hóa, nhìn thấy hắn từ xem đao đến cầm đao, lại đến thử đao, toàn bộ quá trình bên trong đều không có biểu hiện ra mảy may gì dạng, phàng phất trên đao kia sát khí đối với hắn không hề ảnh hưởng, cái này khiến trong mắt của hắn dần dần ngưng tụ ra một vòng rì dạng. Hảo tiểu tử có thể không nhìn đao này sát khí, ngươi quả nhiên không tầm thường. vân lão quá khen đao này, ta rất hài lòng, vân lão ký nghệ quả nhiên lô hỏa thuần thanh tại hạ bội phục. ninh tu cung chính nói, a, ta cả đời luyện chế qua không ít hung binh. đao này tại ta luyện chế tất cả hung binh bên trong cũng sắp xếp tiến mười vị trí đầu. tự nhiên bất phàm. mười vị trí đầu, c á c h này khiến ninh tu tới một chút hứng thú. không biết vân lão luyện chế qua tốt nhất đắc ý nhất hung binh là c á c h nào một thanh. hiện lại tại nơi nào đâu, ta luyện chế qua tốt nhất một thanh hung binh. cũng là một cây đao, tên gọi u minh t r ạ m nhưng đao này, lại không phải ta đắc ý nhất đao. tương phản, đao này chẳng lành. không phải người có khả năng khống chế. Luyện ra đao này là ta cả đời này làm qua hối hận nhất sự tình. vân lão ung dung thở dài ánh mắt lộ ra một chút thương cảm. ninh tu trong lòng hơi hồi hộp một chút. biết mình vấn đề chỉ sợ là chạm đến đối phương thương tâm chuyện cũ. liền rời đi chủ đề. nói, vân lão, ta cây đao này đã là ngươi luyện chế. liền làm phiền ngươi vì thế đao ban tên đi. đây cũng là ngươi c á i chủ nhân này sự tình đi. A, ta cái này không không có gì văn hóa nha. tiểu tử ngươi. tốt a. kia để cho ta ngấm lại. đao này mấu chốt nhất đúc tài chính là cùng kỳ huyết tinh. cùng kỳ giống như hổ. mọc r a cánh. ăn ngon người. càng có nghe đồn. một chút cường đại cùng kỳ có thể làm khống chế s i mịt. h ố n g n g ữ b á c h duyệt. bây giờ, cùng kỳ vẫn lạc, hóa thành đúc tài, tự thân cũng biến thành trong đao vong hồn, đát như vậy, vậy liền đem nó xưng là, hổ phượt, ninh tu cầm hung binh, gợn sóng cười một tiếng, nói, hung áp như hổ, tàn bạo giống như phượt, hổ phượt đao, đa tạ đại sư ban tên, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không sáu, t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám bát khổ sát thủ, hung binh chi uy. cùng vân lão cầm s o n g hung binh về sau, ninh tu cũng không có lập tức trở về khu hạc h tâm, mà là tìm tới đoan một đại sư, cùng đối phương tham khảo một phen độc đạo, đem mình trong khoảng thời gian này gặp phải một chút nghi nan lấy ra cùng đối phương thảo luận một phen. đợi đến hắn rời đi thời điểm, sắc trời đã tối, liếc b ầ u trời một cái kia trong sáng trăng sáng, Ninh Tu dự định đi một chuyến tập hung ti nhìn xem. đi trên đường phố. Ninh Tu phát giác được bốn phía có một cố tiềm ẩ n trong bóng đêm khí tức. những khí tức này, tựa như thợ săn đang tìm mục tiêu. có một ít ánh mắt đảo qua Ninh Tu. tựa hồ là phán đoán hắn có hay không hạ thủ giá trị. nhưng nhìn thấy bên hung hắn treo để tử lệnh bài về sau. không ít người đều trực tiếp bỏ đi mục tiêu. ở chỗ này đối một c á i chân truyền để tử ra tay bọn hắn còn không có kia lá gan chỉ là có một đạo khí tức lại một mực khóa chặt trên người ninh tu đạo này khí tức mặc dù yếu ớt nhưng lại không thể gạt được ninh tu khó e miệng của hắn hơi vỉnh xem ra thật đúng là không thiếu có lá gan lớn mình bị để mắt tới nhưng hắn cũng không e ngại nguyên bản hướng phía tập hung ti đi hắn chuyển đổi một cái phương hướng, hướng phía một cái tương đối vắng vẻ địa phương đi đến, khi đi tới vùng ngoại ô một chỗ rừng cây lúc sưu, một đ ả o hắc ảnh xuất hiện ở ninh tu trước mặt, đối phương mang theo mú rồng vành, trên mặt che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hai mắt cũng rất sắc bén, giống như chim ưng, hắn nhìn chằm chằm ninh tu, gợn sóng nói, đem n g ư ờ i đao trong tay sao ra, Hắn đúng là để mắt tới ninh tu trong tay hổ dược. Cây đao này, ninh tu nắm tay bên trong, đem nó cắm vào trước đó t r ự c đao trên vỏ đao, bởi vì vỏ đao cách trở, sát khí thu liếm không ít, thế nhưng là cái này mố rộng vành nam tử vẫn là đã nhận ra. đây là một thanh hiếm thấy hung binh, có giá trị không nhỏ thậm chí không thể so với ninh tu thủ cấp kém, đao ngay tại cái này, nhưng ta không muốn cho ngươi. Ninh Tu gợn sóng nói. Ninh Tu, ta biết ngươi, bị huyết phù đồ treo thưởng ba mươi vạn kim nguyên. chỉ bất quá. xem ở ngươi thành tu la công chân truyền để tử phân thưởng. ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi đem đao dao ra. ta c á c h này rời đi như thế nào. ngươi muốn đi, nhưng ta không muốn thả ngươi. Ninh Tu chậm rãi đưa tay chụp vào hổ phượt chuôi đao. nhưng ngay tại hắn có động tác này thời điểm, đối diện m ũ rồng vành nam tử trong nháy mắt liền động, đối phương thân ảnh đột nhiên như như đạn pháo bắn ra, tốc độ cực nhanh, mà trong tay hắn, mo cây truy thủ giống như rắn đ ộ t nhô ra, đâm về ninh tu cái cổ, một chiêu này nhanh chóng mánh vô cùng, mà lại tại ninh tu cảm giác được đối phương sát ý đồng thời, Kia truy thủ cách hắn cái cổ cũng chỉ có ba tấc chi địa đối phương lại cùng hắn đồng giảng đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ ninh tu ánh mắt ngưng tụ bàn tay đã t r ộ p vào chuôi đao phía trên nhưng lấy trước mắt nam tử này tốc độ chỉ sợ hắn còn chưa xuất đao cổ liền bị đánh xuyên nhưng ngay tại hắn cầm đao trong nháy mắt thể nổi một c ỗ bàng bạc chân khí trong nháy mắt bộc phát oanh chân khí giống như sóng to phun trào, quét sạch mà ra, kia mú r ồ n g vành nam tử đồng lỗ đột nhiên co sụt lại, cả người bị chân khí đẩy lui, kinh hô một tiếng, nguyên hải, treo thưởng bên trên đối phương rõ ràng là tiên thiên, nhưng bây giờ lại là nguyên hải, c á c h này treo thưởng tình báo làm hải ta a, mú r ồ n g vành nam tử tu vi cũng liền chỉ là hóa d ị ệ t cửa trọng, mặc dù không tầm thường, nhưng khoảng cách nguyên hải cảnh còn có chinh lịch nghĩ đến c á c h này hắn bị chân khí đẩy lui trong nháy mắt thân ảnh biến hóa đúng là bước ra trở ra hướng phía nơi xa chạy như bay nhưng ninh tu há lại sẽ bỏ mặt hắn rời đi chân khí b ộ t phát trong nháy mắt ninh tu bên hông hổ vượt liền đáp ra khỏi vỏ một vòng hồng quang ở trong màn đêm nở rộ một tiếng cùng kỳ bào hiếu chấn nhích khắp nơi chỉ gặp ninh tu nhân đao hợp nhất, thân ảnh khẽ động, giống như một vòng hồng sắc thiểm điện vạch phá b ầ u trời đêm, sát na đổi thịt m ũ rồng vành nam tử, chém ra một đao t ị c h kinh tâm, m ũ rồng vành nam tử thân thể ở giữa không trung trực tiếp chia hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống, bất quá còn lại nửa người trên m ũ rồng vành nam còn chưa hoàn toàn chết hết, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra nhìn xem ninh tu, Tám. Bát khổ sẽ không bỏ qua ngươi. Di ngôn nói xong liền triệt để khí tuyệt bỏ mình. Bát khổ. Ninh tu ánh mắt chớp lên đây cũng là cái gì tổ chức hoặc là tên người sao. nhưng hắn cũng không phải rất quan tâm. dù sao mình sớm đã bị huyết phù độ treo thưởng ba mươi vạn kim nguyên. tại trong chợ đen kẻ muốn giết mình nhiều không kể siết. c á c h này lại nhiều mấy đ ị c h nhân cũng không có kém đến đi đâu. nhanh ngay ở chỗ này vừa rồi kia một tiếng gào thép chính là tại cái này xuất hiện ông trời ơi kia nghe giống như là cùng kỳ tiếng giống đi cái này ngọc la thành nội làm sao lại xuất hiện hung thú như vậy ạ rối loạn tưng bừng âm thanh truyền đến tiếp lấy có từng đạo thân ảnh ngự vật mà đến rơi vào ninh tu bốn phía đem hắn đoàn đoàn bao vây Ninh Tu từ trong đó còn chứng kiến mấy cái quen thuộc người. Nhăn ngọc man long tổng bộ đầu đã lâu không gặp, mà chạy tới phong tử bọn người nhìn thấy ninh tu sau đều sưởng sốt một chút, bộ đầu tại sao là ngươi a. Nhăn ngọc có chút kỳ quái, phong tử ra hiệu đám người thu hồi binh khí, có người muốn giết ta, bị ta phản s á t ngược lại là các ngươi, nhanh như vậy liền đều chạy tới, Tập hung ti tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít nha. Chỗ nào chúng ta chỉ là vừa cũng may phủ cận tra án mà thôi. ngươi cái này tổng bộ đầu cũng tự mình xuất thủ. U. v i n h Quy. Q. u y Mơ. Lần này án kiện không đơn giản. liên lụy đến một cái tên gọi bát khổ tổ chức sát thủ. mà mỗi một người bọn hắn tu vi đều chỉ ít đạt đến hóa dịch cảnh. nghe nói bát khổ đứng đầu càng là thông thần cảnh cường giả. phong tửu ngưng trọng nói. tổng bộ đầu ngươi nhìn xuống đất bên trên người này giống như chính là chúng ta gần nhất đang truy ra bát khổ sát thủ. lúc này nhăn ngọc đột nhiên nói. phong tửu có chút kinh ngạc ngồi s ổ m người xuống đem thi thể bên trên k h ă n che mặt giật xuống. lộ ra một chương trung niên nhân mặt. mà tại gò má của đối phương bên trên còn có một đảo hình xăm. kia hình xăm là một c á i chữ khổ thật là bát khổ sát thủ bát khổ là chỉ bọn hắn có tám người sao ninh tu hỏi cũng không phải là bát khổ chỉ là tổ chức này danh tự cụ thể có bao nhiêu người còn không biết nhưng tổ chức này mỗi người trên thân đều có một c á i chữ khổ hình xăm đồng thời tại giết người xong về sau Sẽ ở người bị hại trên thân đồng d ạ n g khắc xuống một c á i chữ khổ trước đó không lâu, ngọc la thành tuần tra titi trưởng bị hại, chính là bát khổ sát thủ gây nên, cho nên trong khoảng thời gian này ngọc la thành toàn diện giới nghiêm, không chỉ có như thế, ta còn đem việc này báo lên tới nội môn, hy vọng có nội môn cao thủ đến đây xử lý, ngược lại là không nghĩ tới, nội môn cao thủ còn không có đến, cái này bát khổ sát thủ ngược lại là trước bị ngươi giết, Phong tử chậm rãi nói nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho bát khổ sát thủ tiếp tục tại ngọc la thành nội làm sằng làm bậy, vậy hắn cái này tập hung t i tổng bộ đầu áp lực cũng sẽ rất lớn. c h ợ giúp phong tử xử lý tốt bát khổ sát thủ sau đó. Phong tử mời ninh tu đi một chuyến quán rượu. Mấy người hơn một tháng không thấy. Hảo hảo uống một phen. trên bàn cơm. nhăn ngọc chú ý tới ninh tu bên hông hai thanh đao. Hơi kinh ngạc. Bộ đầu ngươi này làm sao lại nhiều một cây đao. ngươi bây giờ đổi làm xong đao lưu sao. không có cây đao này ta vừa cầm tới tay. ninh tu cầm hổ vượt g ầ n sóng cười một tiếng. tiếp lấy đem trước một mực tại dùng trực đao gỡ xuống. đưa cho phong tửu. nói, tổng bộ đầu. cây đao này là trước ngươi cho ta. ta hiện tại có mới đao. Cây đao này ngươi lại tìm người chủ nhân đi. được, phong tửu cầm qua đao. nhìn thoáng qua hổ duyệt. ngươi thanh này mới đao chắc hẳn rất không tầm thường đi. có thể để cho ta nhìn xem. hắn cũng là dùng đao tự nhiên cũng tò mò ninh tu mới đao. cái này. ninh tu có chút trần trờ sợ là có chút nguy hiểm. nguy hiểm. u v q q mơ đây là một thanh hung binh. Lời vừa nói ra, mấy người đều rất kinh ngạc, đối với hung binh, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cái này khiến phong tử càng hiếu kỳ chỉ là nhìn xem chắc là không có chuyện gì đâu. Ninh tu cầm xuống h ổ v u y ệ t đưa cho phong tử, đồng thời cũng đang tùy thời chuẩn bị, như phong tử có cái gì g ì dạng, lập tức thanh đao cầm về, phong tử vươn tay, nhưng lại tại hắn sẽ phải đụng phải hổ vượt lúc, đao khách bản năng để hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy hiểm, trước mắt đao, phảng phất hóa thành một đầu dữ tờn dọa người hung thú, nhìn chòng chọc vào mình, hướng phía mình phát ra trận trận bào hiếu, áp lực cực lớn, khiến cho phong tử trên c h á n thấm ra t i n h m ị n mồ hôi lạnh, ảo giác, cây đao này sát khí đúng là để hắn xuất hiện ảo giác, Phong tửu nuốt xuống một chút nước bọt, tay treo giữa không trung. một phương diện đối với thanh này hung binh thực sự hiếu kỳ. một phương diện, đao khách bản năng làm hắn e ngại. qua một hồi lâu, hắn cuối cùng không thể vươn tay đụng vào hổ vượt. hắn hiện tại còn chưa đủ nắm giữ loại này hung binh. hung binh quả nhiên danh bất tư truyền đao chưa ra khỏi vỏ, liền để cho ta trùng bước. Phong tửu hung hăng ử một hớp rượu nói. Nhân ngọc mấy người cũng tò mò nhìn xem hổ p h ư ợ t h ọ c phong tửu muốn đi đ ụ n g còn chưa đụng vào. sát khí liền hướng bọn họ c h ấ n nhít mà đi. bọn hắn tất cả đều giống như phong tửu e ngại thu tay lại. thật phượng ì đau a. đúng vậy a. đau này thật sự là thật là đáng sợ. bộ đầu. ngươi dùng dạng này đau. đối ngươi thật không có ảnh hưởng sao. Nhân ngọc có chút bận tâm nói. Ninh Tu g ầ n sóng cười một tiếng yên tâm đi, ta còn có thể trưởng khống. U, V, Q, Q, mơ như thế tốt lắm. Mấy người ăn uống no đủ về sau, riêng phần mình trở về. Ninh Tu cũng dự định về khu hạc tâm. Lần này ra nhận lại đau. Gặp được bát khổ sát thủ sự tình đối với hắn mà nói chỉ là một cái nho nhỏ nhạc điểm. Trở lại khu hạc tâm về sau, Ninh Tu tu hành tại tiến hành đâu vào đấy. tại giản hóa cực phẩm ngọc thanh đan về sau, hắn liền cơ hồ cung cấp đem đan dược này tại chỗ thường dùng tài nguyên. Mỗi lần tu hành trước đều sẽ ăn được mấy khoà. c á c h này khiến tu vi của hắn đột bay mãnh tiến. hơn một tháng quá khứ, tu vi của hắn cũng từ nguyên hải n h ị trọng đã tăng tới nguyên hải tứ trọng. ngoài ra, long tượng đại lực đao ý các phương diện tu vi hắn cũng không rơi xuống. c h ố n g đ ẩ y từ mỗi ngày ba ngàn cái biến thành sáu ngàn cái, trực tiếp gấp bội, mặt khác mỗi ngày vung đao một vạn lần, cảm ngộ đao ý cùng võ học kết hợp, đây đều là ban ngày tu hành, ban đêm thì là trở về tu hành chân khí, mặc dù bận rộn nhưng lại phong phú, cảm thụ được thực lực càng ngày càng tăng, ninh tu cảm nhận được vô cùng thỏa mãn, mà tại một ngày này, Kế vô hạ đột nhiên đem mười ban triệu tập tại một khối. Biểu lộ t r ì n h trọng nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi tu hành ta đều thấy rõ, ngoại giới chỉ trích, chất vấn, chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe được. m à bây giờ, liên quan tới các ngươi khảo h ạ c h cũng đã quyết định tốt. ngay tại ba ngày sau đó, các ngươi có thể hay không tiếp tục lưu lại la sát viện. có thể hay không khiến người khác đối với các ngươi lau mắt mà nhìn, liền nhìn ba ngày sau khảo hạch, nàng để mấy người ánh mắt lói lên ánh mắt lộ ra khích động, chúng ta một ngày này rất lâu, dịch kế phong nhích miệng cười một tiếng trong mắt tràn đầy đấu trí, một tháng trước, hắn cũng đã kế mộ dung thu thủy, ninh tu về sau đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ, thực lực tăng lên không ít, So với một chút chân truyền để tử cũng không kém chút nào. không chỉ có là hắn. n g o ạ i trừ t r ư ơ n g bách luyện cái này mặt đơ bên ngoài, những người còn lại trên mặt cũng h o ặ c nhiều hoặc ít lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. bọn hắn trong khoảng thời gian này đau khổ tu hành là vì cái gì. chính là vì có thể tại sát hạc h tới một tiếng hót lên làm kinh người. để những cái kia xem thường bọn hắn người lau mắt mà nhìn. vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu chương một trăm năm mươi chín giám khảo chu thọ ta muốn bọn hắn thất bại thảm hại kế toán tỷ không biết chúng ta khảo hạt là cái gì nạp lan thuần hỏi mọi người vấn đề quan tâm nhất chân truyền để t ử khảo hạt cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi có sẽ để cho các ngươi cùng người hoặc cùng d ì thú đối chiến có đôi khi chỉ là đơn giản khảo sát một chút tu vi của ngươi lại hoặc là cho các ngươi phái phát nhiệm vụ, các ngươi khảo hạch, liền để cho các ngươi tại đặc biệt một cái địa điểm cùng sáu cái chân truyền để tự giao thủ. trong tay bọn hắn chỉ ít kiên trì ba canh giờ, kế vô hạ êm tai nói, chỉ là kiên trì ba canh giờ không khỏi quá coi thường người a. d ị c h kế phong nhích miệng nói, hắn hiện tại so với ba tháng trước mạnh hơn rất nhiều. tại kiếm ý bên trên không chỉ có đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ tu vi cũng chính thức tấn cấp nguyên hải không nên xem thường bất kỳ một c á c h nào chân truyền để tử bọn hắn mỗi một c á c h tu vi đều không kém các ngươi mà lại bọn hắn tại la sát viện bên trong tu hành thời gian so với các ngươi lớn lên nhiều thật muốn đánh cùng cảnh giới bên trong cho dù các ngươi nắm giữ kiếm ý đao ý cũng chưa hẳn là đối thủ Kế vô hạ nhắc nhở, thật sao, vậy ta thật đúng là càng ngày càng mong đợi. Kế vô hạ cùng đám người nói xong khảo hạc sau đó, liền để đám người trở về chuẩn bị, mà ba ngày thời gian, cũng là nhoáng lên liền đã qua. một ngày này, ninh tu mấy người lại lần nữa đi vào la sát viện từ kế vô hạ dẫn theo đi tới một mảnh bị quay lại trong rừng cây. rừng cây này chiếm diện tích cực lớn có phương viên hơn mười dặm rừng cây lối vào vây quanh không ít người khi nhìn đến mười ban người đến về sau vương xuân minh trên mặt lộ ra ngoạn vị nổ cười nói nhìn nhân vật chính của hôm nay nhóm tới còn lại các đệ tử chân truyền cũng đều đang quan sát ninh tu mấy người những người này làm sao đều ngăn ở c á c h này ninh tu khó hiểu nói bọn hắn là tới thăm đám các người khảo hạch. dù sao, mười ban đặc thù, tất cả mọi người muốn nhìn các ngươi một chút biểu hiện, kế vô hạ giải thích nói, bọn hắn đều không cần khảo hạch sao, rành rối như vậy, hai ngày này đã khảo hạch xong, hôm nay liền đến phiên các ngươi, la sát viện tựa hồ cố ý đem các ngươi cùng cái khác chân truyền để tử độc lập nhìn tới, a thật đúng là vinh hạnh a, tại khảo h ạ c h trước khi bắt đầu, ta còn phải lại nói với các ngươi vài câu. các ngươi sở dĩ như thế bị người chú ý. tuyệt không phải bởi vì các ngươi có bao nhiêu xuất sắc, mà là bởi vì các ngươi đều là từ trong n g o ạ i môn trực tiếp điều đi lên. dạng này cử động, tại tu la t ô n g còn là lần đầu tiên. đây là một c á c hoàn h toàn mới lại to gan nếm thử. tu la t ô n g muốn nhìn một chút cái này quyết sách phải chăng đáng tin. sau này có phải hay không còn có thể tiếp tục chấp hành nếu như các ngươi thông qua khảo hạch như vậy liền đã chứng minh cái này quyết sách tính chính xác từ nay về sau tu la tôm cao tầng sẽ tại nội ngoại môn tiếp tục chọn lựa người thích hợp mới tiến vào la sát viện nếu các ngươi thất bại kia tu la tôm liền sẽ từ bỏ cái này quyết sách đối với nội ngoại môn để t ử tới nói bọn hắn sẽ mất đi một cái cơ hội cho nên các ngươi hôm nay khảo hạch không chỉ là vì chứng minh mình càng là tại cho nội ngoại môn tranh thủ cơ hội thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tu la tôm tương lai cách cục kế vô hạ c h ậ m rãi nói ninh tu mấy người chỉnh trọng gật gật đầu chúng ta sẽ hết sức kế vô hạ mỉm cười đương nhiên cái gì nội ngoại môn phúc lợi tu la tôm tương lai cách cục những này đối với các ngươi tới nói đều quá không thiết thực các ngươi hiện tại muốn làm chỉ có một cái, để những cái kia xem thường các ngươi người ngậm miệng. Rõ, ninh tu mấy người đấu trí cao, mà kế vô h ạ cuối cùng nói cũng chính là bọn hắn muốn làm nhất, mấy người đi hướng rừng cây. m à tại lối vào, một người trung niên nam tử cười nhìn xem mấy người, ninh tu nhận ra nam tử này, lại là từng cho hắn đưa qua la sát khiến lý q u a n mà đối phương nhìn ninh tu một chút, chúc mừng ngươi tiến vào la sát viện. Hôm nay ngươi có thể hay không tiếp tục đợi tại c á c h này. liền nhìn các ngươi bản sự, hắn lấy ra sáu khối lệnh bài đưa cho mấy người. c á c h này lệnh bài là các ngươi lần khảo hạc này tín vật, cầm khối này lệnh bài tiến vào rừng cây này. Nếu các ngươi có thể ở bên trong nghỉ ngơi ba canh giờ, liền coi như thông qua. Nếu như lệnh bài bị đoạt đi phá thư, vậy liền tính khảo hạt thất bại. Nếu có vượt qua ba khối lệnh bài bị phá thư, những người còn lại vô luận có thể hay không kiên trì ba canh giờ, đều muốn bị đào thải. mà các ngươi lần này đối thủ chính là, bọn hắn, chỉ gặp sáu cái chân truyền để từ từ trong đám người chậm rãi đi ra. sáu người này, mỗi người trên thân đều tàn ra cảm giác á c bách mạnh mẽ. thế mà không ai thực lực là thấp hơn hóa d ị c h thất trọng thậm chí có ba người thực lực đều đạt đến nguyên hải cảnh nhất là một người cầm đầu nam tử hắn mặc trường bào màu tím mang theo một đỉnh ngọc quan khí v ũ hiên ngang khí tức trên thân mạnh nhất Nhất là hắn nhìn chằm chằm ninh tô trong mắt càng là ẩ n dấu một c ỗ đ ị c h ý ninh sư đ ệ xin chỉ giáo nhiều hơn Nam tử áo bào tím gợn sóng cười nói. Ninh tu lông mi cao lại. Trong mắt đối phương địch ý dấu không phải rất sâu. người bình thường không phát hiện được. nhưng hắn vẫn là cảm giác được. chu thọ, hắn lại là mười ban giám khảo một trong. kế vô h ạ có chút ngoài ý muốn. mà vương xuân minh ở một bên nói. ta nghe nói mười ban giám khảo đều là giúp thăm chọn. làm sao lại trùng hợp như vậy giúp được người này. cái này hơi rắc rối rồi. chu thọ là thứ hai phong thiếu chủ. trước đó còn bị ta đánh một trận. hắn đương d á m khảo. đối mười ban rất bất lợi a. sớm biết ta liền đánh nặng một chút. để hắn nằm trên giường c á c h một năm nửa năm. kế vô hà có chút ả o não nói. vương xuân minh ở một bên nghe được khói miệng co giật hai lần. ngươi muốn thật làm như vậy, đoán chừng thứ hai phong phong chủ an vì không ngừng, các đệ tử có cái gì tranh chấp, tu la tôm cao tầng bình thường sẽ không tự mình xuất thủ nhằm vào, nhưng nếu là làm được quá phận liền không đồng dạng, kế vô hạ muốn thật đem chu thọ đánh tới muốn nằm trên giường một năm nửa năm, đoán chừng thứ hai phong chủ không phải đánh lên thứ ba phong không thể, chu thọ, nguyên lai、like、ngươi chính là chu thọ a, Ninh tu nhìn xem chu thọ, ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, cũng biết đối phương đối với mình đ ị c h ý đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi, nghe nói ninh sư để đao pháp xuất chúng, một tay độc đạo càng xuất thần nhập hóa, ta đợi chút nữa nhưng phải h ả o h ả o lính giáo một phen mới là, chu thọ vẫn như cũ là ngoài cười nhưng trong không cười nói, mà hắn lời này lời ngầm chính là, ta đã đối ngươi thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, mà lại ta để mắt tới ngươi, ngươi chạy không được. Ninh tu khó miệng hơi vểnh vậy liền mời chu thọ sư huyên chỉ giáo, một phen giả khách sáo về sau mấy người liền hướng phía rừng cây đi đến, theo quy củ, là ninh tu mấy người trước tiến vào rừng cây, mà một khắc đồng hồ sau lại để chu thọ mấy cái giám khảo tiến vào, ngay tại ninh tu sắp tiến vào rừng cây lúc. đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứ n g được cái gì, dừng bước lại, nhìn phía sau lưng, chỉ gặp một đạo tuyết trắng thân ảnh giờ phút này chính ngự kiếm mà tới, đối phương chính là tuyết bất nhiễm, a tu cố lên, đối phương nghe nói hắn hôm nay khảo hạch chuyên tới để đây là hắn cố lên đánh gình, ninh tu nhích miệng cười một tiếng, dựng lên cái ốt thủ t h í biểu thì không có vấn đề, Ma tuyết bất nhiễm mặc dù đọc không hiểu tay của đối phương thế là có ý gì. nhưng cũng từ đối phương trong tươi cười cảm nhận được một cố tràn đầy tự tin. nhìn thấy tuyết bất nhiễm đến cho ninh tu cố lên về sau chu thọ địch ý lớn hơn. ninh tu nhìn hắn một cái nhích miệng thả người tiến vào sơn lâm. ninh h u y n h nghe lý quan trưởng lão ý tứ. lần khảo hạt này mấu chốt tại trong tay c h ú n g ta lệnh bài. chỉ cần l ệ n h bài bảo trụ, chúng ta liền có thể thông qua. đã như vậy, chúng ta không bằng trước tiên tìm một nơi đem l ệ n h bài giấu đi như thế nào. nạp lan thuần đề nhị, g núi này r ừ n g như thế lớn, giấu mấy khối l ệ n h bài đơn giản không nên quá đơn giản. không thể nào. ninh tu lắc đầu, nhìn xem trong tay l ệ n h bài nói ra, cái này l ệ n h bài là từ vân hương một vật liệu gỗ trí thành. cái này vật liệu gỗ chứa một chút độc tính nhưng càng mấu chốt chính là cái này vật liệu gỗ có thể tản mát ra một loại chỉ có tên gọi mây bướm độc trùng có thể nghe được kỳ là hương khí ngươi dù là đào ba thước đất đem cái này lệnh bài nhét vào trong đất mây bướm như thường có thể tìm ra như thế nói đến chỉ cần chúng ta cầm cái này lệnh bài chu t h ỏ bọn hắn liền có thể bằng vào mây bướm khóa chặt vị trí của chúng ta m ộ a dung thu thủy cao mày nói đúng ta có không tin đưa chúng nó phóng tới không tin bên trong có thể ngăn cách mây bướm cảm giác trương bách luyện đột nhiên g ầ n sóng nói cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng nhưng ta biết trên người chúng ta đã lây dính vân hương một khí tức dù là đem lệnh bài giấu đi mây bướm cũng có thể tìm tới chúng ta mà lại chúng ta có thể nghĩ tới sự tình giám khảo bọn hắn cũng nhất định có thể muốn lấy được tu la t ô n g muốn nhìn đến tuyệt không phải chúc ta trốn trốn tránh tránh dáng vẻ ha ha ta cũng không muốn một mực trốn tránh d ị ệ t kế phong cười nói mấy vị kia chu thọ là thứ hai phong tam thiếu chủ thực lực không phải bình thường chân truyền để tử có thể so mà lại đối phương là chuyên môn hướng ta tới ta liền không cùng chư vị tiếp tục đồng hành Ninh Tu nói dự định cùng mọi người tách ra. Chu thọ thực lực không thể coi thường. đối phương thậm chí có thể lấy sức một mình đem trừ hắn ra mấy người một mẻ hốt gọn. Hắn dự định cùng chu thọ một trọi một. U. Vinh. q u y q u y Mơ. Ta cũng có phần khởi hành động ý nghĩ. Mấy cái chân truyền để tử thực lực phổ biến đều cao hơn c h ú n g ta. Thậm chí có ba cái nguyên hải cảnh cao thủ. Nếu là cùng một chỗ hành động, gặp được bọn hắn rất có thể sẽ bị một m ẻ hốt gọn. Nếu trong tay chúng ta lệnh bài tổn thất vượt qua ba cái, nhưng là muốn cùng một chỗ bị đào thải, diệt kế phong nói, đón lấy, hắn nhìn về phía mộ dung thu thủy, cười nói, thu thủy a. ngươi nhìn ngươi có muốn hay không cùng ta một đội a. chúng ta cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. ở đây mấy người m ộ dung thu thủy tu vi thấp nhất mặc dù cũng tấn cấp đến hóa dịch nhưng cũng mới chỉ là hóa dịch nhất trọng so với cái khác chân truyền đ ệ tử tu vi kém một mạng lớn nếu là gặp được nàng bại trận khả năng rất cao dịch kế phong đây là biến tướng muốn chiếu cố nàng m ộ dung thu thủy cũng biết điểm này nhưng nàng lắc đầu đa tạ nhưng ta mấy tháng này khắc khổ tu hành cũng không phải là vì tại khảo hạt bên trong để cho người ta chiếu cố. lần khảo hạt này, ta nghĩ thử một lần mình có hay không tiếp tục lưu lại la sát viện tư cách. nói xong, nàng đem lệnh bài gỡ xuống, ném cho ninh tu, ninh huynh, eo của ta bài làm phiền ngươi. dạng này coi như ta thất bại cũng không trở thành liên lụy mọi người. thu thủy, ta phải đối mặt thế nhưng là thứ hai phong tam thiếu chủ. nguyên hải cửu trọng cao thủ a. ngươi thật đúng là tin được ta. Ninh tu nói. một cách chu t h ọ ta tin tưởng ngươi có biện pháp ứng phó. nhận biết ninh tu trong khoảng thời gian này, m ộ dung thu thủy biết rõ thực lực đối phương. tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ninh tu cười cười. không có phủ nhận. tiếp nhận m ộ dung thu thủy lệnh bài sau liền hướng phía sơn lâm một chỗ lao đi. mà m ộ dung thu thủy cũng hướng một phương hướng khác mà đi. Tha hạ, lần khảo hạc này ta phải thật tốt biểu hiện, để thu thủy biết. So với ninh huyên, ta cũng là một cái đáng giá phó thác người. Dịch kế phong nói, nhìn thấy m ộ dung thu thủy đem lệnh bài giao phó cho ninh tu, mà không phải cho mình về sau. Hắn có chút ăn dấm, muốn biểu hiện một phen, chúc các ngươi may mắn, Trương bách luyện đối n ạ p Lan thuần, vân nghe gần sóng đ ả o lập tức cũng rời đi. vân nghe, nếu không chúc ta cùng một chỗ hành động a, n ạ p Lan thuần mong đợi nhìn về phía vân nghe. nhưng vân nghe g é t bỏ nói, xấu cự, gặp lại, nói xong nàng liền quay người rời đi. mà n ạ p Lan thuần lưu tại nguyên địa, có chút uy khuất nhỏ nói thầm, ta cũng liền mập một điểm nha. Kỳ thật ta gầy xuống tới cũng là nhìn rất đẹp. ngoài bìa rừng, chu t h ỏ bóp lấy thời gian, một khắc đồng hồ qua đi, hắn nhìn về phía rừng cây, đưa tay có mấy cái hồ điệp từ ốm tay áo của hắn ở giữa bay ra ngoài, chính là mây bướm. nhớ kỹ, đem bọn hắn sáu người lệnh bài đều đoạt lại, một cách cũng không được lưu, ta muốn bọn hắn thua triệt triệt để để, thất bại thảm hại. mặt khác, những người khác các ngươi tùy tiện, nhưng ninh tu, giao cho ta. chu thọ khói miệng nổi lên một cái cười lạnh. đúng vậy, đối phó mấy trong đó ngoại môn, dễ như trở bàn tay, không cần ba canh giờ, một canh giờ liền có thể kết thúc trận này khảo hạch. mấy cái chân truyền đều là lòng tin tràn đầy, lập tức lách mình tiến vào rừng cây, vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu. Chương một trăm sáu mươi c h i n chu thọ, chu thọ mấy người xông vào rừng cây bên trong, mấy cái mây bướm đang bay đến nào đó một chỗ về sau, đột nhiên ngừng lại, hướng phía mấy cái phương hướng bay tới bay lui, tựa hồ là đang phán đoán vị trí, chu thọ g ầ n sóng cười một tiếng, xem ra là chia ra hành động, là sợ bị c h ú n g ta một mẻ hốt gọn đi, bất quá cái này cũng vô dụng, tại trước mặt c h ú n g ta, bọn hắn chú định sẽ thất bại, một cách chân truyền để tử cười lạnh nói, đem truy tung ninh tu con kia mây b ớ m giao cho ta, những người khác, chính các ngươi tuyển. chu thọ nói đi theo một con mây b ớ m hướng nơi nào đó lao đi, những người còn lại cũng nhất nhất phân phối mục tiêu. trong rừng cây một dòng suối nhỏ bên cạnh, ninh tu từ trong rừng đi ra, hắn không có tiếp tục hướng phía trước đi. mà là tìm một chỗ ngồi xuống, bố trí một phen về sau, liền ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu điều chỉnh mình tinh khí thần. Hắn đang chuẩn bị ứng chiến. không lâu, một thân ảnh tại trong rừng cây lướt đến, chu t h ỏ mang theo mây bướm đi tới bên dòng suối nhỏ bên trên. nhưng đột nhiên, mây bướm trên không t r u n g vỗ mấy lần cánh sau liền trực tiếp rơi trên mặt đất, không có khí tức Chu Thọ sắc mặt biến hóa cái này trong không khí có độc. Hắn ngừng thở, quanh thân chân khí lưu c h u y ể n h ì n h thành tầng phòng hộ, mà mây bướm tử vong, để Hắn không cách nào lại tiếp tục thuận vân hương một truy tung xuống dưới. nhưng Chu Thọ lại không lo lắng, ninh tu, ngươi cho rằng độc chết mây bướm liền có thể gối cao không lo sao. ngươi trong không khí hạ độc, đồng d ạ n g là biển báo giao thông, chỉ cần thuận những này đ ộ c vết tích, ta như thường có thể tìm được ngươi. ngay tại hắn chuẩn bị bắt giữ đ ộ c dược dấu vết thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, tại cách đó không xa bên dòng suối nhỏ bên trên, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là ninh tu, đối phương cầm đao mà đứng, thân sắc dường dưng, nhìn xem mình, không có chút nào muốn đi ý tứ, cái này khiến chu thọ có chút kinh ngạc. thế mà ở chỗ này chờ ta, a nhìn ta là bị xem thường nữa nha. chu thọ thân là thứ hai phong tam thiếu chủ, nguyên hải cửu trọng cao thủ. lúc đầu hắn thấy, ninh tu bọn người đối mặt mình sẽ chỉ tạm thời tránh mũi nhọn, mà mình cũng làm xong mèo vườn chuột chuẩn bị. nhưng không nghĩ tới, đối phương sẽ lớn mật đến trực tiếp đối mặt mình. cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời. cũng cảm thấy mình tựa hồ bị coi thường. Ninh tu, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta đi. thứ ba phong thiếu chủ, ngoại trừ còn lại mấy vị thiếu chủ bên ngoài, là sát viện bên trong, không người là đối thủ của ta. ngươi thật ngây thơ coi là bằng vào mình có thể cùng ta chống lại sao. chu thọ chậm rãi đi hướng ninh tu, mà cùng lúc đó, ở trên người hắn, một cố cường hoành vô cùng cảm giác áp bách cũng theo đó tuôn ra. chân khí ở chung quanh hắn khuấy động vườn quanh giống như sóng biển dâng. nguyên hải cửa trọng uy thế. dần dần tràn ngập bốn phía. nguyên hải cảnh phía dưới võ giả đối mặt dạng này uy thế. thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp đè sấp trên mặt đất. nhưng ninh tu thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. ở trên người hắn. một c ỗ đồng dạng cường hoành uy thế ấm vang nổ tung chân khí như sóng to phun trào quét sạch mà ra hai cớ nguyên hải chân khí trên không trung mánh va chạm tại một khối liền tưởng như hai tòa núi nhỏ đột nhiên đâm vào một khối trên không trung tuôn ra tiếng oanh minh dòng suối nhỏ suối nước hướng hai mảnh dũng mánh lao tới đúng là bị một phân thành h a i đại lượng suối nước bị t ạ c đến giữa không trung hóa thành từng đoàn từng đoàn hơi nước, ra xe ba, Nè m à tải hơi nước còn chưa tan đi đi thời điểm, ninh tu tải bột phát ra nguyên hải khí thế trong nháy mắt đã ra tay trước, bên hông hổ d ư ợ t ngang nhiên ra khỏi vỏ, hồng quang chợt hiện cùng kỳ gầm t h é p bành trứng sát khí như chảy xiết mánh liệt, một đao kia tốc độ nhanh như thiểm điện, đao ý đột khởi trong nháy mắt, đao chiêu đã bổ nhào vào chu t h ỏ trước mặt, nguyên bản tràn đầy tự tin chu thọ liền đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, cảm nhận được một cố không nhỏ áp lực, bên h ô n g trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, mũi kiếm vạch phá hơi nước, cùng hổ p h ư ợ n đao đụng vào nhau phát ra liên tiếp hỏa hoa, một cố c ử lực thuận cánh tay truyền lại mà đến, khiến chu thọ không khỏi rút lui hai bước, cùng lúc đó, cùng kỳ sát khí cũng theo đó đập vào mặt, hung binh, thật là l ợ i h ạ i hung binh, mà lại loại này ra chiêu tốc độ cùng ý cảnh, là ý phát đồng tiến cấp độ, chu thọ giật này cả mình. nhưng so với hai c á c h này, càng làm cho hắn khiếp sợ là ninh tu tu vi, tổng cộng đến nguyên hải tứ trọng, ba tháng ngắn ngủi đối phương lại tiến cảnh đến tận đây. hắn c h ấ n kinh thời điểm, ninh tu tải chém ra một đao không có kết quả về sau, đao chiêu đắt liên miên mà đến, thất tình đao pháp, tư bất tuyệt, đao chiêu như tình tư bất tuyệt, liên miên vô tận, vốn định bước ra cùng ninh tu kéo dài khoảng cách chu thọ lập tức thân hãm đao võng bên trong, tiến thối không được, chỉ có thể c ơ mũi kiếm liên tục ngăn c ả n nhưng tiên cơ đã mất, hắn bị ninh tu chế trụ, âm vang âm vang âm vang, đao kiếm tấn công thanh âm như mưa đánh chối tây liên miên bất tuyệt, mà bị áp chế lại chu t h ọ cả người bị kéo vào ninh tu đao pháp tiết tấu bên trong, đao quang tại hắn mặt mày, tại hắn chóp mũi, tại b u ngực hắn các nơi liên tiếp lấp lóe, vô tận đao ảnh, để hắn đáp ứng không xuội, chẳng qua là ba bốn thời gian hô hấp, bị cướp chiếm tiên cơ hắn, trên thân liền lưu lại mấy đạo vết đao, một thân hoa lệ trường bào màu tím đã trở nên rách dưới, phong thái mất hết, hỗn t r ứ n g chu thọ khẽ quát một tiếng, trong mắt bộc phát ra một cỗ lạnh lùng chi ý, quanh thân chân khí thu liếm, sau đó một hơi mãnh nhưng bộc phát, làm như vậy mặc dù sẽ hao t ổ n rất lớn chân khí, dù là tiên thiên cảnh sinh sôi không ngừng, nhưng cũng muốn một chút thời gian đến khôi phục, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến phá vỡ ninh tu đao pháp, t r á n h thoát đối phương tiết tấu, ầm, nương theo lấy nguyên hải cửa trọng cường đại chân khí bộc phát. Ninh tu đích thật là bị đẩy lui hai bước, mà chu thọ cũng thừa cơ hội này trong nháy mắt lui lại, kéo dài khoảng cách đồng thời càng là lấy ra một viên đan dược ăn vào, cấp tốc khôi phục chân khí. Ninh tu vừa x à i bước ra, hổ v ư ỡ n đao d ơ lên chém xuống, bá đạo như d ư ỡ n thần đao khí sung kích mà ra. phối hợp hổ g i ư ờ n sát khí cường hoành vô cùng chính là thất tình đao pháp chi g i ư ờ n thần cụ ninh tu ngươi không có cơ hội chu thọ k h ẽ quát một tiếng kiếm trong tay phong bục phát ra mãnh liệt phong mang ở phía sau hắn một tôn mặt xanh nanh vàng la sát huyễn ảnh hiển hiện chém xuống một kiếm sát khí trùng thiên đen nhánh kiếm khí như trăng vắt ngang mà ra một kiếm này đồng dạng đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ, không chỉ có như thế, lấy chu thọ nguyên hải cửa trọng tu vi, lại thêm la sát huyễn ảnh g i a trì, khiến cho một kiếm này uy lực trong nháy mắt liền phá vỡ ninh tu đao khí, đối mặt cực tốt chém tới kiếm khí, ninh tu cũng không bối rối, trong tay hổ phượng dơ cao chém xuống, lại là một chiêu thất tình đao pháp nộ vấn thiên, ầm, kiếm khí bị hắn chém vỡ, mà hắn cũng đổ lui hai bước, trong lòng suy nghĩ lấy cái này chu thọ hoàn toàn chính xác bất phàm, kiếm pháp xác nhận không thể so với thất tình đao pháp kém địa giai kiếm pháp, mà lại cũng cảm ngộ kiếm ý, đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ, tăng thêm la sát huyến ảnh, thực lực của hắn so với bình thường nguyên hải cửa trọng còn kinh khủng hơn, không hồ là thứ hai phong thiếu chủ, mà ninh tu kinh ngạc chu thọ trong lòng làm sao không khiếp sợ, thất tình đao pháp xuất thần nhập hóa, hung binh hổ v h ư ợ n ý phát đồng tiến. Ninh tu trong khoảng thời gian ngắn bày ra các loại thủ đoạn, đủ để cho lòng người quý, nhưng nhất làm cho quanh thân khiếp sợ lại là tu vi của hắn. nguyên hải tứ trọng, đối phương trong vòng ba tháng từ hóa d ị c h đạt đến nguyên hải tứ trọng, cái này đã đầy đủ dọa người. càng mấu chốt chính là đối phương chân khí cường độ lại trên hắn đây cũng là đối phương vừa rồi có thể lấy nguyên hải tứ trọng ngăn chặn mình nguyên nhân chủ yếu nếu không đối phương liền xem như có hổ phượt thất tình đao pháp nơi tay cũng không trở thành đem hắn bước đến dùng b ả o khí loại này hao t ổ n rất lớn chân khí biện pháp đến tránh thoát khốn cảnh ta thừa nhận là ta xem thường ngươi ngay từ đầu liền mất tiên cơ nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ g i ú p toàn lực ứng phó. ngươi tuyệt không có khả năng thắng ta. chu thọ nói, sau lưng la sát huyến ảnh phát ra trận trận bào hiếu, bốn phía linh khí nhanh chóng hướng hắn dũng mãnh la o tới, khôi phục nhanh chóng hắn vừa rồi bạo khí lúc hao t ổ n chân khí, mà theo trạng thái khôi phục, phía sau hắn la sát huyến ảnh càng phát ra ngưng thực. nghĩ nghĩ lại đúng là lộ ra mấy phần huyết sắc sắp đạt tới la sát huyết ảnh cấp độ sao ninh tu ánh mắt lóe lên la sát huyết ngưng t ổ ra la sát h u y ế t ảnh có ba cấp độ la sát h u y ế t ảnh la sát huyết ảnh cùng la sát d u y t đại bộ phận cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại la sát h u y ế t ảnh cấp độ khó mà tiến thêm một bước mà chu thọ tuổi còn trẻ La sát h u y ế t ảnh cũng đã có mấy phần la sát h u y ế t ảnh ý vị. đây là rất nhiều trưởng lão cũng làm không được sự tình. Ninh tu nghĩ đến cái này trên thân đồng d ạ n g bộc phát ra một cỗ cường tuyệt sát khí. Sau lưng hắn, một tôn mặt xanh nanh vàng la sát h u y ế t ảnh h i ệ n hiện. Tu hành la sát quyết ba tháng liền có thể ngưng tụ ra la sát h u y ế t ảnh. ngươi thật sự không tầm thường. nhưng so với ta, ngươi kém xa. Chu thọ nói, thân ảnh lói lên lấy cực nhanh tốc độ phóng tới ninh tu. cùng lúc đó, trường kiếm trong tay chém xuống, ẩ n chứa la sát chi lực, ninh tu không lùi không tránh, một đao nghinh đón tiếp lấy, đao kiếm tấn công, khí lãng hướng phía tứ phương lăn lộn mà ra. Chu thọ đúng là cảm thụ ninh tu sát khí không thua mình, dựa theo la sát quyết tu hành trình độ đến xem, đây là không thể nào, nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra m á n h khó e chỉ gặp ninh tu trong tay hổ phượng sát khí quấn quanh. lại ẩm ẩm cùng sau lưng la sát huyễn ảnh sát khí kết hợp. hình thành một cỗ càng cường tuyệt hơn sát khí. trong lúc nhất thời, la sát cùng cùng kỳ bào hiếu thanh âm quanh quẩn thiên địa. c á c h này khiến chu t h ỏ kinh ngạc không thôi. có thể đem hung binh sát khí cùng la sát sát khí tương hỗ kết hợp. hai cái này kết hợp chi uy đã không thể so với hắn la sát huyến ảnh kém bao nhiêu tới đi ninh tu cầm trong tay hổ duyệt thất tình đao pháp liên tiếp chém ra liên miên bất tuyệt cuồng loạn đao thế giống như mưa to chính là hỉ nhược cuồng thừa dịp chu thọ bị bứt lui thời điểm hắn một đao chém xuống vô biên sát khí bên trong đột nhiên thêm ra một cỗ bi ai chi ý Thất tình đao pháp b i b ạ c h phát, tiếp lấy chính là khốn sầu thành, nộ vấn thiên tưởng thần cụ. Thất tình đao pháp bị hắn dùng đến phát huy vô cùng tinh tế. đao ý cùng đao chiêu càng là kết hợp đến thiên ý vô phùng. tại cùng chu thọ giao thủ quá trình bên trong, hắn ý phát đồng tiến cấp độ ẩm ẩm thêm gần một bước, trái lại chu thọ, nhìn xem ninh tu càng công càng mãnh, mình đánh lâu không xong. Sắc mặt càng phát ra khó coi, kiếm pháp càng ngày càng hung át lăng lệ, nhưng vô luận hắn làm thế nào đều không thể đem ninh tô ngăn chặn. Hai người chiến đấu kịch liệt vô cùng, từ nhỏ suối đánh tới rừng cây, bốn phía cây cối nhận hai người đao khí kiếm khí sung kích, nhao nhao nổ tung, đột nhiên, chu thọ p h à n phất gặp cây gì đột phát tình huống, sắc mặt mạnh biến đổi, Đúng là cấp tốc hiện ra một tầng xanh xám chi sắc thấy cảnh này ninh tu hai mắt tỏa sáng thân hình đột nhiên tăng vọt một vòng cơ mắp như sắt khí huyết phun trào như nước thủy triều l o n g tượng đại lực thi triển nhục thân chi lực bộc phát trong nháy mắt ninh tu t i n h khí thần cũng tăng lên tới đỉnh phong chém ra một đao lóa mắt đao quang phá không mà ra chính là thất tình đao pháp tịch kinh tâm. không được. một đao này uy lực tại long tượng đại lực i a trì dưới. uy thế tăng vọt nhiều gấp đôi. chu thọ đúng là có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu. chương một trăm sáu mươi một truy đổi chiến. nặng nề một đao mang theo kinh tâm đ ồ n g phách uy thế chém về phía chu thọ. đúng là khiến cho nguyên hải cửa trọng chu thọ đều có loại khó mà chống đỡ cảm giác nguy cơ thời điểm hắn trường kiếm vắt ngang phía trước sau lưng la sát huyến ảnh uy thế hội tụ dùng hết tất cả lực lượng ngăn trở một đao kia âm vang một tiếng lực lượng khổng lồ khiến cho chu thọ cánh tay cũng nhìn không được đang run rẩy mãnh liệt mà đến sát khí c h ấ n nhít tâm thần bá đạo đao khí phá vỡ trên người hắn chân khí phòng ngự ở trên người hắn lưu lại từng đảo vết thương chỉ gặp chu t h ỏ như diều đứt x â y bay ngược mà ra trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo c h ấ n k i n h nghiêm chỉnh mà nói một đao kia hắn đã thua mà hắn khiến hắn không tiếp nổi một đao kia yếu tố mấu chốt ngoài trừ một đao này uy lực bên ngoài mấu chốt nhất một điểm ở chỗ hắn chúng đ ộ t không sai hắn chúng đ ộ t Hắn biết rất rõ ràng Ninh Tu tinh thông đ ộ c đạo nhưng vẫn là chúng đ ộ c ngươi chừng nào thì cho ta hạ đ ộ c là không khí bốn phía sau vâng Ninh Tu đảm mạc nói nơi này phương viên hai mươi trưởng đã sớm bị ta đ ộ c bao phủ chỉ b ấ t quá những này đ ộ c ngoại trừ vô sắc vô vị bên ngoài còn vô cùng mỏng manh cho dù là võ giả hút vào thể nội cũng sẽ không có quá lớn phản ứng trừ phi Hắn một hơi hút vào đại lượng độc tố. Nghe được cách này, chu thọ đã suy nghĩ minh bạch hết thầy. Bão khí, tại ta bị ngươi áp chế thời điểm, vì cầu thoát khỏi khốn cảnh, ta một hơi đem chân khí trong cơ thể nổ tung, vì khôi phục, ngoại trừ đan dược bên ngoài, ta còn hấp thu đại lượng linh khí chuyển hóa thành chân khí. những c á i kia độc tố chính là vào lúc này tiến vào trong cơ thể ta. đúng vậy, ninh tu tay cầm hổ x ư ở n đao, lấy người t h ắ n g tư thái quan sát nửa quỳ tại trước mặt chu thọ, đảm mạc nói, ngươi đã thua, đây là một trận khảo hạch, cho nên ninh tu không có hạ sát thủ, không phải, hắn hoàn toàn có thể trong không khí hạ đủ lấy trí mệnh k ị c h độc, ha ha, ta thua rồi, nhưng trận này khảo hạch các ngươi có thể hay không thông qua lại không nhất định đâu, Chu thọ cười cười, lập tức đứng dậy liền muốn rời đi. Mặc dù rất không cam tâm. nhưng Hắn đã nhường, mình bây giờ không làm gì được ninh tu. c h o nên Hắn quyết định đem mục tiêu đặt ở mười ban những người khác trên thân. chỉ cần đem những người khác lệnh bài hủy diệt. Nếu có vượt qua ba khối lệnh bài bị phá hư. Dù là ninh tu mạnh hơn. Trận này khảo hạch. Bọn Hắn cũng muốn lấy thất bại mà kết thúc. Ninh Tu cũng biết Hắn bàn tính, đương nhiên sẽ không để Hắn toại nguyện. ngươi vẫn là nằm tại cái này đi. Hắn vừa xài bước ra, thân ảnh như đạn pháo kích xạ, trong tay hổ p h ư ợ n đao nhắm chuẩn đối phương chém ra, muốn nhất cử đem đối phương trọng thương, làm cho đối phương không thể động đậy. nhưng lại gặp chu thọ đột nhiên lấy ra một khối kim sắc tinh thạch, kia là tinh bào, tinh thạch phát ra quang hoa. lớp kín kim sắc bích trướng xuất hiện tại ninh tu trước mặt. đao khí rơi vào phía trên nổi lên vòng vòng g ầ n sóng. lại không cách nào phá vỡ. phiền phức, ninh tu lông mi cau lại. trong tay đối phương cái này tinh bảo đẳng cấp không thấp. muốn phá vỡ. không phải một kiện chuyện dễ. nhìn xem sông vào núi rừng chu thọ, ninh tu không do dự đuổi theo. hắn một đao tiếp chém ra một đao. h ổ p h ư ợ n đao cùng cái kia kim sắc bích t r ứ n g liên tiếp va chạm, như muốn đánh tan, mà ninh tu mỗi công kích một chút, kia t i n h bảo quang mang liền ngầm đạm một phần, ninh tu chú ý tới điểm này ánh mắt lạnh lùng, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, ninh tu hừ nhẹ một tiếng đối chu thọ cùng truy mãnh đánh, hai người một chạy một đuổi cấp tốc chạy hơn mười dặm, l â y tờm, muốn ta đường đường thứ hai phong tam thiếu chủ, nguyên hải cửu trọng cao thủ thế mà bị một c á c h nguyên hải tứ trọng tiểu tử đuổi theo đánh chu thọ sắc mặt một trận biến hóa chỉ cảm thấy biệt khuất đến cực điểm hắn một bên trốn một bên vận chuyển chân khí trong cơ thể k h u t r ụ c độc tố nghĩ đến mau chóng khôi phục sau đó rửa sạch nhục nhã hai người một đuổi một chạy sau nửa canh giờ cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau tới gần xem xét đã thấy có ba đạo thân ảnh tại trong rừng cây giao thủ. Lại là nạp lan thuần, vân nghe hai người đang bị một cách chân truyền để tử đuổi theo. Tiểu mập mạp các ngươi trốn không thoát, ngoan ngoán đem lệnh bài giao ra đi. Chân truyền để tử lý tước cười to nói. trường kiếm trong tay vung vầy. kiếm khí bay lên mà ra. bốn phía cây cối đều bị kiếm khí của hắn tùy tiện cắt chém. vít cắt bóng loáng vung v ứ t đối mặt bực này sắc bén kiếm khí. Nạp lan thuần hai người không dám cứng đối cứng. Nạp lan thuần một bên chạy một bên nhìn xem vân nghe. trong mắt mang theo cảm động. vân nghe. ta liền biết ngươi là mạnh miệng. bước ngoặt nguy hiểm vẫn là sẽ đến cứu ta. vân nghe liếc mắt. ngươi đừng nghĩ nhiều. nếu không phải vì khảo hạt có thể thuận lợi thông qua. ngươi bị đánh chết ta cũng lời ư để ý đến ngươi. nhưng nạp lan thuần hiện tại biết đối phương là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ cũng không thương tâm quay người nhìn xem đuổi theo tới chân truyền để tử vân nghe chúng ta một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp sớm muộn sẽ bị đuổi kịp không bằng cùng hắn liều một phen vân nghe nghĩ nghĩ được hai người bọn họ tại mười ban cũng tu hành ba tháng so với lúc mới tới không biết tiến bộ nhiều ít đối phó một cách chân truyền đệ tử vẫn có một ít nắm chắc nhưng đột nhiên bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh cực tốt mà tới đối phương là chu thọ nạp lan thuần vân ngây sắc mặt hai người lập tức liền thay đổi đối phó một cách bình thường chân truyền đệ tử bọn họ đích xác là có nắm chắc cần phải đối phó nguyên hải cửu trọng chu thọ không khác tự tìm đường chết a đối phó cái cỏng lông a chạy, vân nghe không có hai lời, lôi kéo nạp lan thuần x o a y người chạy, mà lúc đầu nhìn thấy nạp lan thuần hai người dừng lại, chuẩn bị một trận chiến lý tước là có chút đề phòng, nhưng nhìn thấy hai người đột nhiên lại chạy, không khỏi s ư ờ n suốt một chút, tình huống như thế nào, cái này lại không đánh, lý tước, thay ta ngăn lại ninh tu, lúc này, lý tước sau lưng truyền đến chu thọ thanh âm, hắn quay người nhìn lại, thấy được đang bị đuổi theo đánh chu thọ, sắc mặt x o á t một chút thay đổi. đây cũng là tình huống như thế nào, ngay trong bọn họ mạnh nhất chu thọ thế mà bị ninh tu đuổi theo đánh, ngươi không phải lòng tin tràn đầy muốn để m ờ i ban thất bại thảm hại sao, làm sao như thế kéo. lý tước trong lòng có mấy cái suy nghĩ chợt lói lên, mà đối chu thọ hắn lại là không có nghe nói đùa cái gì ngươi đường đường thứ hai phong tam thiếu chủ đều bị đuổi theo đánh ta cái này phổ thông chân truyền như thế nào lại là đối thủ thế là hắn cũng cùng theo chạy ghê tởm đồ vô dụng chu thọ sắc mặt có chút âm trầm mà phía trước nhất nạp lan thuần vân nghe chú ý tới lý tước cùng chu thọ về sau sắc mặt đại biến Chạy Ngay h h hơn. h a n n n ư thời i g n dần trôi qua. Nạc Lan Thuần chú ý tới tại Lý còn có chu Thỏ đằng sau. Tựa hồ còn có một thân ảnh. À kia tựa như là Ninh trôi tới tại Tước Thỏ Tựa một tựa kia qua. Chu sau. u chú có Lý là hồ h ý Sư có À ê n Không phải giống như phải cũng h h Ninh Huyên. Nghe í n Vân là Sư c chú ý tới, mà càng làm cho nàng khiếp sợ là, ninh tu giờ phút này chính đuổi theo chu thọ hai người đánh, nhìn thấy c á c h này. Nàng cùng nạp lan thuần hai người trong mắt cũng không khỏi lộ ra sùng bái ánh mắt. Ninh sư huyên uy vũ bá khí. lý tước ngăn lại ninh tu. lần khảo hạc h này về sau ta cho ngươi năm ngàn điểm cống hiến. chu thọ đột nhiên mở miệng nói ra. nguyên bản đang chạy lý tước đột nhiên dừng bước. trên thân bục phát ra một cỗ sắc bén kiếm khí. ánh mắt kiên nhị nói. chu sư huyên đi trước. ta đến đoàn hậu. Hắn cầm kiếm mà đứng kiếm khí quét ngang, khí tức lạnh thấu xương. Một thân hóa dịch cửa trọng uy thế tăng lên tới cực hạn ẩm ẩm có thể so với nguyên hải. Muốn truy chu tru sư huyên trước qua ta c á c h này liên quan. lý tước cầm kiếm chém ra, sau lưng hiện ra một tôn la sát huyến ảnh. Lăn đi. Ninh tu đảm mạc vừa quát. Tùy ý chém ra một đao. đao quang hừng hực sống như cùng kỳ gào thét mà ra. trong nháy mắt liền xé xách la sát huyến ảnh. lý tước nhận trước nay chưa từng có sung kích. cả người b a y ngược mà ra. ngã lộn nhào giống như ngã trên mặt đất. té x ỉ u trước đó, hắn còn cảm nhận được rung động. xây, mưu sát. mình đường đường chân truyền để tử thế mà bị mưu sát. đáng chết thế mà ngay cả một chiêu đều không chặn được. chu thọ vốn đang đối lý tước ôm lấy kỳ vọng cao. hy vọng đối phương có thể vì chính mình tranh thủ một ít thời gian không nghĩ tới đối phương càng như thế không tốt không không đúng là hiện tại ninh tu quá mạnh vân ngây nạp lan thuần ngăn lại chu thọ ninh tu chú ý tới phía trước nhất nạp lan thuần hai người lớn tiếng nói cái gì hai người nghe vậy ngây n g ẩ n cả người để cho bọn họ tới ngăn lại nguyên hải cửa trọng chu thọ Ninh sư huyên ngươi quá để mắt chúng ta đi. Nạp lan thuần nuốt một chút nước bọt. Ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. chúng ta tới tham gia khảo hạch. không phải tới làm vướng víu. liều mạng. trên người hắn bộc phát ra một c ỗ nặng nề ngang ngược khí tức. nhân sơn quyết thi triển. phía sau hắn hiện ra một tòa núi lớn h ư ảnh. cả người mang theo t h ẳ n g tiến không lùi khí thế m i n h mông. đón chu thọ hung hăng đụng vào, một cái hóa dịch cũng dám đến từ lấy khổ ăn, chu thọ bị chọc giận quá mà cười lên, mình đường đường nguyên hải cửa trọng cao thủ, lúc nào ngay cả hóa dịch cảnh kẻ yếu cũng dám cản mình rồi, hắn đưa tay vận chuyển chân khí, muốn một t r ư ờ n g đánh bay nạp lan thuần, nhưng sau lưng hắn, một cỗ mánh liệt đao ép cuốn tới, chu thọ sắc mặt biến hóa, vội vàng kích phát trong tay tinh bảo, hình thành một đảo kim sắc bích trướng bảo vệ quanh thân. nhưng bởi như vậy, hắn liền không thể ra tay, ầm, nạp lan thuần thân thể cùng kim sắc bích trướng b ộ t phát mãnh liệt sung kích, mặc dù không có thể đem bích trướng đánh nát, mà lại tự thân cũng đâm đến có chút thất điên bát đảo. nhưng hắn cái này va chạm, hoặc nhiều hoặc ít cũng cản trở chu thò bước chân. mà tại nạp lan thuần về sau, vân ngây cũng theo đó xuất thủ, nàng biết mình lực lượng không đủ để đánh vỡ bích trướng, thế là hướng phía chu thọ nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này có thể nói là câu hồn đoạt phách, chu thọ đúng là sưởng sốt một cái trước mắt, nội tâm có loại bị trêu chọc cảm giác, bước chân đúng là không tự chủ được làm chậm lại một chút, nhưng đón lấy, Hắn liền lấy lại tinh thần đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại. Trời sinh mì cốt, Hắn vội vàng ổn định lại tâm thần thoát khỏi vân ngây ảnh hưởng. nhưng ở nạp lan thuần, vân ngây ảnh hưởng dưới, ninh tu đ t là triệt để đuổi kịp Hắn. trong tay hổ vượt chém ra, từ trên trời giáng xuống chém vào kim sắc bích trứng bên trên. t h ẻ xem xét, bích trứng xuất hiện một vết nứt. To lớn phản c h ấ n lực lượng càng là khiến cho chu thọ nện vào mặt đất. l â y tờm. còn kém một điểm liền có thể hoàn toàn khu t r ụ c độc tố. Chu thọ sắc mặt cực kỳ khó coi. nhưng ninh tu nhưng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. hổ phượng đao liên tiếp chém xuống. trong tay hắn món kia tinh bảo quang mang cấp t ố c ngầm đạm xuống dưới. tại ninh tu liên tiếp công k í c h đến. c á c h này tinh bảo đã là không chịu nổi gánh nặng. thẻ xem xét thẻ xem xét tiếng vang lên, vết sách dày đ ặ t trên đó, cuối cùng tinh bảo vỡ vụn kim sắc bích c h ứ n g tiêu tán theo, ninh tu lại là chém ra một đao, mà chu thọ dáng chống đỡ lấy một kiếm chém ra, nhưng kiếm khí cũng là bị tùy tiện đánh nát, cả người bị đao khí tích bên trong, bay r ớ t ra ngoài liên tiếp nện đ ứ c bảy tám khỏa đại thụ, phun ra một ngụm máu lớn, một đao kia không biết đoạn mất hắn mấy cây xương cốt. Ninh tu tiến lên trực tiếp móc ra một thanh thuốc mê hổ đến đối phương trên mặt. tại cực độ b i ệ t khuất bên trong chu t họ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ninh tu phủi tay, nhìn về phía nạp lan thuần, vân nghe hai người, hướng bọn họ d ự n g thẳng lên một cái ngón tay cái, cười nói, làm tốt. đạt được ninh tu khen ngợi hai người có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. không có gì chỉ là giúp một điểm nhỏ bận bịu i mà thôi vẫn là ninh sư huyên ngươi l ợ i hại hai ba lần liền đánh ngã cái này chu thọ ninh tu cười nói không phải ai đều có dũng khí cản trở một vị nguyên hải cửa trọng chân truyền đ ệ tử không có các ngươi tương trở ta không biết lúc nào mới có thể đuổi kịp hắn lại cho hắn một chút thời gian giải khai đột đến lúc đó muốn đánh bại hắn lại muốn tìm phí một phen không nhỏ công phu các ngươi giúp đại ăn hắn để nạp lan thuần hai người rất cảm thấy hưởng thụ cười hắc hắc vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu chương một trăm sáu mươi hai kế vô hạ về phần ngươi sao đem chu t h ỏ mê choáng sau ninh tu ba người cũng không tiếp tục tách ra mà là cùng một chỗ hành động bắt đầu tìm những người khác dù sao đối với mười ban tới nói uy hiếp lớn nhất chính là chu thọ. mà bây giờ chu thọ đã bị đánh bại. những người còn lại đối ninh tu tới nói không đáng giá nhắc tới. ba người đi động tại rừng cây trên không ngự kiếm mà đi. nếu là không có ninh tu ở đây. nạp lan thuần. vân nghe hai người là vạn vạn không dám làm như vậy. dù sao ngự kiếm quá mức rõ ràng. rất dễ dàng bị phát hiện. nhưng bây giờ bọn hắn không sợ hãi chút nào chu thọ đều thua ở ninh sư huyên trong tay những người khác đây tính toán là cái gì rất nhanh ba canh giờ đi qua hơn phân nửa ninh tu tại một chỗ trong rừng cây nghe được đánh nhau động tính tập trung nhìn vào lại là m ộ dung thu thủy giờ phút này đang cùng một cái chân truyền giao thủ đối phương là hóa d ị c h bát trọng mà m ộ dung thu thủy ba tháng qua thực lực tăng lên không ít nhưng cũng mới chỉ là hóa dịch tam trọng mà thôi trọn vẹn chinh lịch năm cái tiểu cảnh giới ninh sư huyên chúc ta xuống dưới giúp thu thủy đi vân nghe nói liền muốn xuất thủ mà ninh tu lại đưa tay ngăn cản nàng nhìn xem đang cùng chân truyền giao thủ khuôn mặt ngưng trọng nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên chiến ý mổ dung thu thủy hắn cười cười để chính thu thủy giải quyết đi m ộ dung thu thủy nói qua, nàng muốn biết mình có hay không lưu tại la sát viện tư cách, so với để cho người ta hỗ trợ. đối phương càng muốn dựa vào bản thân thông qua khảo hạch, rất nhanh, ngự kiếm bay lên không, thân ở cao vị ninh tu liền nương tựa theo hơn người thị lực phát hiện còn lại hai nơi chiến trường, dịch kế phong, trương bách luyện cũng phân biệt đối mặt một cái chân truyền đ ệ tử, Ma lại hai cái này đ ệ tử cũng đều là nguyên hải cảnh giới. Hai người một người kiếm ý tung hoành kiếm khí sắc bén. Một người mười ngón trêu chọc ngã giáp hoành hành vây công chân truyền. Hai nơi chiến trường đều rất kịch liệt. Ma lại ninh tu nhìn hai người này tạm thời cũng không có rơi vào hạ phong s u thế. cho nên cũng không có đi hỗ trợ. đột nhiên. Hắn phát hiện có một thân ảnh nhanh chóng hướng mộ dung thu thủy phương hướng lao đi. đối phương là lần khảo hạt này cái cuối cùng d á m khảo. đối phương cũng đã nhận ra không trung ninh tu ba người trong mắt mang theo kinh ngạc. chuyện gì xảy ra. ninh tu không phải để chu thọ đối phó sao. làm sao đối phương hiện tại quang minh chính đại ngự kiếm chu thọ lại không xuất hiện. trong lòng của hắn kinh nghi bất định nhưng ẩm ẩm có chỗ suy đoán. Chu thò có thể là bại. Hắn khiếp sợ đồng thời, càng muốn lần này khảo hạt bên trong lấy lại danh dự. đối phó ninh tu, Hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải là đối thủ, cho nên Hắn đem mục tiêu đặt ở những người còn lại trên thân, chỉ cần vượt lên trước phá thư ba khối lệnh bài, như vậy mười ban liền bị đào thải, nhưng ninh tu sao lại như ước nguyện của Hắn. ngay tại ninh tu dự định động tác thời điểm, nạp lan thuần, vân ngây cũng đã là hướng phía kia cái cuối cùng d á m khảo vọt tới. ninh sư huyên ra hỏa này giao cho chúng ta đi. chúng ta cũng nghĩ thử một chút thực lực của mình. ninh tu nghĩ nghĩ cũng không có đồng thủ. ngay tại kia chân truyền sắp đến m ộ dung thu thủy chiến trường lúc, một thân ảnh giống như như lưu tinh từ trên trời g á n g xuống, hướng hắn đập tới. đối phương thân ảnh lói lên tránh khỏi kia lưu tinh rơi trên mặt đất ném ra một cái hố to một thân ảnh cao to từ cái hố bên trong đi ra là nạp lan thuần tiểu mập mạp bằng ngươi cũng nghĩ cản trở ta cái này chân truyền để tử hừ nhẹ một tiếng còn có ta sau lưng hắn một cái kiểu tiếng hừ vang lên vân ngây đưa tay thi triển trưởng pháp công ra Nạp lan thuần cũng theo đó xuất thủ. Hai người một trước một sau. đ ố i c á c h này chân truyền hình thành giáp công chi thế. Trong rừng cây các nơi chiến thân nhau phi thường. Chỉ có ninh tu ngự đao tại không đầy vẻ xem trò đùa. đây là mười ban những người khác thí luyện. Hắn không muốn theo ý n h ú c tay. Bất quá Hắn tồn tại lại là để các nơi chiến trường người đều chú ý tới. mà nhìn thấy Hắn bình chân như vải đời ở giữa không trung. đám người đối với chu thọ hạ tràng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ suy đoán. trong lòng không khỏi chấn động, không nghĩ tới thứ hai phong thiếu chủ thế mà cắm. cái này ninh tu thực lực thật sự là không thể khinh thường. trận này khảo hạc có hắn tại, mười ban cơ hồ là mười phần chắc chín đi. sách tốt một cái ninh tu, mà ninh tu tồn tại, cũng cho mấy cái chân truyền mang đến chấn nhít, khiến cho bọn hắn chiến ý đang yếu bớt. Dù sao, bọn hắn biết trận này khảo hạch, mười ban trên cơ bản là thông qua, cũng không tiếp tục tiếp tục đánh xuống tâm tư, nhưng bọn hắn không có chiến ý, mười ban người lại là đấu trí cao, một vòng huyết quang nở rộ, một cách chân truyền để tử bả vai bị d i ễ m đao xẹp qua, mồ dung thu thủy tay cầm d i ễ m đao, lãnh đạm nói, hóa diệt bát trọng cứ như vậy một chút thực lực sao. vậy nhưng thật sự là quá làm cho người ta thất vọng ý phát đồng tiến cấp độ nha có ý tứ kia chân truyền nhìn xem trên bả vai mình vết thương sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng lên nguyên bản tán đi chiến ý dần dần ngưng tụ đúng vậy à liền xem như mười ban thông qua khảo hạc thì thế nào bọn hắn cùng mười ban vốn là không có cái gì cừu hận hiện tại khẩn yếu nhất là không thể để mấy cái này người mới coi thường bọn hắn cái này mấy cái tiền bối a trong bất chi bất giác ba canh giờ đã qua mười ban người không có một c á c h nào bị đánh bại còn tại h i ê n trì mà thân là quan chủ khảo lý quan tại ba canh giờ đi qua sau liền tiến vào rừng cây nhìn xem phía dưới các nơi chiến trường trên mặt cũng không nhìn được lộ ra một cái tiếu dung Hắn đi vào ninh tu trước mặt cười nói chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. tuyết bất nhiễm kế vô hạ cũng theo đó đi vào. nhìn thấy hai cái này thứ ba phong thiếu chủ. cho dù là lý quan cũng không nhìn được thi lễ một cái. kế vô hạ hướng Hắn g ầ n sóng cười một tiếng. vất và i á m khảo. thuộc bổn phận sự tình mà thôi. ngược lại là mười ban biểu hiện quả thực c h ó i sáng. nhìn ra được kế chân truyền trên người bọn hắn hạ không ít công phu chỗ nào đây hết thảy đều là chính bọn hắn cố gắng kết quả hai người khách sáo một phen nhưng trong rừng cây tiếng đánh nhau còn tại không ngừng truyền đến mấy người kia làm sao vẫn còn đang đánh ta đi ngăn cản bọn hắn lý quan lông mi cao lại liền muốn tiến lên ngăn cản nhưng kế vô hạ ngăn cản hắn cười nói để bọn hắn đánh đi. mấy tháng này, mấy người kia nhận lấy không ít lưu ngôn phỉ ngữ, trong lòng kìm nén một cố lửa, để bọn hắn phát tiết một phen cũng tốt, ninh tu lườm nàng một chút. đây hết thảy còn không phải ngươi tìm vương xuân minh bọn hắn đến kích thích mười ban nguyên nhân. nhưng hắn nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường, mười ban mấy người thủ đoạn ra hết, dịch kế phong, Trương bách luyện hai c á c h này tu vi đã đạt tới nguyên hải cảnh không nói. ngay cả m ộ dung thu thủy c á c h này tu vi thấp nhất hóa dịch đều cùng chân truyền đánh cho tương xứng. có thể thấy được ba tháng này tu hành thành quả nổi bật. kế vô hạ phương pháp hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. lại qua hơn một canh giờ. mười ban cùng mấy cái chân truyền chiến đấu dần dần có kết quả. Trương bách luyện nương tựa theo một bộ dấu độc ngã giáp. tại đối phương không tưởng tượng được tình huống dưới suy yếu đối phương chiến l ự c sau đó mấy chục câu ngã giáp nhất hống mà lên mấy hơi thở liền đem kia chân truyền đánh cho đầy bụi đất phân ra thắng bại d ị c h kế phong phí hết không ít công phu kiếm trong tay đều chém ra mười cái lỗ hồng cuối cùng bằng một chiêu ngân hà lạc chiếm được thượng phong làm cho đối phương nhận thua mà nạp lan thuần vân n g â y hai người liên thủ bộc phát chiến lực cũng không kém vân n g â y trời sinh mì cốt trong lúc giơ tay nhất chân đều có bất phàm mì lực nhất là nàng tận lực thi triển thời điểm ngay cả chu thọ dạng này đều chân truyền không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu cùng bọn hắn hai cái đánh chân truyền chính là bị trời sinh mì cốt dù hoặc có một cái trước mắt phân thần bị nạp lan thuần một chiêu nhân sơn quyết đụng bay ra ngoài về phần m ộ dung thu thủy, nàng mặc dù là m ư ờ i trong ban tu vi yếu nhất, nhưng là đánh cho kịch liệt nhất, mà cùng với nàng đánh kia chân truyền cũng tâm cao khí ngạo, không nguyện ý cứ như vậy thua ở một cách tu vi thấp hơn nhiều nhân thủ của mình bên trong. thế là song phương thủ đoạn ra hết cơ hồ đều đánh nhau thật tình. chiến đấu sắp kết thúc lúc hai người đều đã là vết thương trồng chất. cái kia chân truyền nhìn xem trước mặt cứ việc mình đầy thương tích nhưng chiến ý không chút nào không giảm ánh mắt hung át như thú m ộ dung thu thủy không khỏi có chút b ỡ ngỡ ta thua hắn chiến ý vẫn là s o m ộ dung thu thủy kém không ít hắn thậm chí cảm thấy đến nếu là tiếp tục đánh xuống mình mặc dù tu vi cao hơn m ộ dung thu thủy nhưng cuối cùng chết cũng rất có thể là chính mình Loại cảm giác này tại tiếp xúc đến đối phương kia hung áp ánh mắt sau nhất là mãnh liệt. miễn c ứ n g xem như ngang tay, ta cũng không có đem ngươi đánh bại. m ộ dung thu thủy trong mắt hung ý chiến ý dần dần thu liếm, gợn sóng nói. không, là ta thua. ta tu vi cao hơn ngươi được nhiều. nhưng lại đánh c á c h l ư ỡ n g bại câu thương. một trận chiến này, là ta thất bại thảm hại. các ngươi mười b a n Hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Cách này chân truyền hít sâu một hơi nói. Mười ban thông qua khảo hạch. nhưng mười ban đám người đi ra khỏi rừng cây thời điểm. còn lại chân truyền để tự nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đều có biến hóa. không còn khinh miệt coi thường. phát xác được đám người biến hóa, nạp lan thuần, vân ngây càng ngẩng đầu lớn ngực. mà trước mặt mọi người chân truyền nhìn thấy kia được mang ra đến. còn chưa tỉnh lại chu thọ lúc càng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem ninh tu, trong mắt càng mang theo kính sợ, chu thọ mình đầy thương tích hôn mê bất tỉnh, mà ninh tu lại là lông tóc không tổn hao gì, tại khảo hạt bên trong càng là ở giữa không trung nhìn hai ba canh giờ hí, mặc dù không biết ninh tu cùng chu thọ cụ thể tình hình chiến đấu là thế nào, nhưng mọi người cũng nhìn ra được ninh tu tại một trận chiến này chiếm cứ ưu thế cực lớn bằng không thì cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn lấy được thắng lợi coi như hắn cũng tấn cấp đến nguyên hải cảnh nhưng chu thọ dù nói thế nào cũng là nguyên hải cửa trọng cao thủ a hắn thế mà lông tóc không hao tổn thắng thật sự là quá thần kỳ nghe bốn phía đám người đối với ninh tu nhị luận đứng tại ninh tu bên người tuyết bất nhiễm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý n g ư ờ i đắc ý cái gì kình cũng không phải n g ư ờ i tham gia khảo hạch kế vô h ạ ở một bên im lặng nói a tu là em ta ta chẳng lẽ không nên đắc ý sao đúng đúng để để ngươi nhất tuyệt kế vô h ạ liếc mắt cái này để khống không cứu nổi nhưng nàng cũng biết lần này sau khi khảo hạch Ninh Tu cái tên này sẽ tại la sát viện bên trong triệt để truyền ra, thậm chí là vang vọng tu la t ô n g hai c k, s, s, la, ninh tu, xem như chân chính đi vào tu la t ô n g cao t ầ n g trong mắt. ha ha, lần thi này nghiệm chúc ta đại hoạt toàn thắng, một khối lệnh bài cũng không có bị phá h ư. d ị ệ t kế phong đem mấy người lệnh bài lấy được, treo ở bên hung đắc ý lộ ra được, vẫn không quên nhìn về phía vương xuân minh. đắc ý cười một tiếng. cái này một ít người tại sao không nói chuyện. làm sao không tiếp tục khiêu khích chúng ta rồi. vương xuân minh khó miệng co giật một chút. hắn nhìn về phía kế vô hạ, muốn hỏi một chút mình cái này phải nên làm như thế nào. có, lại là một cái lạnh đ ả m ánh mắt. vương xuân minh lúc này có chút khó chịu, tốt. ta nghe ngươi an bài. ủy khúc cầu toàn đương cái tên xấu xa này. nhưng bây giờ, sư để các sư m ũ i đã thông qua khảo hạch, ngươi còn không giúp ta tẩy trắng, hợp lấy ta công cụ này người b ạ c làm đúng không, vương xuân minh có chút gấp mười ban người nghe ta nói kỳ thật, vương xuân minh, lúc này, kế vô hạ lại là quát lạnh một tiếng, quát lên, ta thật sự là nhìn không được, đều đến trình độ này, ngươi còn muốn như thế nào nữa, Mười ban người đã thông qua khảo hạch. Nếu ngươi vẫn còn muốn tìm bọn hắn phiền phức, ta sẽ không lại ngồi nhìn mặc kệ. Hôm nay, ta liền để ngươi biết ta cái này thủ tịch không phải bạch làm. Nàng khẽ quát một tiếng trên thân bột phát ra vô cùng m i n h mông chân khí ba động. cái này chân khí, giống như gió lúc càn quét, quét ngang quanh thân trăm trưởng. ui thế kinh khủng ở sau lưng nàng càng tạo thành một tôn la sát huyến ảnh, cùng chu t h ỏ không giống. Nàng la sát huyến ảnh là, huyết sắc, la sát huyết ảnh, búc hơi sát khí hóa thành màu đỏ huyết quang, chiếu rọi bốn phía, mọi người đều là cảm thấy một cố đâm vào cốt tủy hàn ý, phảng phất thân ở như địa ngục, không tự chủ được dùng mình một cái, nhìn xem kế vô hạ ánh mắt mang theo e ngại, thật mạnh, đây chính là thứ ba phong n h ị thiếu chủ thực lực, áp đảo nguyên hải phía trên thông thần, sư tỷ thật mạnh, rất đẹp trai, vân n g h y nạp lan thuần mấy người nhìn thấy kế vô hạ vì bọn hắn nổi giận, mà lại bộc phát uy thế còn mạnh mẽ như thế, lập tức lộ ra vẻ sùng bái, chỉ có biết sự tình ngọn nguồn ninh tu có chút im lặng, mà vương xuân minh cũng có chút mộng, nhìn xem kia sát khí bừng bừng, tựa như từ thần giáng lâm la sát huyết ảnh không khỏi nuốt xuống một chút nước bọp. Kế vô hạ về phần ngươi sao, đi ta để ngươi biết ta c á c h này thủ tịch lời hại. Kế vô hạ đưa tay t r ộ p một cái, chân khí dâng trào đúng là trên không trung hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, lại là một môn cao minh cầm nã v õ học. Vương xuân minh tựa như gà con bị kia chân khí bàn tay nắm trong tay, cũng không dám phản kháng, sau đó bị kế vô hạ nắm lấy ngự kiếm rời đi. trên b ầ u trời, vương xuân minh chửi ầm lên, tốt ngươi cái kế vô hạ, ngươi vô sỉ. ngươi hèn hạ, người tốt toàn để ngươi làm, còn không cho phép ta người xấu này tẩy trắng sao. kế vô hạ mặt không thay đổi tùy ý hắn mắng lấy, nàng nắm lấy đối phương đi vào một chỗ không người sơn phong, nhìn thấy bốn bề vắng lặng sau mới buông ra vương xuân minh. sau đó cấp tốc thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. xuân minh ạ. chớ để ý chớ để ý. ta đây cũng là bất đắc dĩ nha. cái gì bất đắc dĩ. n g ư ờ i đây chính là mình sợ mình h ả o h ả o sư tỷ hình tượng bị phơi bày. tại mười ban trước mặt không ngẩng đầu được lên. ta sợ cái gì à ta đây đều là vì bọn hắn được rồi. liền xem như phơi b à y bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm khái ta dụng tâm lương khổ mà thôi, vậy ngươi vì cái gì không cho ta nói rõ ràng chân tướng ta muốn làm người tốt, cái này không được, vì cái gì, ngươi nghĩ à, hiện tại m ư ờ i ban đối ngươi lớn nhất ấm tượng là cái gì, ý thế hiếp người sư huyên à, ngươi cái này nếu là đột nhiên tẩy trắng thành cái gì rồi, liền thành người qua đường, thành sư t ỷ công cụ người, liền sẽ dần dần trở nên không có tồn tại cảm. Thật nhiều thoại bản bên trong nhân vật phản diện đều là tẩy trắng sau liền ngòm cổ tỏi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn cái dạng này đi. Kế vô hạ nghiêm túc nói, vương xuân minh có chút hoài nghi thật là dạng này. đây chỉ là một phương diện mà thôi. còn có chính là, bọn hắn hiện tại đã thông qua khảo hạch. Ta sợ b ọ nhưng ắ đắc n lòng.、Cho、nên n sẽ Cho trí vừa g ơ i cái à làm y nhân vật phản diện còn n phải vật tiếp tục x u ố dưới. Không ngừng thúc giục Không khích thúc ngừng là, ệ bọn hắn. hạ Kế vô tiếp tục lắc lư nói. Thế nhưng là, ta không muốn một mực làm người xấu a nếu không chúng ta thay đổi đổi cái gì đổi hình tượng đều đã cố định a mà lại cũng không phải để ngươi một mực làm người xấu ngươi suy nghĩ một chút h ờ đến tương lai một ngày nào đó, mười ban người cũng đã trưởng thành là tu la tôn chủ cột vững vàng. Lúc này, chúng ta lại đem sự tình làm rõ. nguyên lai một mực cùng chúng ta đối nghịch sư huyên, lại là vì thúc giục chúng ta, ở sau lưng yên lặng nỗ lực, mà chúng ta lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. còn một mực tại oán hận hắn, dạng này có phải hay không rất có hí kịp sức kéo. vương xuân minh suy nghĩ một chút tựa hồ rất có đạo lý. đến lúc kia, mười ban người sẽ đối với ngươi tràn ngập áy náy, tràn ngập cảm kích, đem ngươi trở thành tôn kính nhất sư h u y ê n chỉ sợ ngay cả ta người sư tỷ này đều muốn không bằng, kế vô hạ tức thời lộ ra vẻ hâm mộ. vương xuân minh triệt để mắt câu rồi. hắn nhìn lên bầu trời buồn bã nói, mười ban cần một cái nhân vật phản diện, vậy liền để ta tới làm cái này nhân vật phản diện đi. Kế vô hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi nỗ lực sẽ không uổng phí hết tương lai mười ban sẽ nhớ ký ngươi. vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm sáu mươi ba chu thọ khiêu chiến. tại ba tháng một lần khảo hạc về sau, mười ban chân chính thu được la sát viện chúng chân truyền tán thành, nhất là ninh tu. thực lực của hắn chi cao. Trực tiếp tại khảo hạc bên trong đánh bại chu thò, khiến cho chúng chân truyền đ ệ tử đối với hắn tràn đầy kính sợ. Bây giờ dám ở phía sau nói mười ban nhàn thoại cơ bản không có, nhưng dám đến tìm mười ban phiền phức lại là không chỉ một, đó chính là vương xuân minh. từ khi khảo hạc về sau, mười ban đám người lúc đầu coi là đối phương sẽ yên t ĩ n h một đoạn thời gian, không nghĩ tới đối phương nhưng như c ũ không có bung ô tha mười ban ý tứ Thỉnh thoảng mang theo lý vân kỳ mấy người đến mười ban gây chuyện. Có đôi khi lý vân kỳ không phải là đối thủ vương xuân minh liền tự thân lên. mà đám người cũng rốt cuộc biết thực lực của đối phương. nguyên hải cửu trọng. so với chu thọ không kém chút nào. mà theo ninh tu đối phương thậm chí tại chu thọ phía trên. chẳng lẽ đối phương cũng là một cái thiếu chủ. nhưng kế vô hạ lại phủ nhận điểm này. nói. luận thiên phú, vương xuân minh trên thực tế so ra kém mấy cái thiếu chủ. hắn sở dĩ có thực lực như vậy là bởi vì hắn tu hành thời gian tương đối dài mà thôi. ngươi đoán hắn năm nay mấy tuổi. bốn mươi, ninh tu tùy ý nói ra một con số. năm mươi, kế vô hạ g ầ n sóng nói, vương xuân minh gia nhập la sát viện đã hai mươi năm, có thể tu hành đến nguyên hải cửu trọng. cũng không tính kỳ quái nhìn mới chừng hai mươi mà thôi bình thường thu thủy không phải cũng hơn bốn mươi tuổi sao cũng thế hai mươi năm la sát viện có thể để cho người ta đợi lâu như vậy sao ninh tu đột nhiên tò mò hỏi có thể chỉ cần ngươi không có ý định tấn cấp t r ư ở n g lão ngươi tại la sát viện đợi bao lâu cũng không đáng kể nhưng nhiều nhất qua mười năm La sát viện sẽ hủy bỏ ngươi thân là chân truyền đ ệ tử các loại phúc lợi. Tỷ như mỗi tháng một lần đan dược cung cấp, ngươi muốn tại La sát viện tiếp tục đợi, phải nhờ vào mình đi kiếm lấy điểm cống hiến. Ninh tu nghe vậy gật gật đầu cũng không thấy đến kỳ quái. Tu la tôm không nuôi người rảnh rối, liền ngay cả chân truyền đ ệ tử ngẫu nhiên cũng muốn ra ngoài chấp hành một chút nội ngoại môn không cách nào xử lý nhiệm vụ. Ninh Tu nhìn thoáng qua trên lôi đài, vừa đem d ị c h kế phong đánh ngã xuống đất, so ngày xưa còn muốn vinh vang đắc ý vương xuân minh. đ ố i kế vô hạ nói, sư tì, ngươi dự định để vương xuân minh cứ như vậy một mực diễn tiếp sao. Hiệu quả rất tốt không phải sao. m à lại, ngươi nhìn hắn cũng rất thích thú nha. Kế vô hạ cười cười đối ninh tu nói, ngươi đừng vạc trần a, biết. Ninh Tu cũng lười đi vạc trần, cho mười ban dựng nên một đ ị n nhân, cũng hoàn toàn chính xác có thể thúc giục mười ban, để mọi người nhanh lên trưởng thành. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ninh Tu tại la sát viện tu hành đâu vào đấy, ngẫu nhiên tuyết bất nhiễm tới cùng hắn trò chuyện, cùng hắn cùng một chỗ tu hành, mà mười ban tại vương xuân minh kích thích dưới. nguyên bản bởi vì thông qua khảo hạc h mà có chút đắc ý tâm tính cũng nhanh chóng uốn nắn tới gấp bội tu hành trong sân ninh tu ngay tại làm lấy trống đầy một bên làm trong miệng còn một bên đọc lấy tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi trong lòng vẫn đang đếm lấy trống đầy số lần nhất tâm nhị dụng không còn nói hạ lại tu hành nhục thân lại tu hành tinh thần hai bút cùng vẽ l ạ i làm xong thứ năm ngàn c á i trống đầy về sau, ninh tu cảm thụ được thể nội khí huyết sôi trào, thả người nhảy lên, mở ra năm ngón tay, một cỗ hấp lực bỗng nhiên bộc phát, cách đó không xa cắm trên mặt đất hổ p ư ợ n đao lập tức bị hắn hút tới trong tay. Hắn bắt đầu luyện đao cảm ngộ đao ý cùng võ học kết hợp, nhưng đao chém ra trong nháy mắt, ninh tu lại cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết ấm vang tiết ra. đúng là phát ra một tiếng long ngâm t ư ợ n g hống thanh âm. Ninh tu không dùng chân khí. nhưng một đao này lực lượng lại phá không mà ra. đem cách đó không xa một viên trưởng thành eo thô mảnh cây cối trực tiếp đập gãy. không ngừng chặt đứt mà là đập gãy. đại lượng mảnh vụn bay múa, bụi đất tung bay. Ninh tu cũng có chút bị mình một đao này lực lượng dọa sợ. tình huống như thế nào. Hắn lại lần nữa vung đao cảm ngộ một đao kia phóng thích ra lực lượng, là khí huyết. Hắn khí huyết lại đã đạt tới ngoài phóng cấp độ, mà lại uy lực cũng cực kỳ kinh người. Long t ư ợ n g đại lực bên trên đích thật là ghi lại khí huyết nếu đạt tới một loại nào đó cấp độ, có thể ngoài phóng, thậm chí có thể ngưng tụ thành long t ư ợ n g h ư ảnh. Ninh tu hai mắt dần dần tỏa ánh sáng, Hắn tu hành long t ư ợ n g đại lực càng phát chăm chỉ. từ mỗi ngày sáu ngàn cái trực tiếp tăng lên tới mỗi ngày một vạn cái nửa tháng sau ninh tu thể cốt lại cường tráng một chút hắn đứng ở trong sân trong mắt phát ra tinh quang vừa x à i bước ra thân thể đột nhiên bành trướng một vòng cơ bắp nâng lên cơ h ổ muốn đem y phục căng n ứ t đấm ra một quyền long ngâm tượng hống thanh âm quanh quẩn sau lưng hắn khí huyết phun trào Hóa thành một đ ầ u u h y ế t sắc l o n g long, ảnh. Cái này long ảnh giống ảnh. ảnh này như Cái tu h chất. Hai ự c mắt trợn trừng y đầy. nghiêm tràn Hung hán cảm h nhít lòng người. Cho ninh ấ n lòng người. c tu cảm giác cùng la sát huyến ảnh tương xứng khí huyết thành ảnh bây giờ hình rồng đã thành tượng hình cũng sẽ không xa ninh tu hài lòng cười một tiếng long tượng đại lực tăng lên để hắn thực lực lại tiến thêm một bước mặc dù tu vi của hắn vẫn là nguyên hải tứ trọng nhưng chiến lược cùng khảo h ạ c h lúc cũng đã hoàn toàn khác biệt. nếu là hiện tại lại để cho ta đối đầu chu thọ, cho dù là không dùng đ ộ c ta cũng có lòng tin đánh bại hắn. ninh tu cầm nắm đấm thầm nghĩ. ngày thứ hai, hắn tiến về la sát viện. nhưng lại phát hiện, dọc theo đường các đệ tử nhìn xem ánh mắt của mình có chút cổ quái. ninh tu cũng có chút nghi hoặc. chờ hắn đi vào la sát viện mười ban lúc. m ù dung thu thủy đi tới, nói ra, ninh huynh, ngươi xem một chút cái này đi, nàng lấy ra một tờ giấy, trên đó viết một cái to lớn chiến chữ, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, ngày mai giữa t r ư a trung ương lớn lôi đài nhất quyết thắng bại, chu t h ỏ lưu, ninh tu lắc đầu cười một tiếng, hạ chiến thư, thật là có nghi thức cảm giác, Loại chuyện này tìm người tới nói một tiếng không được sao nha. Ninh h u ỳ n h xem r a n g ư ơ i lần trước t à i khảo hạt trung tướng hắn đánh bại, để hắn mặt mũi mất hết. hắn lần này là dự định đến đòi về mặt mũi tới. dịch kế phong ở bên cạnh nói. u vinh. quy. quy. mơ. đoán chừng là lần trước hắn bị ta thiết kế chúng đ ộ c cảm thấy ta thắng mà không võ. cho nên nghĩ đến tìm ta công bằng nhất quyết đi không có việc gì ngày mai ta lại đi đánh bại hắn một lần là được rồi ninh tu cũng là không chút nào để ý hắn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ c á c h này khiến trong lòng mọi người gọi thẳng một tiếng khá lắm vân nghe nạp lan thuần nhìn xem ninh tu trên mặt còn kém trực tiếp cầm bút viết sùng bái hai chữ ngày thứ hai là sát viện trung ương lớn lôi đài người người nhốn nháo không ít chân truyền đệ tử đều tới đây xem kịch thậm chí có mấy cái trưởng lão nhàn dối không chuyện gì cũng tới tham gia não nhiệt trung ương lớn lôi đài là l a sát viện lớn nhất một cái lôi đài là sát viện bên trong chân truyền đệ tử nếu có cái gì ă n oán bình thường cũng sẽ ở nơi này giải quyết luận võ luận bàn hay là sinh từ quyết chiến, trên lôi đài, chu thọ thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu tím, bên h ô n g treo khuyên tai n g ọ c đầu đội điêu khắc kim loại quan, cầm trong tay trường kiếm, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, thứ hai phong thiếu chủ phong thái hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. từ khảo h ạ c h về sau, chu thọ hôn mê bị nhấc trở về thứ hai phong, Hắn sau khi tỉnh lại biết mười ban thông qua khảo hạch, cũng không có kinh ngạc. nhưng mười ban đám người một cái cũng không có bại, cái này làm cho Hắn rất khó chịu. nhất là là chính mình hay là một cái duy nhất bị đánh ngất xỉu quá khứ giám khảo. cái này khiến Hắn càng nghĩ càng giận, biệt khuất đến cực h ạ n Hắn thấy mình là chủ quan, không cẩn thận lấy ninh tu đ ạ o chúng đ ộ c mới có thể thất bại thảm hại, thật đánh nhau, đ a u thật thương thật. mình chưa chắc sẽ thua. về la sát viện về sau. nghe được đám người đối ninh tu ca ngợi. còn có những cái kia đối với mình nhỏ giọng nghị luận. hắn thật sự là không chịu nổi. hắn thậm chí muốn hướng ninh tu phát ra sinh t ử quyết chiến. nhưng nghĩ đến không cần thiết đánh cược tính m ì n h mình cũng không có nắm chắc tất thắng còn chưa tính đổi thành phổ thông khiêu chiến. hắn muốn thông qua một trận chiến này rửa sạch nhục nhã. Hắn đường đường thứ hai phong tam thiếu chủ mới sẽ không bại bởi ninh tu. thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mặt trời lên cao buổi trưa đã đến. tại mọi người mong m ỏ i cùng trông mong dưới. Ninh tu dẫn theo đao chậm rãi đi vào. Hắn mặc một bộ màu đen sâu áo. eo quấn thắt lưng gấm. tóc đen tùy ý buộc ở sau ớt. trên mặt thiếu niên mang theo ba phần ngây thơ. ba phần tiêu sái. hai đầu lông mày có bốn phần không bị c h ó i buộc cộng lại chính là mười phần hoàn mỹ hắn thả người nhảy lên đi vào lôi đài dáng người ào ào gợn sóng mở miệng t ố t chiến t ố t thắng ta đợi chút nữa còn muốn đi một chuyến huyến ảnh lâu đúng thế trong khoảng thời gian này hắn tiến bộ phi t ố t nghĩ đến kiểm tra một chút thực lực mình mà ở hạc tâm khu tốt nhất khảo thí thực lực phương tiện là huyến ảnh lâu y ê n t â m sau trận chiến này ngươi liền không có khí lực đi huyến ảnh lâu bởi vì ngươi sẽ nằm để cho người ta đưa trở về chu thọ nghe răng cười một tiếng nói lần trước nằm để cho người ta đưa về tựa như là ngươi đi hừ đó là ngươi dùng không đứng đắn thủ đoạn ta mới thua nhưng lần này ngươi đừng nghĩ diễn lại trò cũ chu thọ nói xong xuất ra một viên đan dược ăn vào kia là một viên giải độc đan c ự phẩm giải độ đan. Hắn tin tưởng viên đan dược kia đủ để miễn dịch ninh tu trên thân phần lớn độc. Thua chính là thua ở đâu ra nhiều như vậy lấy cớ. Ninh tu lắc đầu cười một tiếng. tâm niệm vừa đổng bên hung hổ vừa tự động ra khỏi vỏ rơi vào trong tay. đao ra trong nháy mắt tinh hồng sát khí che phủ mà ra bao phủ toàn bộ lôi đài. tốt một ngụm hung binh. ngay cả mấy cái trưởng lão nhìn thấy kia hung binh cũng nhìn không được kinh ngạc mà một trưởng lão hỏi bên cạnh lý quan nói lý trưởng lão ngươi trước khi nói đi tìm ninh tu thời điểm từng gặp vân lão đúng không đúng thế cái này hung binh ngược lại là có mấy phần vân lão thủ bút mà cái này ninh tu lại có thể trưởng khống hung binh quả thực không kém nếu để cho hắn tiếp t ụ c trưởng thành tiếp có lẽ có mấy phần khả năng tiến vào cấm địa nếm thử nắm chặt cây đao kia trưởng lão kia cảm khái nói cây đao kia lý quan hơi xứng sờ lập tức nhìn xem ninh t u ánh mắt lấp lóe như thế xem ra vân lão coi trọng hắn có lẽ cũng có mấy phần dạng này ý tứ cố lên ninh sư huyên nạp lan thuần vân n g h e mấy c á c h mười ban người cũng đều tới bọn hắn trên lôi đài kêu gào cho ninh tu cố lên động viên, mà chu thọ chỗ thứ ba ban thành viên thấy thế, cũng đều không cam lòng yếu thế, cũng nhao nhao reo h ọ cho chu thọ trở uy, chu sư huyên cố lên cho hắn biết sự l ợ i hại của ngươi, cái gì m ư ờ i ban căn bản không phải là đối thủ của chu sư huyên, nói cái gì các ngươi chu sư huyên căn bản không phải ninh sư huyên đối thủ, kia là ninh tu dùng không đứng đ á n h thủ đoạn đánh sắm ban ba mười ban từ hò hét trở uy dần dần biến thành mắng chiến lý tước nghe nói ngươi cùng ninh tu giao thủ q u a ngươi thấy thế nào có người hỏi lý tước đối phương cũng là lúc trước kia khảo hạc giám khảo một trong mà lý tước nghe vậy khó e miệng co giật một hồi thật sự là hắn cùng ninh tu giao thủ q u a nhưng lại bị một chiêu m i ê u sát, bất quá mất mặt như vậy sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Ninh tu thực lực rất mạnh, nhưng chu sư huyên cũng không kém. Ta cảm thấy một trận chiến này thắng bại, hẳn là sẽ tại năm mươi chiêu, thậm chí trăm chiêu bên ngoài mới có thể nhìn ra. mà bất luận dưới lôi đài như thế nào diễn biến, trên lôi đài, Ninh tu, chu thọ đều không để ý đến. ngay tại hai người binh khí ra khỏi vỏ trong nháy mắt, nguyên hải cảnh ba đ ồ n g đã b ộ t phát, cách không va chạm, tiếp theo một cái trước mắt chu thọ toàn lực xuất thủ, mũi kiếm quét sạch ra một trận sắc bén phong mang, sau lưng ngưng tụ ra một tôn mang theo mấy phần huyết quang la sát huyến ảnh, một kiếm chém ra, long trời lở đất, ninh tu cũng theo đó xuất thủ, sau lưng la sát huyến ảnh ngưng tụ, trong tay hổ d ư ờ n chém ra, thất tình đao pháp d ư ờ n thần cổ ngang nhiên thi triển, đao kiếm chi khí va chạm chấn động lôi đài, chu t h ỏ đối với mình một kiếm này không có hiệu quả cũng không ngoài ý muốn, hắn trường kiếm sơ cao, liền muốn lại lần nữa thi triển võ học, nhưng đột nhiên, ở trước mặt hắn đột nhiên có một tiếng to gió tiếng long ngâm truyền đến, rồng, vô cùng đơn giản luyện c â y võ không x á u Chương một trăm sáu mươi bốn leo lên tầng thứ chín xích lân giao huyến ảnh trên lôi đài to rõ tiếng long ngâm quanh q u ẩ n ra chỉ gặp ninh tu thân hình một trận bành trướng sau lưng hắn một đầu khí huyết ngưng tụ mà thành huyết sắc long ảnh nổi lên phát ra kinh khủng cảm giác á c b á c h dưới lôi đài quan chiến mọi người không khỏi lên tiếng kinh h ô khí huyết thành ảnh c á c h này gia hỏa này luyện thể lại đã đạt tới loại trình độ này ngay cả mấy cái trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn có rất ít người sẽ đi luyện thể dù sao luyện thể so với chân khí muốn hao tổn tài nguyên càng nhiều hiệu suất thấp hơn hạn mức cao nhất cũng không cao so với chân khí tính so sánh giá cả quá thấp nhưng không thể phủ nhận luyện thể nếu có điều thành uy lực cũng cực kỳ khả quan cái này hình dòng h ư ảnh là long tượng đại lực đi, u vinh, quy, quy, mơ. đây là một môn địa giai luyện thể công pháp, chỉ bất quá có rất ít người sẽ đi tu hành, không nghĩ tới đối phương thế mà luyện đến mức này, có chút ý tứ, trên lôi đài, ninh tu hổ d ư ợ đao nắm chắc, long tượng đại lực thi triển, lực lượng bộc phát, nhưng cái này vẫn chưa hết, chỉ gặp sau lưng hắn, lại có một tôn la sát h u y ế n ảnh hình thành, sát khí bừng bừng, cùng hổ vượt đao sát khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm kia huyết sắc long ảnh. Ninh tu giờ phút này tản mát ra một loại cảm giác ngột ngạt hết sức khủng bố. Hắn đối diện chu thọ sắc mặt xanh m é t tình huống như thế nào. gia hỏa này làm sao so với nửa tháng trước càng thêm cường đại. h ổ phượng đao t ả n ra tinh hồng chi quang hướng chu thọ chém tới. mà đối mặt cái này hội tù long tượng đại lực. là sát h ư ảnh cường thế một đao. tâm quý chu thọ cầm kiếm ngăn cản trong nháy mắt chỉ cảm thấy một c ố trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ cuốn tới. oanh một tiếng cả người hắn rút lui mấy bước. còn chưa chờ hắn điều chỉnh tốt, ninh tu lại là chém ra một đao. thật coi ta dễ khi dễ sao. chu thọ hét lớn một tiếng. Như ờ phút này, hắn cách rớt xuống lôi đài chỉ còn lại hai ba bước khoảng cách, tiệc kinh tâm. Bỗng nhiên, ninh tu khí tức quanh người thu liếm, từ cực động chuyển hóa làm cực tính sau đó lại từ cực tính hóa thành cực động trong nháy mắt bảo phát đi ra một đao kinh tâm đ ồ n g phách long ngâm la sát gầm thất tình đao pháp tam đại địa giai công pháp lực lượng ngưng tụ tại một đao bên trong trong chớp nhoáng này sức mạnh bùng lên có thể nói là rung động lòng người chu thọ cầm kiếm ngăn cản trong nháy mắt cả người liền giống như như đạn pháo bay ngược ra ngoài đám người còn chưa thấy rõ ràng đối phương cũng đã nện ở cách đó không xa lớp kín trên vách tường, vách tường lõm xuống một thật to hố, chu t h ọ cả người khảm nạm ở bên trong, chu t h ọ bại, mà lần này, hắn so với một lần trước bị bại càng thêm triệt để, càng thêm thương tích đầy mình, bởi vì lần này, ninh tu không dùng độc, là dùng thuần tuý nhất thực lực đem hắn triệt triệt để để đánh tan, đám người từ đầu tới đuôi, mắt thấy đây hết thầy, trong mắt cũng không khỏi tự chủ mang theo c h ấ n kinh. Bọn hắn biết ninh tu thực lực rất mạnh, cũng nghĩ qua chu thọ có thể sẽ thất bại, nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy, như thế triệt để. nguyên hải tứ trọng đối nguyên hải cửu trọng, lấy n g h i ề n é p tư thái thủ thắng. Ninh tu, ngươi ngươi ngươi, khảm nảm tại trong vách tường chu thọ sắc mặt tái nhợt nhìn xem ninh tu. cái kia tận mấy cái thật vất v ả khôi phục như cú xương cốt lại đoạn mất nhưng so với cái này hắn hiện tại càng phấn hận là mình lại bại mà lại bị bại không biết nói cái gì lần trước hắn có thể nói ninh tu là dùng đ ộ c thủ đoạn không thích đáng nhưng lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn là nửa câu cũng nói không ra c h ủ sư h u y ề n ngươi không sao chứ nhanh, mau đưa chu sư huyên lấy ra à. Ban ba người vội vàng đi đến chu thọ trước mặt, thận trọng đem đối phương từ trong tường móc ra. m à ninh tu đứng tại trên lôi đài, thần sắc ngoạn vị nhìn xem chu thọ nói. Lần này, ngươi là phục, vẫn là không phục, không phục, coi như ngươi có thể đánh bại ta thì sao ta chính là không phục. Chu thọ gượng trống nói. Ninh tu lắc đầu cười một tiếng. ta nhìn liền xem như đem ngươi cả người xương cốt đều đánh nát, miệng của ngươi vẫn là cứng rắn, được rồi, l ờ i nhắc cùng ngươi so đo, chu thọ tuy là thứ hai phong thiếu chủ, nhưng hắn thấy, cũng bất quá là một cái t ô m tép nhãi nhếp thức nhân vật, đối với mình tạo không ra quá lớn uy hiếp, cao nữa là cũng liền ở sau lưng làm làm như lần trước như thế chửi bới mình tiểu động tác, cùng lắm thì giống như kế vô hạ chặn lấy đối phương lại đánh một trận chính là về phần giết hắn ninh tu tạm thời không có ý nghĩ này đối phương coi như giàu gì dù sao cũng là thứ hai phong thiếu chủ địa vị thân phận bày ở kia nếu là chết phiền phức vẫn là thật lớn ninh tu nhảy xuống lôi đài ninh sư huyên làm tốt lắm ninh sư huyên đó thật là quá đẹp trai Nạp lan thuần, vân ngây cũng nhìn không được tiến lên sùng b á i nói. m ộ dung thu thủy còn có diệt kế phong nhìn xem hắn. trong mắt cũng mang theo sợ hãi thán phục. nhất là diệt kế phong trong mắt càng có một c ố không chịu thua sức mạnh. trước đó hắn đem ninh tu xem như đối thủ la hét tìm hắn quyết đấu. nhưng tại gia nhập la sát viện, luận bàn mấy lần sau liền không có ý tưởng này. Bởi vì Hắn biết mình bây giờ đối đầu ninh tu, chỉ là tìm tai vạ. nhưng cái này không có nghĩa là Hắn liền từ bỏ cùng ninh tu phân cao thấp ý nghĩ. Tương phản, Hắn vẫn luôn đang yên lặng cố gắng, chờ lấy một ngày đuổi kịp ninh tu lại tìm Hắn phân thắng bại một trận. chỉ bất quá cái mục tiêu này rất xa xôi chính là, là sát viện bên trong lại ra một cái tiểu quái vật a. Sách. Lấy tuổi tác của Hắn cùng thực lực, đủ để trở thành gia nhập ba phong, trở thành thiếu chủ. cũng không biết, ai có thể vượt lên trước một bước. ta đoán là thứ ba phong phong chủ. ta nghe nói thứ ba phong tuyết bất nhiễm là t ỷ t ỷ của Hắn. Hắn khả năng cũng sẽ gia nhập thứ ba phong. không phải là không được. mấy cái trưởng lão nhìn xem ninh tu có chút chờ mong. Hắn thấy, sau đó không lâu tu la t ô n g sẽ nghênh đón vị thứ chín thiếu chủ tại đánh bại chu thọ về sau ninh tu như hắn nói trực tiếp đi đến huyến ảnh lâu dự định ở chỗ này thăm dò một chút thực lực của mình mà không ít chân truyền để tử cũng cùng nhau đi theo tiến về huyến ảnh lâu cao ngất trăm trượng chín tầng tháp thể mỗi một tầng đều khảm nạm lấy không ít gì thu huyết tinh ninh tu lần trước đến Leo lên tầng thứ bảy, chỉ bất quá lần trước thành tích cũng không thể làm tham khảo. Dù sao, huyến ảnh lâu bên trong dì thú huyến ảnh sẽ căn cứ tiến vào người thực lực mà sinh ra biến hóa, mà võ giả càng về sau ngay cả mỗi cái tiểu cảnh giới t r i n h lệch đều sẽ bị kéo dài. có thể nói, ninh tu lần này đến sông tháp, so với hắn lần trước càng thêm khó khăn, lần trước hắn là hóa d ị c h bát trọng. dù là xông qua tầng thứ chín, đối mặt dì thú huyến ảnh cũng chính là nguyên hải bát trọng mà thôi. mà lần này, hắn là nguyên hải tứ trọng, như leo lên để cửa trọng đối mặt dì thú huyến ảnh chính là, thông thần tứ trọng, cũng chính là như thế. ninh tu mới có thể tới này huyến ảnh lâu. hắn thấy, chỉ có cái này huyến ảnh lâu có thể đo lường tính toán ra thực lực của hắn bây giờ. Chí ít so với chu thọ, nơi này là một c á c h tốt hơn thí luyện chi địa. nghĩ đến c á c h này, ninh tu vừa x ả i bước ra tiến vào huyến ảnh lâu bên trong. tầng thứ nhất, một đầu hắc thiết viên huyến ảnh hình thành. ninh tu không nói hai lời trực tiếp chính là một đao chém ra ngoài. ầm, hắc thiết viên dị thú huyến ảnh bị một đao m i ê u sát. tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. sau đó mấy tầng, ninh tu đều lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc xông qua. đối mặt gì t h ú huyến ảnh cơ bản đều là một chiêu m i ê u sát. huyến ảnh lâu bên ngoài. chúng để tự nhìn xem tầng kia tầng sáng lên huyết tinh. cảm thấy bất ngờ. nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. dù sao ninh tu ngay cả chu thọ loại này nguyên hải cửa trọng chân truyền cũng có thể nhẹ nhóm đánh bại. huyến ảnh lâu những gì thú kia huyến ảnh lại há tại nói hà. Ninh tu hiện tại là nguyên hải tứ trọng. vậy liền đại biểu hắn đến bảy tầng đối mặt chính là thông thần cảnh gì thú huyến ảnh. mặc dù huyến ảnh thực lực là không dường như cảnh, nhưng tốt xấu có được thông thần cảnh lực lượng, hắn có thể xông qua sao. có đ ệ tử không khỏi mong đợi nói, mà theo từng tầng từng tầng huyết tinh tiêu tan. Ninh Tu tải ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền tới đến tầng thứ bảy. Loại này vượt quan hiệu suất đã đổi mới la sát viện ghi chép. Tầng thứ bảy bên trong. Ninh Tu giờ phút này đối mặt gì thú huyến ảnh. Hắn cũng không lạ lắm. chính là một đầu xích lân hủy. một đầu thông thần cảnh giới xích lân hủy. rống, nương theo lấy gầm lên giận dữ. cái này xích lân hủy hướng phía ninh tu phun ra một ngùm bá đạo thổ tức. cái này thổ tức cũng không phải là độc tố mà là thuần túy nhất năng lượng ninh tu không có tránh lui long tượng đại lực là sát huyến ảnh cùng nhau thi triển một chiêu nổ vẫn thiên hướng phía trước mắt năng lượng dòng lũ tích đi oanh to lớn sung kích khiến cho cả tòa huyến ảnh lâu đều chấn động một cái moa động tính thật là lớn a ninh tu không thể nào huyến ảnh lâu phá hủy đi không không đến mức huyến ảnh lâu nếu là dễ dàng như vậy xấu, cũng sẽ không sừng sừng đã nhiều năm như vậy. yên tâm đi. huyến ảnh lâu tầng thứ bảy bên trong, ninh tu một đao tích mở xích lân hủy năng lượng thổ tức về sau, thất huyến thân pháp thi triển, đi vào đối phương bên trái, hổ p h ư ợ n đao ngang nhiên chém ra, một đao kia tích qua xích lân hủy thân thể đem nó bộ phận năng lượng tích tán, nhưng những năng lượng này đối với tạo dựng thành đầu này khí tức có thể so với thông thần cảnh xích lân hủy tới nói không đáng giá nhắc tới nhận công kích về sau đối phương cách đuôi m á n h vung ra nện trên người ninh tu đem hắn đánh bay ra ngoài nện ở trên vách tường ninh tu có chân khí hộ thể tăng thêm long tượng đại lực luyện thể chi năng cũng là không đến mức thù quá lớn tổn thương nhưng cũng cảm thấy thể n ộ i khí huyết quay cuồng một hồi. bất quá cái này mấy chiêu g i a o phong xuống tới, hắn cũng thăm dò cái này xích lân hủy thực lực, có thể đánh. thông thần cảnh giới lớn nhất thủ đoạn ở chỗ ý, mà trước mắt cái này xích lân hủy chỉ có hình mà vô ý, chỉ có man lực, cũng không nhục thân làm ý vào, so với chân chính thông thần cảnh phải kém không ít, đối phương, không phải là đối thủ của ta. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới thân ảnh l ấ p lóe thất tình đao pháp không ngừng chém ra. một phen chiến đấu về sau đầu này xích lân hủy cuối cùng hóa thành năng lượng tiêu tán. tầng thứ bảy thông qua, Ninh Tu lấy ra một đ o ạ tuyết liên ăn vào, điều tức một hồi, sau đó leo lên tầng thứ tám, mà tầng thứ tám dị thú huyến ảnh chính là một đầu cùng kỳ. So với tầng thứ bảy xích lân hủy hoàn toàn chính xác phải cường đại hơn một chút nhưng cũng chỉ là trên lực lượng tăng lên mà thôi ninh tu cùng thứ nhất phiên chiến đấu về sau cuối cùng đem nó đánh bại mà khi hắn đạt vào tầng thứ chín thời điểm ngoại giới rất nhiều la sát viện đ ệ tử đều là trợn mắt h ố t mồm ninh tu bên trên tầng thứ chín ông trời của ta huyễn ảnh lâu thành lập lâu như vậy đến nay còn không có mấy người người có thể leo lên tầng thứ chín đi cái này ninh tu đây cũng quá trâu phê mà lại hắn trước đó không lâu còn dám cùng chu t h ỏ đánh một trận đám người nghị luận ầm ĩ mà trong tầng thứ chín ninh tu ngay tại đối mặt cái này huyễn ảnh lâu sau cùng một đầu dì thú đầu dì thú này mang cho hắn một loại rung động cảm giác trước mắt cái này dì thú xoay quanh tại trong tầng mây màu đỏ thân thể bên trong hình như có tinh mìn hồ quang điện lấp l ó e bụng sinh bốn chân, đầu sinh một cây viên truy hình độc giác, phía trên có rầm rạp đường vân, càng quấn quanh lấy màu đỏ lôi điện chi năng, một c ỗ kinh khủng cảm giác ác bách đem ninh tu hoàn toàn bao phủ, rồng, không, không đúng, đây không phải rồng mà là xích lân xà biến thành xích lân dao, xích lân xà mười năm thành mãng trăm năm biến hủy ngàn năm hóa giao. mà bây giờ, tại ninh tu trước mặt chính là một đầu ngàn năm xích lân giao. mặc dù chỉ có huyến ảnh, nhưng u y t h ế chi khủng bố, vẫn là ninh tu đã thấy tất cả gì thú ở trong kinh khủng nhất. vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm sáu mươi năm đánh bại xích lân giao chuẩn bị, huyến ảnh lâu tầng thứ chín bên trên. dì thú xích lân giao huyến ảnh xoay quanh tại trong tầng mây. c ư cao lâm hạ nhìn xem ninh tu. Áng kim sắc trong con ngươi lộ ra một cỗ nồng đậm uy nghiêm. c á i này uy nghiêm khiến cho bất luận cái gì cùng c á i này xích lân giao đối mặt người đều sẽ cảm thấy mãnh liệt cảm giác ác bách. Ninh tu cảm giác một chút dì thú tại c á i này huyến ảnh đối mặt đều khó mà đứng thẳng. Ninh tu hít sâu một hơi. Trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang. không tự chủ được liếm môi một cái loại dị thú này lần thứ nhất gặp hắn nắm chặt hổ vườn đao long tượng đại lực la sát huyến ảnh đều phát huy ra đi vào xích lân dao trước mặt bên trên một đao mãnh chém ra rống xích lân dao nổi giận gầm lên một tiếng giống như như thực chất sóng âm khuyết tán cái này sóng âm sung kích mà ra khiến ninh tu đao thế cũng vì đó trì trệ h u y ế n ảnh lâu bên ngoài đám người cũng nghe đến cái này tiếng sống giận dữ không khỏi tâm quý đây là giao long thanh âm nghe nói h u y ế n ảnh lâu t ầ n g thứ chín dị thú h u y ế n ảnh chính là một đầu giao long quả nhiên là thật ninh tu đánh thắng được sao hẳn là đánh không lại cái này giao long đặt ở cùng cảnh dị thú ở trong cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố r ồ n g phượng hoàng kỳ lân cái này ba loại dì thu chính là cùng cảnh dì thu bên trong vương giả. mà cái này giao long thế nhưng là có một tia long chi lực. đám người n h ĩ luận ầm ý, cũng không xem trọng ninh tu. mà trên thực tế, giờ khắc này ở huyến ảnh lâu trong tầng thứ chín, ninh tu cũng đích thật là bị cái này xích lân giao dòng chế trụ. cái này dì thu so với tầng thứ bảy tầng thứ tám huyến ảnh muốn khó đối phó nhiều. tạo dựng thành c á c h này dì thu huyết tinh năng lượng vô cùng ngưng thực. Ninh Tu dùng thân pháp tại xích lân dao bốn phía du t ẩ u tìm đúng cơ hội tích chúng mấy lần. nhưng mỗi một đao đều phản phất tích tại thực chất long chi thân thể bên trên, phát ra ẩm vang thanh âm, một phen khổ chiến xuống tới. Ninh Tu không thể đối xích lân dao tạo thành quá lớn thương hại, trừ ngoài ra, Ninh tu từ cái này xích lân dao trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. cái này sát khí khiến cho cái này xích lân dao nhìn qua giống như là sống. Ninh tu cùng cái này xích lân dao dao chiến hơn nửa canh giờ. cuối cùng, xích lân dao một cái đuôi rút ra. Ninh tu s á c h đao chặn lại. mượn nhờ cái này xích lân dao một kích này lực phản c h ấ n lui xuống tầng thứ chín. có chút khó giải quyết. n i n h tu vuốt vuốt mỏi như bà vai. Cái này xích lân giao hoàn toàn chính xác cho hắn một cỗ không nhỏ áp lực. Bất quá cái này có chút kích thích hắn. để hắn âm thầm quyết định muốn thông qua cái này t ầ n g thứ chín. ra h u y ế n ảnh lâu về sau, d ị c h kế phong mấy người vội vàng đi tới. n i n h sư huyên thông qua t ầ n g thứ chín sao. không có. n i n h tu lắc đầu như nói thật nói. bốn phía đề tử nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn từ huyến ảnh lâu thành lập đến nay leo lên tầng thứ chín không có mấy cái về phần đánh bại tầng thứ chín gì thú huyến ảnh sách theo ta được biết trăm ngàn năm qua cũng chỉ có một người mà thôi đó chính là chúng ta đương nhiệm tôn chủ đúng vậy à ninh sư đ ệ có thể leo lên tầng thứ chín đã rất đáng gầm rồi có người an ủi Ninh Tu biểu hiện không tầm thường, đã thắng được la sát viện bên trong chúng chân truyền tôn trọng. Bọn Hắn cũng vui vẻ cùng đối phương giao h ả o Ninh Tu hướng bốn phía chắp tay một cái, lập tức liền trở lại mười ban. trên đường đi, Hắn đều đang suy tư cùng xích lân giao chiến đấu, mà kế vô hạ cũng nghe nói Hắn leo lên huyến ảnh lâu tầng thứ chín sự tình, đến đây dò hỏi, thế nào, kia xích lân d a o có phải hay không thật không tốt đối phó. u vqq mơ rất mạnh. sách kia là tự nhiên. so ngươi cao hơn tám cái tiểu cảnh giới. hơn nữa còn là có được một tia long chi lực xích lân d a o cho dù là năng lượng thể, cũng là không thể coi thường. tu la tôn bên trong chỉ có chúng ta tôn chủ đã từng đánh bại qua. kế vô hạ cười nói. sư tỷ ngươi leo lên qua tầng thứ chín sao trải qua nhưng không thể đánh bại đầu kia xích lân giao kế vô hạ nhún vai dưới cái nhìn của nàng có thể vượt qua t ự thân tám cái tiểu cảnh giới đánh bại một đầu có được long chi lực xích lân giao tồn tại căn bản không tính là người là quái vật tôn chủ là thế nào đánh bại đầu kia xích lân giao ai biết được Kế vô hạ cũng không rõ ràng việc này. Ta như thế nào đánh bại xích lân dao. Thu nhi vì sao hỏi c á c h này. đ ệ nhất phong. một bộ áo bào đen. ngồi tại trên vách núi tu la tôn chủ nhìn trước mắt một thanh niên. thanh niên dáng người thẳng tắp. mặt một thân cùng tu la tôn chủ hoàn toàn tương phản trường bào màu trắng. khuôn mặt cứng rắn. trong tròng mắt đen mang theo hiếu kỳ. thanh niên này. lại là để nhất phong hai tên thiếu chủ một trong hứa thu. ta nghe nói có người leo lên tầng thứ chín, mà lại tại tầng thứ chín cùng kia xích lân giao chiến đấu hơn phân nửa canh giờ. c á c h này khiến ta lại lần nữa hiện lên khiêu chiến huyến ảnh lâu tầng thứ chín tâm tư, cho nên nghĩ đến hỏi một chút sư phó. thì ra là thế. tu la tôn chủ gợn sóng cười một tiếng, nói, ngươi nói người kia hẳn là ninh tu đi. là cái không tệ hài tử, ta đều có chút nghĩ thu hắn tiến vào để nhất phong, khi các ngươi sư đ ệ A, vậy ta phải tìm thời gian trước trông thấy mới là. Nói về huyến ảnh lâu tầng thứ chín, năm đó ta có thể thông qua tầng thứ chín, cũng là mưu lợi. Lợi dụng huyến ảnh lâu ba năm một lần đại t u ngày tiến về, khi đó huyến ảnh lâu, có thể số lượng lớn biên độ yếu bớt. xích lân giao lực lượng tự nhiên cũng không bằng trước đó nhưng dù cho như thế ta còn là bỏ ra hai canh giờ mới đem đánh bại khả cư ta biết huyến ảnh lâu năm trước mới vừa vặn tu sửa qua trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện hao tổn năng lượng trạng thái nói như vậy kia ninh tu c h í ít hai năm này đều không có cơ hội đánh bại xích lân giao rồi hứa thu s ư ờ n g sốt một chút nói h ắ n cũng không nghĩ tới nhà mình sư phó đánh bại xích lân giao đúng là như thế c á c h biện pháp. U, V, Q, Q, Mơ ấm lẽ thường tới nói đúng thế. cho dù là tu la tôn chủ, đối ninh tu đánh bại tầng thứ chín xích lân giao cũng không ôm cái gì hy vọng. h ắ n thấy, lúc trước cái này huyễn ảnh lâu người thiết kế, căn bản cũng không muốn cho người hoàn toàn thông qua cái này tầng thứ chín. Ninh Tu leo lên t ầ n g thứ chín sự tình ở hạc tâm trong vùng truyền r a tại đánh bại chu thọ sau chuyện này lại khiến cho danh tiếng của hắn cao hơn một t ầ n g chỉ là đối với những việc này, Ninh Tu cũng không phải là rất quan tâm. giờ phút này hắn đang chờ trong sân tự hỏi đánh bại xích lân giao sự tình. tôn g chủ có thể làm được, vậy ta cũng hẳn là có cơ hội mới đúng. Ninh Tu cũng không phải là nhất định phải đánh bại cái này xích lân dao không thể. chỉ là việc này đưa tới ý chí chiến đấu của hắn. hắn muốn cố gắng thử một lần. muốn đánh bại cái này xích lân dao. không thể dùng bình thường tăng cao Tuvi thủ đoạn đến. nhất định phải từ phương diện khác đến để thăng chiến lực. dù sao, huyến ảnh lâu sẽ căn cứ tiến vào người Tuvi điều chỉnh huyến ảnh cường độ. Ninh Tu nếu là Tuvi tăng lên, Lần sau Hắn đối mặt xích lân giao liền sẽ càng thêm cường đại. Hắn nhất định phải tài bảo chỉ hiện h ữ u tu vi tình huống tăng lên chiến lược. chỉ có dạng này mới có cơ hội đánh bại xích lân giao. không tăng lên tu vi mà tăng lên chiến lược biện pháp thật có một chút. t ỷ như ta độc đạo. nhưng xích lân giao là năng lượng thể. không sợ độc. đầu này bài trừ. hối đoái một chút tinh bảo đến đ ể thăng chiến lược. đầu này có thể giữ lại. Mặt khác cao thâm hơn võ học cũng là tăng lên chiến lược biện pháp. Càng nghĩ. Ninh t u nghĩ đến ba đầu tại hiện hữu t u vi tình huống dưới tăng lên chiến lược biện pháp. Thứ nhất, mua sắm tinh bào. Mượn nhờ ngoại vật. Thứ hai, tu hành võ học cao thâm. Thứ ba, tăng lên mình đao ý cùng võ học kết hợp cấp độ. Đầu Thứ nhất, có chút lãng phí điểm cống hiến. Hắn còn muốn lấy tích lũy điểm t ố n g hiến đến hối đoái không tin đâu. đầu thứ hai, tu hành võ học cao thâm. nói thật, tu la tôn võ học cao thâm. ninh tu hiện tại cũng là học được không ít. t ỷ như thất tình đao pháp, la sát quyết, long tượng đại lực tất cả đều là địa giai công pháp. về phần điều thứ ba trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có to lớn tiến bộ. một phen cân nhắc về sau. Ninh Tu đem hy vọng đặt ở long tượng đại lực cùng la sát h u y ế t phía trên. Nếu là mình khí huyết chi lực cao hơn một tầng, cũng có thể tại có hiện hữu tu vi tình huống dưới khiến cho chiến lực càng thêm cường đại. Mặt khác còn có la sát h u y ế t ba cấp độ. La sát h u y ế t ảnh, la sát huyết ảnh, la sát v u y ệ t mình la sát h u y ế t ảnh như tăng lên tới la sát huyết ảnh cấp độ. đối chiến lực cũng không nhỏ tăng phúc. nghĩ vĩ sách lược về sau, ninh tu bắt đầu tu hành, chống đ ẩ y từ mỗi ngày sáu ngàn cái lại lần nữa gấp bội, mỗi ngày một vạn hai ngàn cái, mà tu hành long tượng quyết dễ dàng, muốn tăng lên la sát huyến ảnh lại không phải chuyện đơn giản, chỉ là tu hành chân khí là không có tác dụng quá lớn, như thế chỉ là tại tăng lên tu vi không phải tăng lên huyến ảnh, hắn tìm tới kế vô hạ muốn thỉnh giáo một phen, La sát quyết chính là ta tu la t ô n g tổ sư từ vô biên giết chóc bên trong tìm hiểu ra tới công pháp. Môn công pháp này giảng cứu một c â y sát phạt. điểm này, chắc hẳn các ngươi cũng nhiều có trải nghiệm. Tu la t ô n g môn phong bưu hãn cũng có bộ phận công pháp nguyên nhân. ngươi muốn tăng lên la sát ảnh. nói khó không khó, nhưng nói dễ dàng cũng không dễ dàng. cần ngươi tại chiến đấu chính là g i ế t chóc bên trong đi cảm ngộ. ngộ tính tốt. nhiều đánh mấy trận đỡ cũng liền hiểu. ngộ tính chinh lịch. g i ế t cả một đời cũng liền như thế. đạt được kế vô hạ chỉ giáo về sau, ninh tu như có điều suy nghĩ. đón lấy, hắn lại lần nữa tiến về huyến ảnh lâu. muốn thông qua cùng dì thú huyến ảnh chém g i ế t đến lính hội la sát quyết. liên tiếp nửa tháng. Hắn buổi sáng làm xong một vạn hai ngàn cách trống đầy sau liền đi huyến ảnh lâu, tiếp tục khiêu chiến kia xích lân giao, tại cùng đối phương chiến đấu bên trong cảm ngộ la sát ảnh, mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. c á c h này tầm thứ chín xích lân giao huyến ảnh bản thân liền mang theo cường đại sát khí, cùng nó giao phong, để ninh tu đối la sát huyến ảnh cảm ngộ càng ngày càng tăng. Ninh Tu mỗi ngày đều đi huyến ảnh lâu sự tình tại la sát viện cũng theo đó truyền ra. Mọi người đều biết, hắn là muốn đánh bại xích lân giao. Mọi người vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất chờ mong. nhưng liên tiếp nửa tháng, đối phương đều không thể thành công. phần này chờ mong cũng dần dần trở nên yếu đi. Muốn đánh bại xích lân giao quá khó khăn. cũng chỉ có t ô n g chủ mới thành công một lần. như Ninh Tu thành công. Chẳng phải là nói Hắn cũng có đương tôn chủ tiềm lực. A đoán chừng là không có khả năng. đối với ngoại giới ngôn luận, n i n h Tu không có để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. thời gian dần trôi qua, mọi người cũng bị Hắn c á c h này nhị lực đà động. mặc dù không coi trọng đối phương, nhưng có ít người vẫn là cho Hắn cố lên động viên. t ỷ như nạp lan thuần, vân nghe hai người. mỗi lần n i n h Tu đến huyến ảnh lâu, hai người bọn họ liền x é t đại biểu mười ban đưa cho hắn hò hét trở uy. nhiếm g nhiên một bộ ninh tu nhỏ mê để nhỏ mê mùi bộ dáng. một ngày này. trong sân, ninh tu đang hít đất. tốc độ của hắn rất nhanh, tư thế rất tiêu chuẩn, một giây ba bốn tại nguyên chỗ đều làm ra tàn ảnh hiệu quả. sau hai canh giờ, ninh tu một hơi làm gần ba vạn canh trống đẩy. hắn giờ phút này đã là mồ hôi đầm địa, mặt đỏ thở hồn hển. Hắn đứng dậy hít sâu một hơi, bình phục một chút nhịp tim, một thanh cởi nửa người trên quần áo, lộ ra một thân cường t r ắ n g hữu lực khối cơ thịt, cái này cơ b ắ p lần trước khắc nổi gân xanh, giống như cầu long ẩ m núp, long tượng đại lực, một thân quát khẽ, ninh tu trên người cơ b ắ p đột nhiên một trận tăng v ọ t khiến cho cả người Hắn đều p h ả n g phất bành trướng một vòng, một trận khí huyết càng là từ quanh người hắn trong lỗ chân lông tuôn ra tại long ngâm t ư ợ n g hống thanh âm bên trong chầm rãi ngưng tủ ra một d ò n g một voi vư ảnh kinh khủng cảm giác áp b á c h tràn ngập tứ phương khiến cho ninh tu giờ phút này nhìn qua phảng phất một đầu hình người hung thú mọi cử động có dung chuyển sơn hà cảm giác vô cùng đơn giản luyện cái võ không x á u Chương một trăm sáu mươi sáu la sát huyết ảnh triệt để thông quan. Long t ư ợ n g chi hình cuối cùng là đều ngưng tủ ra. Ninh tu nhìn phía sau huyết sắc long t ư ợ n g khí huyết h ư ảnh. Hài lòng cười một tiếng. ngưng tủ ra huyết sắc long ảnh thời điểm. liền có thể để hắn đánh bại dễ dàng chu thò. bây giờ t ư ợ n g hình cũng thành chiến lực của hắn lại có không nhỏ tăng lên. chỉ bất quá. Hắn cũng biết huyến ảnh lâu tầng thứ chín xích lân giao huyến ảnh không thể coi thường tuyệt không phải chu thọ có thể so sánh cho dù là ngưng tụ ra long tượng chi hình hắn cũng không có lượng quá lớn nắm luyện qua long tượng đại lực về sau ninh tu liền dự định tiến về huyến ảnh lâu mà lần này hắn ở bên ngoài nhà thấy được một thanh niên thanh niên này một bộ áo trắng khuôn mặt cứng rắn Hắn đứng tại huyến ảnh lâu trước, đợi phát giác được ninh tu tới về sau, không khỏi nhìn lại, tựa hồ ở chỗ này chuyên môn chờ lấy hắn, ninh tu, người kia nhìn xem ninh tu thăm dò tính kêu một tiếng, là ta c ắ t h ạ hứa thu đ ệ nhất phong thiếu chủ, ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc, hứa thu cái tên này, hắn là nghe nói qua, đ ệ nhất phong thứ nhất thiếu chủ, La sát viện xuất sắc nhất chân truyền một trong. Mặc dù đã rời đi La sát viện. nhưng liên quan tới hắn nghe đồn vẫn có không ít. trong đó nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là này tại tương lai có rất lớn hy vọng kế thừa để nhất phong phong chủ. cũng chính là tu la tôn g chủ vị trí. gặp qua hứa sư huyên, hứa sư huyên tựa hồ chuyên môn ở chỗ này chờ ta. ninh tu thi lễ một cái, sau đó hỏi. đối phương khẽ vuốt c ầ m đúng vậy. nghe nói ngươi tại khiêu chiến tầng thứ chín. năm đó ta cũng khiêu chiến qua. nhưng thất bại. cho nên hôm nay đến xem. thì ra là thế. ninh tu ngược lại là không nghĩ tới mình khiêu chiến huyến ảnh lâu lại kinh động đến đối phương. hai người đơn giản nói chuyện phiếm vài câu. sau đó ninh tu tiếp tục hướng huyến ảnh lâu đi đến. lâu bên ngoài nạp lan thuần. v â Ngay n đúng hạn mà tới đến vì ninh tu cố lên động viên. Ninh sư huyên, người sư huyên kia là ai a. Nạp lan thuần nhìn hứa thu một chút có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hứa thu để nhất phong thiếu chủ t, ê cái kia tương lai khả năng kế thừa vị trí tôn chủ sư huyên. Nạp lan thuần giật nảy mình. Ninh tu gật gật đầu, cũng không tiếp tục để ý hứa thu, nhìn xem huyến ảnh lâu, đi thẳng vào, giống như trước đó, tầng thứ bảy trước đó dị t h u huyến ảnh đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. mỗi một tầng cơ bản đều là bị hắn m i ê u sát quá khứ. từ bên ngoài nhìn, huyến ảnh lâu những cái kia khảm nạm tại từng cái số tầng huyết tinh diệt lại sáng, sáng lên lại diệt. chỉ chốc lát liền đến tầng thứ bảy, hứa thu cũng nhìn thấy một màn này, khẽ vuốt cằm, quả nhiên là danh bất h ư truyền. năm đó ta tại hắn cảnh giới này, không bằng hắn đâu. hắn hiện tại có chút lý giải tu la tôn chủ vì sao nghĩ thu đối phương làm đồ đệ. tầng thứ bảy bên trong, ninh tu đối mặt xích lân hủy sau lưng la sát huyến ảnh hiện hiện. so với dĩ vãng, hắn hiện tại la sát huyến ảnh đã có mấy phần huyết quang. đây là hắn trong khoảng thời gian này tại huyến ảnh lâu không ngừng chém giết một trong thu hoạt. Chém ra một đao, nổ vẫn thiên. Xích lân hủy bị một phân thành h a i tiếp lấy chính là tầng thứ tám. bỏ ra một phen công phu về sau. Ninh tu thành công đem tầng thứ tám dị thú huyễn ảnh giết chết. nhưng hắn không có lập tức bên trên tầng thứ chín. mà là lấy ra một gốc tuyết liên ăn vào. khôi phục thể lực. đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. một khắc đồng hồ về sau. Hắn hai mắt mở ra, đạp vào tầng thứ chín cầu thang, mà khi Hắn đi vào về sau, toàn bộ tầng thứ chín bỗng nhiên sáng lên, từng đoàn từng đoàn năng lượng ở trước mặt Hắn hội tụ thành mây, mà tại tầng mây bên trong, một đầu toàn thân toát ra màu đỏ hồ quang điện dao long ngang nhiên mà ra, rống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, đối vừa mới đạp vào tầng thứ chín ninh tu, xích lân giao chính là một cái bá đạo năng lượng thổ tức. Thổ tức bên trong, xem lẫn màu đỏ hồ quang điện, mười phần cường hoành. Ninh tu không lùi không tránh. Hổ v h ư ợ n đao chém ra. cùng lúc đó, có mấy phần huyết quang la sát huyến ảnh cùng long tượng hư ảnh cùng nhau hiện hiện. khí huyết sát khí hội tụ ở một đao bên trong, đem thổ tức tích thành hai nửa. nhìn trước mắt xích lân dao, ninh tu trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. g i ế t vừa x à i bước ra. Ninh tu thân ảnh giống như mũi tên g í c h xạ. đi vào xích lân dao trước mặt về sau. thất tình đao pháp nổ vẫn thiên. tưởng thần cổ liên tiếp thi triển. một đao tiếp lấy một đao lạnh thấu xương đao ép bao phủ toàn bộ tầng thứ chín. xích lân dao tiếng gầm không ngừng. móng vuốt cầm ra. cùng ninh tu lưới đao cường thế cứng đối cứng, mà mỗi một lần va chạm, móng của nó bên trên đều sẽ phóng xuất ra từng đạo hồ quang điện, tựa hồ muốn ninh tu thân thể cho tê liệt. đối với loại tình huống này, ninh tu sớm có đoán trước, dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cùng cái này xích lân dao chém giết không hạ mười lần, mỗi một lần lưới đao cùng móng vuốt va chạm, Ninh tu đều là vừa chạm liền tách ra, tuyệt không dừng lại thêm, không cho xích lân giao m ả y may cơ hội, hắn lấy thất huyến thân pháp du tẩu tại xích lân h ủ y t r u n g quanh, đao liên tiếp chém ra, mỗi một đao ngoại trừ chân khí bên ngoài, còn ẩm chứa bàng bạc khí huyết chi lực, phanh, phanh ầm, một trận chiến này đánh cho toàn bộ huyến ảnh lâu đều đang chấn động, vô cùng kinh người, theo thời gian chuyển r ờ i ninh tu cùng xích lân giao chiến đấu đã qua hơn nửa canh giờ, ninh tu thủ một chút thương t h í mà xích lân giao huyến ảnh ngưng thực trình độ cũng ẩ m ẩ m trở nên có chút trong suốt, lướng bãi câu thương, ninh tu cầm đao mà đứng, một bộ đồ đen có chút vỡ tan, trên thân cũng mấy đạo vết cào đang không ngừng đổ máu, xương cốt cũng đoạn mất một hai dễ, nhưng ninh tu hôm nay lại không nghĩ lui, đây là hắn lần thứ một ư ơ i một tới khiêu chiến xích lân giao, đồng thời cũng là hắn tiếp cận nhất thắng lợi một lần, ầm, ninh tu trên thân, một trận khí huyết đột nhiên tiết ra. sau lưng hắn, long t ư ợ n g hình bóng ngưng tụ, tản ra đinh tai nhức ấp bào hiếu âm thanh. cái này vẫn chưa xong, la sát huyến ảnh tùy theo ngưng tụ, mà lần này, la sát huyến ảnh không còn chỉ là có mấy phần huyết quang, Toàn bộ la sát huyến ảnh ngoại trừ bộ mặt là mặt xanh nanh vàng bên ngoài, địa phương khác đã chuyển hóa thành huyết hồng chi sắc, một cố âm lãnh sát khí tràn ngập, như muốn đem bốn phía kéo vào địa ngục, la sát huyết ảnh, tại cùng xích lân g i a o nhiều lần trong chém giết, hắn rốt cuộc cảm ngộ ra la sát ảnh tầng thứ hai chi lực, mà bây giờ cách hắn tu hành la sát h u y ế t mới trôi qua thời gian mấy tháng, chưa tới nửa năm, Loại này tốc độ tiến bộ. Tại tu la tông tương đương hiếm thấy. La sát huyết ảnh, long tượng h ư ảnh. Chân khí. khí huyết. Tại c á c h này hai trọng lực lượng gia trì hạ ninh tu cảm giác mình bây giờ cường đại trước nay chưa từng có. tựa hồ có thể đem sơn hà cũng vì đ ó lật út. đ ư ơ n g nhiên, hắn biết đây là một loại ảo giác. nhưng c á c h này đã cho hắn cực lớn lòng tin. Hôm nay ở chỗ này, Hắn liền muốn đánh bại xích lân dao thông qua tầng thứ chín, ầm, ninh tu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào xích lân dao trên không, trong tay hổ p h ư ợ t đao nắm chặt, một đao từ trên trời giáng xuống, vung chặt mà xuống, một đao kia có thể nói là long trời lở đất, đao chiêu chưa rơi, đao thế cũng đã ư p tới xích lân dao trên thân màu đỏ h ổ quang điện đang điên cuồng lóe ra, rống, xích lân dao phun ra thổ tức, nhưng lại bị một đao tích mở, thẳng tiến không lùi đao thế tựa như lực tích hoa sơn chạm tại xích lân dao trên đầu, nương theo lấy gầm lên giận dữ, xích lân dao nửa cái đầu cơ hồ bị tích không, cái đuôi của nó vung ra, hướng ninh tu ngực đập tới, p h ị c h một tiếng, ninh tu mặc dù kịp thời dùng hổ phượt đao ngăn cản, nhưng vẫn là bị nện tiến vào trong vách tường phun ra một ngụm máu. Hắn từ trên vách tường rơi xuống, cầm đao mà đứng, khí huyết cùng chân khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển. trong trước mắt liền vận chuyển tám trăm dặm. tiên thiên cửu trọng, vận chuyển chân khí tốc độ là một hơi trăm dặm, mà một hơi tám trăm dặm. đây cơ hồ là nguyên hải cảnh vận chuyển chân khí tốc độ cực h ạ n Ninh tu tại nguyên hải tứ trọng liền làm được cái này cực hạn, mười phần không dễ. Cực hạn vận chuyển chân khí mang cho ninh tu không có gì sánh k ị p lực bộc phát. Hắn thân ảnh tại nguyên chỗ đạp một cái, như đạn pháo bắn ra. Hai tay nắm hổ vượt đao, trên người hắn bành trướng một vòng. Long t ư ợ n g đại lực vận chuyển tới cực hạn. Long ngâm t ư ợ n g hống cùng la sát bào hiếu quanh q u ẩ n ra. Thất tình đao pháp t ị ệ c kinh tâm. lực bộc phát mạnh nhất, lực công kích mạnh nhất một đao trong nháy mắt chạm tại xích lân dao trên phần bụng, năng lượng sung kích như hồng phát tiết, dung chuyển huyến ảnh lâu, huyến ảnh lâu vách tường tại cái này trùng kích vào đúng là thẻ xem xét một tiếng, ra một vết nứt, n g o ạ i giới vây xem để t ử hít vào một ngụm khí lạnh, nứt đã nứt ra, nói đùa cái gì, cái này tầng thứ chín lại chiến đến kịch liệt như vậy, tiếp theo một cái trước mắt, huyễn ảnh lâu đỉnh viên kia nguyên tinh phóng thích thải sắc quang huy. cái này quang huy phóng lên tận trời, phủ lên tầng mây, phương viên mười dặm có thể thấy được, khu h ạ c tâm tất cả mọi người thấy được đảo này thải quang, mà bọn hắn cũng ý vì đây là cái gì, lần trước có lồng lấy thải mang, vẫn là hơn một trăm năm trước sự tình, thời điểm đó, đương nhiệm tu la t ô n chủ đ ả thông huyến ảnh lâu tầng thứ chín mới xuất hiện c á c h này thải mang thải mang lại xuất hiện chứng minh lại có người thành công đ ả thông huyến ảnh lâu tầng thứ chín huyến ảnh lâu bên ngoài h ứ a thu nhìn xem kia thải mang trong mắt mang theo trình trọng so với những người khác hắn cũng biết một màn này đại biểu hàm nghĩa năm đó sư tôn đ ả thông huyến ảnh lâu tầng thứ chín là dùng mưu lợi chi pháp lợi dụng huyến ảnh lâu năng lượng không đủ cơ hội mới thành công nhưng ninh tụt hắn lại là thực sự bằng vào thực lực của mình đánh bại xích lân giao đánh bại một đầu cao hơn chính mình ra tám cái tiểu cảnh giới xích lân giao khá lắm thật sự là khá lắm hứa thu càng nghĩ nội tâm càng là tán thưởng mà ở xa để nhất phong bên trên tu la tôn chủ cũng nhìn thấy nơi xa một màn kia thải mang trong mắt mang theo chấn k i n h tiếp lấy hít sâu một hơi, nhìn không được cười ha ha, hắn thế mà thành công, ha ha, thật là một cái quái vật a, một màn kia thải mang phủ lên tầng mây, khu hạc h tâm người dương mắt có thể thấy được, giờ k h ắ c này, toàn bộ khu hạc h tâm đ ệ t ử thậm chí các trưởng lão tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, có mắt người thần ngốc trệ, có người biểu lộ rung động, giờ phút này toàn bộ khu hạc tâm phảng phất bị đè xuống rừng lại khóa, vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem thải mang chứng kiến một cái kỳ tích. Thẳng đến thải mang dần dần tán đi. đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. m à tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau. chính là từng đợt tiếng nhị luận. thành công, ninh tu thế mà thật đả thông tầm thứ chín. gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu quái vật. Hôm nay khu hạc tâm, chú định không bình tĩnh, mà ninh tu cái tên này, cũng đã trở thành hôm nay thậm chí là tương lai một đoạn thời gian lớn nhất tiêu điểm, huyến ảnh lâu. Tầng thứ chín, ninh tu t i n h bì lực tan nằm trên mặt đất. Hắn giờ phút này, toàn thân đều là vết thương. Máu tươi đem hắn một bộ đồ đen đều hoàn toàn thẩm thấu. Hắn nằm trên sàn nhà không nhúc nhích. Nếu không phải lồng ngực còn tại có chút chập trùng, người khác chợt nhìn còn tưởng rằng đó là cái người chết. Mặc dù rất mệt mỏi, rất đau. nhưng ninh tu trên mặt lại là lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tiếu dung. Ah, ah, a ha, ha. Hắn thành t ô n g Hắn trở thành cái này tu la t ô n g cái thứ hai đà thông tầng thứ chín người. Càng quan trọng hơn là, Hắn phá vỡ cực hạn của mình. nghĩ đến cái này. Hắn cười đến càng thêm vui vẻ. tiếng cười từ tầng thứ chín bên trong quanh quẩn mà ra. những cái kia chạy đến huyến ảnh lâu để tự tắc trưởng lão đều nghe được. dù là không có gặp người, bọn Hắn cũng có thể tưởng tượng ra ninh tu có bao nhiêu vui vẻ. út a. ninh sư huyên thành công. nạp lan thuần. vân ngây hai người vô cùng kích động. thậm chí không tự chủ được um ở cùng một chỗ. nhưng tiếp lấy vân ngây liền vét bỏ đem người đ ẩ y ra nhưng nạp lan thuần không để ý trên mặt chất đầy tiếu dung ninh sư huyên thật sự là quá lời hại thật cho chúng ta mười ban trưởng mặt ninh t ụ n ta nhớ kỹ cách đó không xa hứa thu gợn sóng c ư ờ i một tiếng lập tức lấy ra một viên đan dược giao cho nạp lan thuần gợn sóng c ư ờ i nói vị sư đ ệ này Ninh sư để hắn xông qua tầng thứ chín, nhưng chắc hẳn thù thương không nhẹ, viên đan dược kia làm phiền ngươi giao cho hắn đi, nói xong hắn liền quay người rời đi, mà nạp lan thuần nhìn xem trong tay đan dược kinh hô một tiếng tuyết liên đan, tuyết liên đan tu la tôn g cấp cao nhất chữa thương đan dược, một viên hai vạn điểm cống hiến, thật không hổ là tương lai tôn g chủ c á n h này xuất thủ chính là xa xì a. Nạp lan thuần cảm khái nói, vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm sáu mươi bảy dò xét nhiệm vụ, đương ninh tu từ huyến ảnh lâu chống hổ ruột đao từng bước một đi tới lúc, n i n h đón hắn là huyến ảnh lâu bên ngoài kia lít nha lít nhít cắt để tử chân truyền, mỗi một người bọn hắn nhìn xem ninh tu trong mắt đều mang kính ý, dù là giờ phút này ninh tu nhìn qua cực kỳ chật vật, quần áo vỡ tan, Áo t r o à n g phát ra, trên thân không ngừng chảy máu, từng đạo v ế t cào răng khắp nơi. nhưng theo bọn hắn nghĩ, vậy cũng là từng mai từng mai trói mắt hôn t r ư ơ n g đà thông huyến ảnh lâu. cái này một hành động vĩ đại đủ để cho ninh tu danh tự ghi vào tu la tôn g sử sách. ninh sư huyên ngươi thương thật tốt nặng a. lúc này, vân nghe, nạp lan thuần cũng nhìn không được đi đến ninh tu trước. nhìn xem vết thương trồng chất hắn, ánh mắt lộ ra lo lắng, nạp lan thuần lập tức xuất ra tuyết liên đan, ninh sư huyên, đây là hứa sư huyên lúc rời đi để cho ta giao cho ngươi, ngươi trước ăn vào đi, tuyết liên đan, ninh tu ánh mắt có chút lói lên, cái này hứa thu thủ bút nhưng thật ra vô cùng lớn, hắn cũng biết đối phương lưu lại viên này tuyết liên đan là muốn cùng hắn giao hảo, chỉ là ninh tu r a huyễn ảnh lâu trước liền ăn vào hiệu quả cùng tuyết liên đan giống nhau như đúc tuyết liên. Thương thế hắn nhìn như nặng. nhưng trên thực tế đều là chút bị thương ngoài ra mà thôi. nội thương tại tuyết liên chữa chỉ dưới đã tốt hơn phân nửa. hắn đem tuyết liên đan cất kỹ định tìm c á c h thời gian còn cho hứa thu. hắn cũng không muốn tùy tiện liền nợ người nhân tình. đi về trước đi. Ninh Tu cùng vân ngây, n ạ c lan thuần nói. tại còn lại người nhìn chăm chú. Ninh Tu rời đi huyễn ảnh lâu. trên nửa đường gặp đến đây n h i n h tiếp m ờ i ban bọn người. tuyết bất nhiễm cũng ở trong đó. mà nhìn xem vết thương trồng chất ninh tu. nàng gấp đến độ cùng kiến bò trên c h ả o nóng đồng dạng. sau đó cũng xuất ra mấy khỏa tuyết liên đan muốn cho ninh tu ăn vào. ninh tu lắc đầu nói tuyết tỉ tỉ. Ta k h ô Ning g gì đáng g có n ạ Đều bị t h ư ơ thành Tuyết bất nhiễm đôi mắt đẹp chừng một cái. Ninh tu bất một tuyết tống không nhanh nhiễm chừng Ninh đành phải chính hai hiến. Ninh này, vào. này, là dạng còn nói đáng ngại, ăn ngoan ngoán ăn một viên tuyết liên đan. Lần ăn này chính là hai vạn dĩ, gì có cái. đắc đôi điểm đẹp tu đều có chút đau lòng, chỉ bất quá, nhìn tuyết bất nhiễm trên thân hình như có không ít tuyết liên đan. xem ra hẳn là sư phó của nàng thứ hai phong phong chủ thay nàng chuẩn bị. sách tất cả đỉnh núi thiếu chủ thân ra quả nhiên đều rất không ít. ninh tu lại đem hứa thu cho tuyết liên đan giao cho kế vô hạ. nói, đây là hứa thu sư huyên cho ta. phiền phước sư tì giúp ta chuyển trả lại hắn. ta đã biết, kế vô hạ gật gật đầu. đối với ninh tu gặp được hứa thu mặc dù có chút ngoài ý muốn. nhưng đối ninh tu loại này không muốn nợ nhân tình cách làm cũng rất hài lòng ngươi là tuyết sư muội đ ệ đ ệ bốn bỏ năm lên kia chính là ta thứ ba phong người cái này tuyết liên đan đến trả không phải còn để hứa thu tên kia cho là c h ú n g ta nghèo đến đói nữa nha cùng đám người tổ hợp về sau ninh tu liền không có đi la sát viện hắn quay người trở lại chỗ mình ở dự định tính d ư ỡ n g tầm vài ngày trong nháy mắt Nửa tháng trôi qua, n i n h Tu tổn thương đã sớm tốt thấu. không chỉ có như thế. Nửa tháng này thời gian Hắn cũng đem la sát huyết ảnh q uy năng hoàn toàn nắm giữ. Nếu để cho Hắn lại đến một lần tầng thứ chín, Hắn không cần lại chật vật như vậy. Trừ Hắn ra, mười ban những người còn lại cũng đều có nhất định tiến bộ. n i n h Tu, ngươi thực lực hôm nay đã không thể so với ba phong thiếu chủ phải kém bao nhiêu. La sát viện các trưởng lão trên cơ bản cũng không dạy được ngươi quá nhiều đồ vật. ngươi bây giờ, có thể không cần mỗi ngày đến la sát viện. nhưng tự hành tu hành, kế vô hạ nói với ninh tu, nàng có chút tán thưởng. trong khoảng thời gian ngắn liền tại la sát viện bên trong tiến bộ đến loại trình độ này, ninh tu trưởng thành so với nàng dự liệu phải nhanh nhiều lắm. mà ninh tu nghe được kế vô hạ cũng không nhìn được xứng sờ. ta đã biết, hắn cũng cảm giác la sát viện đối với mình trợ giúp đã rất có hạn. Lấy ngươi thực lực hôm nay, có lẽ ngươi có thể thử một chút đi nhiệm vụ đường tiếp một chút nhiệm vụ, kiếm lấy một chút điểm cống hiến, kế vô hạ cho ninh tu đ ề một cách đề nghị. nhiệm vụ đường, là la sát viện vì chân truyền để tự thiết lập một cách bộ môn, nơi đó hội tụ đại bộ phận nội ngoại môn không cách nào giải quyết nhiệm vụ, chỉ có thể để chân truyền để tự xuất thủ, cũng coi là tu la tông đối chân truyền một chút lịch luyện. Ninh tu đạt được kế vô hạ để nhỉ g sau liền trực tiếp tiến về nhiệm vụ đường. nơi này không chỉ có hắn còn có còn lại một chút chân truyền. những người này đều là la sát viện lão sinh. mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn đến nhiệm vụ đường lựa chọn một c á c h nhiệm vụ hoàn thành. coi như ngươi không đến, có đôi khi. La sát viện cũng sẽ an bài cho ngươi chỉ định nhiệm vụ. mình đến còn có tuyển. nhiệm vụ đường rất lớn. mà tại đại đường ở giữa nhất chính là một chỗ bố cáo cột. phía trên treo đầy từng chương nhiệm vụ tin vắn. cung cấp nhân tuyển lấy. ninh tu đi lên nhìn thoáng qua. nhiệm vụ rất nhiều. loại hình cũng đều không giống. có hộ tống tu la t ô n g tài nguyên hộ tống nhiệm vụ. có tiến đến nơi nào đó nguy hiểm địa điểm thăm dò. thăm dò tài nguyên thăm dò nhiệm vụ. có tiến đến truy sát tu la t ô n g phản đồ ám sát nhiệm vụ. còn có ra ngoài thẩm tra phụ thuộc t ô n g môn tuần tra nhiệm vụ. mỗi một cái nhiệm vụ độ khó khác biệt, điểm cống hiến cũng đều không giống. ít mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn. ninh tu đánh giá một chút mình bây giờ điểm cống hiến có bốn vạn ra mặt. muốn hối đoái một viên không tinh trí ít còn kém một vạn. Hắn đem mục tiêu khóa chặt tại một vạn điểm t ố n g hiến tả hữu nhiệm vụ bên trên. r ấ t nhanh liền có một c á c h nhiệm vụ hấp dẫn chú ý của Hắn. Tu la t ô n g phụ thuộc âu dương thế gia tại ba tháng trước mất liên lạc. hiện muốn ba tên chân truyền để tử tiến về điều tra. điểm t ố n g hiến hai vạn. hiện nhận nhiệm vụ người hai chấm ba. Ninh tu nhìn thoáng qua. là một cách điều tra nhiệm vụ. nhiệm vụ như vậy nói như vậy đầu nguy hiểm sẽ không cao lắm. chính thích hợp hắn loại này tân thủ. xem ra đã có hai người tiếp còn kém một cái. ninh tu không do dự. cũng tiếp nhiệm vụ này. hắn bóc nhiệm vụ bố cáo sau đến nhiệm vụ đường trưởng lão nơi đó ghi danh một p h e n ba ngày sau ở hạc tâm khu số bảy phù không kiều đầu cùng n g ư ờ i mặt khác hai người đồng bạn tập hợp đi. nhiệm vụ đường trưởng lão cho hắn đăng ký xong nói. Ninh Tu gật gật đầu cầm nhiệm vụ biên nhận rời đi. đi vào la sát viện. hắn cùng mấy người nói một chút mình tiếp nhiệm vụ. đúng lúc tuyết bất nhiễm cũng tại. nghe được hắn muốn làm nhiệm vụ. đột nhiên từ cổ tay gỡ xuống một cái vòng tay s a o cho ninh Tu. a tụ. tay này vòng tay ngươi cầm. tay kia vòng tay ấm ánh sáng long lanh. bên trong lưu chuyển lên k i m hồng chi sắc, ninh tu cầm trong tay, từ trong đó cảm nhận được một cố vô cùng nồng đầm năng lượng ba động, hiển nhiên đây không phải một kiện phàm vật, kế vô hạ ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. nói, thượng phẩm t i n h bảo, lưu ly k i m hỏa c h ạ c tại tu la tôn bảng hối đoái bên trên, một con muốn ba mươi vạn điểm cống hiến, ba mươi vạn điểm cống hiến, Dịch kế phong mấy người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. ba mươi vạn điểm cống hiến chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là giá trên trời a. tuyết tỉ tỉ cái này quá quý giá. cầm. ngươi cũng không phải không biết ngươi bây giờ tình cảnh bị t r ợ đen treo t h ư ở n g truy sát. mặc dù có tu la tôm chân truyền để t ử cái thân phận này làm ì vào. nhưng người nào biết những cái kia kẻ liều mạng sẽ tạo ra chuyện gì nữa đâu. n g ư ờ i muốn đi xa nhà, cầm cái này vòng tay, ta cũng có thể yên tâm một chút, mà lại ta tại tu la tôm cũng không hề dùng đến cái này vòng tay địa phương. tuyết bất nhiễm nói rất có lý có theo, không cho c ử tuyệt. từ chối không được, ninh tu cũng chỉ đành đem cái này vòng tay mang theo trên tay. Hắn dùng quần áo che kín, không có lộ ra. Tài không lộ ra ngoài đạo lý, hắn là minh bạch. đón lấy, tuyết bất nhiễm lại đem lưu ly kim hỏa trạc tác dụng cùng sử dụng chi pháp cáo chi cho ninh tu. có cái này tinh bảo, ninh tu chuyến này càng có bảo đảm. xuất phát trước, ninh tu h ả o h ả o chuẩn bị một phen. ngoại trừ cầm theo tiền tài bên ngoài, đ ộ c dược cũng ở trên người ẩm dấu không ít. rất nhanh tới tập hợp thời gian. ninh tu c ó g hổ d ư ờ t đao đi tới khu hạc tâm số bảy phù không kiều. ở chỗ này gặp được mặt khác hai cái đến đây chấp hành nhiệm vụ đồng bản mà hai người này ở trong có một cái ninh tu là nhận biết là ngươi lý tước nhìn xem ninh tu không khỏi kinh ngạc tại khảo hạt bên trong bị đối phương mưu sát một màn không khỏi nổi lên trong lòng có chút xấu hổ không nghĩ tới cùng hắn tiếp cùng một nhiệm vụ thế mà lại là đối phương ninh tu cũng có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. So với lý tước, hắn nhìn phía một cái khác đồng bản. đối phương là một người dáng dấp mỹ lệ nữ tử. đối phương ngũ quan tinh x ả o vòng e o như p h ủ phong yếu l i ễ u mắt ngọc mày ngài, da thịt tuyết trắng, trên cổ tay mang theo một chuối tử sắc linh đăng. khi nhìn đến ninh tu về sau, nữ tử này trong mắt đồng dạng lộ ra một vòng d ì sắc, Chắp tay Nguyên ó i Diệp tử linh tử ặ p q a ninh h sư u Mặc dù ninh tu sư o với nàng muộn nhập môn. n h n g t huyên ự lực c cần lại là không cần nghi、ngờ. Nàng không k ngờ. ê một tiếng sư h u cũng Ninh huyên. đều thỏa.、Ninh、sư、huyên. không nghĩ tới cuối cùng này một c á c h tiếp nhiệm vụ này lại là ngươi a có ngươi tại ta c á c h này an tâm rất nhiều a lý tước đem điểm này xấu hổ hoàn toàn ném rơi cười hì hì nói nói thật Hắn cùng ninh tu cũng không có thâm cừu đại hận gì. tại khảo hạt bên trong cũng là sung làm giám khảo một trong. cũng không có cố ý nhằm vào ai. dứt bỏ những này không nói có ninh tu làm đồng bạn đích thật là làm cho người an tâm. hai vị khách khí. ninh tu chắp tay, lập tức nói, như vậy chúng ta lên đường đi. được, ba người đi qua p h ủ không kiểu cùng nội môn khu vực sau liền lập tức ngự không mà lên. hướng phía âu dương thế gia phương hướng mà đi. trên đường đi, mấy người trao đổi một chút nhiệm vụ tình báo. âu dương thế gia. tại hậu thổ nam vực cũng coi là có chút danh tiếng. thế gia này lấy săn thú mà sống. săn thú bản sự tại cùng cảnh bên trong số một số hay. chỉ bất quá âu dương thế gia bởi vì săn zết quá nhiều dị thú. tại nhiều năm trước đưa tới một tôn cường đại dị thú chú ý. từ đó gặp tai họ a ngập đầu. tại thời khắc mấu chốt, là đời trước tu la tôm chủ xuất thủ, đánh lui tôn này d ì thú, bảo vệ â u dương thế gia một chút huyết mạch, từ đó về sau, â u dương thế gia liền trở về thuận tu la tôm, mỗi tháng đều sẽ cho tu la tôm cung cấp một chút huyết tinh, mà tu la tôm cũng sẽ che chở â u dương thế gia, đáng nhắc tới chính là, ngày xưa â u dương thế gia tại không có nhận tôn này gì thú lúc công kích. thế gia bên trong cũng coi là cao thủ xuất hiện lớp lớp. thậm chí còn xuất hiện qua thần du cảnh cường đại tồn tại. chỉ bất quá ở phía sau đến liền nhất đại không bằng nhất đại. thẳng đến thế hệ này, â u dương thế gia gia chủ cũng chỉ là một vị nguyên hải. ngược lại là đời trước gia chủ là một c á i thông thần cường giả. nhưng nghe nói bởi vì tuổi thọ vấn đề. đã ở trong t ộ c chết già rồi, mà nhiệm vụ này nguyên nhân gây ra chính là, vốn nên nên mỗi tháng hướng tu la t ô n g cung cấp một lần huyết tinh â u dương thế gia đột nhiên liên tiếp ba tháng cũng sẽ không tiếp tục cung cấp, mà tu la t ô n g hướng bọn hắn phát đi tin tức cũng như đã ném vào biển rộng, không có trả lời, giống â u dương thế gia loại tình huống này, bình thường có hai loại khả năng, một loại chính là â u dương thế gia nhận lấy trọng đại biến cố rất có thể là loại kia tai họ a ngập đầu mới có thể không tin tức không phải bọn hắn không dám không trả lời tu tù la t ô n g một loại khác chính là â u dương thế gia làm phản rồi lý tước y ế u ớ t nói cái trước còn tốt bọn hắn chỉ cần tìm tới â u dương thế gia biến cố nguyên nhân nhưng nếu là cái sau vậy thì phiền toái âu dương thế gia liền xem như yếu hơn nữa cũng là một cách thế gia ba người bọn họ rất khó cùng chống lại đương nhiên bọn hắn chỉ là đến điều tra mà thôi nếu thật là cái sau chỉ cần đem việc này hồi bẩm t ô n g môn tự nhiên sẽ có người đến đây xử lý một cách âu dương thế gia tu la tông vẫn là lật tay có thể diệt hai ngày sau ninh tụ lý tước Diệp tử linh ba người đi tới một vùng núi, mà ở trong đó chính là â u dương thế s a nơi ở, â u dương thế s a săn thú mà sống, chỗ cư trú tự nhiên cũng là gì thu chiếm đa số dãy núi. xa xa, bọn hắn liền thấy được một chỗ phế tích, kia là â u dương thế s a chỗ ở ban đầu, nhưng bây giờ, lại là biến thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ, đưa mắt xách nát, â u dương thế gia. Hết rồi. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu. chương một trăm sáu mươi tám ưu dương thế gia cổ quái. trước mắt xách nát â u dương thế gia phế tích đập vào mi mắt. trên mặt đất còn có các loại lưu lại vết máu cùng một chút gì thú chân cụt tay đức. ninh tu, lý tước, diệp tử linh tại nguyên chỗ dò xét một hồi. â u dương thế gia. không có. lý tước lông mi cao lại. Kỳ quái, cho dù âu dương thế ra đột nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu, vậy bọn hắn thi thể đều đi nơi nào, bị gì thú ăn, không đến mức ăn đến như vậy sạch sẽ đi, mà lại các ngươi nhìn những này gì thú thân thể, rõ ràng liền có người vì giải đào vết tích. n i n h tu ngồi s ổ m xuống xem xét một chút gì thú thân thể nói, nhưng vào lúc này, n i n h tu đã nhận ra một chút gì dạng động tính, cách đó không xa trong núi rừng chuyển đến tiếng bước chân có mấy cố khí tức đang đến gần lý tước diệp tử linh cũng đã nhận ra nhao nhao lộ ra đề phòng cái này rừng núi hoang vắng là ai chẳng lẽ là diệt âu dương thế gia hung thủ sao đề phòng thời điểm tiếng bước chân kia cũng càng ngày càng gần nhưng ở tới gần bọn hắn thời điểm người tới tựa hồ cũng phát giác được bọn hắn tồn tại ẩm giấu đi. Bọn hắn ẩm tàng công phu vô cùng tốt. trong nháy mắt liền đem khí tức thu liếm đến sạch sẽ. nếu không phải ninh tu mấy người trước đó đích thật là phát giác được khí tức của bọn hắn, cơ hồ đều muốn coi là trước mặt rừng cây thật nửa người cũng không có chứ. ninh tu, lý tước hai người liếc nhau. hai người đồng thời rút kiếm rút đao kiếm khí đao quang quét qua mà ra, oanh, từng viên cây cối bị c h ặ n ngang chặt đứt. ngã trên mặt đất nhất lên bụi đất mà những cái kia ẩ n tàng thân ảnh tại công kích này h ả cũng nhất nhất b ạ i lộ ra nhìn kỹ đây là mấy cái thợ săn ăn m ặ t võ g i ả bọn hắn cóm cung tiến cùng đao tại hiện thân sau liền lập tức đem ninh tu ba người vây quanh bọn hắn đứng đấy phương vì phi thường tốt có thể công thối lui hiển nhiên chiến đấu tố d ư ỡ n g cực cao phảng phất thân kinh bách chiến thợ săn mà cái này ở trong người cầm đầu là một cái mặt thẹo nam nhân nhìn qua tuổi hơn bốn mươi trên mặt mặt xẻo hơi có vẻ d ữ t tợn một đôi mắt hổ như điện trên thân lộ ra chân khí ba đ ồ n g là hóa d ị c h cửa trọng các ngươi là ai mặt thẹo đại hán âm thanh lạnh lùng nói mà lý t ước chú ý tới bọn hắn ăn m ặ t về sau trong lòng ầm ầm có chút suy đoán nói chúng ta chính là tu la tôn g đ ệ tử, các ngươi là tu dương gia, nghe được là tu la tôn g tới, người tới nhìn kỹ một chút ninh tu mấy người, nhất là khi nhìn đến trên người bọn họ đ ệ tử lệnh bài về sau, trên mặt cấp tốt lộ ra nét mừng, thu hồi binh khí, nói, chúng ta thực sự là tu dương gia, tu la tôn g rốt cuộc phái người tới, thật sự là quá tốt, xem bọn hắn không giống như là có địch ý bộ dáng, ninh tu mấy người cũng thu hồi binh khí, nhưng để phòng chi ý nhưng không có hoàn toàn buông xuống, ninh tu cẩn thận quan sát đến mấy người kia, t h ở săn cách ăn mặc, tu vi đại khái tại tiên thiên, hóa d ị ệ t tà h ữ u còn kém rất rất xa hắn, mà sau lưng bọn hắn, còn có vài đầu d ì thú thi thể, trên thi thể cắm đầy tiến mất, xem ra, những người này là vừa đi săn trở về, â u dương thế gia xảy ra chuyện gì rồi, tại ninh tu quan sát thời điểm lý tước đã ở hỏi thăm vết sẻo đao kia mặt đại hán, đại hán tên gọi â u dương hào, chính là â u dương thế gia một trưởng lão, tại hắn trình bày dưới, mấy người thế mới biết â u dương thế gia phát sinh biến cố, ba tháng trước, một trận đột nhiên xuất hiện thú triều công kích âu dương thế gia, khiến cho âu dương thế gia nhận lấy trọng thương. cùng tu la tôn g đ ã mất đi liên hệ, ninh tu nghe vậy, ánh mắt lói lên một cái thú triều. đúng vậy, một trận đột nhiên xuất hiện đại quy mô thú triều, chúng ta căn bản không có chút nào phòng bị. âu dương hào lòng có dư quý nói, hiển nhiên trận kia thú triều để lại cho hắn cực sâu ấm t ư ợ n g Thú chiều trước đó, nhưng có cái gì gì tưởng?、Ninh、tu thuận thú trước trời tiên tại tiếng chiều nhưng Ninh hỏi. chiều chân có cái Có có miệng quanh quẩn. đó, đó, đàn có nữ nhảy còn gì gì múa, Âu dương hào cẩn thận hồi tưởng một chút sau đó nói. Tiên nữ tiếng đàn. Ninh tu trong mắt dần dần lộ ra một tia nghi hoặc. những này yếu tố. Hắn cũng không lạ lắm. Lúc trước Hắn đi từ La Sơn mạch chấp hành cứu viện nhiệm vụ l ú c những cái kia thú t r i ề u phát sinh trước liền có loại này gì tưởng nhưng âu dương thế ra khoảng cách t ử la sơn mạch có mấy ngàn bên trong xa mà lại ba tháng trước khi đó bọn hắn đã chấp hành xong nhiệm vụ về t ô n g môn nơi này làm sao lại xuất hiện kia gì tưởng đâu ninh tu nhớ ký lưu đường nói qua kia gì tưởng nơi phát ra chính là một kiện trường sinh pháp khí đưa đến chẳng lẽ Kia pháp khí tại cái này xuất hiện, không có bị tu la t u n mang về t u n môn. Tu la t u n cùng từ liên giáo cướp đoạt pháp khí thất bại. Ninh tu trong lòng lói lên mấy ý nghĩ trong mắt dần dần lộ ra ngưng trọng. Di tưởng xuất hiện, khiến cho nhiệm vụ này trở nên phức tạp. không nói trước thú chiều chuyện, mấy vị đường xa mà đến trước theo chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. âu dương hào nói, đi vào một chỗ phế tích một bên. hai tay bắt lấy một cây cột đá chuyển động vài vòng tiếp lấy mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo cửa ngầm c á c h này â u dương thế gia có xây không gian dưới đất â u dương hào dẫn đầu đi xuống ninh tu ba người cũng theo ở phía sau năm đó chúc ta â u dương thế gia gặp á c ma viên công chích may mà có tu la t ô n g xuất thủ tương trợ nhưng lần đó về sau ta â u dương thế gia nguyên khí đại thương vì phòng ngừa có tình huống tương tự lại xuất hiện, chúng ta liền tốn hao mấy đời tâm huyết kiến tạo cái này dưới đất không gian. âu dương hào phía trước vừa đi vừa nói, chỗ này không gian dưới đất phi thường rộng lớn, mà lại mặc dù thân ở dưới mặt đất, nhưng lại đèn đuốc sáng trưng, cũng không lờ mờ, phòng ốt kiến trúc, giả sơn lâm viên, hành lang thông đạo, thậm chí kho lúa tràn đầy, cái này nghiễm nhiên chính là một cái dưới đất thế giới mà ở chỗ này có không ít â u dương thế gia tộc nhân sinh tồn bọn hắn ở chỗ này an cư lạc nghiệp trên mặt cũng không có mang theo sợ hãi tựa hồ trên đất â u dương thế gia chỉ là một cái xác không nơi này mới là bọn hắn chân chính sinh tồn chi địa ninh tu hỏi â u dương thế gia phần lớn người đều sống sót lấy sao vẫn có một ít thương vong nhưng chúng ta rút lui phải kịp thời, cho nên cũng không có giống lúc trước như thế nguyên khí đại thương. đã như vậy vì sao tu la tôn g đưa tin các ngươi không có trả lời xin hỏi vị tiểu ca này xưng hô như thế nào ninh tụt ai ninh công tử có chỗ không biết vừa mới kinh lịch d ì thú tập kích đoạn thời gian kia các tộc nhân không hề giống công tử bây giờ thấy được dạng này bình tĩnh năm đó ác ma viên t ô n g k í c h vẫn như cũ như m ộ n g ma tồn tại tại mỗi cái tộc nhân trong lòng tất cả mọi người sợ hãi lần này tập kích sẽ như lần trước như thế tộc trưởng cùng chúng ta tốn không ít thời gian mới c h ấ n an được đám người mà lại chúng ta từ dưới đất đem đến nơi này cũng có thật nhiều công việc muốn làm lúc mới bắt đầu tất cả mọi người bận bịu i cho nên mới chậm chế tu la tông đưa tin Còn c xin Ninh Ô n đừng nên g tử trách. Âu dương hào giải thích nói. Ninh tu nghe xong cũng không có tin hoàn toàn dự định tiến một bước quan sát sau lại nói. trưởng ngươi này dân vinh, Lần này chúng ta săn ngươi Dương có cái đi tới. giết vài đi đi. Lục lão, Lúc lý cuộc tộc Các trước chút rốt trở ta thú. một Hảo mơ. quỳ, quỳ, đầu Âu về. mấy dị Ủa, xử nói. Ninh Tu ở một bên hơi nghi hoặc một chút, nói, vừa rồi ta dọc theo con đường này nhìn thấy có không ít kho lúa tràn đầy, vì sao các ngươi còn muốn mạo hiểm ra ngoài săn xếp d ì thú? Ninh công tử có chỗ không biết, ta âu dương thế gia chính là thợ săn thế gia, tu hành công pháp cũng cùng d ì thú có quan hệ, cần phục dụng d ì thú huyết nhục tu hành, nếu là thời gian dài không có phục dụng d ì thú huyết nhục, chúng ta tu vi liền sẽ trì trễ không tiến, thậm chí sẽ rút lui. thế mà còn có dạng này công pháp, ninh tu hơi xúc động thật sự là thế giới chi lớn, không thiếu c á c h lạ. đón lấy, âu dương hào liền để cho người ta vì ninh tu ba người sắp xếp xong xuôi chỗ ở, mà ninh tu ba người cũng dự định ở chỗ này quan sát hai ngày lại nói. thiếu chủ nơi này là mấy vị tu la tôm khách nhân chỗ ở ngươi muốn đi vào cũng muốn thông báo một tiếng ta liền đi nhìn xem mà thôi mà lại ta là â u dương gia thiếu chủ c á c h này â u dương gia ta muốn đi đâu thì đi đó còn cần thông báo ninh tu mấy người bên ngoài gian phòng truyền đến một trận thanh âm huyên n á o ninh tu đi ra ngoài xem xét chỉ thấy được một người m ặ t hoa lệ trường bào thanh niên đi tới đ ố i phương lông mi hẹp dài, tướng mạo tuy nói có chút tuấn l ă n g nhưng lại hơi có vẻ cay nhiệt, g nhất là đương đối phương nhìn thấy ninh tu sau lưng diệp t ử linh lúc, trong mắt kia chợt lói lên ruột niệm, càng làm cho ba người nhìn không được lông mi c a o lại. Mấy vị bắt đầu từ tu la tôn tới bằng hữu đi, tại hạ â u dương thế g i a thiếu chủ â u dương vũ, tại cái này hữu lễ, â u dương vũ chắp tay nói, thiếu chủ hữu lễ, mấy người cũng nhất nhất đáp lễ, mặc dù đối phương để bọn hắn không thích, nhưng dù sao còn không có làm cái gì khác người sự tình, rống, lúc này cách đó không xa truyền đến một trận bào hiếu âm thanh, chỉ gặp trên thân cắm tiến mất gì thú từ nơi không xa vọt ra, trên thân mang theo mùi máu tanh cùng sát khí hướng phía ninh tu mấy người phương hướng vọt tới, dọc theo đường phòng ốt sụp đổ một chút tộc dân tức thì bị trà đạp thành bùn chuyện gì xảy ra cái này dì thú còn chưa chết hết thế mà tránh thoát ra lồng giam nhanh người tới đưa nó chế phục có người nóng này hô lớn lúc này kia dì thú đã vọt tới ninh tu mấy người trước mặt gầm thép ở giữa có kinh khủng cảm giác át bách lộ ra khí tức không kém hóa dịch không chỉ có như thế cái này d ị thú tuy là ở vào sắp chết trạng thái nhưng hai mắt xích hồng vô cùng hung sát chi khí so bình thường còn kinh khủng hơn tựa hồ là tử vong k í c h thích nó hung tính hờ lý tước hừ nhẹ một tiếng lập tức vừa s ả i bước ra đi tới kia d ị thú trên đầu trực tiếp một t r ư ờ n g đánh vào kia d ị thú trên đầu lực lượng khổng lồ khiến cho cái này d ị thú đầu nổ tung vèn vèn một chiêu cái này d ì thú liền ngã trên mặt đất run rầy sau đó chết đi ánh mắt lộ ra một vòng d ì sắc còn lại âu dương thế gia tộc nhân nhìn xem một chiêu m i ê u sát d ì thú lý tước trong mắt cũng đều không khỏi lộ ra vẻ kính sợ thật là l ợ i hại thế mà có thể một kích giết chết cái này phát cuồng d ì thú không h ổ là tu la tung tới chân truyền thực lực này so với trưởng lão đều muốn l ợ i hại đi rất nhanh âu dương hào liền dẫn người tới thu thập tàn cuộc đồng thời còn hướng ninh tu mấy người tả lỗi thật có lỗi mấy vị là chúng ta sơ sót không nghĩ tới xúc sinh này thế mà còn chưa chết hết đã quấy dày mấy vị không sao lý tước khoát tay áo r ộ n g lượng nói người tới đem xúc sinh này mang xuống cho ta tháo thành tám khối làm thành thức ăn cho mấy vị quý khách nhấm nháp âu dương hào đối bên cạnh mấy người nói, hắn lại x o a y người đối ninh tu mấy người cười nói. Ta âu dương thế ra lâu dài cùng dì thú liên hệ, thanh này dì thú làm thành món ăn bản sự cũng là nhất tuyệt, đến lúc đó ta lại để cho người đưa tới mấy bình rượu ngon, tin tưởng sẽ không để cho mấy vị thất vọng, vậy liền làm phiền. dì thú phát cuồng nhạc đệm về sau. âu dương h ả o còn có thiếu chủ kia âu dương vũ liền đều rời đi mà ninh tu lại là chú ý tới trên mặt đất có một mũi tên mất kia là từ kia phát cuồng gì thú trên thân rơi xuống ninh tu thừa dịp không ai chú ý đem kia tiến thất thu lên đợi trở về phòng sau mới đem lấy ra h ả o h ả o quan sát một phen đột nhiên liền có gì thú phát cuồng còn đột nhiên cứ như vậy xảo hướng chúng ta nơi này vọt tới cái này âu dương thế ra là thợ săn thế ra. dì thú có chết hay không tuyệt. bọn hắn sẽ không biết sao. việc này lộ ra cổ quái. ninh tu âm thầm nghĩ tới. đón lấy, hắn liền t ả i tiến mất bên trên đã nhận ra một chút m á n h khó. mũi tên này trên đầu có một ít lục sắc chất lòng. đây là, độc. kia dì thú sở dĩ phát cuồng là chúng độc. Âu dương hào nói qua, những này dì thú đều là dùng để ăn, ai xếp tải trong đ ồ ăn hạ độc chứ. Bọn hắn là cố ý để cái này dì thú chúng độc phát cuồng tại sao muốn làm như thế? là vì thăm dò thực lực của chúng ta sao. vì sao thăm dò. chỉ có muốn đối phó một người thời điểm, mới có thể nhĩ g trăm phương ngàn kế thăm dò thực lực của hắn, để phán đoán song phương thắng bại tỷ lệ. â u dương thế gia muốn đối phó chúng ta. Ninh tu vuốt vuốt tiến mất ánh mắt lấp lóe mấy lần. cái này â u dương thế gia không thể ở nữa. vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu. chương một trăm sáu mươi chín không ngoài dự liệu phản bội. cái này â u dương thế gia không thể ở nữa. Ninh tu phát giác â u dương thế gia cổ quái về sau trong lòng lập tức có quyết đoán. mà khi hắn dự định đi tìm lý tước, Diệp tử linh thời điểm lại phát hiện tại hắn đi ra ngoài một sát na kia không ít ánh mắt lập tức nhìn qua sau đó những ánh mắt này cấp tốc thu liếm tiếp tục làm bộ không có phát hiện tiếp tục làm lấy mình sự tình ninh tu mặt không biểu tình nội tâm lại biết nhóm người mình bị dám t h ị cái này âu dương thế ra quả nhiên cổ quái bọn hắn phản bội tu la tôn g sao Ninh tu gó gó lý tước cửa. đối phương mở cửa về sau. Ninh tu hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. đối phương ngầm hiểu. thần sắc tự nhiên đem hắn nghinh vào nhà bên trong. Ninh huyên thế nào. bên ngoài có người đang g i á m t h ị c h ú n g ta. mà lại vừa rồi kia phát cuồng gì thú cũng là có người cố ý mà vì đó. c h ú n g ta phải nhanh một chút rời đi cái này. lý tước nghe vậy biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng ta đi gọi diệp sư muội uvk q u q m nhưng không bao lâu hắn từ diệp tử linh gian phòng trở về nói ninh h u y n h diệp sư muội không trong phòng tựa hồ là đi ra đi ra ninh tu nghĩ đến vừa rồi âu dương v ũ đối diệp tử linh ngấp nghé nội tâm hơi hồi hộp một chút sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a Ninh huyên c h ú n g ta phân biệt ra ngoài điều tra một phen đi. U, V, Q, Q, mơ tốt nhưng đừng rêu rao. Hai người quyết định ra ngoài lục soát một vòng sau nửa canh giờ trở về tổ hợp. Ninh công tử các ngươi đây là muốn ra ngoài sao. những cái kia dám thì ninh t u người chú ý tới đồng tính của bọn họ. có một cái ngay tại phòng trước g i ặ t quần áo phụ nữ tùy ý hỏi. Ninh Tu gật gật đầu u, v, q, q, mơ, ra ngoài dạo chơi. Hắn cùng lý tước chia ra hành động, tìm kiếm diệp tử linh. m à tại quá trình này, tại Ninh Tu quan sát dưới, Hắn đã nhận ra không ít âm thầm thăm dò ánh mắt. nhóm người mình bị tùy thời tùy chỗ d á m t h ì đi lên, rống, đột nhiên một trận tiếng gầm truyền đến. Ninh Tu phát giác được, tại cách đó không xa có từng cái lồng giam, mà tại lồng giam nội quan áp lấy từng đầu g i ữ tợn dì thú, bọn chúng trên thân vết thương trồng chất, có vé vào lồng giam bên trong không nhúc nhích, có thì là điên cuồng đụng chạm lấy lồng giam. nơi này là âu dương thế gia giam giữ chăn nuôi dì thú chi đ ị a âu dương hào nói qua, âu dương thế gia có phục dụng dì thú thịt thói quen, cho nên chăn nuôi một chút dì thú nhưng cũng nói được, nhìn xem những dì thú kia, Ninh tu muốn đi lên nhìn xem, nhưng lại bị hai cái thế ra người ngăn lại, không biết đây là chăn nuôi căn cứ sao, mau rời đi. Ninh tu ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ không vui q u á làm càn. Ta là tu la t ô g tới quý khách, các ngươi trưởng lão nói muốn chuẩn bị cho chúng ta một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chẳng lẽ ta tới đây chọn lựa một chút nguyên liệu nấu ăn cũng không được sao. Tu la t ô g tới, Nghe được ninh tu. Hai người này sưởng sốt một chút. Lập tức chú ý tới bên hông đối phương để tử lệnh bài. Vội vàng chắp tay. Gặp qua đại nhân. Ta hiện tại có thể vào không. Ninh tu lạnh giọng nói trên thân dần dần tàn mát ra một cỗ cảm giác áp bách. đây là nguyên hải cảnh cảm giác áp bách. hai cái này để tử căn bản là không có cách tiếp nhận. hai chân nhìn không được đang run rẩy. thật mạnh uy áp. đây chính là tu la tôm để tử sao. tự nhiên có thể đại nhân mời. ninh tu đi vào chăn nuôi căn cứ, nhìn xem kia từng đầu bị giam giữ gì thú. mạnh có có thể so với hóa d ị ệ t yếu ngay cả tiên thiên đều kém xa t í p tắp. hắn tùy ý nhìn một hồi, mà không có người chú ý tới. có một ít thuốc bột từ ốm tay áo của hắn ở giữa lặng yên không tiếng đồng phiêu tán ra ngoài. nguyên liệu nấu ăn vẫn rất phong phú. ăn, đầu này xích lân xà không tệ, ta thích ăn xà, đợi chút nữa các ngươi đem cái này xà đưa đến phòng bếp. n i n h tu gợn sóng nói, vâng đại nhân, nhớ kỹ, một nửa thịt kho tàu, một nửa làm canh rắn, bản công tử thích ăn cay, quả ớt có thể nhiều thả một chút. n i n h tu lại bàn giao vài câu sau đó liền rời đi. chăn nuôi căn cứ mấy cái con em thế ra hai mặt nhìn nhau. Hắn thật là tìm đến ăn. Hẳn là đi. Hừ, những này tu la tôm để tử thật đúng là nôn u g chiều t ử bé a. cho bọn hắn làm ăn chút gì đều phiền toái như vậy. Rống, lúc này, bên cạnh một cái trong la tù gì thú đụng đầu vào lồng giam bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, đem mấy cái con em thế ra giật n ả y mình. Moa nổi điên làm gì. Lát nữa liền đem ngươi làm thịt, rống, kia gì thú gầm n h ẹ trong mắt ẩm ẩm nổi lên huyết quang. một bên khác, ninh tu tại c á c h này dưới đất không gian đi dạo vài vòng sau vẫn không có phát hiện diệt t ử linh tung tích. Hắn cùng lý tước thời gian ước định đến. liền trở lại chỗ ở tổ hợp. mà ở chỗ này, âu dương hào cũng tại. Hắn g ầ n sóng cười nói. Hai khách vị quý khách Bữa tối đã chuẩn bị tốt, diệp cô nương đã đi trước, liền đợi đến hai vị, uvqq mơ đi thôi, ninh tu khẽ vuốt c ầ m bất động thanh sắc, hai người đi theo âu dương hào đi tới một cái phòng còn chưa tiến vào liền nghe đến từng đợt mùi thịt từ trong nhà bay tới, đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp diệp t ử linh đích thật là ở chỗ này, mà ở trước mặt đối phương, còn có một bàn lớn mỹ vị món ngon, tất cả đều là gì thu chế tác. Ninh sư huyên, lý sư huyên, các ngươi rốt cuộc đã đến. ngươi đã đi đâu. lý tước hỏi. ta vừa rồi tại trong phòng đợi buồn mực. liền ra ngoài đi chung quanh một chút. trở về thời điểm gặp được lục trưởng lão để cho ta tới nơi này dùng bữa. nguyên lai、like、là dạng này. lý tước không nói thêm gì. nhìn về phía ninh tu. mà ninh tu nói với âu dương h ả o Âu dương trưởng lão, muốn cùng một chỗ dùng bữa sao. không được, ta còn có một số sự tình xử lý, liền không quấy g i à y mấy vị. tốt à. mà Âu dương h ả o sau khi đi, ninh tu nhìn xem bốn phía mấy cái hạ nhân. ta lúc ăn cơm không thích có người ở bên cạnh nhìn xem. các ngươi tất cả đi xuống đi. cái này, có cái t ỷ nữ trần trờ nói trưởng lão để chúc ta tại cái này phục thị mấy vị. xuống dưới đừng để ta lại một lần nữa. một cố gợn sóng uy áp tràn ngập trong phòng. mấy người thân thể run rẩy một chút. e ngại nhìn ninh tu một chút rời đi. ninh tu đem cảm giác lực phóng đại đến cực hạn. cẩn thận quan sát bốn phía một cái sau gặp không ai nhòm ngó trong bóng tối. sau đó đem phát hiện nói với diệp tử linh một lần. diệp tử linh lông mi cau lại. ta vừa rồi đi ra thời điểm. c ũ Ning g đang a t r h n Âu tu h tình h ra nhìn o toàn trong à n chính hiện người bóng phát tối t xác h giám xem trên bàn kia một đống thức ăn là không có ý định đụng phải. Mặc dù hắn bách đ ộ c bất sâm, nhưng người nào biết ngoại trừ đ ộ c bên ngoài. âu dương thế ra người vẫn sẽ hay không làm c á c h khác tay chân. Hắn đem một chút đồ ăn làm loạn, tìm cái chậu chứa vào. Rượu cũng đổ rơi một chút. Dây giả ra đã bị người nếm qua. chỉ còn một chút cơm thừa đồ ăn thừa giả tưởng. Lập tức, sau gần nửa canh giờ, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, ninh công tử ngươi muốn canh rắn đã tốt. ninh tu ba người gục xuống bàn, không có trả lời. tiếng đập cửa lại vang lên mấy lần sau đó một cái tì nữ đ ẩ y cửa đi đến khi nhìn đến vé vào trên mặt bàn di động bất động ninh tu mấy người sau lại yên lặng lui ra ngoài chỉ chốc lát có mấy người nối đuôi nhau mà vào cầm đầu chính là â u dương hào â u dương vũ hai người thá <cười> hạ cái gì tu la t ô n g chân truyền cũng bất quá như thế cho dù là có một trưởng giết gì t h ú thực lực nhưng bây giờ còn không phải ghé vào c á c h này. âu dương vũ cười ha ha một tiếng cầm lấy bình rượu trên bàn ném xuống đất. tình báo nói c á c h này ninh tu tinh thông độc đạo. cho nên chúng ta không dám ở nơi này đồ ăn hạ độc. nhưng cơm này trong thức ăn hương liệu cùng rượu này kết hợp liền sẽ sinh ra một loại cường đại d ì chất. loại này d ì chất không phải độc. ngược lại càng giống là rượu. cho dù là một đầu cùng kỳ uống cũng sẽ say thượng tam thiên ba đêm âu dương hào gợn sóng nói hiển nhiên hắn không phải không biết ninh tu thậm chí còn đối với đối phương từng có điều tra tốt hiện tại đem hai người này giết về phần c á c h này diệp tử linh âu dương vũ đi đến diệp tử linh trước đưa tay tại trên mặt nàng sờ soạng một cái sau đó đặt ở trước mũi người người say mê nói Tu la tôm chân truyền để tử tư vị, ta nhưng phải h ả o h ả o hưởng thụ một chút mới được, vâng thiếu chủ, ngay tại mấy người chuẩn bị động t h ủ lúc, gục xuống bàn diệp tử linh m á n h nhưng mở hai mắt ra, thân hình bảo khởi, mà nhất tới gần nàng âu dương vũ biến sắc, muốn trốn tránh, bước chân biến ảo, đúng là một bước cả đời sen, có màu tím hoa sen nở rộ, đây là một loại phi thường cao minh thân pháp, nhưng lúc này, lý tước, ninh tu hai người cũng theo đó khởi hành, trên người chân khí b ộ t phát, đem bốn phía mấy cái con em thế ra đẩy lui ra ngoài, nhất là ninh tu đưa tay khẽ hấp, hấp công đại pháp trực tiếp b ộ t phát, đem âu dương vũ bao phủ, to lớn hấp lực khiến cho âu dương vũ bước chân gặp khó, cả người không tự chủ được bị ninh tu hút tới trong tay, Bị hắn bóp hắn h lấy cổ. k Ô n đồng ngươi không trúng g thể Thiếu chiêu. đậy. Âu Các dương hào mấy người sắc mặt đại biến, lập tức đem ninh tu ba người bao bọc vây quanh. Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, ngươi sử dụng thân pháp chính là t ử liên giáo địa giai thân pháp, bộ bộ sinh liên. Môn công pháp này chỉ có t ử liên giáo chân truyền để t ử có thể tu hành. Âu dương thế ra đầu nhập vào t ử liên giáo. lý tước sắc mặt b ă n g lánh nhìn xem âu dương hào buông ra thiếu chủ nếu không các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này âu dương hào sắc mặt âm trầm nói tránh ra không phải hắn chết ninh tu bóp lấy âu dương vũ cổ năm ngón tay có chút dùng sức đối phương lập tức sắc mặt đỏ lên chán nổi gân xanh lên t ù y thời đều có thể ngạt thở ngươi âu dương hào còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nhìn thấy ninh tu trong tay â u dương v ũ sau sắc mặt âm trầm để dưới tay tránh ra một con đường ninh tu mấy người đi ra ngoài mà tại phòng bốn phía ngoại trừ â u dương hào bọn người bên ngoài đã sớm lít nha lít nhít chất đầy từng cái con em thế ra những người này có tiên thiên cũng có hóa dịch số lượng nhiều có vài trăm người cho dù là ninh tu có nguyên hải tu vi Muốn dẫn lấy lý tước, diệp tử linh rết ra ngoài cũng là khó như lên trời sự tình. cho nên bọn hắn mới có thể dùng thế lực bắt ép âu dương vũ. bọn hắn dựa theo âu dương hào mang theo bọn hắn xuống tới phương hướng đi đến. thời gian dần trôi qua liền nhìn thấy kia phiến thông hướng trên đất cửa ngầm. đem cửa mở ra. ninh tu đảm mạc nói. trước tiên đem thiếu chủ thả nếu không các ngươi đừng nghĩ đi. không mở cửa. ta hiện tại liền giết hắn ngươi dám giết ta hiện tại liền để các ngươi chết không có chỗ chôn một âm thanh lạnh lùng vang lên chỉ gặp một người m ặ t trường bào màu đen nam tử trung niên trong đám người đi ra trên người hắn khí tức mười phần cường hoành xa xa so âu dương hào mạnh hơn rõ ràng là một vị nguyên hải cửu trọng cao thủ đối phương chính là âu dương thế gia gia chủ âu dương hồng â u dương hồng bọn người là tuyệt sẽ không để ninh tu mấy người cứ như vậy rời đi. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu thả ninh tu mấy người rời đi, trở lại tu la t ô n g như vậy â u dương thế ra gặp phải sẽ là một trận tai họa ngập đầu. một trận so năm đó gặp ác ma viên công kích còn kinh khủng hơn tai nạn. ninh tu nhìn phía sau kia cách mình không đến ba mươi bước cửa ngầm. đang nhìn trước mắt một bước không lùi â u dương hồng. âu dương hào, khó e miệng của hắn hơi vình, lập tức năm ngón tay mãnh nhưng dùng sức, t h ẻ xem xét một tiếng, trực tiếp đem âu dương vũ cổ bóp vỡ nát, vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm bảy mươi âu dương thế gia thông thần võ giả, t h ẻ xem xét, thanh t h ú y xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, â u dương vũ cổ trong nháy mắt liền bị ninh tu bóp vỡ nát trong mắt sinh cơ cấp thuốc trôi qua trực tiếp chết mất. mà â u dương hồng đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại những người khác cũng đều sưởng sốt một chút. bọn hắn không nghĩ tới ninh tu thế mà như thế quả quyết nói r ế t liền r ế t tiếp theo một cái trước mắt thừa dịp đám người bởi vì â u dương vũ chết mà sưởng sốt trong nháy mắt đó. ninh tu cóng h ổ v ư ờ t đao tự đ ộ n g ra khỏi vỏ. Nở rộ r ọ người sát khí, hắn t r ộ p vào hổ vườn đao, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía mãnh nhưng một tích, nguyên hải chi huy triệt để một phát, sau lưng càng có một tôn la sát huyết ảnh hiền hiện, một đao này uy lực vô cùng kinh khủng, rơi vào trong đám người, từng c á c h âu dương thế gia tử để bị đao quang xé xách, chỗ đến, gió tanh mưa máu, ngạnh xinh xinh trong đám người mở ra một con đường máu đi, ninh tu hướng lý tước hai người nói, mà bọn hắn cũng không có nửa điểm do dự, thuận ninh tu mở ra đường máu hướng phía kia cơ quan cửa ngầm phóng đi, khoảng cách mấy chục mét, trong nháy mắt liền đến, mà đồng thời, bọn hắn vận chuyển chân khí ra, binh khí vào tay chém vào kia cửa ngầm bên trên muốn mạnh mẽ phá vỡ, nhưng phiệt một tiếng một tiếng rên rỉ vang lên kia cửa ngầm đúng là không nhúc nhích tí nào cái này cửa ngầm là thép tinh tạo thành trong đó tựa như còn nhúng vào bí ngân không dễ dàng như vậy mở ra lý tước sắc mặt biến hóa nói mà lúc này âu dương hồng bọn hắn cũng đã kịp phản ứng nhất là âu dương hồng khi nhìn đến âu dương vũ chết thảm trước mắt về sau không khỏi tức r ù i bọt mép hai mắt đỏ ngầu bên trong phun trào cuồn c u ồ n sát ý, giận dữ h ế t giết bọn hắn cho ta, âu dương thế ra võ g i ả hô nhau mà lên, giống như đàn sói, ninh tu hổ ruột đao nơi tay, một chiêu bi bạch phát chém ra, nồng đầm bi ai che ý khuyết tán, đao thế nặng nề, hiện lên hình quạt khuyết tán mà ra, một đao kia chính là quần công chi đao thích hợp quần chiến, mười mấy con em thế gia bị đa o q u a n g đánh bay nghiêm trọng điểm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ninh tu sau lưng có la sát huyết ảnh hiển hiện sát khí chi nồng đậm giống như một tôn sát tinh dù cho là âu dương hồng c á c h này nguyên hải cửu trọng cũng có chút tâm quý tu la tôn chân truyền đ ệ tử đều có như vậy có thể vì sao nhưng hắn nhưng cũng biết tuyệt không thể bỏ mặt ninh tu mấy người rời đi không chỉ có là hắn những người còn lại cũng đều rõ ràng để ninh tu mấy người rời đi hạ tràng là cái gì từng cái trên mặt đều là lộ ra hung át kiên quyết chi sắc dù là ninh tu uy thế cường đại giống như sát t i n h d á n g lâm nhưng một đám v õ giả cũng không có lui như đàn sói săn hổ không ngừng hướng ninh tu nhào tới cho dù thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào tại cả một cái thế ra trước mặt cho dù ngươi là thông thần hôm nay cũng muốn g ã y gích ở đây. hôm nay quả quyết không thể để cho các ngươi như thế đi. vì thiếu chủ báo thù. âu dương thế ra võ g i ả một tốp tiếp theo một tốp sông đi lên. ninh tu hổ ruột đao không biết vung ra nhiều ít dưới ở trước mặt hắn đã ngã xuống mấy chục cỗ đấm máu thi thể. hắn một người cản quan. mà sau lưng, lý tước, diệp tử linh hai người không ngừng công gích tới cửa ngầm. như muốn mở ra, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. c á c h này dưới đất không gian chính là âu dương thế gia hao tốn mấy đời người tâm huyết kiến tạo ra được. c á c h này cửa ngầm tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra. hồ sát quyền, một trận chân khí dâng trào bộc phát, chỉ gặp một đầu bạch hổ hư ảnh trên không trung ngưng tụ mà ra, tản ra cuồn c u ồ n sát khí hướng ninh tu đánh tới. Ninh Tu không lùi, một thức nổ vẫn thiên đem nó chém vỡ. Hắn nhìn về phía âu dương hồng. đối phương xuất thù. nguyên hải cửu trọng thực lực vừa gia nhập chiến trường, lập tức cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Nếu là đơn đả độc đấu, Ninh Tu một người nhưng tùy tiện đơn giết âu dương hồng. nhưng bây giờ, đối phương bên người lại có mấy trăm v õ giả. Ở trong đó thậm chí còn có mấy cái đồng d ạ n g là nguyên hải cảnh giới thế gia trưởng lão. Cắt ngươi đi. â u dương hồng còn chưa có nói xong. tại bọn hắn hậu phương đột nhiên truyền đến từng đợt dì thú tiếng g i ố n g một trận địa chấn cảm giác truyền đến. đám người nhìn lại chỉ gặp được trăm con dì thú đang điên cuồng vọt tới. chỗ khắp nơi, người ngã ngựa đổ, phòng ốt sụp đổ. dì thú tại sao có thể có dì thú xuất hiện. không tốt, những này là chăn nuôi căn cứ d ì thú, bọn chúng nổi điên. làm sao lại đột nhiên dạng này. mà nhìn thấy những cái kia vọt tới d ì thú, ninh tu lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. hai mắt tỏa sáng, hiệu quả rốt cuộc phát huy ra. c á c h này d ì thú rối loạn tự nhiên là hắn làm ra. trước đó đi chăn nuôi căn cứ thời điểm, hắn liền tại những này d ì thú trên thân hạ độc. Loại độc này đối với dì thú tới nói cũng không trí mạng, nhưng lại sẽ để cho bọn chúng lâm vào cuồng bạo trạng thái. Ninh tu hạ độc rất có phân tích, để độc hiểu không sai biệt lắm ở thời điểm này bộc phát, x u n g kích âu dương thế gia. m à kết quả cũng cùng hắn dự liệu đồng d ạ n g dì thú bảo loạn đánh sâu vào âu dương thế gia trận hình, khiến cho rất nhiều võ g i ả lâm vào luống cuống tay chân bên trong. m à thừa cơ hội này, Ninh tu hổ ruột đao hướng phía trước vung lên. Một đao kia không chỉ có ẩm chứa la sát huyết ảnh chi lực, càng bao hàm long tượng chi uy. â u dương hồng. â u dương hào bọn người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. nhất là â u dương hào loại này không phải nguyên hải cảnh võ giả càng tại chỗ bị trọng thương. gần như vẫn l ạ lực lượng của hắn thế mà còn có thể tăng lên. bị đẩy lui â u dương hồng đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại. không thể tin được, đây là quái vật gì võ g i ả Tất cả mọi người là nguyên hải, ngươi còn không bằng ta, làm sao mạnh thành dạng này. ngay tại âu dương hồng trấn kinh lúc, có vài đầu phát cuồng d ì t h u hướng hắn vọt tới. ninh tu nắm lấy cơ hội, quay người phóng tới cửa ngầm, tránh ra. hắn khẽ quát một tiếng, chân khí khí huyết cùng một chỗ thôi động. La sát huyết ảnh cùng long tượng h ư ảnh chi lực toàn bộ hội tụ. trong tay hổ v h ư ợ n đao lập tức tách ra một vòng tinh hồng đao quang. đao quang lôi cuốn cuồn cuồn sát k h í chém về phía cửa ngầm. oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang cửa ngầm. phá. cái gì. hắn thế mà thật tích mở cửa ngầm. âu dương thế ra người thất kinh thất sắc. mà ninh tu một ngựa đi đầu. Mang theo lý tước mấy người xông ra cửa ngầm. nhưng lại tại bọn hắn lại thấy ánh mặt trời trong nháy mắt. từng t r ư ơ n g lưới sắt từ trên trời r á n g xuống. kia là âu dương thế gia chuyên môn dùng để bắt gì thú lưới sắt. bọn hắn tại cái này cửa ngầm bên ngoài thế mà cũng thiết tốt mai phục. ninh tu chưa kịp suy nghĩ nhiều. đối mặt kia từng t r ư ơ n g c h ả y tới lưới sắt. thất tình đao pháp hỉ nhược cuồng thi triển. đao pháp cuồng loạn như bão táp tứ ngược, đao quang tại từng chương lưới sắt bên trên hiện lên, bằng vào hổ p h ư ợ n chi lợi đem nó từng cái chặt đứt, tan giã đợt thứ nhất mai phục, nhưng ngay sau đó, từng cái tiến mất từ núi rừng bên trong bắn ra, đợt thứ hai mai phục đã như mưa như chút nước mưa to mà tới, khốn sầu thành, ninh tu không chút hoang mang, hổ p h ư ợ n đao đao thế lôi kéo khắp nơi, từng đảo đao khí đất bằng mà lên, quét sạch tứ phương, đem vô số tiến mất từng cái ngăn lại. một đao kia, vốn là khốn địch chi dụng, nhưng bây giờ lại bị hắn xem như phòng thủ chi chiêu, có thể thấy được hắn trên thất tình đao pháp tạo nghệ đã là s u ấ t thần nhập hóa. sau lưng lý tước, diệp tử linh cũng không nhìn được sợ hãi thán phục. nhưng sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục bọn hắn còn biết nhóm người mình người đang ở hiểm cảnh ngay tại ninh tu chống cự công kích thời điểm hai người bọn họ đã là chém ra từng đảo kiếm khí hướng phía n ú i rừng bên trong tiến mất nơi phát ra mà đi từng tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp từng cái mai phục người bị chạm dưới kiếm ngược lại là có mười cái thực lực không tầm thường võ giả tránh thoát kiếm khí hướng bọn họ nhanh chóng công tới trong đó cầm đầu chính là một cái nguyên hải cảnh võ g i ả đối phương khí tức lại không thể so với âu dương hồng kém bao nhiêu. âu dương thế ra thực lực nội tình so trên tình báo mạnh hơn không ít a. ninh tu ánh mắt lói lên cầm đao nghênh dích đi lên. binh khí tấn công trong nháy mắt. kia nguyên hải võ g i ả liền cảm nhận được một cố vô cùng m i n h mông áp lực. đồng lỗ co rụt lại. tiểu tử thật lời hại. Ninh Tu không tâm tư cùng người này dây dưa, xuất thủ chính là toàn lực. đ a o liên tiếp chém ra. La sát huyết ảnh. Long t ư ợ n g chi lực ẩm chứa trong đó. Chỉ là mấy chiêu cũng đã khiến cho trước mặt cái này nguyên hải võ giả hiểm tượng hoàn sinh. p h ả n g phất tiếp theo một cái trước mắt liền sẽ bị chém rụng. đột nhiên, từ Ninh Tu mấy người sau lưng không gian dưới đất bên trong đột nhiên bộc phát ra một c ỗ khí tức hết sức khủng bố. Này khí tức, vượt xa nguyên hải cảnh, là thông thần. âu dương thế ra bên trong thế mà có dấu thông thần võ giả. Ninh tu không còn ham chiến, một đao đem kia nguyên hải võ giả đẩy lui. sau đó mang theo lý tước, diệp tử linh hai người nhanh chóng trốn vào trong núi rừng. bọn hắn không có ngự không, như vậy mục tiêu quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ bị đuổi k ị p nhất là tại một cái thông thần võ g i ả trước mặt, bọn hắn chỉ có thể trốn vào sơn lâm, bằng vào sơn lâm thiên nhiên công sự che chắn đến tránh né âu dương thế gia truy khích. nhưng ninh tu cũng minh bạch. âu dương thế gia chính là thợ săn thế gia, tại núi rừng bên trong sinh tồn kinh nghiệm cùng quen thuộc trình độ ở xa bọn hắn phía trên. nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. ngay tại ninh tu ba người xông vào núi rừng về sau âu dương hồng dẫn người lao ra nhìn xem trên mặt đất kia vỡ vụn lưới sắt cùng tiến mất sắc mặt â m chầm nói đuổi theo không tiếc bất cứ giá nào tuyệt đối không thể ba người này về tu la t ô n g sau lưng hắn một cái tóc trắng xóa lão giả đi ra lão giả này thân hình câu lũ tựa như nửa thân thể xương xuống mồ nhưng mọi người nhìn thấy hắn lại là nhìn không được khom mình hành lễ, vô cùng cung k í n h bởi vì người này chính là âu dương thế ra đời trước gia chủ, âu dương phong, đồng thời cũng là một vị thông thần cường giả, ngoại giới đều đang đồn nghe đối phương đã chết g i ả nhưng trên thực tế, đối phương hoàn toàn chính xác g i ả vì kéo dài tuổi thọ, những năm này một mực thâm cư không ra ngoài, Bế quan tìm kiếm đột phá, ngoại trừ âu dương thế g i a cao tầng bên ngoài, cho dù là nhà mình tử để cũng có rất ít người biết hắn tồn tại. Bây giờ, tại âu dương thế g i a đứng trước sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, âu dương phong cũng không thể không xuất thủ. Hắn hướng đám người bình tĩnh nói, các ngươi chia binh hai đường đi, một bộ phận người đi truy sát ba người kia. một bộ phận người lưu lại thanh trừ gì thú bảo loạn. mặt khác tổ chức tộc nhân chuẩn bị di chuyển đi. chuẩn bị di chuyển. âu dương hồng ánh mắt lói lên, phụ thân chẳng lẽ ngươi cho rằng ba người này có thể trốn về tu la t ô n g sao. bất quá là làm hai tay chuẩn bị mà thôi. m à lại, chúng ta đầu nhập vào tử liên giáo sự tình cũng lừa không được bao lâu. sau này cũng là muốn đi. tốt, ta hiểu được. âu dương hồng gật gật đầu, lập tức dẫn người bắt đầu truy sát ninh tu mấy người. mà âu dương phong cũng cùng theo hành động. có hắn cái này thông thần cảnh cường giả cùng một chỗ hành động. đám người đối với có thể hay không truy sát thành công không có bất kỳ cái gì nghi hoạt. lão gia tử đều tự mình xuất thủ ba người này hẳn phải chết. bọn hắn cũng là thông minh. biết ngự không mục tiêu quá rõ ràng. cho nên trốn vào sơn lâm. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là chúng ta âu dương thế gia, chúng ta thế hệ cùng sơn lâm liên hệ, nghĩ tại trước mặt chúng ta từ sơn lâm rời đi, nằm mơ, âu dương thế gia người sông vào núi rừng, tại âu dương hồng dẫn đầu dưới, rất nhanh liền bằng vào một chút dấu vết để lại tìm được ninh tu ba người tung tích, đi tới một c â y sơn đồng bên ngoài, trên mặt lộ ra cười lạnh, nhưng đón lấy, âu dương hồng ngăn trở mấy cái muốn đi vào người, nhìn quanh bốn phía một cái, lông mi c a o lại, nói, không thích hợp, này sơn động bốn phía có không ít d ì thú phân và nước tiểu, nơi này càng giống là một cái d ì thú nơi ở, nếu là ninh tu bọn hắn trong sơn động, nhất định sẽ cùng d ì thú triển khai chém d ế p nhưng kể bên này nhưng không có đánh nhau vết tích, bọn hắn không tại cái này, Bọn hắn là cố ý dẫn chúng ta tới c á c h này, muốn mượn dì thú lực lượng đến suy yếu chúng ta. âu dương hồng một phen phân tích về sau đám người ánh mắt chớp lên thật dạo hoạt, rút lui không muốn kinh động nơi này dì thú. nhưng đám người muốn rời khỏi thời điểm, trong sơn động truyền ra từng đ ợ t cuồng bạo tiếng giống, vài đầu lão hổ bộ dáng, sau lưng mọc lên hai cánh dì thú liền xông ra ngoài, chính là gì thú bên trong hung thú cùng kỳ cùng kỳ bảo ngược mà bây giờ bọn chúng h a i mắt càng là x í c hồng h sát khí dày đặc vô cùng phảng phất là nhận lấy cái gì kích thích lâm vào cuồng bảo âu dương thế ra người lập tức cùng cùng kỳ triển khai xung đột chỉ chốc lát liền xuất hiện thương vong mà âu dương phong cũng theo đó xuất thủ thông thần cảnh giới thực lực hiện ra chỉ là mấy chiêu liền đem cái này vài đầu có thể so với nguyên hải cùng kỳ nhẹ nhõm c h ấ n sát những này cùng kỳ tựa hồ là chúng đ ộ c mới có thể lâm vào cuồng bảo trạng thái triệu chứng này cùng trước đó chăn nuôi trong căn cứ gì thú phát cuồng triệu chứng giống nhau như đúc âu dương hồng sắc mặt âm trầm vô cùng đám người cũng đều phản ứng lại không cần phải nói chăn nuôi căn cứ những cái kia lâm vào cuồng bạo trạng thái gì thú cũng khẳng định là ninh tu gây nên tình báo của bọn hắn bên trên liền nói người này tinh thông độc đạo cái này hỗn t r ứ n g chờ bắt được hắn ta nhất định phải đem hắn lột ra rút xương không thể c h ư v ị không nên khinh thường tiểu tử kia không phải bình thường nhưng tử liên giáo cũng đã nói nếu có thể giết người này chúng ta âu dương thế gia nhất định có thể nhận ngời khen, chí ít thu hoạch được mười khỏa thái thanh đan. âu dương hồng liếm môi một cách nói. t ử liên giáo giống như đối ninh tu có hiểu biết, thậm chí không tiếc để âu dương thế gia bại lộ phản bội sự tình cũng muốn giết hắn. sơn lâm một chỗ khác, ninh tu cùng lý tước diệp tử linh ba người ngay tại nghỉ ngơi. mà ninh tu nghe được cách đó không xa cùng kỳ đang thét gào vài tiếng liền không có động tính sao không khỏi ánh mắt có chút lói lên kia vài đầu cùng kỳ thực lực không tầm thường chúng ta đột đi sau cuồng càng có thể có thể cao hơn một tầm cho dù là ta xuất thủ cũng chỉ ít cần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể giải quyết nhưng bây giờ cũng chỉ kêu vài tiếng thông thần cảnh quả nhiên rất mạnh ninh tu suy đoán đối phương c h í ít so với hắn t à i huyến ảnh lâu cửu trọng gặp phải xích lân giao huyến ảnh mạnh âu dương thế gia lại có thông thần võ g i ả xem r a là đời trước gia chủ ngoại giới còn tưởng rằng vị này lão gia chủ đã sớm chết đâu ngay cả tu la t ô n g cũng không biết việc này xem r a âu dương thế gia phản bội chi tâm đã sớm có lý tước ở một bên hừ lạnh nói ninh tu ngồi ở một bên điều tức suy tư như thế nào rời đi vùng núi này, hắn nhìn thoáng qua lý tước, diệp tử linh hai người, nói thật hai người này có chút kéo hắn chân sau, lấy thực lực của hắn, cho dù là có thông thần cảnh võ g i ả đang đuổi giết, muốn chạy trốn cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình, nhưng lý tước, diệp tử linh liền khó khăn, đối mặt âu dương thế ra, hai người này cơ hồ không có đường sống, Muốn bỏ xuống hai người này, một mình rời đi sao. không, hắn còn có cái khác lựa chọn. Ninh Tu sờ lên cổ tay của mình, nơi đó có một cái vòng tay. vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu. chương một trăm bảy mươi một lưu ly kim hỏa trạc chi h uy. trong núi rừng, một đội nhân mã nhanh chóng lướt qua. những người này, chính là đang đuổi giết ninh tu ba người âu dương thế g i a võ giả. mà đuổi tới nửa đường. Bọn hắn đột nhiên ngừng lại, có mấy cái v õ giả ở phía trước thân thể vô lực ngã trên mặt đất, âu dương hồng ánh mắt lói lên, lấy ra một viên đan dược ăn vào, kia là một viên giải độc đan, hắn phát giác được không khí bốn phía bên trong có độc tố lưu lại, hắn quá khứ cho mấy cái ngã xuống để tử cho ăn hạ giải độc đan, nhưng lại phát hiện hiệu quả của đan dược cực kỳ bé nhỏ, mấy người kia đã không cứu nổi, về phần hắn, là bằng vào cường đại tu vi cùng giải độc đan mới có thể đem độc tố ngăn cách bên ngoài. hắn hừ lạnh một tiếng, độc thật là lời hại. không sao, đã nơi này có độc, vậy liền nói rõ ninh tu ba người có ở chỗ này trải qua, đi theo độc quý tích, nhất định có thể đuổi k ị p bọn hắn. một c á c h âu dương thế gia võ giả nói, không tệ bọn hắn đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. đi, đám người từ âu dương hồng tại phía trước dẫn, thuận độc dược quý tích dần dần truy tung mà đi, những này độc tràn ngập trong không khí, nếu là sơ ý một chút liền sẽ lấy đạo, nhưng nếu phát giác, vậy liền dễ dàng ngăn cản nhiều, đám người dùng chân khí hình thành tầng phòng hộ đem độc dược ngăn cách bên ngoài, rất nhanh độc dược quý tích đoạn mất, mà tại kia đoạn mất địa phương, Âu dương hồng phát hiện một đầu dì thú. Kia là một đầu mọc đầy nồng đậm lông tóc dì thú. đối phương ngã trên mặt đất. đã không có khí tức. Âu dương hồng từ đối phương trên thân phát hiện đại lượng đ ộ c dược lưu lại vết tích. cùng bọn hắn đoạn đường này truy tìm mà đến đ ộ c dược là giống nhau. hắn hít sâu một hơi. một trưởng đem bên cạnh một cây đại thụ đánh gãy. sắc mặt â m chầm nói. thật là r ả o hoạt một con tiểu hồ ly, đem độc dược đặt ở cái này dì thú lông tóc bên trên, khiến cho cái này dì thú trở thành độc nguyên, câu dẫn chúng ta mắc lừa, đáng g ậ n cái này ninh tu quá r ả o hoạt, đi trở về trở lại chúng ta vừa mới phát hiện độc dược địa phương, đối phương nhất định là đi một phương hướng khác, âu dương hồng dẫn người liền muốn hướng trở về, nhưng đột nhiên, âu dương phong lại là ngăn lại đám người, đảm mạc nói, tiếp tục thuận cái phương hướng này truy, bọn hắn, ngay ở phía trước, phụ thân ngươi vì sao có thể như thế xác định, ngươi vừa rồi cũng đã nói, cái này ninh tu vô cùng rào hoạt, hắn có lẽ đoán được chúng ta nhìn thấy cái này gì thú sau sẽ hướng trở về, vậy có hay không nghĩ tới, cái này có lẽ cũng nằm trong tính toán của hắn đâu, Hắn dùng cái này d ì thú hướng dẫn tầm mắt của chúng ta. đây là đ ệ nhất trọng. làm chúng ta phát hiện cái này d ì thú về sau. phát hiện đ ộ c dược quý tích đoạn mất về sau. liền x é chuyện đương nhiên cảm thấy mình bị l ừ a rồi hướng trở về. đây là đ ệ nhị trọng. nhưng trên thực tế, chúng ta truy phương hướng không sai. ninh tu đoán được chúng ta nhìn thấy d ì thú sau sẽ trở về trở về. Hắn vẫn luôn tại thuận con đường này rời đi. đây là để tam trọng. như thế người này mới tính được là bên trên rào hoạt như hồ. nghe được âu dương phong suy đoán về sau đám người không khỏi có chút tâm quý. nếu thật là dạng này đối phương tuổi còn trẻ có thành này phủ, hoàn toàn chính xác dọa người. nhưng âu dương hồng l o n g mi c a o lại. nói, phụ thân, ngươi nói những này bất quá là suy đoán của ngươi. Nếu là, đối phương không nghĩ nhiều như vậy chứ, không ta sở dĩ chắc chắn đối phương tại phía trước là bởi vì, âu dương phong phất tay áo vung lên, chỉ gặp một khối trên đất trống lá khô tán đi lộ ra một đoá màu tím hoa sen đồ án. Kia là, t ử liên giáo tiêu ký, có người cho chúng ta để lại đầu mối, đám người đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, âu dương phong lắc đầu cười ha ha một tiếng, thì ra là thế, c h ắ c không được phụ thân ngươi như thế chắc chắn, đã như vậy, nói sớm chính là nha, ta sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là muốn để các ngươi biết chúng ta bây giờ truy sát con mồi có bao nhiêu rào hoạt, càng là đang dạy ngươi nhóm, làm t h ợ săn, có đôi khi phải học được từ con mồi góc độ suy nghĩ vấn đề, âu dương phong gợn sóng nói, biết phụ thân đi, Đám Ning g ư ờ tiếp tục h ư ớ phía phía Tu, r ư ớ c đ ổ i theo. Mà lý i tại Âu Dương Thế Gia truy binh ngoài 30 dặm. Ninh ề n Dương Thế truy Tụ. Âu dặm. l tước, diệp tử linh ba người chính tranh đoạt từng d â y lên nối mạch bên ngoài lao đi. Lúc ta tới đã quan sát dãy nối này, phía trước ba trăm dặm chính là một tòa thành trì. Nơi đó có ta t ô n g để tử đóng quân. Chỉ cần đi ở đâu, cơ bản liền an toàn. n i n h t ụ cùng lý tước, Diệp tử linh nói, ba trăm dặm, lấy c ước trình của bọn họ không cần nửa ngày thời gian liền có thể đến, mà theo ninh tu, nếu là mình dùng gì thú nghe nhìn lẫn lộn biện pháp có hiệu quả, đủ để vì bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian rời đi, trở về sau bầm báo tông môn nhất định phải phát binh đem cái này âu dương thế ra một mẻ hốt gọn, lý tước trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh, Mấy người lại đi tới hơn mười dặm, mà liền tại bọn hắn coi là muốn chạy thoát thời điểm. n i n h tu nhảy cảm phát giác được tại sau lưng có từng đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần, nhất là cầm đầu một cỗ khí tức già nua bên trong lộ ra m i n h mông cảm giác, dù cho là n i n h tu cũng cảm nhận được một cỗ không nhỏ cảm giác át bách. âu dương thế ra người đuổi theo tới, n i n h tu sắc mặt hơi đổi một chút. mình nghe nhìn lẫn lộn biện pháp thế mà không dùng. Hắn nhíu mày suy nghĩ, nghĩ không ra sơ hở ở đâu. quả nhiên, âu dương thế gia không hổ là thợ săn thế gia, cái này đi săn kinh nghiệm vô cùng phong phú. cho dù biện pháp của ta nhìn như không có sơ hở, nhưng cuối cùng vẫn bị đoán được sao. Ninh tu nội tâm cảm khái, mà loại tình huống này Hắn cũng không phải không có đoán được. trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị xong thứ hai bộ phương án lý tước diệp tử linh các ngươi tiếp tục hướng phía trước đi mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần quay đầu ninh tu gợn sóng nói lý tước hai người đoán được hắn muốn làm gì biến sắc ninh huyên không thể ninh sư huyên c h ú n g ta cùng một chỗ lưu lại ninh tu ánh mắt lạnh lẽo lườm hai người một cái rời đi nói câu không dễ nghe các ngươi điểm này t u vi lưu lại cho ta làm vướng víu sao hai người hai mặt nhìn nhau mặc dù không cam tâm nhưng cũng biết đối phương nói không có sai lý tước hít sâu một hơi biết tình huống nguy cấp cấp bách trình trọng hướng ninh tu chắp tay nói ninh sư huyên bảo trọng nói xong hắn lập tức quay người rời đi Diệp tử linh nhìn thật sâu ninh tu một chút, nói, ninh sư huyên, nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, chúng ta nhất định dẫn người đến cấp ngươi báo thù, nói xong nàng cũng cấp tốc rời đi, mà ninh tu từ một phương hướng khác rời đi, đồng thời dọc theo đường vung xuống một chút độc dược, sau đó không lâu, âu dương thế ra n g ư ờ i liền đuổi theo, nhìn xem dọc theo đường độc dược, âu dương hồng lông mi cao lại, lại là dùng đục dược trải đường, chẳng lẽ là tưởng tượng trước đó như thế lấn lộn ánh mắt sao. không, biện pháp này hắn đã dùng qua một lần, mà lại chúng ta đột nhiên đuổi theo. hắn nghĩ đến cũng không có cơ hội đi bắt một đầu gì thú làm mồi nhử. đục dược này khả năng chính là hắn một bên rời đi một bên tung xuống. âu dương phong cẩn thận quan sát bốn phía một cái nói. còn có một loại khả năng, bọn hắn chia binh hai đường, cái này ninh tu muốn một thân một mình dẫn ra chúng ta, để hai người khác trở về báo tin. thật đúng là vĩ đại đâu, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. hắn mặt khác hai người đồng b ạ n ở trong có một c á c h có thể vì chúng ta lưu lại t ử liên ấm ký t ử liên giáo nội ứng đi, cùng nội ứng đồng hành người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. mà ninh tu là tử liên giáo phân phó muốn giết người chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó hắn liền có thể â u dương phong â u dương hồng bọn người thuận độc dược quý tích đuổi theo mà nơi xa ninh tu cũng đã nhận ra bọn hắn theo vào ánh mắt có chút ngưng tụ cũng không tiếp tục tại núi rừng bên trong chạy vội trực tiếp ngự không mà lên nhìn thấy ngự không mà đi hắn âu dương phong mấy người cũng theo sát phía sau, ngự kiếm đuổi theo, song phương trên không trung triển khai một trận truy đuổi, một phương hướng khác, lý tước, diệp tử linh hai người cực tốc lướt qua trong rừng, một người phía trước, một người ở phía sau, mà cùng lúc đó cũng nhìn thấy kia phóng lên tận trời ninh tu, diệp tử linh từ phía sau dần dần tới gần lý tước, bàn tay âm thầm tổ lực, đồng thời mở miệng hỏi, lý sư huyên, ngươi cảm thấy ninh sư huyên có thể chạy thoát sao. Dưới cái nhìn của nàng, ninh tu chạy thoát tỷ lệ vô hạn tới gần bằng không. Dù sao, âu dương thế ra thế nhưng là vỗ ra một cái thông thần cảnh võ giả. sau đó, chỉ cần mình đem lý tước giải quyết. như vậy, mình một chuyến này liền có thể nhất cử tiêu diệt tu la tôn g hai cái chân truyền. Thậm chí còn có ninh tu loại này không thể so với thiếu chủ kém chân truyền. Tại tử liên giáo tuyệt đối xem như một cái công lớn. nghĩ đến c á c h này, diệt tử linh trên mặt không khỏi lộ ra một giọng nói n g ọ t ngào tiếu dung. Nếu là người khác cơ bản đã tuyên cáo tử vong, nhưng ninh huyên ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không tùy tiện liền chết đi. lý tước nói. A, lý sư huyên đối ninh sư huyên có như thế lớn lòng tin. Diệp tử linh tới một chút hứng thú. đừng quên, ninh sư huyên thế nhưng là trăm ngàn năm qua, duy h a i có thể đả thông huyến ảnh lâu tầng thứ chín thiên tài. không chỉ có như thế. ninh sư huyên tỉ tỉ vẫn là thứ ba phong tam thiếu chủ tuyết bất nhiễm. theo ta được biết, tuyết bất nhiễm đối ninh sư huyên mười phần yêu c h i ề u lần này ninh sư huyên xuất hành. trên thân có lẽ có nàng cho bảo mệnh c h i vật. lý tước suy đoán nói, thì ra là thế, diệp tử linh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, còn bên cạnh lý tước thì là tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước tiến đến, diệp sư m ũ i nhanh một chút, chúng ta phải nhanh một chút trở về tôn g môn mới được, được, diệp tử linh trong tay chân khí dần dần tán đi, tại nghe xong lý tước về sau, Nàng đối với ninh tu có thể hay không sống sót đã chẳng phải xác định. như ninh tu thật chạy thoát, vậy đối phương tự nhiên sẽ trở lại tu la t ô n g mà mình tại cái này r ế t lý tước, có bại lộ thân phận phong hiểm. như ninh tu không thể sống, nàng như thường công lao không nhỏ. r ế t hay không lý tước cũng chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm. trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem âu dương thế gia biểu hiện. trong tầng mây, ninh tu một đường ngự không tốc độ bộc phát đến cực hạn, mà sau lưng, â u dương hồng, â u dương phong bọn người theo đuổi không bỏ, danh con, vì con ta đền mạng đến, â u dương hồng một trưởng oanh gia trưởng lực âm vang bộc phát, hóa thành bạch hổ hư ảnh, ninh tu lấy trưởng làm đao ngăn lại một kích, nhưng đón lấy, â u dương phong xuất thủ, thân là thông thần cảnh hắn thi triển cùng âu dương hồng đồng dạng võ học, nhưng lại là b ộ c phát ra hoàn toàn khác biệt uy lực. Kia b ạ c h hổ hư ảnh giống như thực chất tàn ra d ư ớ tờn sát khí. một kích này càng ẩ n chứa quyền ý ảo diệu, vô cùng kinh người. Ninh tu thi triển ra l a sát huyết ảnh, long tượng chi lực, một thức nổ vẫn thiên, nhưng lực lượng khổng lồ va chạm trong nháy mắt. Ninh Tu liền cảm giác được một cố lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới. cả người giống như như lưu tinh từ giữa không trung rơi xuống, ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Ninh Tu nằm ở trong đó, âm thầm kinh ngạc. lão gia hỏa này lực lượng quả nhiên không tầm thường, quyền ý mạnh, v i ễ n siêu tại của ta đao ý, thông thần c h i cảnh cảm ngộ tinh thần sự ả o diệu. để ý trên lực lượng tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể so. Ninh tu tuy có có thể so với thông thần cảnh lực lượng. tại huyến ảnh lâu đánh bài xích lân giao huyến ảnh. nhưng vẫn là lần thứ nhất chính diện đối đầu thông thần võ giả. không cẩn thận liền ăn thua thiệt. g i ế t một chiêu đem ninh tu đánh rơi về sau. âu dương phong. âu dương hồng bọn người cấp tốt hướng mặt đất phóng đi. muốn đem ninh tu nhất cử đánh g i ế t mà đối mặt trước mắt cái này đánh tới mấy chục cái v õ g i ả ở trong đó không thiếu có nguyên hải cảnh, thậm chí còn có âu dương phong dạng này thông thần, ninh tu không do dự nữa, kéo ốn tay áo, lộ ra lưu ly kim hỏa trạc, chân khí trong cơ thể thôi động, rót vào trong đó, lập tức có c ổ minh mung khí tức lan tràn ra, lúc đầu hướng phía dưới phóng đi âu dương phong đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, trong mắt đúng là lộ ra vạn phần hoàng sợ chi sắc, mau lui lại. nhưng muộn, tại một mảnh c h ó i mắt thải mang bên trong, từ ninh tu trong tay kim hỏa vòng tay bên trong có một trận màu đỏ hỏa diếm hóa thành cuồn cuộn biển lửa mãnh liệt mà ra. trong trước mắt, mấy chục cái võ giả bao quát âu dương hồng d ạ n g này nguyên hải cửa trọng cường giả cũng bị biển lửa bao phủ, trên người chân khí trong trước mắt liền bị bốc hơi. Thân thể bị lớn diện tích bỏng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà không bằng hắn v õ giả càng là hô hấp ở giữa liền bị đốt thành cho bụi, từng cố sơn đen mà h ắ t thi thể từ không trung rơi xuống, hỏa d i ễ m dần dần tán đi, nhưng nóng dực khí tức còn tràn ngập trên không trung thật lâu không cách nào tán đi, ninh tu nhìn xem trên mặt đất kia mấy chục cố than cốc, cũng không nhìn được nuốt xuống một chút nước bọt. đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lưu ly kim hỏa c h ạ c lực lượng. hắn biết rất mạnh, nhưng không nghĩ tới kinh khủng đến tận đây. sớm biết cái đồ chơi này như thế mãnh, vậy hắn chạy cái cọng lông a. một mình hắn liền đem cái này âu dương thế ra cho bưng a. vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu. chương một trăm bảy mươi hai chém giết thông thần, giết cái hồi mã thương. lý tước Diệp tử linh hai người đã sắp rời đi dãy núi. Lúc này, bọn hắn phát giác được nơi xa truyền đến một trận vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, chỉ gặp một đạo h ỏ a quang phóng lên tận trời. ngay sau đó, từng đạo võ g i ả khí tức tiêu tán, kia nóng dược khí tức, dù là cách xa nhau hơn mười dặm bọn hắn cũng có thể cảm giác được, thật là đáng sợ khí tức, đây là nguyên tinh ba động. là cái nào đó tinh bảo lực lượng sao. lý tước, diệp tử linh hai người liếc nhau, lẫn nhau tâm quý. nhất là diệp tử linh. nàng biết, âu dương thế ra khả năng không lớn có loại uy lực này tinh bảo. mà lại thông thần cảnh âu dương phong đều xuất thủ. đối phó một cái nguyên hải cảnh càng không khả năng vận dụng loại này cấp bậc tinh bảo. vậy cái này tinh bảo chủ nhân chỉ có thể là ninh tu. dạng này khí tức ba động, cho dù là thông thần cảnh cũng không nhất định có thể sống sót đi. cái này ninh tu trên thân quả nhiên có bảo mệnh trọng bảo, d i ệ p tử linh thầm nghĩ, nàng có sự cảm kế hoạch của mình tựa hồ thất bại. Ninh tu nhìn trước mắt từng cỗ xác chết cháy, cảm khái cái này lưu ly kim hỏa chạc uy lực, đồng thời hắn cũng phát hiện, cái này kim hỏa vòng tay tán phát hồng mang ngầm đạm không ít. đ ạ i bộ phận đều hóa thành kim sắc quang mang nguyên tinh có thuộc tính phân chia kim một thủy hỏa thổ v â n v â n mà tuyết bất nhiễm nói qua trong tay hắn cái này lưu ly kim hỏa chạp chính là một kiện từ thượng phẩm hỏa nguyên tinh thượng phẩm kim nguyên tinh cộng đồng x e n đúc mà thành có thể công có thể phòng công như liệt hỏa mánh liệt thôn phề hết thảy phòng thì v ữ n g như thành đồng không thể phá vỡ điều này đại biểu công kích hào quang màu đỏ chính là hỏa nguyên tinh tác dụng. mà bây giờ cái này hồng mang ngầm đảm. đại biểu cái này tinh bảo công kích chi năng đã giảm bớt không ít. bất quá cái này tinh bảo có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí dần dần khôi phục. đây cũng là một chút đỉnh tiêm tinh bảo tiêu chuẩn thấp nhất. không h ổ là ba mươi vạn điểm cống hiến mới có thể hối đoái tinh bảo quả nhiên kinh khủng a. Ninh Tu nội tâm lại lần nữa nhìn không được cảm khái, tiếp lấy hắn nhìn về phía kia từng cố thi thể, phát hiện âu dương hồng còn không có triệt để chết hết, trên người đối phương lớn diện tích bỏng, mặc dù đã không thành nhân dạng, nhưng hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu, lộ ra vô cùng nồng đậm oán hận chi ý, ninh tu cũng không thèm để ý ánh mắt đồng dạng băng lãnh, tiếp theo một cái trước mắt, từ một phương hướng khác, một đảo bạch hổ hư ảnh hướng phía hắn mánh đánh tới, mà ninh tu đã sớm chuẩn bị, kích phát lưu ly kim hỏa chặt. chỉ gặp một đảo kim sắc bích trướng tại quanh người hắn triển khai, đem kia bạch hổ hư ảnh ngăn cản xuống dưới. hắn nhìn về phía công kích phương hướng, người xuất thủ chính là thông thần võ giả âu dương phong, âu dương hồng đều có thể kéo dài hơi tàn xuống tới, đối phương có thể sống, ninh tu cũng không kinh ngạc, nhưng đối phương hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ, quần áo bị thiêu hủy hơn phân nửa, tóc lông mày cũng bị đốt không có, trần trụi da thịt có m ả n g lớn bong bóng, thân thể đỏ bừng, liền cùng một con bị tôm luộc đồng d ạ n g chết, nhìn xem bốn phía thảm trạng, âu dương phong đã gần như điên cuồng, thông thần chi lực hoàn toàn bộc phát, một quyền tiếp lấy một quyền hướng ninh tu đánh tới mỗi một chiêu đều nương theo lấy nặng nề quyền ý ninh tu bằng vào kim hỏa vòng tay phòng ngự chi năng đem công kích đều ngăn lại cùng lúc đó hổ p h ư ợ t g đao nắm chắc tìm đúng thời cơ hướng âu dương phong tích đi la sát huyết ảnh long tượng chi lực cùng một chỗ bộc phát đao quang xẹp qua trời cao thẳng đến âu dương phong một đao này lực lượng Siêu việt nguyên hải cảnh phạm trù, để t u dương phong ánh mắt cũng vì đó ngưng tụ, đưa tay chặn lại, đúng là bị đẩy lui mấy bước, người này bất quá nguyên hải chiến l ư c lại như thế dọa người, không hổ là từ liên giáo muốn giết thiên tài, t u dương phong nội tâm kinh ngạc thời điểm, lại nghĩ tới mình kia từng cái chết thảm tộc nhân, càng phát ra phấn nộ, trên thân tràn đầy sát khí, Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra vài đầu hổ ảnh gào thét mà ra. Hổ sát quyền. âu dương thế ra huyền giai thượng phẩm võ học. m à tại âu dương phong c á c h này thông thần cảnh võ giả trong tay thi triển đi ra. Không còn có địa giai võ học huyền ảo. Ninh tu một đao tích ra và chạm thời điểm rút lui mấy bước. m à một đảo hắc ảnh từ phía sau hướng ninh tu đánh tới. chính là bị liệt hỏa thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Giống như á c dụng â u dương hồng. đối phương gào thét, so gì thú còn muốn giữ t ư n đáng sợ. nhưng cũng tiếc, hắn thương quá nặng. cho dù hắn toàn t h ỉ n h thời kỳ cũng không phải ninh tu đối thủ chớ nói chi là hiện tại. Ninh tu trở tay liền bắt lấy â u dương phong cổ. ngay trước mặt â u dương phong đem cổ đối phương bóp nát. liền như là lúc trước hắn bóp nát â u dương vũ cổ đồng d ạ n g ninh tu, ta muốn ngươi chết không yên lành, a trả lại ngươi, ninh tu lạnh lùng cười một tiếng, đem â u dương hồng thi thể hướng â u dương phong ném đi, mà đối phương đưa tay đón thời điểm, thi thể kia bên trên, đột nhiên có một c ỗ đen nhánh khí đ ộ t bộc phát, chỗ khắp nơi, cỏ cây khô héo, sinh cơ tàn lụi, âu dương hồng vốn là hoàn toàn thay đổi thi thể càng là cấp tốc hóa thành huyết thủy. cái gì? âu dương hồng bất ngờ không đề phòng hút vào một chút khí độc huyết nhục xương cốt lại ẩ m ẩ m có muốn hóa tan s u thế. hắn tuy là thông thần võ g i ả nhưng lại sớm đã tuổi già sức yếu. vừa rồi lại nhận kim hỏa vòng tay công kích. hiện tại chúng độc khí càng là nỏ mạnh hết đà. ninh tu không có bỏ qua cơ hội này. vừa sải bước ra, hổ dường đao như muốn đem đại địa tích mở hướng phía âu dương phong đầu tích rơi. Lúc này chỉ gặp âu dương phong trong mắt nổ bắn ra một đảo tinh quang. chỉ gặp một c ỗ vô hình ba động từ trên người hắn khuyết tán mà ra. ngưng tụ âu dương phong ý hóa thành một đầu kinh khủng bạch hổ hư ảnh hướng phía ninh tu m á n h nhưng phóng đi. cái này bạch hổ hư ảnh không có chút nào chân khí ba động. nhưng lại tản ra một cố làm người sợ run không hiểu lực lượng đây là tinh thần chi lực cũng là thông thần cảnh giới chân chính huyền ảng thủ đoạn ha tổn tinh thần không thương tổn thân tinh thần ảng diệu c á c h này b ạ c h hổ hư ảnh tốc độ cực nhanh ngay tại âu dương phong nhất niệm lên lúc lực lượng này cũng đã nhào tới ninh tu trước mặt chính là ý phát đồng tiến cấp độ hơn nữa nhìn bộ dáng so phát để ý trước cảnh r ơ i cũng không kém là bao nhiêu. đột nhiên xuất hiện sát chiêu khiến cho ninh tu ánh mắt có chút lói lên. lưu ly kim hỏa c h ạ c tạo dựng kim sắc bích trứng ngăn tại trước mặt. thế nhưng là, c á c h này bích trứng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản bạch hổ hư ảnh. bởi vì đây là tinh thần chi lực, so với bình thường chân khí càng thêm khó lòng phòng bị. trong điện quang hỏa thạch, Kim hỏa vòng tay chỉ đỡ được bộ phận tinh thần chi lực, mà kia bạch hổ hư ảnh đã đâm vào ninh tu trên thân. xong rồi, âu dương phong ánh mắt vui mừng. cái này tinh thần một k í c h chính là hắn chân chính sát chiêu. chỉ b ấ t quá. Hắn tuổi già thể suy, không cách nào thời gian dài vận dụng, cho nên vừa rồi một mực chờ đợi đợi thời cơ. Hắn thấy, chúng mình một chiêu này. Ninh Tu coi như không có tinh thần phá diệt mà chết cũng muốn biến thành đồ đần. mà trên thực tế, đương Ninh Tu chúng kia bạch hổ hư ảnh về sau, thân hình xứng sờ, ánh mắt cấp tốc nốc chảy xuống dưới, trước người kim sắc bích t r ứ n g cũng biến mất theo, vì để phòng vạn nhất, âu dương phong chống đỡ thân thể bị trọng thương, miễn cưỡng thôi động chân khí, hướng Ninh Tu đi đến, Muốn một trưởng đem đối phương triệt để đánh giết, nguyên hải chi cảnh có thể làm được một bước này, ngươi không uổng công đời này. âu dương phong lệ trưởng nâng lên, liền muốn rơi xuống thời điểm, lại đột nhiên sinh ra một c ố không hiểu nguy cơ. trong lòng báo động đại sinh, chỉ gặp chúng hắn thương thần một k í c h vốn nên mất đi ý thức ninh tu thế mà cầm hổ x ư ở t đao mãnh nhưng tích ra. t h ẻ xem xét, huyết nhục tách rời. â u dương phong lệ trưởng trực tiếp bị chặt đứt, làm sao có thể, â u dương phong không thể tin được, bước ra lui nhanh, nhưng một cái chớp mắt thiếu giám sát, hắn đã thân hám tử quan, ninh tu hổ ruột đao đao thế nhất c h u y ể n đao khí tung hoành ở giữa, đất bằng mà lên, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, hóa thành khốn địch chi lồng giam, khốn sầu thành, một đao về sau, Ninh tu đao thế thu liếm, thân ảnh như thiểm điện, nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo tinh hồng đao mang, chính là tịch kinh tâm, lui không thể lui âu dương phong lại đứng trước kinh tâm động phách chi đao, miễn cưỡng thôi động chân khí chặn lại, nhưng là bị tùy tiện đánh tan, lưới đao xẹt qua cổ của hắn đem hắn đầu chém xuống, thông thần cảnh vẫn l ạ giết hết tất cả địch nhân về sau, Ninh tu thu đao vào vỏ, nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, trên c h á n nhanh chóng thấm ra một tầng tinh m ị n mồ hôi lạnh, càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác đầu có t r â n choáng váng cảm giác, kia là ngạnh kháng hao tổn tinh thần chi chiêu di chứng, thông thần cảnh hao tổn tinh thần chi lực quả nhiên lời hại, nếu không phải tinh thần lực của ta khác hẳn với cùng cảnh, lần này khả năng thật sự muốn nói, Ninh tu hít sâu một hơi, hắn tu hành thanh tâm vô trần quyết, tinh thần lực viễn siêu cùng cảnh, cho nên mới có thể ngạnh kháng h ạ cái này âu dương phong hao tổn tinh thần chi chiêu, càng là mượn nhờ cơ hội này, làm bộ bị trọng thương, bắt lấy đối phương thư giãn lúc sơ hở, nhất cử đem nó xiết chết, đối phương có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình là cái tinh thần lực thiên tài đi. Ninh Tu lấy ra một đoá tuyết liên ăn vào bụng, đồng thời m ặ t niệm tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. khôi phục mình đã bị ảnh hưởng tinh thần lực. chỉ chốc lát, hắn dần dần khôi phục lại. nhìn xem trên đất từng cố thi thể, Ninh Tu bắt đầu phát huy xếp địch không đi không ưu lương truyền thống, dự định vơ vét một chút có cái gì chiến lợi phẩm. chỉ tiếc, những người này bị kim hỏa vòng tay hỏa diễm đốt cháy. đều biến thành than tốc, cho dù trên người có bảo vật gì cũng bị đốt không có, về phần thi thể kia tạm thời xem như tương đối hoàn chỉnh âu dương phong, trên thân cái gì cũng không có, đường đường thông thần cảnh, nghèo đến đinh đương vang, một trận chiến này là ninh tu hiếm có hung hiểm chi chiến, nhưng là không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, ta tân tân khổ khổ mới giết các ngươi, ngay cả kim hỏa vòng tay như vậy trọng bảo đều đã vận dụng các ngươi thế mà không cho ta một điểm chiến lời phẩm cái này nói còn nghe được sao đón lấy ninh tu nghĩ đến âu dương thế g i a ánh mắt lấp lóe hai lần âu dương thế g i a gia chủ còn có lão gia chủ đều chết ở nơi này cái này âu dương thế g i a chắc hẳn hiện tại không có gì cao thủ không bằng giết hắn cái hồi mã thương ta hệ chứa chỉ trò chơi Nếu như chờ đến tu la t ô n g người đến đây, chỉ sợ tu dương thế ra tài phú tất cả đều sẽ bị cầm đi sung công. vậy hắn nhưng là không còn cái gì chiếm tiện nghi cơ hội. Ninh tu khói miệng có chút dương lên, càng phát ra cảm thấy giết cái hồi mã thương chủ ý không tệ. thế là hắn ngự đao mà lên, hướng tu dương thế ra phương hướng mà đi. Hắn không có đi trước cùng lý tước hai người tổ hợp, vừa đến, hồi mã thương giết đến phải nhanh muốn vội vàng không kịp chuẩn bị hiện tại đi tìm lý tước hai người sẽ chỉ hoãn không ít thời gian hồi mã thương h i ể u suất sẽ giảm phân nửa thứ hai hai người này so với hắn tu vi quá yếu không giúp đỡ được cái gì thứ ba hắn muốn ăn một mình ninh tu ngự đao xẹp qua tầng mây tốc độ cực nhanh trong mắt càng là lóe ra kỳ đãi chi ý â u dương thế gia bảo vật, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lần này Hắn không cần lo lắng bị đuổi g i ế t không cần cùng truy binh quần nhau, tốc độ toàn bộ triển khai, rất nhanh liền chạy về â u dương thế gia. mà ở chỗ này, Hắn nhìn thấy số lớn â u dương thế gia người ngay tại vận chuyển lấy đồ vật, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn cả tục di chuyển, tới đúng lúc đâu, ninh tu hai mắt tỏa sáng, mình nếu là lại chỉ hoãn một chút thời gian chỉ sợ c á c h này âu dương thế ra người liền đ a người đi nhà trống hắn không có chút nào cố kỵ từ trên trời giáng xuống trên thân b ộ c phát ra cuồng bạo khí tức thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ra tu la t ô n g chân truyền ninh tu ở đây kẻ phản bội còn không thúc thủ chịu c h ó i vô cùng đơn giản luyện c á c h v õ không x á u Chương một trăm bảy mươi ba thao thiết thần công, dị thú chi tâm. từ trên trời giáng xuống ninh tu để âu dương thế ra người giật mình kêu lên, mọi người thấy hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng. có mấy người càng là không nói lời gì hướng phía hắn xông tới. ninh tu nhích miệng, trong tay hổ v ư ợ n đao ngang nhiên rơi xuống. bá đảo đao khí quét ngang mà ra, tại chỗ đem mấy cái kia võ giả đánh cho thổ huyết bay ngược. tại chỗ chết bất đắc kỳ từ ninh tu gia chủ còn có lão gia tử bọn hắn đâu chuyện gì xảy ra gia chủ không thể thành công đuổi tới bọn hắn sao mọi người sắc mặt cuồng biến nhưng dù cho là phát huy bọn hắn lớn nhất sức tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng ninh tu đúng là thành công phản xác âu dương hồng âu dương phong bọn này phụ trách tổ chức rút lui người ở trong có mấy cái âu dương thế gia trưởng lão nhân vật. Tu vi của bọn hắn cũng không kém, cũng có nguyên hải cảnh cao thủ. khi nhìn đến ninh tu đột kích về sau quyết định thật nhanh tổ chức đám người xuất thủ. từng t r ư ơ n g lưới sắt từ bốn phương tám hướng hướng ninh tu bao phủ tới, mà có một nhóm đ ệ tử thì là trong bóng tối đã tiến vào sơn lâm. dương cung lắp tên nhắm chuẩn ninh tu. mà những thủ đoạn này, ninh tu trước đó liền đ t lính giáo q u a trước đó những thủ đoạn này không làm gì được hắn huống chi hiện tại. ninh tu trong tay hổ phượng đao chém ra trong nháy mắt, đao khí dâng trào, xé xách từng chương lưới sắt, kia từ tứ phương phóng tới tiến mất cũng bị từng cái quét xuống. ngay sau đó, bước chân hắn đạp một cái, thân ảnh giống như như mũi tên rời cung bắn ra. trước mắt đi tới một cái nguyên hải cảnh trước mặt t r ư ở n g lão, một chiêu nổ vẫn thiên vào đầu tích dưới, trực tiếp đem đối phương cho tích thành hai nửa, mà nhìn thấy nguyên hải cảnh t r ư ở n g lão đều như thế không tốt, những người khác lúc này đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, vô cùng h ã i nhiên, nhưng ninh tu giết chóc vừa mới bắt đầu, hắn không có bất kỳ c â y gì lưu thủ, cho dù là đối mặt một đám chiến lược kém xa hắn võ g i ả cũng là toàn lực ứng phó, sư tử v ô thỏ, cũng dùng toàn lực, đa khoang trong đám người liên tiếp lấp l ó e mỗi một lần bộc phát mang tới thế tất là huyết v ũ huy sái, ngẫu nhiên còn kèm theo vỡ vụn tàn chi nội tạng, bất quá mười cái thời gian hô hấp, ninh tu quanh thân đã nằm đầy từng cố thi thể, có thậm chí ngay cả một bộ hoàn hảo thi thể đều không có, không ít người đều bị dọa mộng trong mắt chiến ý dần dần tán đi, thay vào đó là nồng đầm sợ hãi, đón lấy đám người cảm giác thân thể một trận bất lực, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, độc, chúng ta chúng độc rồi, không tệ, tại cùng bọn hắn quá trình chiến đấu bên trong, ninh tu đã xem độc dược vẩy vào trong không khí, độc dược này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để để cho người ta đánh mất hành động lực, dù sao âu dương thế ra còn có không ít người từng cái rết quá mức phiền toái nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất bất lực phản kháng đám người ninh tu yên lặng đi hướng mấy cái nằm dưới đất võ giả sách đao muốn chặt kia nguyên bản vô lực võ giả sắc mặt biến hóa cấp tốt đứng dậy rút ra nhưng ninh tu nhanh một bước trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống Mấy người còn lại nói thầm một tiếng không ổn bị phát hiện. n i n h tu hạ độc. Bọn hắn không phải là không có phát giác. Muốn làm bộ chúng độc sau đó thừa d ị p đối phương không sẵn sàng đánh lén. Lại hoặc là, chạy trốn. nhưng hiển nhiên, n i n h tu khám phá bọn hắn rửa kế. Tại đem mấy cái làm bộ chúng độc võ giả từng cái zip chết về sau. n i n h tu quét một vòng mọi người tại đây. không tiếp tục phát hiện làm b ẫ u người chúng đ ộ c sau hài lòng cười một tiếng đều cho ta nằm xong đ ộ c này không nguy hiểm đến tính mạng sẽ chỉ làm các ngươi nằm lên hai ngày về phần xử trí như thế nào các ngươi những này phản đồ liền nhìn tu la tung ninh tu gợn sóng nói nói xong hắn bắt đầu lục tung vơ vét âu dương thế ra tài phú hắn mở ra một c â y dương khá lắm Bên trong tràn đầy đồng bạc kim nguyên, lại mở ra một cái dương tê. Tất cả đều là huyết tinh. cái này âu dương thế ra, vốn liếng đủ g i à u có a. Ninh tu nụ cười trên mặt càng phát ra n ồ n g đ ậ m Hắn tiến vào không gian dưới đất, bắt đầu vơ vét. mà ở chỗ này, sớm đã là hỗn loạn tưng bừng. những cái kia chăn nuôi căn cứ bên trong phát cuồng gì thú tại bị g i ế t trước đó. Phá hủy không ít phòng ố kiến trúc, khiến cho không gian dưới đất khắp nơi đều là bụi mù. Hắn cẩn thận điều tra có loại tầm bào cảm giác. đột nhiên, Hắn nhìn thấy một chỗ phế tích bên trong có một cái cửa ngầm. cái này khiến ninh tu ánh mắt có chút lói lên. dưới mặt đất không gian không gian dưới đất. có chút ý tứ. Hắn tiến lên tích mở cửa ngầm. đi vào. trong này mặc dù là một vùng tăm tối. nhưng ninh tu thị lực bất phàm đối với hắn cũng không có gì trở ngại cửa ngầm bên trong là một cái thư phòng bộ dáng địa phương bên trong đặt vào từng quyển từng quyển thư tịch có võ công cũng có một chút gì trí còn có không ít báo chí loại hình tiếp thu ngoại giới tin tức sách báo trong thư phòng có một cái bộ đoàn bộ đoàn bên trên có rõ ràng vết lõm hiển nhiên thường xuyên có người ở chỗ này ngồi c á c h này khiến ninh tu nghĩ đến âu dương phong. đối phương là âu dương thế gia lão gia tử nhưng ngoài giới nghe đồn hắn đã già chết. trên thực tế, đối phương không chết. nghĩ đến đối phương tại đời này trong nhà cũng là thâm tư không ra ngoài. không phải hắn không chết sự tình đã sớm tiết lộ. thư phòng này rất bí ẩn xây dựng ở không gian dưới đất bên trong dưới mặt đất. tăng thêm những sách vở này còn có tiếp thu n g o ạ i giới tin tức sách báo. nơi này tám chín phần mười chính là kia âu dương phong chỗ ở. hắn cẩn thận lục soát một p h e n hoàn toàn chính xác phát hiện một chút có giá trị c h i vật. ở trong đó, có một bản thư tịch, không phải võ học, là một bản đồ sách, phía trên miêu tả lấy đủ loại d ì thú, như cùng kỳ, thao thiết, xích lân xà, phía trên miêu tả lấy những này dì thú tập tính cùng thực lực chờ tin tức. h i ể n nhiên là một bản dì thú đồ trí. mà âu dương thế gia là thợ săn thế gia. lâu dài cùng các l o ạ i dì thú liên hệ. có loại này đồ sách cũng là hợp tình hợp lý. ninh tu đối cái này đồ sách cảm thấy rất hứng thú. dự định trở về xem thật kỹ một chút. cái này đem đến gặp được một chút dì thú cũng không trở thành hai mắt đen thui. ngoại trừ đồ sách còn có một bản võ học bí tịch, tên gọi thao thiết thần công. kiểm chắc đến thao thiết thần công phải t r ă n g tốn hao hai n g h n năm trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. hai n g h n năm trăm điểm năng lượng. cái này tại ninh tu tiếp xúc qua tất cả công pháp bên trong tuyệt đối là số một số hay. đơn giản hóa. thao thiết thần công đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. thao thiết thần công dùng ăn gì thu huyết nhục. cái này không khỏi ninh tu nghĩ đến mười ban nạp lan thuần đối phương người mang thao thiết thần thông có thể thông qua ăn cái gì đến đề thăng tu vi khôi phục sinh mệnh lực v â n v â n cái này thao thiết thần công hẳn là mô hình bàng thao thiết mà sáng tạo ra nếu là đem cái này thao thiết thần công tặng cho nạp lan thuần hơn nữa đối với phương thao thiết thần thông nghĩ đến cái này tiểu mập mạp tương lai sẽ có một phen không nhỏ làm đi Ninh Tu thầm nghĩ, Hắn đối lạc lan thuần cảm nhận không xấu, đồng d ạ n g là mười ban người, Hắn không ngại thuần nước đầy thuyền, làm ăn tình đem thần công kia cho đối phương, đạt được thao thiết thần công Ninh Tu đã rất thỏa mãn, dự định rời đi, nhưng đột nhiên, Hắn bên tai truyền đến một trận nhỏ xíu phanh tiếng vang, Ninh Tu trong mắt lập tức lộ ra một vòng đề phòng, thanh âm này, là tiếng tim đập. n i n h tu ánh mắt ngưng tụ trong phòng này còn có người sao. Hắn cẩn thận lắng nghe nhưng không có được nghe lại. nhưng n i n h tu không hề rời đi. Hắn tin tưởng vững chắc mình vừa rồi nghe được tuyệt đối không phải là ảo giác. đích đích s ắ c s ắ c chính là một tiếng cùng loại với nhịp tim thanh âm. lại qua một khắc đồng hồ thời gian ầm kia tiếng tim đập lại lần nữa vang lên. mà ninh tu lần này triệt để khóa chặt thanh âm kia nơi phát ra. Hắn bước nhanh đi tới đến trong thư phòng bộ đoàn kia trước mặt. có chút kinh nghi bất định, bởi vì kia tiếng tim đập chính là từ nơi này bộ đoàn bên trong truyền tới. Hắn dùng hổ p h ư ợ n đao đem bộ đoàn búc lên quan sát một phen đích thật là tử vật, nhìn nhìn lại dưới bộ đoàn sàn nhà. tâm Hắn nghĩ khẽ động, một đao tích ra, sàn nhà bị hắn tích mở, lộ ra một trong đó c h ố n g không không gian mà dưới sàn nhà đúng là cất đặt lấy một cái từ bí ngân rèn đúc mà thành hộp sắt ninh tu đem hộp sắt mở ra bên trong sự vật để hắn đồng lỗ đột nhiên co g i ụ t lại đây là một cái đầu người lớn nhỏ tinh hồng trái tim mà liền tại ninh tu mở ra hộp sắt trong nháy mắt cái này trái tim lại lần nữa hơi nhúc nhích một chút một c ỗ cuồng bạo sát khí sung kích mà ra làm hắn tâm quý. khó có thể tưởng tượng một trái tim lại ẩm chứa kinh người như thế khí tức. cái này sát khí chính là dì thú trên thân đặc hữu sát khí. đây là một viên dì thú trái tim. uy năng như thế chỉ sợ khi còn sống thực lực không thể coi thường ít nhất là thông thần. lại hoặc là thần du cảnh dì thú trái tim. ninh tu tại tham gia gia la sát viện khảo h ạ c h lúc từng gặp được một viên trăm mắt dì thú ánh mắt. kia ánh mắt ẩm chứa uy năng cùng cái này trái tim so còn muốn kém một chút mà kia trăm mắt dì thu chính là thần du cảnh tồn tại đón lấy ninh tu lại liên tưởng đến âu dương thế ra tu hành thao thiết thần c ô n g cái này c ô n g pháp đặc thù cùng dì thu cùng một nhịp thở có thể thông qua phục dụng dì thu huyết nhục để duy trì tu vi thậm chí tu hành cái này dì thu trái tim g ấ u như thế bí ẩm rất có thể là âu dương phong dùng để đột phá cảnh giới trọng bảo nhưng bây giờ tiện nghi ninh tu c á c h này dì thú trái tim năng lượng ẩm chứa chỉ sợ không thể coi thường ta coi như muốn luyện hóa đoán chừng cũng muốn tốn một chút thời gian hiển nhiên nơi này không phải một cái thích hợp bế quan nơi tốt trở về tu la t ô n g lại nói ninh tu đem hộp sắt một lần nữa đóng lại kia dì thú sát khí cũng bị bí ngân ngăn cách Đón lấy, hắn lại tại âu dương thế ra vơ v ế t một vòng, không tiếp tục tìm tới bảo vật gì sau liền dự định nên rời đi trước, cũng không biết lý tước diệp tử linh bọn hắn thế nào. Ninh tu lúc ấy dẫn ra âu dương phong, âu dương hồng bọn người, nhưng cũng không xác định bọn hắn có thể hay không cũng chia binh hai đường, phái mặt khác một nhóm người đuổi theo giết hai người, hắn có thể làm chỉ là đem đại bộ đội dẫn ra, tận lực giảm bớt lý tước hai người nguy hiểm, ngay tại hắn suy tư lúc, trên bầu trời, đột nhiên có từng đảo lưu quang cấp tốt lướt đến, từng đợt kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ â u dương thế gia trụ sở, những cái kia vốn là chúng đ ộ c nằm dạp trên mặt đất toàn thân vô lực â u dương thế gia đám tử để cảm nhận được áp lực này về sau, lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Mồ hôi không ngừng thấm ra, có chút không xong tức thì bị dọa đến tiểu trong quần, ninh tu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn trong tầng mây, lần lượt từng thân ảnh ngự không mà đến, mà phía trước nhất mấy người, hắn cũng không lạ lắm, ở trong đó có trưởng lão lưu đường, lý quan, bạch lão, dự bị trưởng lão hoàng q u á n chủ cùng lưu vân phi, thậm chí ngay cả mười ban nạp lan thuần, vân n g â y m ồ a dung thu thủy, thậm chí kế vô hạ, tuyết bất nhiễm mấy người cũng tất cả đều tới, mỗi một người bọn hắn trên thân đều tàn ra nồng đầm sát khí, giống như từng tôn sát thần, ninh tu thấy thế, nội tâm thở dài một hơi, xem ra lý tước, diệt tử linh đã trở lại tu la tông, nhưng, ninh tu nhìn xem kia lít nha lít nhít tu la tông võ giả, k h ó e miệng co giật một chút, liền đối phó một cách â u dương thế g i a cần tình cảnh lớn như vậy sao. những người này bên trong, liền một cách bạch lão cũng đủ để đem â u dương thế g i a hủy diệt nhiều lần. chớ nói chi là kế vô hạ dạng này thông thần võ giả cũng tới, còn có còn lại một nhóm lớn nguyên hải võ giả, không biết còn tưởng rằng tu la tông muốn cùng t ử liên giáo khai chiến đâu, phản bội tu la tông người đáng chém. tất cả mọi người nghe lệnh âu dương thế gia người một tên cũng không để lại bạc h lão thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ra vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu chương một trăm bảy mươi bốn táng đao cốc gặp mặt tôn chủ âu dương thế gia trên không từng đợt kinh khủng cảm giác áp bách như thác nước rủ xuống ui thế này tràn ngập thiên địa bao phủ dãy núi sơn giã ở giữa Vô số gì thú nằm dạp trên mặt đất, đều là cảm nhận được thấp thỏm lo â u đây là tu la chi nổ, mà liền t ạ i từng cái tu la t ô g để t ử tích x ú t chân khí. chuẩn bị công kích trước đem tu dương thế g i a trổ sở đến một đợt đại thanh tẩy lúc, kế vô hạ p h ả n g phất chú ý tới cái gì. khẽ di một tiếng, cái này tu dương thế g i a làm sao an tính như vậy. bọn hắn nhiều người như vậy đến đây. Âu dương thế ra lại nửa điểm phản ứng đều không có ngay cả nửa cái c da giải thích người đều không thấy được mau nhìn kia là a tô lúc này tuyết bất nhiễm chú ý tới ninh tô thân ảnh nhanh chóng lướt xuống đi vào ninh tô trước mặt liền vội vàng tiến lên xem xét trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng ninh tô gợn sóng cười một tiếng tuyết tỉ tỉ ngươi yên tâm đi ta không sao lý t ư c nói ngươi vì cứu bọn họ, l ẻ loi một mình dẫn ra âu dương thế ra truy binh, thậm chí còn có một cái thông thần võ g i ả ngươi lo lắng chết ta rồi. nhìn ninh tu không có việc gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là kế vô hạ đi tới, nhìn thấy bình yên vô sự ninh tu về sau, không có cảm thấy quá bất cần bên ngoài, ta liền nói hắn không có sao chứ. có ngươi cho lưu ly kim hỏa trạc cho dù có sự tình cũng là â u dương thế ra người xảy ra chuyện người khác không biết lưu ly kim hỏa trạc uy lực nàng còn không rõ ràng lắm liền â u dương thế ra cái kia cố giết thông thần võ giả không phải đối thủ lo lắng duy nhất chính là thông thần cảnh đặc hữu hao tổn tinh thần chi chiêu nhưng nàng lại giải được ninh tu chính là tinh thần lực thiên tài đối với cái này chiêu hẳn là có thể miễn dịch cho nên ninh tu không có việc gì cũng không có ngoài ý liệu. những người còn lại cũng nhất nhất tiến lên quan tâm thăm hỏi. nhất là lý tước, diệp tử linh hai người còn kém cuối đầu lễ bái. ninh sư huyên lần này nhờ có có ngươi ta cùng diệp sư muội mới có thể bảo trộ một mạng đa tạ. lý tước liền muốn tại ninh tu trước mặt quỳ xuống. trước mắt bao người. ninh tu đương nhiên sẽ không thủ hắn một đại lễ này. Đem hắn diều sắt đứng lên. Nói. đều là nhà mình sư huyên đệ. không cần nói nhiều. tiểu thuyết tình cảm lưới. một bên bạch lão vuốt vuốt tròm dâu nhìn xem ninh tu vô cùng hài lòng. lý tước các ngươi có thể nhanh như vậy trở lại tu la t ô n g mang đến viện binh đã làm được rất khá. ninh tu gợn sóng cười nói. may mắn mà có ninh huyên đưa tới những người khác chúng ta mới có thể thuận lợi trở lại tu la t ô n g lý tước nói nhìn xem ninh tu ánh mắt lộ ra tôn kính không có ai đi truy c á c ngươi sao không có ninh tu ánh mắt có chút lói lên không ai đuổi theo lý tước diệp tử linh chẳng lẽ âu dương thế ra không thèm để ý phản bội sự tình phải chăng bại lộ toàn tâm toàn ý liền muốn diệt trừ ta sao ta cùng bọn hắn lấy ở đâu như thế đại t h ủ ninh tu nội tâm có một chút nghi hoạt Ninh sư huyên, những người này đều là n g ư ờ i g i ế t sao. Diệp tử linh nhìn xem bốn phía thi thể đột nhiên rời đi chủ đề hỏi. Ninh tu k h ẽ vuốt cằm u, v quy quy mơ. đón lấy, hắn đem sự tình trải qua cùng bạch lão êm tai nói. ở trong đó cũng bao quát mình đã chém giết âu dương hồng. âu dương phong sự tình. đám người nghe vậy. trong mắt vẻ kính sợ càng phát ra nồng đậm. một người đơn đấu một cái thế ra, còn giết thông thần võ g i ả đây cũng quá l ợ i hại đi, ngươi làm được rất tốt, sau khi trở về, tôn môn nhất định sẽ hào h ả o ban thưởng ngươi, bạc h lão hài lòng cười một tiếng, hắn nhìn về phía âu dương thế g i a những người khác, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, hướng những người còn lại đảm mạc nói, âu dương thế g i a người, giết không tha, vâng, một trận máu tanh tàn sát trình diễn, âu dương thế ra người cơ hồ bị đổ hơn phân nửa, mà lại là không khác biệt, cho dù là người già trẻ em cũng chưa thả qua, cái này rất tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận, chỉ có như vậy tàn nhẫn, tu la tông mới có thể đối tông môn phạm vi bên trong thế lực khác hình thành mạnh mà hữu lực c h ấ n nhíp, mới có thể khiến tu la tông uy nghiêm không ngã, tại đồ sát về sau, Tu la t ô n g bắt đầu vơ vét âu dương thế ra tài sản, sau đó đem một số người bắt, chuẩn bị thẩm vấn phản bội từ đầu đến cuối. ở trong đó, còn có một số đến tiếp sau công việc muốn làm, nhưng những này cùng ninh tu đã không quan hệ, nên đến chỗ tốt, hắn đã tại tu la t ô n g đám người còn không có trước khi đến liền đã đạt được, hiện tại còn kém trở về t ô n g môn đón thêm thủ ca ngợi, tu la t ô n g trên không, Ninh Tu bọn người ngự không mà về, lần này thu hoạch không nhỏ, mặc dù huyết tinh, đồng bạc loại hình bảo vật ta không có lấy thêm, nhưng chỉ chỉ là thao thiết thần công, còn có kia gì thu chi tâm, những này nếu tiêu hóa, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên không ít, mặt khác còn có tôn môn ngợi khen, Ninh Tu trong lòng có chút chờ mong, mà liền tại sắp đến khu h ạ c h tâm thời điểm, một trận kinh người sát khí đột nhiên từ một chỗ trong sơn cốc phóng lên tận trời xuyên vào tầng mây ninh tu bọn người nhận quấy nhiếu nhao nhao thần sắc khẽ biến nhìn về phía kia sát khí nơi phát ra chỉ gặp một chỗ trong sơn cốc có tinh hồng sát khí chậm rãi khuyết tán mơ hồ ở giữa đám người p h ả n phất nghe được từng tiếng vong hồn thê lương bào hiếu thanh âm kia sát khí quá mức kinh khủng cho dù là ninh tu đã tu thành la sát huyết ảnh nhưng cũng cảm thấy tâm quý ngay tại sát khí k h u y ế t tán thời điểm trên sơn cốc không một chương la sát mặt ruột bỗng nhiên hình thành chậm rãi hướng phía sơn cốc c h ấ n áp tới khiến cho sát khí nhanh chóng co vào trở về ninh tu nhìn xem ruột kia mặt cách đó là tông chủ đích thật là tông chủ la sát ảnh kế vô hạ ở một bên gật gật đầu bên trong thung lũng kia có cái gì, ninh tu hiếu kỳ hỏi, nơi đó là tu la tôn g cấm địa, tên gọi táng đao tốc, nghe nói ở nơi đó táng lấy một cây đao, nhưng đao này quá mức hung lệ, toàn tôn g trên dưới, cho dù là tôn g chủ cũng vô pháp đem nó trưởng khống, mà lại đao này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát ra sát khí, chỉ có tôn g chủ có thể ra mặt c h ấ n áp. Kế vô hạ giải thích nói, đau, ninh tu không khỏi nghĩ lên trước đó cùng vân lão lúc nói chuyện nâng lên một cây đau, ừ m g m có chỗ suy đoán, cây đau kia, có phải hay không gọi u minh c h ạ m Kế vô hạ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lập tức giật mình nói, ta nghe nói ngươi ở ngoài môn thời điểm cùng vân lão quen biết, trong tay hổ v h ư ợ cũng là vân lão giúp ngươi chế tạo, biết u minh chảm cũng là không phải là không thể tiếp nhận, không t ệ cây đao này chính là u minh chảm, là vân lão tự mình chế tạo một thanh hung binh. vân lão nói qua, chế tạo thanh này hung binh là đời này của hắn hối hận nhất một sự kiện. sư t ỷ ngươi biết ở trong đó nguyên nhân sao, nghe ta sư phó nói qua, nghe nói sáu mươi năm trước, tu la tôn đạt được một khối tuyệt thế hiếm thấy huyết tinh. v ân lão chủ trương đem nó chế tạo thành hung binh, vì tu la tông tăng lên chiến l ự c cây đao kia, cuối cùng ba năm mà thành, nhưng đao thành thời điểm, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt mất huy, hung sát chi khí bao phủ toàn bộ tu la tông, tham dự đúc đao mười một cái đúc đao sư, ba cái trường lão, sáu mươi mốt người đ ệ tử tại chỗ bị sát khí xé xách mà chết, chỉ còn lại vân lão một người sống xuống tới càng mấu chốt chính là cây đao này đúc thành về sau căn b ả n không người có thể trưởng khống nếu tới gần liền sẽ tao ngộ sát khí ăn mòn nhẹ thì đánh mất lý trí nặng thì tại chỗ tử vong rơi vào đường cùng tu la t ô n g chỉ cần đem đao này ném ở trong sơn cốc này đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian đến c h ấ n áp đao này sát khí mặt khác nếu là có một chút phạm vào sai lầm lớn đ ệ tử cũng sẽ bị ném vào sơn cốc này thù sát khí ăn mòn nỗi khổ chập chập tư vị kia ta nghĩ các ngươi sẽ không muốn nếm thử kế vô hạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó dùng mình một cái ninh tu hiếu kỳ nói sư tỷ đi vào q u a năm đó tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện cho là mình là mệnh định chấp đao người liền muốn đi thử một lần, đáng tiếc chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cây đao kia, ta liền lui ra ngoài, kế vô hạ cũng không ngại mất mặt, gợn sóng cười nói, ninh tu xa xa nhìn thoáng qua táng đao cốc, nói, vì luyện cây đao này chết nhiều người như vậy, khó trách vân lão nói đây là hắn hối hận nhất chuyện, đúng vậy a, nghe nói vân lão từ đó sau đó cũng là người bị thương nặng, tự giác không mặt mũi nào đợi tại cái này khu hạc tâm liền tự hành thối lui đến ngoại môn khu vực thì ra là thế táng đao t ố c sự tình chỉ là ninh tu bọn người về t ô n g một c á c h nho nhỏ n h ạ t đệm ninh tu ngươi cùng ta đi gặp t ô n g chủ sau khi trở về bạch lão hướng ninh tu nói gặp t ô n g chủ ninh tu không khỏi nghĩ đến hôm đó cùng tuyết bất nhiễm trùng phùng lúc bị t ô n g chủ cách không gõ một c á c h đầu sự tình Cung kính nói, vâng, hắn đem mình tùy thân hành lý s a o cho tuyết bất nhiễm, làm cho đối phương giúp mình mang về. sau đó theo bạch lão tiến về để nhất phong, đây là ninh tu lần thứ nhất tiến vào hạc tâm ba phong. ở chỗ này, hắn cảm nhận được một cỗ s o địa phương khác muốn linh khí nồng nặc ba động, sơn giã ở giữa còn sinh trưởng lấy đủ loại dược liệu. vẹn vẹn c á c h này để nhất phong chính là một khối to lớn tài nguyên bảo địa, đi vào thứ nhất phong sơn đ ỉ n h nơi này có một tòa trang nghiêm cung điện, bạch lão tiến vào sau hướng phía trong điện một cách trong tóc đen năm nam tử khom mình hành lễ, tôn g chủ, ninh tu cũng đi theo thi lễ một cái, hiếu kỳ đánh giá trước mắt tu la tôn g chủ, nhìn tuổi hơn bốn mươi, khuôn mặt tuấn lang, hai mắt có thần, mặc một thân màu đen tay áo lớn trường bào. Tóc đen tùy ý buộc ở sau ớt. có mấy phần tiêu sái. đây là một cái trung n i ê n đẹp trai đại thúc. ngồi xuống trước đất. tu la tôn chủ gợn sóng cười một tiếng. vâng. hai người sau khi ngồi xuống bạch lão bắt đầu trình bày âu dương thế g i a phản bội từ đầu đến cuối. chúng ta thẩm vấn qua âu dương thế g i a mấy cái cao t ầ n g bọn hắn khẩu cung cơ hồ là nhất trí. tại ba tháng trước, â u dương thế gia thiếu chủ â u dương vũ tại xuất ngoài du lịch thời điểm làm quen t ử liên tông một cách chân truyền. hai người cấp tốc rơi vào bể tình, mà lấy đây là thời cơ. â u dương thế gia cùng t ử liên giáo cao tầng bắt đầu có liên hệ, cũng tại t ử liên giáo liên tiếp lời ít dụ hoặc dưới, quyết định phản bội. nghe nói, t ử liên giáo còn căn cứ â u dương thế gia công pháp đặc điểm, vì bọn họ cung cấp đại lượng cường đại dì thú huyết nhục, chờ bọn hắn tu hành, ở trong đó thậm chí còn bao gồm một viên giao long chi tâm, bạch lão êm tai nói, giao long chi tâm, ninh tu ở một bên nghe vậy trong lòng hơi động, xem ra tám chín phần mười chính là mình đạt được viên kia dì thú chi tâm, ninh tu bất động thanh sắc, giao long tâm, đại bộ phận dì thú trên thân có giá trị nhất chính là huyết tinh, nhưng đối với âu dương thế gia loại này tu hành đặc thù công pháp người mà nói, giao long tâm cùng giao long huyết tinh cũng không có quá lớn khác nhau. t ử liên giáo dùng một viên đối với mình tác dụng không lớn giao long tâm đổi lấy âu dương thế gia đầu nhập vào, cũng không thua thiệt, u vinh, quy, quy, mơ, chỉ là chúng ta lục soát khắp âu dương thế gia trên dưới. cũng không có tìm được kia dao long tâm, có lẽ là bị t u dương thế gia người dùng. nói đến đây, bạch lão nhìn thoáng qua ninh tu. tại bọn hắn đi t u dương thế gia trước, ninh tu liền thu phục toàn bộ t u dương thế gia. nếu nói kia dao long tâm khả năng nhất bị ai cầm, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. nhưng bạch lão cũng không nói ra. nhưng hắn ánh mắt, ninh tu chú ý tới. Bị phát hiện rồi, bất quá ninh tu vẫn c h ấ n định như cố tự nhiên, cũng không tự loạn trận cước, mà tu la tôn chủ nhìn hắn một cái, hỏi, ninh tu, bạch lão dẫn người đi â u dương thế gia trước đó, liền ngươi cùng â u dương thế gia tiếp xúc đến nhiều nhất, nhưng có muốn bổ sung sao, ninh tu nghĩ nghĩ, nói ra, ta nghe â u dương thế gia người nói qua, ba tháng trước, bọn hắn gặp một trận thú triều, mà dẫn phát thú triều g ì tưởng cùng tại tử la sơn mạch xuất hiện g ì tưởng không có sai biệt. trường sinh pháp khí nha. xem ra tử liên giáo đối kia trường sinh pháp khí nắm giữ tốc độ so ta dự đoán phải nhanh một chút a. tu la tôn chủ gợn sóng nói. hắn lời này cũng chứng cứ ninh tu p h ò n g đoán. món kia trường sinh pháp khí đích thật là để tử liên giáo người cướp đi. mà t ử liên giáo rất có thể chính là tại âu dương thế gia vị trí địa phương thí nghiệm pháp khí chi lực thuận tiện hiện ra lực lượng c h ấ n nhích âu dương thế gia vũ lực cùng lợi dù hai b ú t cùng vẽ mới khiến cho âu dương thế gia triệt để phản bội tu la t ô n g hắn ầm ầm có loại dự cảm âu dương thế gia phản bội rất có thể chỉ là t ử liên giáo tu la t ô n g c á c h này hai đại t ô n g môn quyết đấu một c á c h điểm báo mà thôi đón lấy, tu la t ô n chủ lại hỏi thăm một chút chi tiết nhỏ, ninh tu đem tự mình biết êm tai nói, sau đó đối phương liền để hắn nên rời đi trước, a, lão bạch ngươi cảm thấy người này thế nào, tu la t ô n chủ đối bạch lão nói, bạch lão nghĩ một lát, sau đó khẽ cười nói, tuy có nhỏ t h a m nhưng lại biết phân tấp, kia giao long tâm tám chín phần mười c h í n là hắn cầm, nhưng âu dương thế g i a cái khác tài phú, hắn nhưng không có lấy thêm. ngoài ra, lần này có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ âu dương thế g i a thực lực, can đảm đều không hề tầm thường. kẻ này đợi một thời gian tất thành đại khí. u, vinh, quy, quy, mơ, t ử liên giáo cùng tu la t ô n g khai chiến sắp đến, chúng ta cần chính là người như hắn mới. cùng so sánh một viên d a o long tâm đây tính toán là cái gì đâu mà lại hắn có thể hủy diệt â u dương thế ra bản này chính là hắn nên đến mặt khác nên cho vẫn là phải cho không phải lộ ra chúng ta quá mức hẹp hòi vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu chương một trăm bảy mươi năm giảm béo nạp lan thuần xem ra không có lấy â u dương thế ra những vật khác là chính xác Nếu là tham quá nhiều, chỉ sợ viên này giao long tâm liền muốn không có, trở lại chỗ mình ở ninh tu xuất ra giao long tâm cảm khái nói, tại â u dương thế gia thu hoạch được cái này giao long tâm về sau, là hắn biết mình không thể lấy thêm quá nhiều â u dương thế gia đồ vật, â u dương thế gia dù nói thế nào đã từng là tu la tôn quản hạt qua tôn môn, bọn hắn phản bội, kỳ tài giàu lẽ ra sung tôn, g Mặc dù mình đơn thương độc mã có thể diệt âu dương thế ra, cũng có thể thừa dịp những người khác trước khi đến tận khả năng thu thập tài phú. nhưng cái này phải có c á c h độ, nếu là không có phân tích, cho dù sau đó tu la tôn chủ hóa b ạ c lão không nói rõ, nhưng cái này cuộc sống sau này chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. âu dương thế ra sự tình đã xong, nếu như đoán không sai tiếp xuống liền nên là cùng tử liên giáo chiến tranh rồi đi. Ninh tu thầm nghĩ, tử liên giáo, tu la t ô n g c á c h này hai đại tông môn đều là hậu thổ nam v ự c đỉnh tiêm môn phái. Nếu bộc phát chiến tranh thế tất là cực kỳ đáng sợ, Ninh tu cảm thấy mình có cần phải mau chóng tăng thực lực lên, dễ ứng phó hết t h ả y giao long tâm nhất định phải nhanh luyện hóa. Ninh tu tuyên bố bế quan, cửa sổ nóng chặt, xuất ra dao long tâm về sau, lại là có chút phạm vào khó, c á c h này nguyên một k h ỏ a dao long tâm muốn làm sao luyện hóa, ăn sống rồi, nấu, có thể hay không ảnh hưởng đến hiệu quả a. Ninh tu nghĩ nghĩ, dùng đao trước tiên ở phía trên cắt xuống một mảnh nhỏ, sau đó hít sâu một hơi bỏ vào trong miệng, cũng chưa thịt nhấm nuốt liền một ngụm nuốt vào, s a đảm đều nếm qua điểm ấy tính là gì, a, giống như không có cái gì mùi lạ, ninh tu biểu thì còn có thể tiếp nhận, chân khí sáu n g h n tám trăm tám mươi tám, chỉ là một mảnh nhỏ liền để ninh tu chân khí bắt đầu tăng lên, thao thiết thần công tự động vận chuyển, mà liền tải c ổ này thao thiết chân khí hình thành trong nháy mắt, Ninh tu hỗn nguyên chân khí liền trực tiếp nhào tới, đem nó một ngụm nuốt vào, thao thiết chân khí không hổ là có thao thiết chi danh, đối mặt hỗn nguyên chân khí thôn phệ đồng hóa bảo phát ra cái khác chân khí không có kịch liệt phản kháng, hai luồng chân khí tại thể nội lẫn nhau sung kích, khiến cho kinh mạch của hắn phát ra phanh phanh thanh âm, nếu không phải hắn luyện thể, kinh mạch đều có thể bị căng nứt, cho ta thành thành thật thật bị đồng hóa đi. n i n h tu tự nhiên là đứng tại hỗn nguyên chân khí bên này, ngăn chặn thao thiết chân khí về sau. Hỗn nguyên chân khí thuận lợi đem nó đồng hóa, mà liền tại đồng hóa cái này chân khí về sau, hỗn nguyên chân khí lại lần nữa thuế biến, mạnh hơn cứng hơn kéo dài hơn. n i n h tu hài lòng cười một tiếng bách đ ộ c chân ghinh, là sát quyết thao thiết thần công. Hắn hỗn nguyên nhất khí đã đồng hóa ba quyển địa giai công pháp chân khí, tăng thêm cái khác các loại công pháp, chân khí của Hắn cường độ vượt qua cùng cảnh không biết bao nhiêu, công pháp tứ đằng, thiên địa huyền hoàng, cũng không phải biết ta hiện tại chân khí so với những cái kia thiên giai công pháp chân khí, cái nào tương đối mạnh, ninh tu thầm nghĩ, Hắn cảm giác coi như không bằng nhưng cũng sẽ không kém quá xa, cảm thủ một phen thuế biến sau hỗn nguyên nhất khí. sau đó hắn tiếp tục phục dùng dao long tâm, dùng dao mổ thành từng mảnh từng mảnh, cùng ăn sống lát cá đồng dạng ăn vào bụng. thậm chí, hắn còn tìm tới một chút c a r b o n lửa cùng đồ gia vị, đem nó nướng chín sau lại ăn, phát hiện hiệu quả cùng ăn sống đúng là không sai biệt nhiều. trước mắt hắn sáng lên bắt đầu nếm thử các loại nấu nướng thủ pháp, đồ nướng, nước nấu tiên tạc. một viên dao long tâm, hắn bỏ ra thời gian nửa tháng mới ăn hơn phân nửa. dù sao, hắn mỗi ăn một bữa đều muốn dừng lại hào hào luyện hóa. mà nửa tháng này thời gian, hắn cũng tiến bộ không nhỏ. chân khí đột bay mãnh tiến. đã là một hơi đạt đến nguyên h ả i thất trọng cảnh. trừ ngoài ra, dao long chi tâm hiệu quả càng nhiều hơn chính là thể hiện tại nhục thân bên trên. Hắn long t ư ợ n g đại lực trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. ngay cả ninh tu cũng không biết bây giờ mình nếu là toàn lực bộc phát, lực lượng sẽ cường hoành đến một cái dạng gì tình trạng. tốt no bụng. ninh tu trước mặt đặt vào một cái nồi lẩu. trước mặt còn lại hai bàn dao long tâm thịt. hắn sờ lên bụng. đã nhanh chóng thành một cái cầu. cơ bụng đều nhanh để hắn ăn không có. cái này dao long tâm kình đạo quá lớn. một trận này xuống tới, hắn ít nhất phải vận công luyện hóa hai ngày. Càng mấu chốt chính là, ninh tu cảm giác cái này giao long tâm ăn vào cuối cùng. đối với mình hiệu quả đã không phải là rất rõ ràng. còn lại cái này hai bàn thịt liền xem như ăn. cũng tăng lên không có bao nhiêu chân khí hoặc khí huyết. cũng không thể lãng phí đi. ninh tu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, ninh sư huyên, ngươi thật đang bế quan sao. Ta làm sao nghe được một cỗ mùi thịt a. Là nạp lan thuần thanh âm. vào đi, cửa phòng đẩy ra. nạp lan thuần nhìn một chút gian phòng. chỉ có ninh tu một người, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền bị trước mặt đối phương nồi lầu hấp dẫn. hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Ninh sư h u y n h ngươi đang ăn đây. đúng vậy a cùng một chỗ. Ninh tu cười cười. c á c h này giao long tâm đối với những người khác tới nói. tác dụng không phải rất lớn. thậm chí còn có bị giao long sát khí ảnh hưởng phong hiểm. nhưng Ninh tu cùng nạp lan thuần hai người liền không đồng dạng. một c á c h tu hành thao thiết thần công, một c á c h thân hoài thao thiết thần thông. t h i t này đối bọn hắn tới nói mới là đại bổ. Ninh Tu đã ăn đến không sai biệt lắm, nạp lan thuần đến, vừa vặn có thể giúp hắn giải quyết còn lại những này thịt. vậy ta cung chính không bằng tuôn mệnh. Nạp lan thuần liếm môi một cái. Hắn vốn là trải qua phụ cận. thuận đường đến xem ninh tu xuất quan không. không nghĩ tới người thấy một c ỗ mùi thịt. cái này câu đến hắn thèm trùng tất cả đứng lên. Hắn k ẹ t lên một miếng thịt phiến b ỏ vào trong nồi xuyến mấy lần. sau đó bỏ vào trong miệng nhấm nuốt nguyên bản hít thành một đầu tuyến hai mắt lập tức chừng lớn đây đây là cái gì thịt đúng là dẫn tới ta thao thiết thần thông điên cuồng vận chuyển g i a o long tâm ninh tu gợn sóng cười nói t nạp lan thuần hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng b u n g xuống bát nhanh có chút bứt rứt nói ra g i a o long tâm cái này đây cũng quá quý giá đối với người khác tới nói, hắn không biết. có thể đối hắn tới nói, cái này giao l o n g trong lòng tự nhủ là giá trị liên thành cũng không đủ. À! ăn đi. người bình thường ăn không nổi cũng chịu không được vật này. cũng chỉ có hai người chúng ta mới có thể hưởng dụng. Ninh tu gợn sóng cười một tiếng cho nạp lan thuần rót chén rượu. chẳng lẽ ninh sư huyên ngươi cũng có thao thiết thần thông. nạp lan thuần nghi ngờ nói, không có nhưng ta có cái này. n i n h Tu trực tiếp lấy ra thao thiết thần công cho nạp lan thuần. đối phương nhìn mấy lần sau liền biết này công cùng hắn thần thông có gì khúc đồng công chi diệu. hắn ầm ầm cảm giác đây là mình một cọp đại cơ duyên. nếu có được này thần công cùng thần thông phối hợp, hắn đem như hổ thêm cánh. nhưng hắn đã ăn ninh tu s a o long tâm. thật sự là không có ý tứ lại muốn thần công kia. nhưng ninh tu lại mở miệng nói, n à y công cùng thần thông của ngươi có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngươi sau khi trở về phải nhớ phải hào hào tu hành, ninh sư huyên ngươi phải cho ta sao, không phải ta vì sao cho ngươi xem, ninh sư huyên, nạp lan thuần h ố c mắt bắt đầu có nước mắt ngưng tụ, b é o đều đều trên mặt viết đầy cảm động, đứng dậy liền hướng ninh tu ôm đi, ôm ôm, Ninh sư huynh, ngươi thật sự là quá tốt rồi, ngươi quả thực là ta tái sinh phụ mẫu, tránh ra. Ninh tu cười mắng một câu, nạp lan thuần tại ninh tu cái này ăn uống no đủ sau liền tự giác thu lại bát nhanh, r ồ n g mập thân thể trong phòng bận rộn, đem toàn bộ gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí ngay cả ninh tu trên giường đệm chăn đều được gấp đến chỉnh chỉnh tề tề, cái này tiểu mập mạp vẫn rất hiện lành, ninh tu nhìn xem gian phòng sạch sẽ, khói miệng co giật một chút, nhìn xem còn muốn đi quét một chút viện tử nạp lan thuần, ninh tu trực tiếp mở miệng ngăn trở, nạp lan sư đ ệ không cần làm phiền, ninh sư huyên ngươi để cho ta làm những gì đi, không phải hôm nay cái này bỗng nhiên ta ăn đến lương tâm bất an à, nạp lan thuần cầm cái chổi nói, không có việc gì không có việc gì một bữa cơm mà thôi lần sau ngươi mời được nạp lan thuần gật gật đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ninh sư huyên ngươi đem lệnh bài cho ta một chút chứ sao ninh tu biết đối phương muốn làm gì nhưng cũng không có c ử tuyệt xuất ra lệnh bài mà nạp lan thuần cũng xuất ra đ ệ tử của mình lệnh bài chỉ thấy phía trên có ánh sáng điểm h i ệ n hiện không ngừng đi vào ninh tu lệnh bài bên trong tốt tốt, không nên quá nhiều bao lớn chút chuyện. Ninh tu vội vàng cầm lại lệnh bài kiểm tra một hồi chỉ gặp hắn điểm cống hiến đúng là trực tiếp tăng lên tới bảy vạn. So trước đó nhiều hơn hai vạn. n ạ c lan thuần vẫn luôn tại la sát viện nội tu đi. cũng không đi chấp hành nhiệm vụ gì. hắn tin tưởng những n à y điểm cống hiến cơ hồ là đối phương toàn bộ tài sản. cái này tiểu mập mạc quá thành thật. trở về về sau. nhớ k ỹ h ả o h ả o luyện hóa một chút dao long tâm, ta cũng không muốn hai ngày nữa nhìn thấy ngươi lại mập một vòng. Ninh tu điều khản một câu, nạp lan thuần sờ lên đầu ta ngày mai bắt đầu liền giảm béo, vậy chúc ngươi thuận lợi. ngày thứ hai, Ninh tu dậy thật sớm bắt đầu rèn luyện, không nói hai lời trước hết tới một vạn hai ngàn cái trống đầy nóng người, chờ hắn sau khi làm xong, lại chỉ là ra một chút mồ hôi mà thôi nhục thể của hắn cường đại nhiều lắm giao long tâm hiệu quả không phải tầm thường xem ra muốn tiếp tục tăng lên long tượng đại lực không dễ dàng như vậy lại làm hai ngàn cách trống đầy ninh tu vẫn không có quá cảm thấy cảm giác lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có một thân ảnh chạy tới nhìn kỹ đúng là nạp lan thuần ngay tại chạy bộ mà lại không phải phổ thông chạy bộ đối phương sau lưng còn kéo lấy từng khối tảng đá lớn. mỗi một khối đều có chừng trăm cân nặng. ninh tu thấy thế, có chút giật mình, lập tức cười cười, xem ra nạp lan sư để là thật quyết định muốn giảm cân. mà nhìn đối phương kéo lấy từng khối tảng đá lớn. ninh tu linh quang lóe lên. phổ thông chống đẩy đối với mình không còn tác dụng gì nữa. kia phụ trọng đâu. ninh tu cũng tìm tới một khối đá lớn tại làm chống đẩy lúc. dùng ngự vật thủ đoạn đem nó đặt ở trên lưng của mình. Long t ư ợ n g đại lực độ thuần thuộc chín mươi. Ninh Tu sắc mặt vui mừng. hữu dụng, hắn vừa tìm được có thể tăng lên hiệu suất biện pháp. thời gian trôi qua. lại là ba ngày thời gian trôi qua. ba ngày này, Ninh Tu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nạp lan thuần kéo lấy mười mấy khối đá lớn đang chạy bước. mà nạp lan thuần trải qua ninh tu trước cửa thời điểm cũng đều có thể nhìn thấy đối phương tại làm trống đầy trên lưng còn đặt vào một khối giống như núi nhỏ cử thạch từ thể tích nhìn so với hắn kéo lấy cử thạch cộng lại còn muốn lớn hẳn là có hơn vạn cân nặng nhìn nhìn lại ninh tu kia tuấn lang khôn mặt cường kiện hữu lực nhục thân rõ ràng lại rất có lực lượng mỹ cảm cơ b ắ p đường cong Nạp lan thuần ánh mắt lộ ra hâm mộ càng phát ra kiên định mình giảm béo tín niệm. ngày thứ hai, hắn cho mình lại tăng thêm hai khối cự thạch. mỗi ngày đều chạy đến kiệt lực cảm giác thịt trên người đều tại run rẩy. mà mười ban những người khác cũng bị nạp lan thuần cho kích thích. cũng n h a u n h a u cố gắng gấp bội tu hành. kế vô hạ thấy cảnh này. rất cảm thấy vui mừng. mà liền tại một ngày này. Kế vô hạ đột nhiên tìm được ninh tu. nói, ngươi lần này tại âu dương thế ra phản bội sự kiện mà biểu hiện xuất chúng. phía trên quyết định khen ngợi ngươi, cố ý ban thưởng ngươi hai mươi vạn điểm cống hiến cùng một viên. thái thanh đan, vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm bảy mươi sáu vượt mức bình thường nguyên hải không tinh đai lưng. thái thanh đan, nghe được đan dược này, ninh tu hai mắt tỏa sáng. tăng khí đan dược có dưỡng khí đan, thượng thanh đan, ngọc thanh đan, cùng cái này thái thanh đan, mà cuối cùng người ở xa thượng thanh, ngọc thanh hai loại đan dược phía trên, tại tu la tung, cho dù là chân truyền đ ệ tử cũng không có gì cơ hội có thể thu được thái thanh đan, cho dù là có điểm cống hiến cũng giống vậy, chỉ có trưởng lão thậm chí là chân truyền trưởng lão mới có thể tiếp xúc đến đan dược này, một viên thái thanh đan giá trị so ra mà vượt mấy chục thậm chí trên trăm khỏa ngọc thanh đan. chỉ bất quá đan dược này mặc dù hiệu quả s u ấ t chúng, nhưng dược tính cũng mãnh liệt. nguyên hải cảnh phục dụng đan dược này, có nhất định phong hiểm. ngoài ra, đan dược này bên trong ẩm chứa một tia thái thanh d ư ỡ n g thần chi lực. đây mới là thái thanh đan chân quý nhất địa phương. muốn luyện hóa cái này thái thanh d ư ỡ n g thần chi lực. cần cảm ngộ tinh thần sự ảo diệu mới có thể làm đến. không phải tùy tiện phục dụng. c á c h này dưỡng thần chi lực chỉ sợ ngay cả một phần mười đều không hấp thu được. ta để nhị ngươi vẫn là chờ đến thông thần cảnh tái sử dụng đan này. trước lúc này, cực phẩm ngọc thanh đan cũng đã đủ ngươi dùng. kế vô hạ mỉm cười. xuất ra điểm cống hiến cùng một cái bình ngọc ném cho ninh tu. đồng thời dặn dò vài câu. Ninh Tu từng cách đáp ứng, nhưng đối phương lại không biết, hắn khác hẳn với thường nhân. Hắn có treo. k i ể m chắc phổ thông thái thanh đan phải trăng tốn hao mười ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa, một vạn điểm năng lượng. Ninh Tu lần thứ nhất gặp được cần nhiều như vậy điểm năng lượng giản hóa bảo vật. Thái thanh đan không h ổ là thái thanh đan. Bất quá ninh Tu hiện tại điểm năng lượng rất nhiều. nhất là tại cùng âu dương thế ra một trận chiến về sau, hắn thu hoạch điểm năng lượng liền có hai vạn nhiều. hiện tại, năng lượng của hắn điểm đang đông không có địa phương dùng. đơn giản hóa, thái thanh đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công, phổ thông thái thanh đan phổ thông ngọc thanh đan. cái này đơn giản hóa kết quả cũng không có vượt quá ninh tu dự kiến, mà hai cái này có gấp mấy chục lần trinh lịch. Ninh Tu thu hồi c á c h này thái thanh đan, sau đó lại nhìn xem mình bây giờ điểm cống hiến, khá lắm, đã đạt đến hai mươi bảy vạn nhiều, c á c h này đủ hắn hối đoái không tinh, sư tỷ ta muốn hối đoái không tinh, đã sớm đoán được cầm đi, kế vô hạ lấy ra một tờ bảng biểu cho Ninh Tu nói, mình l ấ p xong muốn quy cách, kiểu dáng về sau, ta giúp ngươi nộp lên, qua mấy ngày liền có thể giúp làm tốt. n i n h Tu tiếp nhận bảng biểu cẩn thận xem xét. quy cách có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. kiểu dáng có dây chuyền, chiếc nhẫn, đai lưng, không kiểu dáng v â n v. â n kiểu dáng phía dưới còn bổ sung lấy kích thước. hiển nhiên, mỗi một k h ỏ a không tinh đều là muốn chế tạo riêng. nghe nói n i n h Tu muốn định chế không tinh. d ị c h kế phong mấy người đều có chút hâm mộ. sau đó tiến lên xem xét cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận ta cảm thấy chiếc nhẫn tương đối tốt thuận tiện một chút chiếc nhẫn không đại sự ta nghe nói không tin mặc dù có thể cất giữ đồ vật nhưng là cất giữ đến đồ vật càng nhiều không tin trọng lượng cũng sẽ phát sinh biến hóa c á c h này nếu là mang trên ngón tay mang lâu ngón tay đều biến hình sẽ không tốt U, vn, q, q, mơ cũng có đạo lý, không bằng làm ra dây chuyền. Ninh sư huyên một đại nam nhân mang cái gì dây chuyền a, đai lưng tốt. đến, Ninh sư huyên ta cho ngươi đo một cái kích thước. vân n g â y không biết từ nơi nào lấy ra một đầu cây thước. trông mà thèm nhìn xem Ninh tu thân thể. nàng trước đó trải qua Ninh tu viện tử. nhìn thấy đối phương tại rèn luyện. kia một thân khối cơ thịt. đối với nàng mà nói không nên quá rủ rỗ nếu không phải nàng thận trọng đã sớm đi lên đem đối phương sờ mấy lần chú ý tới vân n g h y tại liếm bờ môi ninh tu khói miệng co giật một chút đa t ạ vân sư muội bất quá ta mình kích thước nên cũng biết hắn xuất ra bút đùa d ớ n một chút điền hắn muốn định chế không tinh là thượng phẩm kiểu dáng thì là đai lưng mà cái này cần e o của hắn vây Hắn ở phía trên viết lên hai thước hay, đại khái tám mươi cm. Vân ngây ở bên cạnh âm thầm gật đầu, cùng ta nhìn ra không sai biệt lắm, tăng thêm ninh sư huyên ngực, rộng thân cao, vòng mông, tỷ lệ vàng a. Vân ngây nuốt một chút nước bọt, lấp xong bằng biểu về sau. Hắn đưa cho kế vô h ạ kế vô h ạ nhìn thoáng qua, nhìn ngấm cười một tiếng, nhạ. vóc sáng rất khá nha. Ninh tu cười cười, luyện thể không phải luyện không. U, V, Q, Q, mơ thượng phẩm không tinh cần mười tám vạn điểm cống hiến, giao lên đi. Ninh tu cho kế vô hạ chuyển một bút điểm cống hiến, không chỉ mười tám vạn, mà là hai mươi năm vạn. Sư tỷ c á c h này còn lại điểm cống hiến, ta nghĩ hối đoái một nhóm phổ thông ngọc thanh đan, phiền toái. Ninh tu nói, phổ thông ngọc thanh đan, c ự c phẩm ngọc thanh đan không đủ dùng sao. cũng thế, ngươi cái tên này tu vi tiến bộ đến nhanh như vậy, tài nguyên theo không kịp cũng bình thường. kế vô h ạ không có hỏi nhiều. ngày thứ hai, ninh tu ngọc thanh đan liền tới tay. hắn sau khi trở về, lập tức lấy ra một viên ăn vào. lập tức, khổng lồ dược lực tại thể nội nổ tung. cũng thua thiệt hắn luyện thể đã có thành tựu không nhỏ. cái này muốn đổi làm là còn không có sử dụng dao long tâm trước đó nhục thân dược lực này đủ để đem hắn kinh mạch xé sách dù vậy dược lực này hắn vẫn là luyện hóa một ngày một đêm tu vi từ nguyên hải thất trọng tấn cấp đến bát trọng ngay cả hắn cũng cảm giác mình tăng lên có chút nhanh ngoại trừ chân khí phương diện tăng lên bên ngoài tại sử dụng ngọc thanh đan về sau hắn cảm giác tinh thần của mình trạng thái phi thường tốt Thanh tình vô cùng, dưỡng thần chi lực, ninh tu nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, so với thượng thanh đan, ngọc thanh đan, thái thanh đan quý giá nhất chính là ẩm chứa trong đó một tia dưỡng thần chi lực, có thể dùng đến đ ể thăng cùng khôi phục lực lượng tinh thần, là thích hợp nhất thông thần cảnh tu hành đan dược, ninh tu còn không có tấn cấp thông thần, mặc dù không cách nào luyện hóa kia một tia dưỡng thần chi lực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhận đến ảnh hưởng. Thanh tâm vô trần chính là tinh thần lực công pháp. không biết ta phục dụng thái thanh đan sau lại tu hành môn công pháp này có thể hay không càng có hiệu quả. Ninh tu thầm nghĩ lại lần nữa lấy ra một viên đan dược ăn vào. cùng lúc đó trong miệng mặt niệm tâm như băng thanh. chân khí cùng tinh thần lực cùng nhau tăng trưởng. Ninh Tu cảm giác thể nội loại kia khí lạnh so bình thường tăng lên càng nhiều. Hiện nhiên thái thanh đan đối với thanh tâm vô trần quyết là có tăng lên hiệu quả. Mặc dù bởi vì hắn còn chưa tấn cấp thông thần, không cách nào đem thái thanh đan bên trong d ư ỡ n g thần chi lực hoàn toàn luyện hóa. nhưng cũng là một c á c h ngoài ý muốn niềm vui. cứ như vậy, Ninh Tu đem mình tu hành lúc sử dụng đan dược từ cực phẩm thượng thanh đan đổi thành phổ thông ngọc thanh đan. về phần la sát viện phát c ự c phẩm ngọc thanh đan thì là để hán toàn giữ lại lúc nào nếu là thu hoạch được một viên c ự c phẩm thái thanh đan đơn giản hóa về sau rất có thể chính là cái này c ự c phẩm ngọc thanh đan theo đạo lý tới nói võ giả tu hành càng đi về phía sau tăng lên càng khó nhưng bất đắc dĩ ninh tu có c á c h không nói đạo lý đơn giản hóa năng lực Đơn g i ả n hóa các loại tài nguyên về sau, hắn tu hành tiến độ cũng không có thay đổi c h ậ m s u thế. Lại qua mấy ngày, hắn đã thành nguyên hải bát trọng nhảy tới cửa trọng. nhưng ninh tu khoảng cách thông thần lại còn có một khoảng cách. Bởi vì cùng những võ giả khác không giống, hắn nguyên hải quá lớn. Vừa mở thời điểm chính là hai trăm tám mươi trượng. tại trải qua trong khoảng thời gian này tu hành về sau, lại làm lớn ra năm mươi trượng. bây giờ là ba trăm ba mươi trượng. nói cách khác, người khác nguyên hải là cửa trọng, mà hắn nguyên hải là ba mươi ba trọng, thậm chí tại sau này tu hành quá trình bên trong sẽ còn đang khuyết đại. cách này khiến ninh tu nửa vui nửa buồn. vui chính là như thế nguyên hải. thế gian hiếm thấy. cách này khiến hắn tại cùng cảnh bên trong gần như vô địch, căn cơ cũng có thể trở nên vô cùng kiên cố. Lo chính là cái này không thể nghi ngờ chỉ hoán hắn tấn cấp thông thần tốc độ. Ninh Tu tăng lên. Mười ban người ẩ m ẩ m có cảm giác. nhưng tất cả mọi người không có nhiều lời. chỉ là càng thêm cố gắng tu hành. không muốn cản trở. một ngày này, kế vô hạ vì Ninh Tu mang đến hắn định chế không tinh. kia không tinh khảm nạm tại một đầu màu đen trên đai lưng. tựa như một viên ống ánh sáng long lanh bảo thạch. Ninh tu nhìn yêu thích, lấy tới gỡ xuống mặt đai lưng, đổi lại đầu này không tinh đai lưng, cũng bắt đầu nếm thử cùng không tinh câu thông, cái này cũng không khó khăn, chân khí của hắn rót vào trong đó về sau, ý thức lập tức bị kéo đến một mảnh trắng xóa không gian, không gian này rất lớn, giống một cái không lớn quy tắc hình vuông không gian, thể tích lớn khái tại một ngàn lập phương, Đầy đủ ninh tu cất đ ặ t rất nhiều thứ. cái này mười tám vạn điểm cống hiến, xài đáng giá. Ninh tu xuất ra hổ v ư ợ t đao. tâm niệm vừa động, đem nó bỏ vào không tinh. sau đó tâm niệm vừa động lại lấy ra. chơi đến quên cả trời đất. kế vô hạ nhìn xem hắn đột nhiên hỏi đột phá nguyên hải cửa trọng rồi. uvg quờ quờ mờ. ngươi nguyên hải mấy trượng. hiện tại là ba trăm ba mươi trưởng. Ninh Tu như nói thật nói. cái gì. Kế vô h ạ sưởng sốt một chút, hoài nghi mình nghe lầm, mấy trưởng. ba trăm ba mươi trưởng. ông trời ơi. kế vô h ạ cảm thấy mình đ ầ u có chút chóng mặt ba trăm ba mươi trưởng nguyên hải, đó là cái quái vật gì. võ g i ả tầm thường. nguyên hải vừa mở hẹn năm mươi trưởng. cuối cùng có thể mở mang đến trăm trưởng liền không cách nào lại tăng lên. đây cũng là nguyên hải cửa trọng tồn tại, mà có một ít thiên tài, bọn hắn nguyên hải khác hẳn với thường nhân, nhưng đánh phá trăm trưởng chi cực hạn, có thể tăng lên tới nguyên hải thập trọng, mười một, mười hai, thập tam trọng. nhưng theo ta được biết, chúng ta tu la tôn từ trước tới nay, mở nguyên hải lớn nhất một người, nguyên hải cũng bất quá là một trăm chín mươi trưởng, cũng chính là mười chín nặng mà thôi ngươi ngươi ba trăm ba mươi nặng kế vô hạ nhìn xem ninh tu càng xem càng cảm thấy cổ quái tinh thần lực thiên tài đao đạo thiên tài đ ộ c đạo thiên tài hiện tại ngay cả nguyên hải đều biến thái như vậy người này tu hành không theo sáo lộ a sư tỷ lúc ấy tại nguyên hải thường có mấy trưởng đâu một trăm tám mươi trưởng thật là lợi hại Ninh tu tán thán nói cái này đều theo kịp tu la t ô n g tối cao ghi chép. Tha hạ. Kế vô h ạ có chút duy trì không ở trên mặt biểu lộ. ngoài cười nhưng trong không cười. cái này tán dương nghe làm sao có chút chói tai a. tỉ tỉ ngươi đoán chừng cũng không kém nơi nào. Nàng hai ngày trước đột phá nguyên hải cảnh. vừa đột phá liền có một trăm tám mươi trưởng nguyên hải. theo dự đoán của ta. Nàng tương lai t r í ít cũng có ba trăm trưởng nguyên hải. Dù sao nhiều như vậy đầu võ mạch. Ninh tu nghĩ nghĩ, mình vừa mở lúc sống như liền có hai trăm tám mươi trưởng nguyên hải đi. Mặt khác các ngươi gấp rút tu hành đi. không được bao lâu chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến đi vào. Kế vô hạ nói. Ninh tu tâm niệm vừa động cùng t ử liên giáo. U Vinh, Quy Quy Vinh Mơ âu dương thế gia thủ tử liên giáo giật dây mà phản bội. Tu la t ô n g đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. m à tử liên giáo đoạn thời gian trước tại tử la sơn mạch đạt được trường sinh pháp khí. Lòng tự tin bảo rạp. Chắc hẳn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ chúng ta tu la t ô n g đại chiến không thể tránh được. chúng ta mỗi người đều tránh không được. chân truyền đ ệ tử cũng phải lên chiến trường. các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Kế vô hạ chậm rãi nói ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Ninh tu gật gật đầu ta đã biết. Hắn đối với hai tôn đại chiến sự tình sớm có phỏng đoán. trong khoảng thời gian này đến nay cũng đều tại khắc khổ tu hành. không dám thất lễ. hôm nay từ kế vô hạ trong miệng chân chính biết được đại chiến buông xuống về sau. Hắn tu hành đến càng thêm khắc khổ. mười ban người cũng đang gia tăng tu hành. không, không chỉ có là mười ban. toàn bộ la sát viện đệ tử đều ẩm ẩm có chỗ suy đoán đều đang cố gắng thậm chí nội ngoại môn các đệ tử cũng đều có loại mưa gió nổi lên cảm giác vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không sáu chương một trăm bảy mươi bảy hai môn võ họp áp giải hàng hóa mưa gió sắp đến đại chiến bung xuống ninh tu ở hạc tâm khu không dám chậm trễ chút nào cố gắng tu hành thời gian n h ó n g một cách chính là hơn nửa tháng mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe nói tu la t ô n g cùng tử liên giáo gần nhất ma sát là càng ngày càng nhiều, nhất là tại tài nguyên tranh đoạt bên trên kịch liệt hơn. nghe nói tại mấy ngày trước, tu la t ô n g d ẫ n hàng ti áp tại một nhóm huyết tinh về t ô n g nhưng lại bị tử liên giáo để mắt tới. tất cả huyết tinh tất cả đều bị đoạt, còn có tại tử la sơn mạch bên kia. Quay t r u n g quanh vài chỗ khoáng mạc h cũng sinh ra k ị c h liệt chém giết, đều tại tranh đoạt lấy khoáng mạc h quyền chủ đạo, nhưng những này cũng đều không tính chân chính quyết chiến. Tử liên giáo, tu la t ô n g song phương đều chỉ là tại thăm dò lẫn nhau. Trừ ngoài ra, ninh tu còn chứng kiến không ít la sát viện để tử liên tiếp rời đi khu hạc tâm, đều đi các nơi, chấp hành nhiệm vụ, một ngày này, Ninh Tu ngay tại chỗ ở của mình luyện đao, một đao tích ra, như thiểm điện đao q u a n g xẹp qua bốn phía bãi cỏ, đao q u a n g không có xé xách cỏ cây, mà là đem nó é p tới cong xuống dưới. điều này đại biểu Ninh Tu đối với đao khí nắm giữ trình độ đã đạt đến mười phần tinh diệu trình độ, b ộ t phát thời điểm nhưng tích khai sơn nhạc, lại cũng không thương tới cỏ cây. Thật lâu, Ninh Tu thu đao mà đứng. Hắn cảm ngộ tự thân chiêu thức cùng đao ý kết hợp khoảng cách tầng thứ ba phát để ý trước cảnh giới là càng gần một bước nhưng muốn chân chính đạt tới cái này cấp độ thứ ba còn cần không ít thời gian bây giờ ta tuy là nguyên hải cửu trọng nhưng vô luận là chân khí tu vi nhục thân cường độ chính là đao pháp đều đã vượt xa nguyên hải phạm chủ. dù là lại đối đầu âu dương phong như thế thông thần cảnh Ta cũng có thể vô hại đem nó chém giết. Ninh tu thầm nghĩ. nhưng đại chiến bung xuống thực lực như hắn mặc dù đã rất kinh người nhưng muốn gối cao không lo còn chưa đủ. hắn suy tư mình còn có địa phương nào có thể tăng lên. càng nghĩ, hắn cảm thấy mình tại võ học bên trên còn có tiến bộ không gian. liền công kích mà nói. thất tình đao p h á p biến ào khó lường. đủ để ứng phó đại đa số tình huống. nhưng ở phòng ngự, phương diện thân pháp hắn còn có đời tăng cường. phòng ngự loại, còn có thân pháp loại võ học so với đơn thuần công k í c h loại võ học muốn hiếm thấy được nhiều. cũng không biết tu la tôn có hay không. ninh tu định tìm kế vô hạ hỏi một chút. thân pháp còn có phòng ngự loại hình võ học sao. có ngược lại là có, nhưng ngươi tu hành qua được tới sao. kế vô hạ nói, nói như vậy. một võ giả sở trường một hai cửa võ học liền đủ. nhiều lắm ngược lại xe tạp mà không tinh. ta thất tình đao pháp đã đạt đến s u ố t thần nhập hóa chi cảnh. đã không có lại tăng cường khả năng. cho nên ta nghĩ lại tìm hai môn võ học. đền bù một chút là ở thân pháp còn có phòng ngự bên trên nhược điểm. ninh tu nói. vậy ta để nghỉ ngơi ư hối đoái kim thân quyết cùng mê tung bộ đi. cái này hai môn đều là h u y ề n cấp thượng phẩm công pháp gần với địa cấp chỉ là ngươi nếu có thể đem nó tu hành đến đại thành cảnh vậy cũng tuyệt đối là đủ kế vô hạ nghĩ nghĩ đề nhị tốt vậy liền nghe sư tỷ hối đoái cái này hai môn công pháp đi ninh tu tin tưởng kế vô hạ đề nhị mà hối đoái cái này hai môn công pháp cũng hao tốn hắn còn lại điểm cống hiến đến ngày thứ hai Kế vô hạ liền đưa tới cho hắn c á c h này hai môn công pháp. k i ể m chắc đến kim thân quyết phải trăng tốn hao một n g h n tám trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. k i ể m chắc đến mê tung bộ phải trăng tốn hao một n g h n năm trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh tu không do dự trực tiếp đơn giản hóa. Kim thân quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Kim thân quyết kim trung cháo. Mê tung bộ đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Mê tung bộ chân trái g i ấ m chân phải. Ninh tụt. Mê tung bộ đơn giản hóa, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao các loại thiên hình vạn trạng đơn giản hóa phương thức hắn đều được chứng kiến. Chân trái g i ấ m chân phải loại này tu hành phương thức hắn thấy cũng không tính là cái gì. nhưng kim thân quyết để hắn ngoài ý muốn. dựa theo hệ thống giản hóa quy luật. l à sát quyết tu la quyết. như vậy c á c h này kim thân quyết cùng kim trung cháu ở giữa cũng hẳn là có chỗ liên hệ. mà kim trung cháu hắn sẽ a. mà lại đã sớm đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. đây là hắn tại đại chu huyền minh giáo thời điểm sớm nhất tu hành đến võ học một trong. tại lúc đầu thời điểm giúp hắn không ít việc. sư tỷ ngươi nghe nói qua kim trung cháu sao. ninh tu hỏi. kim trung cháu, ta ngấm lại. Tựa như là một môn hoàng cấp võ học, là c á c h này kim thân quyết đơn giản hóa sau một môn võ học, ngược lại là thích hợp một chút phổ thông hậu thiên cảnh võ giả tu hành, đến tiên thiên phía trên liền vô tác dụng, kế vô hạ nói, quả nhiên, đại chu võ đạo là từ hậu thổ bên này truyền tới hai chỗ này võ học là có liên hệ cũng không đủ là l ạ ninh tu thầm nghĩ, khi lấy được c á c h này hai môn võ học về sau, Ninh Tu trở về tiện tiện khắc khổ tu hành, mà tu hành quá trình cũng là rất thuận lợi, nhất là kim thân quyết. Dù sao hắn kim trung cháu cũng sớm đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tiến hành tu hành xe nhẹ đường quen, mà kim trung cháu cũng dần dần lột xác thành kim thân quyết. trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Ninh Tu kim thân quyết cùng mê tung bộ lần lượt đạt đến tinh thông tiêu chuẩn. c á c h này khiến hắn phương thức chiến đấu càng thêm linh hoạt đa dạng. một ngày này, ninh tu cùng kế vô hạ so tài một p h e n đối phương cảm khái hắn võ học tốc độ tiến bộ, lập tức nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, cho dù là đặt ở toàn bộ tu la tông cũng tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. hiện tại, tử liên giáo cùng tu la tông xung đột ngày càng tăng lên, ta chỗ này có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nhiệm vụ, nói một chút, gần nhất n g o ạ i môn dẫn hàng ti áp giải các loại tài nguyên thường xuyên nhận tử liên giáo quấy dối, lấy n g o ạ i môn để tử thực lực căn bản là không có cách chống đỡ, cho nên hiện tại dẫn hàng ti áp giải tài nguyên lúc đều sẽ có một cao thủ tùy hành. gần nhất, thứ ba phong cần dẫn hàng ti muốn đi thiên dược tốc đổi thành một nhóm dược liệu, ta muốn cho ngươi tùy hành, thứ ba phong muốn nha, vậy ta liền đi một chuyến đi tuyết bất nhiễm tại thứ ba phong kế vô hạ đối với hắn cũng nhiều có trợ giúp hắn không ngại giúp chuyện này yên tâm điểm cống hiến không thể thiếu ngươi cái này ngược lại không quan trọng a vậy ta liền không cho ninh tu khó miệng co giật một chút ta cứ như vậy khách khí một chút ngài thật đúng là không khách khí đương nhiên kế vô hạ khả năng rất lớn cũng là đang nói đùa hắn Tu la tung ngoại môn khu vực vân nguyệt thành dẫn hàng ti một chiếc thần lâu đang chuẩn bị cất cánh thần lâu bên trên người đến người đi từng cái nhân viên công tác đều đang bận rộn hoặc là vận chuyển hàng hóa hoặc là kiểm tra thần lâu vận chuyển tình huống trên bung thuyền lần này phụ trách áp giải hàng hóa dự bị trưởng lão lưu vân phi ngay tại thẩm tra đối chiếu hàng hóa xác nhận không sai sau đối phía dưới dẫn hàng ti đội trưởng tư đồ vân g ầ n sóng nói, u vinh, quy, quy, mơ, làm cho tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh đi, trưởng lão chúng ta còn phải đợi ai đây, lần này đi thiên dược cốc đổi thành dược liệu là thứ ba phong tự mình an bài, can hệ trọng đại, cho nên trừ ta ra. thứ ba phong còn an bài một c á c h chân truyền đệ tử đến cùng c h ú n g ta tùy hành chắc hẳn đợi chút nữa liền sẽ đến chân truyền đệ tử không nghĩ tới thứ ba phong c ư nhiên như thế cẩn thận gần nhất cùng t ử liên giáo xung đột là càng ngày càng nghiêm trọng cẩn thận một chút tổng không sai lưu vân phi nói cũng có chút mong đợi lẩm bẩm nói cũng không biết lần này tới chân truyền đệ tử sẽ là ai chứ chân truyền đệ tử hắn cũng nhận biết mấy cái theo hắn biết, cho dù là yếu nhất chân truyền đệ tử cũng có hóa d ị c h thất bát trọng thực lực, mà thứ ba phong tử mình an bài tới chân truyền đệ tử, hắn thực lực hẳn là càng thêm cường đại, chí ít cũng sẽ là giống như hắn nguyên hải cảnh. chỉ chốc lát, tầng mây bên trong có một đạo lưu quang cực tốc lướt đến, đợi thấy rõ ràng người kia khuôn mặt, lưu vân phi hai mắt tỏa sáng, là hắn. mà ninh tu rơi vào bung tàu bên trên cũng trước tiên chú ý tới lưu vân phi ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn tiến lên lên tiếng chào lưu huyên không nghĩ tới ngươi cũng tại c á c h này thần lâu bên trên ngươi cũng là lần này hoa tiêu thành viên sao đúng vậy à không nghĩ tới thứ ba phong phái tới chân truyền để tử lại là ninh huyên ngươi đã lâu không gặp Ta nghe nói ngươi gần nhất tại la sát viện thanh danh không nhỏ a. Lưu vân phi cười nói. Hắn ban đầu ở tử la sơn mạch cùng ninh tu gặp qua. cũng biết đối phương thành công thông qua khảo hạch. gia nhập la sát viện sự tình. càng từ nhà mình thúc phủ lưu đường nơi đó biết được ninh tu đủ loại sự tích. trong lòng đối với thiếu niên này đã là mười phần khâm phục. a. đều là chút h ư danh. ngược lại là lần trước từ biệt về sau, lưu h u y ê n tu vi tiến bộ không nhỏ đâu. đúng, cũng không biết hoàng quáng chủ hắn thế nào. ninh tu chú ý tới, lưu vân phi đã tăng lên tới nguyên hải cảnh. h a h a hắn hiện tại cũng không phải cái gì quáng chủ, giống như ta, cũng là một cái dự bị trưởng lão. bất quá bởi vì gần nhất không được yên ổn, hắn hiện tại lại đi từ la sơn mạch. đến đó đóng giữ một chỗ tài nguyên yếu địa, thì ra là thế, đã ninh huyên tới tư đồ vân để đám người chuẩn bị xuất phát đi tư đồ vân tư đồ vân, lưu vân phi hô hai tiếng, mà tư đồ vân giờ phút này đang theo dõi ninh tu, giống như đang quan sát đối phương, nghe được lưu vân phi sau mới hồi phục tinh thần lại, vâng, trường lão A những này n g o ạ i môn đ ệ tử lần thứ nhất nhìn thấy chân truyền khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ ninh h u y ê n đừng thấy l ạ lưu vân phi nói không sao ninh tu cũng không có để ở trong lòng rất nhanh nương theo lấy một tiếng tiếng oanh minh thần lâu dưới đáy có màu xanh g ầ n sóng khuyết tán mà ra một cố lực lượng khổng lồ từ dưới đáy bộc phát c h ầ m rãi kéo lấy thần lâu lơ lửng mà bến cảng mặt biển cũng bởi vì lực lượng này mà dần dần lõm xuống dưới theo thần lâu lên không bến cảng mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh đây là lần này muốn đi thiên dược cốc đổi thành dược liệu mục lục mời ninh huyên xem qua lưu vân phi lấy ra một tờ dược liệu mục lục giao cho ninh tu mà trong đó có một vị tên gọi thất thải linh chi dược liệu quý giá nhất nghe nói thuốc này tài rất khó bồi dưỡng tại hậu thổ nam vực, cũng chỉ có như thiên dược cốc sảng này chuyên môn bồi dưỡng dược liệu thế lực mới có thể có. Lần này thần lâu bên trên hơn phân nửa số hàng hóa chính là dùng để đổi thành vật này. Ninh tu xem hết một lục về sau, cũng không quá để ở trong lòng. Hắn lần này tuỳ hành nhiệm vụ trọng yếu nhất là cam đoan giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. về phần cái khác có d ẫ n hàng ti người còn có lưu vân phi phụ trách. tại thần lâu tìm một nơi nghỉ ngơi, ninh tu liền không thế nào hỏi đến thần lâu bên trên chuyện. những người khác cũng không chút đi quấy dày hắn, thậm chí tất cả mọi người coi là lần này t ù y hành cao thủ chỉ có lưu vân phi mà thôi. ba ngày sau, tại tới gần thiên dược t ốc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến dối loạn tưng bừng, ninh tu trong phòng còn mơ h ồ ngửi thấy một trận mùi máu tanh. Hắn lông mi c a o lại thân ảnh lói lên đi ra ngoài xem xét. Lúc này đã là bóng đêm. Trăng sáng trong sáng giữa trời. Ánh trăng bao phủ thần lâu. Gó i đêm gào thét. Mang theo vài phần lãnh ý. Càng mang theo vài phần huyết khí. Ninh tu thuận mùi máu tanh phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại thần lâu tiến lên phương hướng có một đám huyết sắc phi cầm ngay tại công kích tới từng cái đệ tử. những này phi cầm. cùng loại con rơi, toàn thân huyết hồng, trong miệng phát ra bén nhọn chói tai sóng âm, thân thể của bọn chúng còn giống như như sắt thép, đao thương bất nhập, c á c đ ệ tử binh khí trong tay chém vào phía trên đúng là phát ra âm vang thanh âm, đây là huyết biên bức, ninh tu nhận ra c á c h này gì thú, lập tức hồ phượng đao ra khỏi vỏ, một đao quét ra, đao quang vạc h phá bầu trời đêm, ở dưới ánh trăng chém dụng mười mấy con con rơi, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không sáu, chương một trăm bảy mươi tám thiên dược cốc, huyết mấu đan, ánh trăng trong sáng giống như một tầng ngân xa bày vấy ra, bao phủ thần lâu, gió đêm gào thét, x e n lẫn mùi máu tanh lan tràn ra, để ánh trăng thêm mấy phần huyết sắc, con rơi bén nhọn tiếng gào quanh q u ẩ n ra, thần lâu bên trên, rất nhiều võ g i ả đứng dậy nghênh địch, cùng người khác con rơi chém giết cùng một chỗ, đối với dẫn hàng ti người mà nói đó cũng không phải cái gì hiếm l ạ sự tình. tại áp vận hàng hóa quá trình bên trong thường thường sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm, gặp được gì thú xem như rất nhiều trong nguy hiểm thường thấy nhất một loại. đám người không chút hoang mang bảo vệ tốt hàng hóa, xua đuổi con rơi, nhưng con rơi số lượng thực sự quá nhiều, nhất thời bán hội không cách nào hoàn toàn khu trục, kích thước khổng lồ như vậy đàn rơi, nhất định có một đầu bức vương, chỉ cần đem bức vương đánh d ế t cái này đàn rơi tự nhiên liền sẽ tán đi, lưu vân phi kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú lập tức nói, ninh tu nghe vậy, sắc bén hai mắt quét mắt b ứ c bầy, tuy là đêm tối, nhưng áng trăng sáng tỏ, Hắn chi hai mắt cũng vượt mức bình thường. Tại quét mắt một vòng về sau, Hắn rất nhanh liền phát hiện đàn rơi bên trong thật có một đầu con rơi không hề tầm thường. đây là một đầu trưởng thành lớn nhỏ con rơi. hai mắt huyết hồng. càng quan trọng hơn là cái này con rơi mặt chính là một chương dữ tợn. mặt người. mặt người bức. ninh tu tại âu dương thế ra ở bên trong lấy được qua một bản ghi lại các loại gì thú đồ sách. trong đó liền có quan hệ với lấy mặt người bức ghi chép cùng mười năm thành mãng trăm năm thành hủy ngàn năm hóa giao x í c h lân xà đồng dạng cái này mặt người bức chính là huyết biên bức đang hấp thu đủ nhiều máu người người c h ậ m tiến hóa mà đến dị thú thực lực có thể so với hóa dịch cảnh võ g i ả thậm chí có thể trưởng thành đến nguyên hải cảnh phát hiện cái này mặt người bức về sau ninh tu vừa x ả i bước ra thân ảnh như là đa quang xé xách bầu trời đêm, xông vào đàn rơi, quanh thân chân khí vườn quanh, hóa thành nguyên hải khuấy động mà ra, từng cái huyết biên bức tải chạm đến hắn sau liền tự hành b ả o liệt, người kia mặt bức tải phát hiện ninh tu đi vào về sau, cái kia ruộng ì mặt người đúng là lộ ra vẻ hoàng sợ, đập động lên cánh muốn chạy trốn, thậm chí phát ra tiếng gào chát chúa, để bốn phía huyết biên bức hướng nó hội tụ, hình thành lớp kín huyết nhục chi tường, nhưng nó hết thảy động tác tại ninh tu trước mặt đều là tốn công vô ích. Ninh tu chém ra một đao, một đao gần mười trưởng to lớn đao ảnh chống sống ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem trước mặt huyết nhục chi tường, liên đới lấy người kia mặt bức chém thành hai nửa, đối phương cái kia có thể so với kim thiết thân thể ở trước mặt hắn cùng giấy hồ đồng d ạ n g rất nhiều máu mưa hòa với con rơi nội tạng rơi xuống giữa không trung, dưới ánh trăng, ninh tu cầm đao mà đứng, huyết vũ tại quanh người hắn vầy xuống, mặc dù bị hắn dùng chân khí ngăn cách bên ngoài, nhưng vẫn là tại trong mông lung giống như cho hắn phủ thêm một tầng huyết quang, mọi người thấy hắn trong mắt mang theo kính sợ, đây chính là chân truyền để tử thực lực sao, quả nhiên kinh người, Hắn nhìn còn còn trẻ như vậy. ngay cả lưu vân phi cũng nhìn không được tán thưởng một tiếng. Hắn cũng có thể đánh giết người kia mặt bức. nhưng muốn tại nhiều như vậy huyết biên bức bên trong nhanh chóng đánh giá ra mặt người bức chỗ. đồng thời tại huyết biên bức đoàn đoàn bao vây hạ tướng đánh giết. Hắn tự hỏi. Hắn làm không được sống ninh tu nhẹ nhàng như vậy. trong khoảng thời gian ngắn, Hắn giống như lại trưởng thành rất nhiều đâu. Lưu vân phi nỉ non nói, tại giết chết mặt người bức về sau, ninh tu liền thu hồi đao, mà còn lại huyết biên bức tại bức vương sau khi chết, tại ninh tu dưới sát khí liền lần lượt tàn đi, thần lâu khôi phục bình tĩnh đám người bắt đầu thu thập tàn cuộc, ninh tu nhìn xem trên đất mặt người bức thi thể, đem nó miệng nhấp ra, phát hiện bên trong có từng cây bén nhọn răng nanh, phía trên còn tải chảy xuống lục sắc nọc độc, mặt người bức, huyết biên bức tiến hóa thể, ngoại trừ bảo lưu lại giống như huyết biên bức hút máu đặc tính bên ngoài, còn có thể thao túng đại lượng huyết biên bức, mặt khác, tại hút máu đồng thời còn có thể hướng mục tiêu rót vào k ị c h độc, khiến người đang điên cuồng bên trong chết đi, ninh tu nghĩ đến gì thú đ ổ sách bên trên ghi chất, sau đó đem mặt người b ư ớ c miệng bên trong răng nanh từng cái rút ra dự định nghiên cứu một chút cái này con rơi đ ộ c nói đến hắn có đoạn thời gian không có nghiên cứu đ ộ c đ ả o cái này không thể được mặc dù mình tu vi cao nhưng đ ộ c không thể rơi xuống mình đến rất nhanh thức thời không ngừng đổi mới thay đổi triều đại mới được ninh tu thầm nghĩ lưu huyên khoảng cách này thiên dược cốc còn bao lâu mới đến U, V, Q, Q, mơ đại khái còn có hai ngày lộ trình đi. Ninh tu gật gật đầu kế tiếp hai ngày này, hắn đợi trong phòng chưa hề đi ra, nghiên cứu con rơi độc tác dụng. hai ngày sau, Ninh tu nhìn chằm chằm hai cái mắt quần thâm đi ra khỏi phòng, ngáp một cái. lưu vân phi nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc, ninh huyên, ngươi đây là ngủ không được ngon g i ấ c sao. như thế lớn cái mắt quần thâm, không đúng. đến bọn hắn cái này tu vi coi như nghỉ ngơi không tốt cũng không trở thành như thế đi. ngủ ngon. ta căn b ả n liền không ngủ. hai ngày này một mực tại người nghiên cứu mặt bức độc. dùng mấy chục loại biện pháp đều không thể đem nó độc tính phát huy đến lớn nhất. ninh tu nói lấy ra một gốc tuyết liên ăn. tại tuyết liên tác dụng dưới, hắn tiêu hao tinh lực cấp tốc khôi phục lại. sách ninh huyên ngươi cũng quá liều mạng. chúng ta tới rồi sao, đến, ninh tu đi theo lưu vân phi đi vào bung tàu bên trên, xa xa liền nhìn thấy một cái sơn cốc, sơn cốc kia mây mù lượn lờ, giống như tiên gia phúc địa, càng mấu chốt chính là, ninh tu còn cảm giác được bốn phía kia linh khí nồng nặc, không thể so với tu la t ô n g hạc tâm ba phong phải kém, trừ ngoài ra, theo thần lâu tới gần, Ninh Tu chú ý tới sơn cốc này một mảnh sinh cơ r ạ c rào. xanh um tươi tốt. sinh trưởng các loại kỳ hoa d ị thảo. một chút tại ngoài giới hiếm thấy dược liệu ở chỗ này đúng là khắp nơi có thể thấy được. có người nhìn thấy những dược liệu này. không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. cái này nếu là tùy ý cầm hái vài cọng trở về cũng là chuyến đi này không tệ. nhưng Ninh Tu lại đối lưu vân phi nói. phân phó. sau khi hạ xuống, để đám người không muốn tùy ý hái nơi đây dược thảo, ta biết, thiên dược cốc là tu la tôn trọng yếu sinh ý đồng bản, ta sẽ để cho đám người chú ý phân tích, miễn cho mất cấp bật lễ nghĩa, không chỉ có là dạng này, những dược thảo này ở trong hỗn tạp không ít độc thảo, tùy tiện hái lời nói, mạng nhỏ cũng không biết làm sao rớt, ninh tu g ầ n sóng nói, cái gọi là độc dương không dài cô âm không sinh cái này thiên dược t ố c liền hàm ẩm đạo lý này đầy khắp núi đồi dược liệu bên trong còn sen lẫn không ít độc thảo có chút thậm chí là kiến huyết phong hầu k ị c h độc lưu vân phi nghe xong giải thích tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó liền phân phó xuống dưới đám người nghe vậy thu liếm trong lòng tính toán nhỏ nhặt không dám làm loạn theo thần lâu dần dần rơi xuống đất Ninh tu bọn người chú ý tới. tại ngoài sơn cốc còn có một chiếc thần lâu. còn có những người khác tới chơi thiên dược cốc. Ninh tu có chút ngoài ý muốn. hắn nhìn kỹ một chút kia thần lâu. phía trên có một đóa huyết sắc hoa mẫu đơn tiêu chí. lưu vân phi kinh ngạc nói. đây là thuốc thương huyết mấu đan. huyết mấu đan. đúng. huyết mấu đan là h ậ u thổ nam vực một cái có chút xanh tiếng thuốc thương. nghe nói thân g i a không ít, một chút c ỡ nhỏ tông môn đều muốn cùng giao h ả o đổi lấy giao dịch các loại dược liệu cơ hội. Mặt khác, lưu vân phi nhìn thoáng qua ninh tu, cổ quái nói, có nghe đồn nói, huyết mấu đan cùng huyết phù đồ bí mật quan hệ mập mờ, huyết mấu đan có thể phát triển đến mức này, toàn bộ nhờ huyết phù đồ ở sau lưng ủng hộ. nghe được c á c h này, ninh tu ánh mắt lấp lói hai lần. huyết phù đồ, hậu thổ bát đại độc vương một trong, chuyên môn buôn l ộ đỏ tiên tán, chính là hậu thổ vu áp tính, tại ngoài sáng thượng nhân người kêu đánh tồn tại, nhưng không thể phủ nhận, huyết phù đồ thế lớn, bằng không thì cũng không có khả năng sinh động nhiều năm như vậy, mà nghe nói, bản nhân tu vi đã đạt tới thông thần cảnh, thậm chí tại thông thần bên trong cũng không tính là kẻ yếu. một chút t ô n g môn t ô n g chủ cũng không sánh nổi. mà phía trước chút thời gian, huyết phù đồ mùi mùi hồng anh tại tu la t ô n g địa giới bên trong bán đọa tiên tán. bị ninh tu giết chết, hắn cũng bởi vậy bị treo thường truy sát. thật đúng là oan ra ngõ hẹp a. ninh tu không khỏi cảm khái một tiếng, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay cùng thân phận. Trừ phi là huyết phù đồ tự mình tới, không phải cái này một cái huyết mấu đan. Hắn còn không sợ, tu la t ô n g chư vị đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón. Trong sơn cốc, có mấy người đi ra, một người cầm đầu là cái dâu trắng lão g i ả Hắn hướng ninh tu mấy người cười ha hả nói. Lưu vân phi nói, tại h ạ lưu vân phi, đại biểu tu la t ô n g đến đây đổi thành dược liệu. mà quý cốc thứ cần thiết cũng đều ở chỗ này. Hắn lấy ra một tờ hàng hóa danh sách cho lão g i ả Lão g i ả tiếp nhận nhìn thoáng qua nói ra, thiên dược cốc cùng tu la t ô n g không phải lần đầu tiên hợp tác. đối quý t ô n g ta còn là tin tưởng. Quý t ô n g muốn dược liệu đã chuẩn bị xong. đi theo ta đi. ninh tu mấy người hạ t h ầ n lâu đi theo lão g i ả tiến vào sơn cốc. mà ninh tu cũng nhìn thấy càng ngày càng nhiều dược liệu độc thảo, có một ít độc thảo thậm chí là hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cái này khiến hắn cũng có chút đồng tâm, nghĩ ở lại đây h hả ạ hảo hảo nghiên cứu một phen, mà tại ninh tu quan sát thiên dược cốc lúc, trước mặt lão giả tóc trắng cũng đang quan sát hắn, đối phương nhạy cảm phát giác được, cái đội ngũ này nhìn như là lưu vân phi tại làm chủ, nhưng người thiếu niên này mới thật sự là nhân vật trọng yếu đối phương mặc dù một câu cũng không nói nhưng từ k h í chàng cùng người khác nhìn về phía hắn lúc để lộ ra vẻ tôn kính liền có thể đoán được tại hạ là thiên dược cốc trưởng lão ta họ lý không biết vị công tử này xưng hô như thế nào lý trưởng lão hiếu kỳ hỏi tại hạ ninh tu t A, nhìn Ninh công ta ử dọc con chú độc độc có cứu. theo thảo, rất tu gật gật t phần như nghiên Hiểu Ninh đảo đường này lớn người giống đối đầu. là À, ý sơ. thiên dược cốc mặc dù lấy bồi dưỡng dược liệu mà đứng thế nhưng thế nhân lại không biết chúng ta bồi dưỡng đ ộ c dược cũng là có một tay nếu là công tử cảm thấy hứng thú có thể tại c á c h này ở mấy ngày cùng chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút sự vụ mang theo liền không nói không ngừng ninh tu cười cười mặc dù lý trưởng lão đề nghị để hắn có chút tâm động nhưng hắn hiện tại thân phụ nhiệm vụ đích thật là không thể tùy ý tính tình tới không sao công tử lúc nào nghĩ đến ta thiên dược cốc đều hoan nghênh rất nhanh ninh tu mấy người đi tới sâu trong thung lũng nơi này có từng gian lầu các đứng vững người đến người đi ở giữa có chút náo nhiệt, mà tại một chút lầu c ắ t trước, còn d ư n g dục từng mảnh từng mảnh sinh cơ g i ạ c r à o dược đ i ể n dược liệu khí tức tràn ngập trong không khí, tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh, hình thành một loại thiên dược cốc đặc hữu không khí. tại lý trưởng lão dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào một gian lầu c ắ t mà ở chỗ này có không ít dược liệu trồng chất, chính là ninh tu bọn người mục đích của chuyến này. Lưu vân phi để cho người ta thẩm tra đối chiếu dược liệu lúc, cách đó không xa có mấy người đi tới. Cầm đầu là một người mặc áo đỏ, tư sắc xuất chúng nữ t ử đùi ngọc thon dài, vòng e o như liếu nhìn quanh ở giữa, v ũ m ỹ yêu kiều, mà đối phương loại này v ũ m ỹ mang theo một loại phong trần chi ý, để ninh tu liên tưởng đến một người, hồng anh, nhìn kỹ, Nữ tử này lông mi cùng kia hồng anh là giống nhau đến mấy phần. đối với người tới thân phận, ninh tu đã có chỗ suy đoán. lý trưởng lão, dược liệu chúng ta đã kiểm kê tốt. nếu như không có vấn đề, vậy chúng ta liền cáo từ trước. à, mấy vị này là, huyết m ấ u đan đột nhiên chú ý tới ninh tu mấy người. mà khi nhìn rõ sở ninh tu khuôn mặt thời điểm, huyết m ấ u đan thần sắc khẽ giật mình. á n h mắt dần dần lạnh, nhưng nàng cũng không phát tác, mà là nhìn xem lý trưởng lão, chờ giải thích của hắn. Mấy vị này là tu la tôn tới cùng huyết lão bản ngươi giống nhau là đến đổi thành dược liệu. lý trưởng lão giải thích nói, vị công tử này tốt hiền hòa a không biết xưng hô như thế nào. huyết mấu đan nhìn xem ninh tu hỏi, ninh t u ninh t u t tên quen thuộc. ta ngược lại thật ra nhớ lại, đoạn thời gian trước chợ đen ra một cái treo thường, chính là ninh công tử ngươi, ba mươi vạn kim nguyên đâu, ninh công tử đầu của ngươi nhưng đáng tiền, đi ra ngoài bên ngoài, phải cẩn thận chút mới là, thế nào, huyết lão b ả n cũng có hứng thú sao, ninh tu gợn sóng cười nói, ninh công tử nói đùa, ta một cái người làm ăn làm sao lại đi làm sát thủ kia hoạt động đâu, ta còn có chuyện khác, liền cáo từ trước, huyết mấu đan nói xong liền quay người rời đi, mà tại bên cạnh nàng, một người mặc áo đen, thân hình gầy cao, trên mặt mọc ra không ít lông tơ cổ quái nam tử nhìn thật sâu ninh tu một chút, trong mắt tựa hồ huyết quang lấp l ó e hai lần, mà ninh tu tại trên người của đối phương cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc, kia là mặt người bức khí tức liền phảng phất trước mắt nam tử này là một đầu t r o à n g ra người mặt người bức người kia không đơn giản lưu vân phi nhìn xem huyết mấu đan mấy người bóng lưng lông mi cao lại nói vừa rồi hắn cùng nam tử kia không cẩn thận liếc nhau một cái trong nháy mắt đó hắn đúng là tóc gáy dựng đứng không dép mà run đích thật là không đơn giản khí tức của hắn cùng loại với mặt người bức Ma lại tướng mạo cổ quái, có chút không phải người, hẳn là hấp thu chưa nói thuần mặt người bức huyết tinh sau mà hóa thú hóa thú võ giả. Ninh tu suy đoán nói, hóa thú võ giả phần lớn bóp méo nhân tính, cực kỳ cổ quái kinh khủng, cái này huyết mấu đan bên người lại có d ạ n g này người, nữ nhân này cũng rất nguy hiểm, lưu vân phi nhìn thoáng qua sắc trời, lại nói, ninh huyên, Sắc trời đã tối, chúng ta không bằng tại c á c h này nghỉ ngơi một đêm, chờ c á c h này huyết mấu đan triệt để rời đi sau lại trở về địa điểm xuất phát như thế nào. cũng tốt, ninh tu gật gật đầu đồng ý lưu vân phi ý kiến, mà đột nhiên, một cái tiếng oanh minh tại cách đó không xa vang lên, chỉ gặp một gian trong lầu cát, từng đợt khói đen sông ra, ninh tu mấy người nhìn lại, mà lý trưởng lão lại là không cảm thấy kinh ngạc nói, mấy v ị không cần lo lắng. đây là có người tại luyện đan nổ lô. cái này tại chúng ta thiên dược cốc là chuyện thường xảy ra. thiên dược cốc phần lớn là dược sư, luyện đan sư, luyện đan nổ lô đối bọn hắn tới nói liền cùng chuyện thường ngày đồng d ạ n g tại kia khói đen bốc lên trong lầu c á c một người quần áo lam lũ, trên mặt đều là cho than thân ảnh đẩy cửa ra đi ra. mà ninh tu nhìn xem người kia chỉ cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc có chút kinh nghi bất định à chẳng lẽ là vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu chương một trăm bảy mươi chín tha hương ngộ cố chi t ử liên giáo tập kích khói đen búc lên trong phòng một c á c h mang theo mặt nạ p h ư ợ n lão giả lo khan đi ra mà người này ninh tu chỉ cảm thấy quen thuộc khi thấy rõ đối phương trên mặt sau mặt nạ, hắn càng phát xác định, trực tiếp đi đi lên, thăm dò tính hỏi, âu dương đại sư, ngươi là ninh tu, âu dương minh nhật nhìn thấy ninh tu về sau, không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó mừng rỡ nói, thật sự là tha hương ngộ cố chi a, không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi, ta cũng không nghĩ tới, Ninh Tu cũng có chút kinh hì. trước mắt lão giả này chính là â u dương minh nhật. Ninh Tu tại h u y ề n minh giáo thời điểm cùng đối phương quen biết. đối phương từng giúp hắn không ít v i ệ c luyện hỏa lân đ a n cứu chữa trương thanh, lý thanh rừng v v. hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương cũng tới hậu thổ. â u dương đại sư ngươi tại sao lại ở đây. Tu la t ô n g nhất thống đại chu về sau. đại chu cùng hậu thổ liền có liên hệ. đại chu mỗi cách một đoạn thời gian liền xét hướng tu la t ô n g chuyển vận tài nguyên. ta là mượn nhờ cơ hội này. mua một cái danh ngạch. ngồi thận lâu đi vào hậu thổ. bất quá ta không có tư cách gia nhập tu la t ô n g liền tại bốn phía du lịch. dưới cơ duyên xảo hợp đi tới c á c h này thiên dược cốc. trở thành nơi này một cái y sư. âu dương minh nhật chậm rãi nói tới. ninh tu giật mình. mà cách đó không xa lưu vân phi, lý trưởng lão cũng đều đi tới, nhìn thấy ninh tu cùng âu dương minh nhật nhận biết sau có chút ngoài ý muốn, tha hương ngộ cố chi, thật sự là khó được, vừa vặn tu la tôn g chư vị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ninh công tử cũng có thể tại c á c h này cùng âu dương y sư tự ôn chuyện, phiền phức lý trưởng lão, ninh tu chắp tay nói, không sao, cứ như vậy, Ninh tu tại thiên dược cốc qua đêm, cùng âu dương minh nhật ôn chuyện, thuận tiện hỏi thăm một chút đại chu còn có huyền minh giáo tình hình gần đây. tại một bên khác, huyết mấu đan mấy người rời đi thiên dược cốc về sau, huyết mấu đan đối sau lưng cái kia trên mặt mọc ra con rơi lông tơ nam tử g ợ m sóng nói, biên bức vương, ngươi lưu lại giết ninh tu, mang theo đầu của hắn đến thiên vân thành cùng c h ú n g ta tổ hợp. Mấu đan cô nương. cái này ninh tu hiện tại là tu la tông chân truyền đ ệ tử. giết hắn. có thể hay không đối với chúng ta tạo thành phiền toái gì à. huyết mấu đan bên cạnh một cái lão già có chút bận tâm. nhưng huyết mấu đan hừ nhẹ một tiếng kia chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn xem cừu nhân tại trước mặt lại cái gì cũng không làm sao. lại nói, nơi này không phải tu la tông địa giới chỉ cần làm được bí ẩn chút sợ cái gì. lui một vạn bước nói cho dù biết là chúng ta làm nhưng bây giờ bọn hắn vội vàng ứng phó t ử liên giáo chỗ nào quản bên trên chúng ta lão g i ả kia nghĩ nghĩ cảm thấy có mấy phần đạo lý liền không có ở ngăn cản giết ninh tu huyên trưởng cũng sẽ cao hứng huyết mấu đan g ầ n sóng cười một tiếng thiên d ự ợ c ố c bên trong ninh tu cùng âu dương minh nhật ôn chuyện đã qua nửa ngày tại hiểu rõ ninh tu Trương thanh, d i ệ p hoan bọn người ở tại tu la tông tình hình gần đây về sau. âu dương minh nhật không khỏi cảm khái. l à vàng ở đâu đều có thể phát sáng. Tiểu tử ngươi bây giờ cũng là tu la tông đường đường chân truyền. May mắn, ninh tu khiêm tốn một câu. đón lấy, thừa dịp đêm dài đằng đẵng, ninh tu cùng âu dương minh nhật nghiên cứu thảo luận lên độc đ ả o mà phương diện này vừa vặn là â u dương minh nhật an hiểu nhất. ta trong khoảng thời gian này tại hậu thổ bốn phía du lịch, lại tại cái này thiên dược cốc bên trong cùng chư vị y sư trao đổi lẫn nhau. từ hỏi tinh tiến không ít, ngươi tìm người giao lưu độc đạo xem như tìm đúng người. â u dương minh nhật ánh mắt lộ ra một vòng ngạo sắc, mặc dù tu vi thiên phú so ra kém ninh tu. nhưng y đạo độc đạo lại là hắn đáng giá kiêu ngạo địa phương. một đêm giao lưu về sau, ninh tu được ít lời không nhỏ. tại con rơi độc bên trên gặp phải một chút nghi nan cũng có đáp án. lúc gần đi, hắn lấy danh nghĩa cá nhân hướng lý trưởng lão mua một nhóm độc dược. lý trưởng lão ngược lại là rất xem trọng hắn lấy giá thấp nhất bán cho hắn. âu dương đại sư chúc ta liền sau này còn gặp lại. u vqq mơ gặp lại có sành ta sẽ đi tu la t ô n g nhìn các ngươi được cùng âu dương minh nhật đ ả o xong đừng về sau ninh tu mấy người liền lên thần lâu lên đường trở về mà tại hắn sau khi đi lý trưởng lão đối âu dương minh nhật cười nói âu dương y sư ngươi chỗ ở mới ta đã để cho người ta vì ngươi sắp xếp xong xuôi mấy chỗ ở U, V, Q, Q, Mơ ngươi nơi đó không phải là bởi vì nổ lô mà h ư hại sao. cho nên ta để cho người ta an bài cho ngươi chỗ ở mới, nếu có cái gì nhu cầu cứ việc nói. âu dương minh nhật hơi nghi hoạt một chút. hắn cái kia địa phương thật là bởi vì nổ lô mà có chút tổn hại. nhưng cái này tại thiên dược cốc xem như thường gặp sự tình. căn bản không cần đến đổi chỗ đi. mang theo nghi hoạt. Hắn đi tới mình chỗ ở mới. khá lắm. cái này mới lâu cắt so với lúc trước Hắn ở phải lớn gấp hai ba lần. mà lại bên trong các loại dùng để nghiên cứu công trình cũng rất đầy đủ. lâu cắt trước còn có vài miếng mới tinh dược điền có thể dùng đến trồng thực dược liệu. cái này đãi ngộ tại thiên dược t ốc cũng coi là đỉnh phối. âu dương minh nhật như có điều suy nghĩ. nhìn xem tu la t ô n g t h ậ n lâu đi xa phương hướng nỉ non nói. xem ra là nắm phúc của hắn. hắn biết, lý trưởng lão làm như vậy chỉ là vì giao hảo ninh tu. tại một bên khác, lý trưởng lão một đ ệ t ử bên người có chút không hiểu. lý trưởng lão, kia âu dương minh nhật đến thiên dược t ốc bao nhiêu nguyệt thời gian. đãi ngộ có thể hay không quá tốt rồi. a, ngươi cho rằng ta cho hắn đãi ngộ như vậy chỉ là bởi vì hắn sao. trưởng lão là xem ở ninh tu trên mặt mũi. U, vinh, quy, quy, mơ, kẻ này không đơn giản, ta xem qua một chút tình báo, tại mấy tháng trước hắn bị treo thường truy sát, thời điểm đó hắn chỉ là tiên thiên, nhưng bây giờ, tu vi của hắn lại là để cho ta cảm thấy mô hình hồ không rõ, khó mà cảm giác, điều này đại biểu tu vi của hắn không thua ta, ít nhất là nguyên hải c ử u trọng chi cảnh, lý trưởng lão ánh mắt có chút ngưng trọng trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ đến tận đây đơn giản không thể tưởng tượng tăng thêm người này tại tu la tôm bên trong t ử ngoại môn để tử một đường tăng lên tới chân truyền quật khởi tốc độ nhanh chóng đồng d ạ n g không hề tầm thường người này đợi một thời gian định thành đại khí dạng này người có thể sớm giao hào liền sớm giao hào thì ra là thế, cái này âu dương minh nhật thật sự là may mắn thế mà kết giao như thế một cái quý nhân, đ ệ t ử kia cảm khái nói. À, âu dương minh nhật cũng không kém, mặc dù tuổi già lực suy, trên võ đạo sợ là không có cái gì thành tích, nhưng ở y đạo độc đạo thậm chí luyện đan chi đạo bên trên đều có không tầm thường thiên phú, trong khoảng thời gian này ta nhìn thấy tiến cảnh rất nhanh, Đã có c thể ù Ning g thượng g một phẩm chút sư sư đan y a o lưu h i ê n cứu Tu cùng lưu vân phi đám người đã lên đường trở về Tu La Tung Lưu vân phi ngay tại thần lâu bên trên chỉ huy đám người vận chuyển dược liệu, mà trong đó có một cái dương trọng yếu nhất, kia cái dương, từ bí ngân chế tạo thành, phía trên trả lại khóa, cho dù là nguyên hải võ g i ả cũng khó có thể mở ra, kia trong dương chứa chính là chuyến này giao dịch quý giá nhất dược liệu, thất thải linh chi, ninh tu nhìn thoáng qua cái dương, liền không có lý sẽ, Hắn trở về gian phòng của mình dự định h ả o h ả o làm thí nghiệm điều phối ra con rơi đục nhưng ngay tại hắn thí nghiệm làm được một nửa thời điểm có người gõ cửa phòng của hắn ninh tu mở cửa xem xét là lưu vân phi đối phương lôi k é o một cái xương giao cho ninh tu ninh huênh ta muốn đem cái này thất thải linh chi đặt ở ngươi nơi này trông giữ vì cái gì cái này thất thải linh chi là chuyến này trọng yếu nhất dược liệu. không được sai sót. ta cảm thấy đặt ở ngươi cái này an toàn nhất. ninh tu nghe vậy, lộ ra một vòng suy tư, sau đó gật gật đầu được. hắn cùng lưu vân phi cầm c â y dương chìa khóa. sau đó đem c â y dương thúc đẩy phòng về sau. đem nó mở ra. thấy được bên trong linh chi. hết thầy mười khóa. Mỗi một k h ỏ a đều hiện ra thất thải chi sắc trông rất đẹp mắt. Ninh tu cầm lấy một viên tường tận xem xét. k i ể m chắc đến thất thải linh chi phải trăng hoa năm ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. không, Ninh tu không có đơn giản hóa thất thải linh chi. vật này mặc dù chân quý, nhưng liền dược tính mà nói. so với cực phẩm ngọc thanh đan cũng không có cường đại đến đi đâu. sở dĩ chân quý. Là vật này là luyện đan chủ yếu vật liệu. chỉ cần luyện chế thành đan mới có thể phát huy vật này lớn nhất giá trị. đơn thuần thất thải linh chi đối với hắn trợ giúp không lớn, hắn cũng liền không giản hóa. nhĩ nhĩ, hắn sắp nổi thất thải linh chi bỏ vào mình không tinh bên trong. sau đó lại đem cái dương khép lại. cũng ở phía trên đổ một tầng thuốc bột. làm xong đây hết t h ả i về sau, hắn tiếp tục nghiên cứu lên con rơi đục. một ngày một đêm sau, ninh tu nhìn xem trong tay hai bao thuốc bột ánh mắt lộ ra một vòng vui sướng. cuối cùng thành công, hắn v â y thành một chút thuốc bột bỏ vào trong miệng, chân khí ba nghìn chín trăm chín mươi chín, độc này tính, không kém, nhưng so với ninh tu trên thân độc nhất k ị c h độc còn có chinh lệch không nhỏ, nhưng độc này chỗ l ợ i hại nhất không phải trí mạng tính, mà là có thể để cho người ta thần trí mất hết, lâm vào cuồng loạn, đón lấy, hắn nhìn về phía mặt khác một bao thuốc bột, đồng dạng v â y lên một điểm bỏ vào trong miệng, chân khí chín. điểm ấy độc tính, hạ độc chết người bình thường vẫn được, nhưng muốn hạ độc chết một cái tiên thiên v õ giả căn bản không có khả năng, chớ nói chi là ninh tu dạng này nguyên hải cửu trọng, loại độc này là ninh tu đang thí nghiệm lúc đạt được một loại ngoài ý muốn sản phẩm, đối với người mà nói, Độc tính yếu ớp, có thể đối gì thú tới nói lại là k ị c h đ ộ c nhất là đối con rơi đ ộ c nơi phát ra, cũng chính là mặt người bức, huyết biên bức tới nói càng thêm rõ ràng, thật muốn tìm một chỗ hào hào thí nghiệm một chút, ninh tu đem con rơi đ ộ c cất ký dự định sau khi trở về bắt mấy cái vật thí nghiệm, đột nhiên, thần lâu chấn động một cái, ninh tu có chút ngoài ý muốn đây cũng là gặp được trở ngại gì sao, Hắn đi ra ngoài xem xét, phát hiện rất nhiều đ ệ tử đã tề tụ tại bung tàu. Mỗi người đều nghiêm túc nhìn cách đó không xa một chiếc thần lâu, so với tu la t ô n g thần lâu. Kia chiếc thần lâu nhỏ hơn một chút, nhưng nhất làm cho người để ý chính là, kia thần lâu bên trên có một đoã to lớn, t ử liên đồ án. đây là t ử liên giáo thần lâu, đáng chết đụng tới t ử liên giáo người. vì cái gì bọn h ắ n s ẽ biết chúng ta vận chuyển lộ tuyến. Lưu vân phi sắc mặt ngưng trọng nhìn xem không ngừng đến gần tử liên giáo thận lâu. k ỳ thật gặp được vấn đề như vậy. Sớm tại trong dự đoán của h ắ n dù sao gần nhất tử liên giáo cùng tu la t ô n g xung đột đang không ngừng tăng lên, tử liên giáo cướp đoạt tu la t ô n g tài nguyên, tu la t ô n g phá h ư tử liên giáo phân đà sự tình liên tiếp trình diễn. song phương ma sát không ngừng, tùy thời đều có thể toàn diện bộc phát chiến tranh. sưu, sưu, sưu, từ kia chiếc thần lâu bên trên, lần lượt từng thân ảnh ngự không mà đến, bọn hắn đem tu la tôn thần lâu đoàn đoàn bao vây, trong đó một người cầm đầu người là một người mặc trường b à o màu tím, phía trên có bảy đoá hoa sen đồ án thanh niên nam tử, bảy đoá sen là t ử liên giáo t r ư ở n g lão, lưu vân áo trong lòng trầm xuống, t ử liên giáo giáo chúng cũng có địa vị phân chia, cái này từ trên người bọn họ mặc quần áo liền có thể nhìn ra, t ử liên đồ án càng nhiều, địa vị càng cao, phổ thông giáo chúng chỉ có thể mặc một sen, hai sen phục, cao cấp giáo chúng mặc ba sen, bốn sen, trong giáo chấp sự mặc năm sen, phổ thông trưởng lão mặc sáu sen phục, mà thất liên, thì là trong giáo cao cấp t r ư ở n g lão địa vị cực cao tương đương với tu la tôn bên trong chân truyền t r ư ở n g lão tu vi ít nhất là nguyên hải thậm chí là thông thần gặp được t ử liên giáo không tính phiền phức phiền phức chính là đối phương thế mà tới như thế một c á i thất liên t r ư ở n g lão lưu vân phi quan sát đến thanh niên kia mơ hồ trong đó từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ xa trên người mình cường đại cảm giác áp bách nói nhảm ta cũng không nhiều lời, đem các ngươi thần lâu bên trên tất cả tài nguyên đều lấy ra. có lẽ, ta có thể miễn các ngươi bất t ử kia thất liên trưởng lão g ầ n sóng nói trong tay vuốt vuốt mon cây truy thủ. gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi t ử liên giáo từng tranh đoạt ta tu la t ô n g mười một chiếc thần lâu, đều không ngoại lệ. những người kia tất cả đều không thể lại về tu la t ô n g ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma dược của ngươi sao. Lưu vân phi âm thanh lạnh lùng nói. Hắn rút ra trường kiếm chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. các ngươi tu la t ô n g gần nhất trong khoảng thời gian này, không phải cũng phá hủy ta t ử liên giáo chín nơi phân đà sao. chúng ta cũng vậy. thất liên trường lão khẽ mỉm cười nói. Lúc này. tại lưu vân phi bên cạnh ninh tu phảng phất cảm ứng được cái gì mãnh lấy ra hổ d ư ợ t đao hướng phía sau lưng t í c h đi â m vang một tiếng hổ d ư ợ t đao cùng mo cây truy thủ đụng vào nhau lực lượng khổng lồ khiến cho ninh tu rút lui hai bước nhìn kỹ kia truy thủ cùng thất liên trưởng lão trong tay vuốt vuốt truy thủ là giống nhau như đúc hiển nhiên thao túng truy thủ người chính là hắn ninh tu đồng lỗ có chút ngưng tụ Hắn vừa rồi cũng không nói lời nào. đứng ở trong đám người liền cùng một cách đ ệ tử bình thường. cũng không xuất chúng. nhưng đối phương xuất thủ đánh lén không phải đứng ra nói chuyện, giống như là thủ lính lưu vân phi, mà là Hắn. điều này nói rõ đối phương biết Hắn rất có thể ngay từ đầu mục tiêu chính là Hắn. À! có thể đỡ ta một chiêu này. ngươi quả nhiên không kém. không h ổ là tu la t ô n g từ trước tới nay quật khởi đến nhanh nhất để tử thất liên trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn đón lấy hắn tiện tay ném đi từ ốm tay áo của hắn ở giữa lại có sáu thanh truy thủ bay ra ngoài tăng thêm trước đó kia một thanh hết thầy bày chuôi truy thủ ở dưới sự khống chế của hắn giống như như độc xà từ từng c á c h khác biệt nơi hẻo lánh hướng ninh tu đâm tới giết Lưu vân phi h é t lớn một tiếng, mang theo đ ệ tử còn lại cùng tử liên giáo giáo chúng chém giết tại một khối. trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh không ngừng, trưởng khí q u y ề n kình tung hoành, ninh tu tay cầm hổ v ư ợ t đao, đem kia từng thanh từng thanh đánh tới truy thủ đánh bay, nhưng mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho đao trong tay của hắn thân chiến minh không thôi. những này truy thủ tất cả đều là từ trăm phần trăm bí ngân chế tạo thành. không chỉ có như thế. những này truy thủ bên trong ẩm chứa chân khí vượt xa bình thường nguyên hải. vẹn vẹn dựa vào ngự vật liền có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. c á c h này thất liên trường lão là thông thần. đối phương c á c h này thận lâu bên trên võ giả phần lớn là tiên thiên. hóa dịch. một c á c h nguyên hải đều không có. nhưng lại có thể có một c á c h thông thần. đây không có khả năng điều này nói rõ đối phương là lâm thời bị điều đi nơi này, cướp đoạt một chiếc thần lâu, không đến mức như thế đại thủ bút, tăng thêm đối phương nhận biết ta, vừa ra tay liền nhằm vào ta, xem ra tám chín phần m ộ ư ơ i là vì diệt trừ ta mà đến, một cái thông thần, thủ bút không tầm thường a, ninh tu ý niệm trong lòng từng c á c h hiện lên, lập tức vừa xài bước ra, bộ pháp đúng là biến ảng khó lường, hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, lấy cực kỳ vừa quyệt hay thay đổi bộ pháp tránh thoát truy thủ công kích, nhanh chóng hướng phía kia thất liên t r ư ở n g lão tới gần, chính là thân pháp mê tung bộ, vô cùng đơn giản luyện cái võ không sáu, chương một trăm tám mươi lại trảm thông thần diệt biên bức vương, mê tung bộ huyền g a i thượng phẩm võ h ọ c bộ pháp biến ảng khó lường, giống như mê tung huyến ảnh làm cho người khó mà bắt giữ. Ninh tu tại tu la tung cùng kế vô hạ lúc tỷ thí liền thường xuyên dùng đến c á c h môn này võ học, biến àng bộ pháp, khiến kia thất liên t r ư ở n g lão nhất thời đều nhìn hoa cả mắt, điều khiển truy thủ không cách nào chính xác công khích đến đối phương, nhìn xem nhanh chóng nhích lại gần mình ninh tu, hắn hừ nhẹ một tiếng, đã không cách nào bắt giữ, vậy d ạ n g này, ngươi còn tránh qua được sao chỉ gặp hắn vung tay áo một cái không ngờ có ba thanh truy thủ bay ra hết thảy mười chuôi truy thủ tại ninh tu quanh thân bay múa từ từng cái góc độ đánh ra khó lòng phòng bị nhất là kia truy thủ là từ bí ngân sèn đúc mà thành ẩn chứa trong đó chân khí vô cùng cường đại đủ để xuyên thủng kim thiết Ninh Tu cảm giác cho dù là một đầu xích lân hủy ở chỗ này truy thủ trước mặt cũng sẽ bị tùy tiện xuyên thủng. m â y tung bộ biến à g khó lường. Ninh Tu tránh thoát từng thanh từng thanh truy thủ. mà có chút không tránh khỏi thì lại lấy trong tay hổ p h ư ợ n đao ngăn lại. tại cùng từng thanh từng thanh truy thủ thác thân mà qua mạo hiểm quá trình bên trong. Ninh Tu rốt cuộc đi tới kia thất liên trưởng lão trước mặt. hổ p h ư ợ n đao chém ra. m i n h mông sát khí mãnh liệt mà ra sau lưng hắn ngưng tổ ra một tôn la sát huyết ảnh lại thêm nguyên hải cửa trọng thất tình đao pháp uy thế vô cùng kinh khủng cho dù là thông thần cũng muốn kiêng kịt i ể u t ử thật lợi hại khó trách t ử liên giáo coi trọng như vậy người này như muốn x ế p chi cho thống khoái cái này thất liên trưởng lão âm thầm kinh ngạc nhưng đón lấy trên mặt hắn lộ ra một vòng nô cười rửa rỉ, ở trên trán của hắn có một đoá màu tím hoa sen hiển hiện, hóa thành t ử quang bắn ra, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện, tại đao thế còn chưa rơi vào trên người hắn thời điểm liền vượt lên trước một bước đánh vào ninh tu trên thân, đây là thông thần võ giả tinh thần một kích, một kích này qua đi, ninh tu thân thể rõ ràng ngây n g ẩ n cả người, ờm, một, một trưởng này ngạnh xinh xinh đánh vào ninh tu trên ngực, nhưng đón lấy, nụ cười trên mặt hắn trở nên cương cứng, bởi vì hắn cảm giác mình một trưởng này phản phất là đập vào một khối cứng rắn khối kim khí bên trên. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy ninh tu ngực nổi lên một tầng kim quang, tựa như một tôn kim thân, phòng ngự võ học. không đúng. hắn rõ ràng chúng tinh thần của ta một kích. làm sao có thể còn có thể thi triển ra phòng ngự võ học. chuyện này rốt cuộc là như thế nào. nghi ngờ không dài lúc. ninh tu đã bắt hắn lại cánh tay. tay phải hổ p h ư ợ n đao d ơ lên trong nháy mắt. tinh hồng lãnh quang nở rộ trực tiếp chém xuống. không được. c á c h này thất liên trưởng lão đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại. cảm nhận được một c ố trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Da đầu bỗng nhiên nổ tung. Hắn không có chút gì do dự. Chân khí trong cơ thể b ộ t phát. nhưng Hắn cánh tay bị ninh tu gắt gao bắt lấy. căn bản là không có cách thoát thân. trong trước mắt, trong mắt của Hắn ngoan sắc lói lên. vận chuyển chân khí tập trung ở trên cánh tay nổ tung. ầm,、um, một trận huyết vụ nở rộ. huyết dịch phun tung tói. mê hoạt ninh tu tầm mắt, chém xuống đao lệch một phần, mà kia thất liên trưởng lão trong nháy mắt bước ra. nhưng hắn lưu lại một cách tay trong tay ninh tu. tại thời khắc mấu chốt, hắn đúng là lấy chân khí tự đoạn một tay thoát thân, tránh thoát ninh tu trí mạng một đao. phần này quả quyết cùng tàn nhẫn mười phần khó được. ngươi là thế nào không nhận ta tinh thần một kích ảnh hưởng. cái này thất liên trưởng lão vô cùng nghi hoặc nhưng ninh tu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân mà là lựa chọn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tay cầm hổ phượt lại lần nữa bảo trùng đi lên nhưng lúc này bốn phía truyền đến từng đợt tiếng gào chát chúa chỉ gặp từng cái con rơi từ bốn phương tám hướng bay tới công k í c h đám người nhất là vây công ninh tu là mười mấy con trưởng thành lớn nhỏ nhân diện bức mỗi một c á c h đều có hóa dịch tu vi thậm chí còn có nguyên hải ninh tu giơ tay chém xuống một chiêu hỉ n h ư ợ cuồng c chém rết vài đầu trong mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút huyết biên bức thường tại ban đêm ẩm hiện mà bây giờ thế nhưng là giữa ban ngày mà là một đám huyết biên bức bên trong thường thường sẽ chỉ có một đầu nhân diện bức xem như bức vương bọn này huyết biên bức lại có mười mấy đầu chuyện gì xảy ra nghi hoạt thời điểm một thân ảnh lách mình tiến vào thận lâu đối phương mặc toàn thân áo đen trên mặt mọc đầy không giống nhân loại có lông tơ hai mắt ầm ầm hiện ra huyết quang chính là ninh tu tại huyết mẫu đan bên người nhìn qua cái kia hóa thú võ giả giờ khắc này hắn hiểu được những này huyết biên bức không phải nhân diện bức điều khiển mà là cái này hóa thú võ giả đối phương đang hấp thu nhân diện bức huyết tinh sau thu được thao túng huyết biên bức năng lực cái này huyết m ấ u đan quả nhiên không có ý định buông tha ta à ninh tu ánh mắt ngưng tụ trong lòng đã xem cái này huyết m ấ u đan xíp vào tất sát danh sách mà kia thất liên trưởng lão thấy có người tới đối phó ninh tu về sau không khỏi cười ha ha một tiếng xem ra ngươi đắc tội không ít người à vì bằng hấu này, n g ư ờ i ta liên thủ giết kẻ này, cái này thần lâu bên trên bảo vật, n g ư ờ i ta chia đều như thế nào, có thể, biên bức vương gật gật đầu, hắn hé miệng, phát ra một loại vô hình, khó mà cảm giác sóng âm, mà theo sóng âm khuyết tán, càng ngày càng nhiều huyết biên bức hướng ninh tu cắn xé mà đi, cùng lúc đó, đoạn mất một cái tay thất liên t r ư ở n g lão tâm niệm vừa động, phất tay áo vung lên, trong ốm tay lại có hai thanh truy thủ bay ra, hết thảy mười hai thanh truy thủ tại quanh người hắn bay múa, phát ra trận trận n h ộ n khí, để ngươi gặp một lần ta c á c h này mười hai mưa to kiếm chân chính uy lực, thất liên t r ư ở n g lão một tay phất lên, mười hai thanh truy thủ bay ra ngoài, phía trên có n h ộ n khí khuấy động mà ra, Ninh tu thi triển mê tung bộ trốn tránh, nhưng truy thủ này số lượng quá nhiều, mà lại tốc độ cực nhanh, dường như mưa như chút nước mưa to, để cho người ta khó mà né tránh. May mắn, hắn có kim thân q u y ế t hộ thể, bên ngoài thân bao phủ một tầng kim quang, truy thủ chém vào phía trên phát ra từng tiếng âm vang thanh âm, cũng không làm bị thương hắn gân cốt, ngoại trừ quần áo vỡ tan biểu lộ ra khá là chật vật bên ngoài cũng không thổ thương đáng tiếc ta đem kim hỏa vòng tay còn đưa tuyết tỉ tỉ bằng không thì cũng không đến mức bị động như thế ninh tu thầm nghĩ nhưng dưới mắt loại tình huống này với hắn mà nói còn chưa đạt tới tuyệt cảnh không ngay cả hiểm cảnh cũng còn không gọi được tiểu tử này lực phòng ngự quá mạnh ta cái này mười hai mưa to kiếm kích bên trong hắn không hả mười lần nhưng lại cũng không tạo thành nhiều ít tổn thương đây cũng không phải là đơn thuần phòng ngự võ học thất liên t r ư ở n g lão ở một bên âm thầm nghĩ tới hắn lại lần nữa sử dụng thông thần cảnh mới có hao tổn tinh thần chi chiêu tử liên lại lần nữa rơi trên người ninh tu nhưng yêu nguyên không gây thương tổn được ninh tu không chỉ có như thế liên tục vận dụng hai lần hao tổn tinh thần chi chiêu thất liên trưởng lão đã cảm giác tinh thần lực của mình có chút mệt mỏi. Ở một bên, biên bức vương cũng không lập tức xuất thủ, mà là tại ninh tu ngăn cản mười hai mưa to h i ế m cùng rất nhiều con rơi vây công thời điểm tại tùy thời mà động. Hắn đang chờ, chờ một cái ninh tu lộ ra sơ hở cơ hội, sau đó nhất cử giết chết đối phương. cùng lúc đó, hắn cũng có chút may mắn. thực lực của hắn cũng không so cái này thất liên trưởng lão cao đi nơi nào như lần này không có tử liên giáo nhúc tay hắn chỉ sợ không cách nào giết chết ninh tu thậm chí còn khả năng bị phản s á t ở chỗ này lúc đầu hắn là dự định ban đêm xuất thủ nhưng nhìn thấy ninh tu thực lực về sau q u ả quyết xuất thủ lựa chọn cùng thất liên trưởng lão liên hợp ninh tu lấy một địch hay tăng thêm bốn phía huyết biên bức sóng âm có thể tại trong lúc vô hình kích thích người tinh thần làm hao mòn thể lực ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu mà khi ngươi lộ ra sơ hở trong nháy mắt chính là ngươi vẫn mệnh thời điểm biên bức vương cổ tay một cặp câu trào phía trên lóe ra hàn quang trong mắt của hắn lóe ra lãnh ý hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu nhưng đột nhiên Hắn thấy được tại ninh tu khó miệng lộ ra một cái tiếu d u n g cười, dưới loại tình huống này đối phương thế mà còn cười được, vì cái gì, biên bức vương bản năng cảm giác được một tia không ổn nháy mắt sau đó, bốn phía vô số huyết biên bức đột nhiên thất thường phát ra từng tiếng tiếng gào chát chúa đúng là tương h ỗ cắn xé mà biên bức vương hai mắt đỏ lên trong lòng cũng sinh ra một c ố cuồng bảo chi ý. nhìn xem bốn phía vốn nên bị mình thao túng huyết biên bức lộ ra sát ý. không đúng. ta chúng đ ộ c biên bức vương lập tức phản ứng lại. loại này cuồng bảo chi ý. hắn không thể quen thuộc hơn nữa. năm đó hắn bị nhân diện bức cắn chúng lúc liền có loại cảm giác này. nếu không phải tối hậu quan đầu hắn hấp thu nhân diện bức huyết tinh giải đ ộ c hiện tại đã chết. b ất quá cũng bởi vì lần kia tao ngộ để hắn trở thành biên bức vương là nhân diện bức độc thế nhưng là tại sao có thể như vậy nhân diện bức độc không phải nhằm vào nhân loại sao làm sao cũng sẽ làm huyết biên bức cũng lâm vào cuồng loạn nghi ngờ không d ạ i đại lượng huyết biên bức liền không chịu thao túng trái lại hướng phía biên bức vương cắn xé mà đi trong đó còn có mấy đầu nhân diện bức mà ninh tu thừa d ị c h biên bức vương bị ảnh hưởng thời điểm trên thân kim quang lưu c h u y ể n kim thân huyết vận chuyển bành trứng khí huyết bộc phát thân hình bành trứng một vòng sau lưng hắn có la sát huyết ảnh cùng một dòng một voi khí huyết t ư ảnh nổi lên la sát huyết ảnh long tượng đại lực bộc phát ninh tu bước chân đạp một cái thân ảnh giống như như đạn pháo sung kích mà ra lại nương tựa theo kim thân quyết cường đại phòng ngự ngạnh xinh xinh đứng vững mười hai thanh truy thủ liên tiếp công kích trước mắt liền tới gần thất liên trưởng lão mười trưởng bên trong luyện thể kia thất liên trưởng lão lập tức minh bạch ninh tu vì cái gì có thể đỡ mình mười hai mưa to kiếm liên tiếp công kích đối phương ngoại trừ tu hành kim thân quyết sảng này phòng ngự võ học bên ngoài vẫn là một cái cường đại luyện thể võ giả thất tình đ a o pháp Ở t ì kinh tâm, ngay tại thất liên trưởng lão dùng hết toàn lực, thân ảnh lui nhanh trong nháy mắt, đã tới gần hắn mười trưởng bên trong ninh tu đao khí cùng đao thế bỗng nhiên thu nạp đến không còn một mảnh, nhưng tại hắn bước ra bước kế tiếp lúc, hết thầy lại lại lần nữa bộc phát, tốc độ cùng lực lượng tất cả đều đạt đến cực h ạ n yên tính sau chính là kinh tâm đồng phách nhất một đao, tinh hồng đao quang tựa như tia chớp xẹp qua trời cao, vừa bay đến giữa không trung, muốn rời khỏi thất liên trường lão chỉ thấy một đạo tinh hồng đa o quang tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại, thẳng đến bao phủ hắn toàn bộ tầm mắt, tiếp lấy chính là một trận trời đất quay cuồng. h o à n g hốt ở giữa, hắn tựa như nhìn thấy một bộ g ã y mất cánh tay không đầu thân thể, kia là thân thể của hắn, hắn bị ninh tu trong nháy mắt kia b ộ t phát một đao chém đứt đầu, vô biên hắc áng ăn mòn mà đến thất liên trưởng lão vẫn l ạ c mà chém giết xong thất liên trưởng lão ninh tu không có buông tha biên bức vương vừa x ả i bước ra lại lần nữa xông vào chiến trường đao quang cuồng vũ từ bốn phương tám hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên thất tình đao pháp khốn sầu thành đem đối phương đường lui đều cho phong tỏa ngăn cản gây tờm biên bức vương bị vô số huyết biên bức vây công tăng thêm chúng đ ộ c vốn là có chút luống cuống tay chân. hiện tại đối mặt công tới ninh tu càng là chân tay luống cuống. đao hiện lên biên bức vương cứng s ắ n chống đỡ một chiêu bị đánh lui mấy bước. ninh tu lực lượng căn bản không phải phổ thông nguyên hải cửa trọng so ra mà vượt, mà liền tại biên bức vương bị đánh lui thời điểm, sau lưng huyết biên bức lại hướng phía hắn cắn xé đi, để hắn triệt để cuồng loạn, cút ngay cho ta a. chân khí bộc phát chấn lạc bốn phía mấy chục cái huyết biên bức, ninh tu cười lạnh một tiếng, một đao nổ vẫn thiên tích mở biên bức vương hộ thể chân khí, tại trên người đối phương lưu lại một đạo to lớn vết đao, mà máu tươi kích thích hơn bốn phía huyết biên bức, càng thêm điên cuồng hướng phía biên bức vương táp tới, bị trọng thương hắn đã là bất lực ngăn cản, ngắn ngủi một hồi, thân thể liền nằm sấp đầy từng cái con rơi, máu tươi không ngừng bị hút đi, vốn là triệu hoán đến hỗ trợ con rơi. giờ k h ắ c này ngược lại là thành hắn lấy mạng lệ duyệt, chỉ chốc lát, hắn liền bị hút thành một bộ thây khô. những cái kia huyết biên bức tải hút đủ máu sau lại hướng phía cái khác đồng loại t ắ n xé đi, lại là một hồi thời gian. những này con rơi từ không trung từng cái rơi xuống, co q u ắ p chết đi, mà tại một bên khác, Lưu vân phi xuất lính lấy các đề tử cùng tử liên giáo người chém giết cũng tiến vào hồi cuối. khi nhìn đến thất liên t r ư ở n g lão chết thảm về sau, tử liên giáo giáo chúng sớm đã đánh mất chiến ý, vừa lui lại lui, bị đánh đến chạy chối chết. trận chiến đấu này lấy lưu vân phi, ninh tu đám người thắng lợi mà kết thúc. ninh h u ơ n g ta thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến loại tình trạng này, cái này thông thần cảnh thất liên trưởng lão ngươi cũng x ế p được. ngươi đây cũng quá l ợ i hại đi. Lưu vân phi nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo kính sợ. Lúc đầu, lại nhìn thấy thất liên trưởng lão một khắc này. trong lòng của hắn là có một ít tuyệt vọng. không nghĩ tới. ninh tu thế mà mạnh đến có thể ngăn cơn sóng dữ. đây là hắn mấy tháng trước nhận biết hóa dịch võ giả sao. đây quả thực tưởng như hai người a. đúng rồi ninh huyên ta có chút khó hiểu vì cái gì những này huyết biên bức lại đột nhiên công kích lẫn nhau a lưu vân phi hiếu kỳ hỏi huyết biên bức số lượng rất nhiều nếu không phải đột nhiên lẫn nhau cắn xé chỉ sợ đối bọn hắn tạo thành thương vong sẽ không thể k i n h thường rất đơn giản ta hạ độc ninh tu gợn sóng cười nói mấy ngày nay ta dùng nhân diện bức độc nghiên cứu ra một loại con rơi độc Loại độc này có thể để gì thú, nhất là huyết biên bức lâm vào cuồng loạn trạng thái. Hắn nhìn xem trên đất con rơi tiếp tục nói, nhưng làm ta ngoài ý muốn chính là, chúng loại độc này huyết biên bức tại tử vong trước đó lại sẽ điên cuồng công kích đồng loại, mà cái này biên bức vương là hóa thú võ giả, tự nhiên cũng là cái này huyết biên bức đồng loại. Mặc dù con rơi độc hiệu quả rất rõ ràng, nhưng ninh tu cũng không cụ thể thí nghiệm qua, cho nên huyết biên bức công k í c h lẫn nhau lúc. Hắn cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. bản ý của Hắn chỉ là nghĩ trước hạ độc chết bọn này con rơi mà thôi. đây là quý giá thí nghiệm số liệu phải thật tốt nhớ k ỹ mới được. Ninh tu thầm nghĩ, từ không tinh bên trong xuất ra một cuốn sách nhỏ ghi lại, sau đó để cho người ta đem những này con rơi thi thể cất k ỹ không muốn ném. nhất là những cái kia nhân diện bức cùng biên bức vương thi thể, hắn còn phải lại nghiên cứu một chút, nhìn xem đang loay hoay, thậm chí đeo lên thủ sáo bắt đầu giải đào thi thể rơi ninh tu. Lưu vân phi không khỏi đánh dùng mình. trước đó tại tử la sơn mạc liền biết ninh huyên thiện dùng độc, không nghĩ tới càng ngày càng biến thái đâu.